chương năm trăm hai mươi mốt c ỏ chùa cơm khiêu chiến bây giờ trên phi cơm một loại đều là sẽ cung cấp wifi cho nên cũng không tồn trong khoảng thời gian này hệ không liên lạc được lưu tín a n tình huống cân nhắc đến chuyến này đường đi còn rất nhiều là cần nghỉ ngơi lữ khách cho nên gần đó là quay chụp ải hệ các nàng cũng không có quay chụp quá lâu chẳng qua chỉ là qua loa quay chụp mấy cái tiểu hình vỡ lộp sau đó mấy người đó l à an tính lại đeo hai nghe xem phim xem phim k hương sệ ùn kì càng là trực tiếp đổi dép mang cái chụp mắt ngủ thật say loại này đường dài hoạt động đối với các nàng mà nói đã sớm là thông thạo sự tỉnh mặc dù mấy năm này các nàng cũng chưa từng có ra dáng đường dài hoạt động nhưng trải nghiệm như thế này cũng sẽ không theo thời gian trôi qua dần dần bị xóa đi châu huyền tỷ còn chưa ngủ sao ngồi ở h n bên người tôn thắng hoàn hiếu kỳ đem đầu dựa vào tại chỗ ngồi bên trên nhìn bên người tập trung tinh thần hải hển nhỏ giọng hỏi bất quá nàng thanh â m rất khó chuyển vào mang thai nghe nụ cười doanh h hẹn trong thai cho nên hắn lựa chọn đơn giản hơn phương thức nàng nhẹ nhàng chọc chọc hệ bà vai khi nhìn đến hải hệ thân thể mề mại run lên sau đó nàng cũng là cười trang điểm xinh đẹp làm gì hãy hẹn tháo xuống một bên t h a n h nghe không nói gì nhìn nén cười đến bả vai run lên một cái tôn thắng hoàn ta muốn đi ngủ rồi tới hỏi hỏi cái này vị mỹ lệ nữ sĩ có hay không chuẩn bị theo ta đồng thời ngủ đây có lẽ là bởi vì sau đó phải dùng đến đều là tiếng anh những lời này tôn thắng hoàn là dùng tiếng anh hỏi hãy hẹn tiếng anh đồ chơi này đi chủ yếu là trong đội ngũ có một cái tiếng anh năng lực giả rồi cho nên mọi người đối với tiếng anh học tập đều là lười biếng rất nhiều đối với hiện nay hẹn mà nói nàng tiếng anh trình độ cũng không có nàng tiếng trung trình độ cao cho nên làm tôn thắng hoàn đoạn này huyên h u y ê n tiếng anh sau khi nói ra hãy h n rất tự nhiên nhất định vì Này nha huyền ngươi là Châu Ta đầu đi. tới tỷ bới móc. Ta đi. Châu huyền ngươi sẽ khi ô n g l ề nhìn n ư vậy cơ sở h đến i t g h hiểu nhưng được ta máy tính bảng bên trên nội dung bên trong nàng trong nháy mắt lộ ra nụ cười sáng rỡ giám sát lưu tín an công việc máy tính bảng bên trên nội dung bất ngờ chính là đang ở lai sở trệ hàm lưu tín an đoán bây giờ đoán này cái thời gian cũng không còn nhiều lắm đã là quốc nội tám giờ tối đúng là đến lưu tín a n trong ngày thường lai sở t r ệ ảm thời gian ngừng、ừ. như đã nói qua lưu tín a n loại này sở t r ệ ảm mẹ、e. hẳn không cơ hội gì với khác phái có liên lạc đi châu huyền tỷ như vậy có thể hay không lộ ra người hẹp h ỏ i vẫn là phải cấp cho với nhau một ít không gian mới đúng ải hẹn như vậy chẳng lẽ sẽ không để cho lưu tín a n cảm giác hít thở không thông à? nhân ra lưu tín a n nhưng là trong công việc báo a ta biết rõ cho nên ta dùng là một cái khác hảo hắn không biết rõ hảo n g h tôn thắng hoàn coi như là hoàn toàn p h ụ Còn có tôi a an lai nơi nào sát, tin ngươi nghe giám có sát, ảm sở trệ rất thú h vị, k n g h ể u dĩ nhiên thắng ấ y đến phát h c hoàn bí môi nếu như học tiếng anh thời điểm hển xuất ra tinh thần này đầu lần này châu âu lưu trình nàng cũng sẽ không khổ cực như vậy vừa nghĩ tới mấy ngày kế tiếp nàng liền hoàn toàn biến thành rét vẹo vẹt quan phương phát ngôn viên tôn thắng hoàn liền không ngừng được nhức đầu nàng đem cái chụp mắt n h a được cả người an tĩnh lại được rồi ta muốn đi ngủ rồi ngươi tiếp tục xem đi nhanh ngủ đi tôn thắng hoàn nói xong đó là ngủ thật say để lại h n một mình tiếp tục gan tĩnh nhìn máy tính bảng bên trong lai sở trệ ảm bởi vì cái kia tự bế a n cùng gậy trúc nhỏ tài khoản thường thường ở lưu tín an lai sở trệ ảm thời gian tạc quà nếu như lúc này nàng dùng cái này đại hào đi vào lưu tín an bên kia hậu trường là nhất định sẽ có vẻ thị loại tình huống đó cũng không thể phát sinh cho nên hải h n đặc biệt chuẩn bị một cái tiểu hảo một số thời khắc trung văn học được rồi nàng trung pi là có thể đánh nhà mình bạn trai một trở tay không kịp k i giống với bây giờ mặc dù rất khó nhìn ra lúc này lưu tín an tâm tình là như thế nào nhưng đối với lúc này hệ mà nói nàng vẫn tính là thập phần vui vẻ. nhìn thẳng chuyên chú dưới góc phải tiểu máy thu hình bên trong lưu tín a n đột nhiên cầm điện thoại di động giống như là ở theo như nhiều chút hình dáng gì nàng chưa kịp nghi ngờ nàng để ở một bên điện thoại di động ngược lại là chấn động lên nàng theo bản năng nhìn một cái nhà mình bạn trai tên để cho nàng hơi lộ ra kinh ngạc cũng may nàng cũng không ngu xuẩn thoáng một dùng đầu góc đó là biết rõ đây là kéo dài vấn đề về phần điện thoại di động chấn động nguyên nhân cái này tới gần đêm khuya thời gian ngừng sẽ trực tiếp cho nàng phát tin tức cũng chỉ có lưu tín ăn chính mình đương nhiên tin tức này muốn không phải lưu tín ăn phát tới nàng nhất định sẽ s i n k h nếu không phải cho nàng phát tin tức kia lưu tín a n tên kia lúc này túi đầu làm gì vậy len lén với ai nói chuyện p h í m đây ân thật may đúng là phát cho nàng không sai nội dung cũng thập p h ầ n đơn giản ngủ hải hệ lên phi cơ sau đó liền nói với lưu tín a n rồi chính mình ở trên máy bay có lưới cho nên đây cũng là tại sao lưu tín a n sẽ trực tiếp cho nàng phát tin tức nguyên nhân nhìn lần nữa ngẩng đầu lên làm bộ như vô xảy ra chuyện tiếp tục lai、like、sở trệ ảm nam nhân hải hệ trên mặt hiện lên nụ cười còn không có đâu rồi chuẩn bị ngủ ngươi còn trong công việc sao nhìn lén lai、like、sở chệ ảm sự tình là kiên quyết không thể bại lộ tương lai nói không chừng các nàng còn có một lên làm tiết mục cơ hội ném một cái ném tin tức kém nhưng là tương lai trong tiết mục thập phần thú vị bạo nộ điểm nàng bây giờ đã bắt đầu rồi phòng ngựa chú đáo ta cũng không kém nay liền chuẩn bị nghỉ ngơi không nên thức đêm nhà lai、like、sở chệ ảm thời gian có thể tất cả đều là ta tuyến nhân đây h ã i hẹn phát xong cái tin tức này cũng không có lại tiếp tục trả lời mà là <cười>, cười hì hì nhìn màn ảnh bên trong vẻ mặt không nói gì lưu tín an tại sao thấy hai mắt điện thoại di động vẻ mặt táo bón biểu tình lai、like、sở chệ ảm quá mượt lại bị cây trúc tỉ m a n đi lưu tín r c t h ăn ngay từ đầu xuất hiện ở lai sở chạy ảm gian thời điểm thủy hữu môn đều là vẻ mặt nạc như tới dù sao mấy lần trước hệ các nàng có việt động lưu tín a n đều là một tấc cũng không rời đi theo nhưng lần này lưu tín a n sẽ xuất hiện đang quen thuộc trong nhà đã nói lên lần này h n các nàng hoạt động lưu tín a n cũng không có giống như trước như vậy cùng nhau đi theo đây tuyệt đối là một món rất chuyện lạ ít nhất đối với lai、like、sở trệ ảm gian các khán giả mà nói mọi người rất khó tiếp nhận ai hãy nhìn n、like、lai sở trệ ảm thời điểm mọi người đối lưu tín ăn lên án cũng đã kết thúc cho nên hắn căn bản liền không biết rõ chuyện này nhưng ngồi tại chính mình lai、like、sở trệ ảm gian lưu tín ăn nhưng là đối với chuyện này bất đắc gì cực kỳ lại truyền bá một hồi đã đi xuống truyền bá rồi hôm nay hơi mệt sáng sớm ngày mai đốt ban đi đại khái b u ổ i t r ư a là có thể thấy ra truyền bá sớm một chút t ă n việc các người nếu không đi nói với nàng cái gì ta lai、like、sở trệ ảm vượt quá thời gian trường ta có thể cho các người truyền bá đến sau nửa đêm vấn đề là trong cấp ngươi gian có nội gian a lưu tín an căn bản không biết rõ lúc này hệ liền tại chính mình lai、like、sở chệ ảm gian treo bất quá coi như ở hắn p h ỏ n g chừng cũng lẽ ra không lầm đám này thủy hữu đức hạnh gì hắn có thể quá hiểu an thử ca ngươi cũng không muốn ngươi vượt quá thời gian gian lai、like、sở chệ ảm sự t ì n h để cho cây trúc t ỷ biết chưa ngày mai nhìn tình huống đi chủ yếu là ngày mai chi nhận ba mười một giờ đêm là có thể chơi ta xem tình huống thật sự không được ngày mai sẽ buổi chiều truyền bá một hồi sau đó buổi tối lại truyền bá ừ chi nhận lai、like、sở chệ ảm hiệu quả khả năng không tốt lắm ta buổi tối chính mình chơi đùa bình thường nhân lâu dài hay lại là chơi đùa xa cách lý hiểu một chút khác được rồi đánh lại đóng một cái đánh xong ả i này đã đi xuống lưu tín an không hề đi xem đạn m ạ c cũng không có tiếp tục cùng hệ nói n chuyện hiếm mà là chuyên c h ú ở lai sở trệ ảm bên trên cứ như vậy nửa giờ lặng lẽ rồi biến mất cửa ả i này kết thúc lưu tín an đơn giản nói câu t h i chào theo gần đó là đóng cửa lai sở trệ ảm ngay từ lúc mười phút trước hệ ể n liền cho hắn phát tin tức nói mình đã nghỉ ngơi cho nên hắn cũng không có lại đi cái giày h ể n mà là thẳng đi vào phòng tám đầy đủ sau khi rửa mặt vốn là chút có chút ngủ ga ngủ gần hắn ngồi ở phòng khách mặc dù mở ra sáng lóng đèn thế nhưng loại buồn tẻ cảm giác vẫn là để cho hắn thập phần khó chịu l a i s ở chệ ảm công việc kết thúc nhưng hắn còn lại công việc vẫn chưa kết thúc mấy ngày nay hắn chuẩn bị đem hôm nay ly dễ ổng du nói cho hắn biết mấy cái game show cũng nhìn một lần vừa vặn mấy ngày nay h ê n còn không ở nhà hắn có thể đem chuyện này bí mật tiến hành tiếp bất quá ở trước đó hắn vẫn t r ư ớ c phải làm quen một chút mấy vị này xuất diễn nhà ta hùng hài t ử khách quý mới có thể hắn đầu tiên là nhìn một cái tv sau khi suy nghĩ một chút lấy điện thoại di động ra bắt đầu điểm thức ăn ngoài. Ăn dĩ nhiên yêu cầu cơm mới đúng làm nhìn có thể quá hành hạ hãy hẹn không ở nhà lưu t í n an mới lười cho mình nấu cơm gọi xong rồi thức ăn ngoài sau đó lưu t í n an này mới an tâm tìm tới này chương trình tiết mục cái này không nhìn không sao nhìn một cái thật đúng là để cho hắn phát hiện một cái người quen biết vợt ồ hôm nay mới gặp mặt qua không lâu kim hy trùn lại cũng là này chương trình tiết mục tham diễn khách quý một trong có người quen lần này lưu t í n an an tâm không í t dù sao đối với một cái đối làng giải trí ít i thuộc ngoài vòng nhân mà nói tiết mục có hay không đẹp mắt cho tới bây giờ không phải ngưỡ cửa chân chính ngưỡ nhưng thật ra là nhận thức nói thật xa không nói liền tuyển lưu tín an mới bắt đầu đều là nhận có đoạn thời gian mới chụp hơi phân biệt ra mỗi một thành viên s ở đối ứng tên mỗi lần nghĩ tới những thứ này lưu tín an liền vô cùng cảm kích với rét vẹo vẹt là một cái năm người đoàn đội nhỏ tiết mục chính thức bắt đầu phát ra hắn không có từ tập thứ nhất nhìn lên loại này game show mỗi một tập đều là độc lập cho nên tùy ý chọn một tập đi ra cũng không phải là cái gì vấn đề bất quá đã có người quen hắn một phen sau tìm được kim hy t r ù lần đầu tiên tham diễn này chương trình tiết mục kia một tập tiếp đó hắn liếc mắt một cái thời gian sau đó mong đợi ngắm lên trước mặt tv đại khái nhìn nửa tập còn g đó lưu tín ăn từ thức ăn ngoài tiểu ca cầm trong tay ra ngoài bán tiếp tục vừa ăn vừa nhìn này một chương trình cực kỳ ăn với cơm game show chuyên tâm nhìn xong này một tập tiết mục sau đó lưu tín ăn ngược lại thì có thể hiểu được tại sao như vậy game show sẽ ở hiện nay như vậy được hoan n g h ê n rồi đơn giản mà nói loại này quan sát loại game show ngoại trừ nhìn một ít game show nhân phản ứng bên ngoài càng nhiều hay là bởi vì rất nhiều người bình thường đối nghệ sĩ sinh hoạt hiếu kỳ thì ra ngày thường ở trên vũ đài gọn gàng xinh đẹp các nghệ nhân âm thầm là bộ dáng này loại tâm tình này xuất hiện tràn đầy thật nhiều nhân lòng hiếu kỷ、lý. ý tưởng của ly dệ ông dù chính là để cho hắn với hển cũng đem bọn họ âm thầm bộ dáng biểu diễn ở những người ái mộ trước mặt trước kia kỳ nhận biết k a k a cũng đã để cho không ít phản đối với bọn họ thường ngày sống chung kiểu cảm thấy tò mò nếu như thật có thể thỏa mãn những người ái mộ này điểm yêu cầu tiết mục muốn hỏa cũng không phải một chuyện khó đồng thời tiết mục ngược lại cũng không trường sau khi xem xong để cho lưu tín a n ấn tượng s â u nhất kim h i chun lại rất thích xem quốc nội phim truyền hình ba tiết mục mới thiết kế không đội ở hai ngày này liền chuẩn bị đi ra cho nên hôm sau sáng sớm sau khi tỉnh lại lưu tín ăn làm chuyện thứ nhất đó là cho nhà mình bạn gái truyền bá rồi cái video điện thoại đi qua trải qua một đêm phi hành sau đó ải hển rất thuận lợi đi tới paji đây là các nàng lần này châu âu chuyến đi c h ạ m thứ nhất x e u n thời gian còn nhanh hơn paji suốt tám giờ cho nên lưu tín an bên này là sớm hơn bảy giờ paji bên kia bây giờ bất quá mới mười một giờ khuya mà thôi à dĩ nhiên ải hển nhất định là còn không có điều chỉnh xong sự t r ê n h l ệ n h thời gian lúc này nhưng là tinh thần rất video thông rất nhanh thì lời nói bị nhận rồi dù sao hển cũng biết rõ thời gian này một loại đều là lưu tín an thức dậy thời gian rất nhanh tóc dài phiêu phiêu khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ trên mặt tràn đầy nụ cười tuyệt mỹ nữ tử đó là xuất hiện ở trên màn ảnh điện thoại di động nhưng ngược lại chính là màn ảnh góc trên bên phải ỉ lại ở trên giường tóc lộn xộn nhưng như cũng không che giấu được anh tuấn lười biếng nam nhân thấy lưu tín an bộ dáng này ải hệ vội vàng ngăn lại bên người kim nghệ lâm hiếu kỳ nhìn chăm chú sau đó môi anh đào khẽ mở nhẹ d ọ n g khiển trách mới tỉnh ngủ không bao lâu nam nhân nha thế nào còn chưa chịu rời giường ta nhưng là một tỉnh ngủ liền điện thoại cho ngươi rồi ngươi này thái độ cũng không tốt bớt đi ngủ có ngon không、ừ. lưu tín an ngáp một cái đem điện thoại di động tiện tay bỏ qua một bên mình thì là không xuất hiện ở kính không thấy được ngươi người ngươi đang làm gì vươn bay chuẩn bị thật là ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực chờ ta khi đến máy bay sau đó liền liên lạc ta đây cặn bạn nam ui ui ui, là ai ở trước khi đi đặc biệt dặn dò ta không cần chờ một ít người hạ máy bay ta quên hãy hển có ly chẳng sợ trả lời để cho lưu tín an không nói gì ngưng nghẹn hắn hơi chút hoạt động một chút có chút cứng ngắc thân thể lại đơn giản nắm tóc tốt để cho mình xem không hề như vậy không tinh thần sau đó hắn mặc lên một món tờ hận này mới một lần nữa xuất hiện dưới ông kính n g ư ơ i đang ở đây ăn đồ ăn sao à đến ba di nhất định là muốn nếm thử một chút bên này m ỹ thực mới được bây giờ chúng ta bên này mới mười một giờ đêm đ â u rồi bên ngoài thật là đẹp ai h ề n cầm điện thoại di động đi tới bên cửa sổ cho lưu tín a n biểu diễn ba di cảnh đêm đẹp đẽ đúng là rất đẹp nhưng đối với lưu tín a n mà nói ba di cảnh đêm nào có người đẹp đẽ muốn nói muốn nói không đợi h ề n thẹn thùng trả lời tôn thắng hoàn trước hết ồn nào m ộ i m ộ i không đúng lúc nổ nước bọt phá vỡ quanh quẩn ở bên cạnh hai người ấm áp bầu không khí ai hên tức giận trứng mắt một cái cô em gái này cũng không nói gì dù sao bữa này bữa tiệc lớn là tôn thắng hoàn mời khách nàng ăn nhân ra mềm miệng đúng rồi tin a n ngươi sẽ tiếng pháp đúng không rất nhiều năm chưa dùng qua rồi không bây giờ biết rõ trình độ thế nào thế nào ngươi có cần gì ta phiên gì cả không có rồi liền làm u ố n là ngươi đã đến rồi lời nói chúng ta liền có thể đi ra ngoài vòng vòng hãy hẹn cố làm a i t o án tố cáo đến lưu tín an không theo tự mình tiến tới châu âu tội đối với lần này lưu tín an chỉ là lộ ra cương chịu biểu tình ngươi không phải đi làm việc sao đợi quay đầu ngươi nghỉ phép ta lại dẫn ngươi đi thật ừng h hì ngươi nhanh rửa mặt đi, đi. chúng ta phải tiếp tục ăn cái gì túi c h à o túi c h à o sáng sớm là có thể thấy đẹp mắt như vậy siêu cấp đại mỹ nữ đây tuyệt đối là một món để cho người ta xuất phát từ nội tâm cảm giác thỏa mãn sự tình đầy đủ sau khi rửa mặt lưu tín ăn một bên cùng hệ t ắ n gấu g một bên nhàn nhạ ăn bữa ăn sáng bất quá trò chuyện cũng không trò chuyện quá lâu sự tranh lệch thời gian vấn đề đó là hiện ra ăn rồi tôn thắng hoàn mời bữa tiệc lớn sau đó ải hển hay lại là bắt đầu lên ngủ gật ở trên máy bay là ngủ rất lâu nhưng trên phi cơ thỉnh thoảng vẫn sẽ co rung sóc hơn nữa nàng coi như là một đối hoàn cảnh yêu cầu tương đối nghiêm khắc nhân đi tới ba di cái loại này hưng phấn tâm tình đi qua sau đó mệt mỏi hay lại là của tới nói với lưu tín an một cái âm thanh vạn an chi sau ở lưu tín an thức dậy hơn một tiếng sau đó nàng an ổn rơi vào mộng đẹp mà lưu tín an chính là đặt mông ngồi ở chính mình lai sở trệ ảm trong căn phòng sau đó hoạt động con chuột nhìn gần đây trò chơi vòng tin tức cùng với các đại truyện lý thú nhìn thẳng lên hưng thú hắn đặt lên bàn điện thoại di động ông chấn động lên hắn theo bản năng nhìn sang là một cái hẹ chặt tin tức mà phát tới nhân lao phiên ra ba chữ để cho hắn t i ê u mi là nhận biết nhân không giả bất quá bọn hắn đã có đoạn thời gian không có liên lạc qua rồi lão phiên ra phát tới nội dung ngược lại cũng thẳng t h ư ờ n g an tử ca thuận lợi không lưu tín an đem h ẹ chặt ở trong máy vi tính đăng nhập sau đó thành thạo dùng bàn phím hồi phục thuận lợi thế nào vũ ca với lực nguyên quân ký thác ta liên lạc ngươi hỏi một chút ngươi có thể hay không tiếp nhận đồng thời chùa cơm khiêu chiến thấy những lời này lưu tín an hơi có chút ngạc nhiên chùa cơm khiêu chiến ở tiểu phá trạm vẫn có không nhỏ nhiệt độ đơn giản mà nói chính là hữu tợn loã đờ vũ ca chạy khắp nơi với lực nguyên quân tìm tới tiểu phá trạm chung nhiệt độ rất cao h tợn loã đờ đặc biệt chạy đi đối phương trong nhà ăn chung cái cơm chụ cái sinh ho đến cũng với ngày hôm qua ly dễ ổng dù nhấc lên quan sát loại game o ô có hiệu quả như nhau chỗ chỉ là lưu tín an không nghĩ tới hai vị này lại tìm tới chính mình hay lại là ký thác lao phiên ra quan hệ dù sao trước hắn chính là ở lai sở trệ a m thời điểm nổ nước bọt quá loại này khu sinh hoạt video không có ý gì lại nói bây giờ nếu như tiếp nhận lời nói nay có tính hay không là đánh chính mình mặt hắn không trả lời thẳng mà là đánh một đoạn như vậy lời nói đi qua vấn đề là ta không ở quốc nội a ta ở nước ngoài đây đây nếu không ta đem lơi hẹ chặt đẩy cho bọn hắn ngươi tự mình nói với bọn họ Lưu u Tín An s chương mấy giây, c năm g trăm hai mươi hai bên trên thiên tứ dư chỉ tôn thắng hoàn bắn cho rất nhanh lưu tín an trong vi tín liền lại thêm chào hai vị hữu hai vị này lưu tín an đảo cũng không phải hoàn toàn không tiếp xúc qua ở trong đại hiện trường thời điểm hắn cũng đã từng bài kiến trong đó vị kêu kêu lực nguyên quân út khu sinh hoạt út đều là xác lưu hắn khi đó còn không có bởi vì hền từ xa sợ biến thành xác lưu cho nên hắn với vị này kêu lực nguyên quân út chẳng qua chỉ là hơi quen biết mà thôi nhưng dù sao tất cả mọi người là hụt tơ loa đơ mà cho nên ở bạn tốt thân mời sau khi thông qua lưu tín an bên này ngược lại là chủ động phát một cái mở m ẹ đi qua người tốt g và g ờ a dĩ nhiên vị kia bị gọi là vì vũ ca út lưu tín an liền hoàn toàn không nhận ra ân mở m ẹ dĩ nhiên cũng phải gợi một cái mới được vũ ca ngược lại là không trả lời lực nguyên quân trả lời rất nhanh an tử ca ta theo vũ ca chung một c h â lâu rồi có thể trực tiếp đẩy một cái g ọ n nói điện thoại đi qua sao bây giờ không sai biệt lắm là chín h á sang c h u n g nhưng quốc nội thời gian lời nói bây giờ hẳn là buổi sáng tám giờ mới đúng còn rất sớm có thể lưu tín a n lời này mới trả lời xong bên kia giọng nói điện thoại cũng đã gọi lại nếu lưu tín a n biết rõ chùa cơm kiêu chiến cho nên lưu tín a n dĩ nhiên cũng biết rõ chỉ cần mình này thông điện thoại vừa tiếp thông bên kia cũng đã bắt đầu rồi thực thì thu âm đương nhiên rồi đối phương khẳng định cũng sẽ không có ở đây không chứng cầu chính mình đồng ý điều kiện tiên quyết trực tiếp đem video phát ra ngoài cho nên không ra ngoài dự liệu lời nói phía sau hai người này sẽ tự nói với mình an tử ca c ẩ n t h ậ n từng ly từng tí giọng nam ở điện thoại bên kia vang lên l ư u tín a n cởi mở c ư ờ i đã lâu không gặp lực nguyên quân quả thật hai ba năm không gặp mặt rồi chúng ta đang ở thu âm lâu rồi không liên quan sao a dĩ nhiên không liên quan là nghĩ tới nhà của ta ăn cơm không không sai ngươi bên kia có thuận tiện hay không ngươi này sóng nhiệt độ chúng ta không cọ luôn cảm giác quá lãng phí tìm ta được không ta nhưng là ở lai sở trệ ảm thời điểm nổ nước bọt quá các ngươi l ư u tín a n tiêu mi trực tiếp đem mấu chốt nhất cái vấn đề này hỏi lên Thình thương vật này, dù nói thế nào đều là từ rất nhỏ hút từng bước từng bước làm đánh chính mình mặt loại sự tình này tính là gì chuyện dĩ nhiên không thành vấn đề ngược lại chúng ta chính là nghĩ tới đi cọ n g ư ờ i một lớp nhiệt độ hhhhh t t c ư ờ i xấu xa cùng t r e o ghẹo cũng để cho lưu tín a n lắc đầu cười khẽ hắn không lại tiếp tục nói tới phương diện này vấn đề mà là đem trên thực tế tồn ở cách vấn đề đề i ra kia các người ứng nên biết rõ bây giờ ta không ở quốc nội đi chuyện này thế nào cọ không là vấn đề chúng ta trực tiếp bay qua à tại sao ư tiểu pha trạm bên trong nhưng là có rất nhiều rất nhiều t h ủ y hữu h ả o kỳ an tử ca bình thường người sinh hoạt trạng thái đâu rồi này cái thứ nhất bánh ngọt chúng ta có thể quá nhớ ăn húng chi hhh ắ c ắ c ắ c nói không chừng còn có thể chụp tới ấy lên đây vu hồ bên đầu điện thoại kia hai người một sướng một họa tự nhiên làm theo nói ra bọn họ một cái khác mục đích lưu tín ăn nhiệt độ rất cao làm lưu tín ăn bạn gái hải hển nhiệt độ dĩ nhiên cũng cao dù sao lưu tín ăn đều sắp bị đoàn người t r e o chọc thành vác hàn tiên phong rồi nay chạy một chuyến cao ly liền trực tiếp đem nhân ra quốc gia tương đương đẹp đẽ nữ nghệ sĩ ô về nào có so với cái này càng chuyện ngoại hạ chi tiết à cái này không quá có thể bây giờ nàng ở châu âu được ở đó mặt bận rộn một đoạn thời gian mới được không việc gì chụp an tử ca cũng được an tử ca nhưng là đình lưu ừ lưu tín an cố làm trầm tư h ắ n quân q u í t thanh â m cũng để cho bên đầu điện thoại kia hai người khẩn trương cũng may lưu tín an cuối cùng vẫn là không có tiếp tục cố ý nhử được à nếu như các ngươi tới bên này trước thời hạn nói với ta một chút đến thời điểm ta đi đón các ngươi sẽ không v i ế t nát sống số trang cũng rất ít chớ hoảng sợ ô h t h ậ t đáp ứng đáp ứng ngươi đáp ứng ta môn nhưng chính là đánh chính mình mà ta không việc gì cái nào ú t còn không có đánh chính mình mặt lão e còn nói mình không thích chụp game show đ â u rồi này không phải là với phi phi vui tươi hớn hở đi đây coi như là một cái nội bộ tin tức bất quá không qua mấy ngày rủ t ỡ loại đờ môn mùa hè quý thứ hai cũng phải chiếu đây là tiểu pha trạm chính mình tạo dựng một cái game show khách quý đều là trạm trong nhân khí tương đối cao rủ t ỡ loại đờ môn lão e là quý đầu tiên khách quý lần này quý thứ hai hắn không chỉ có đi còn kéo phi phi cùng đi tới chuyện này cũng làm giống vậy hai mùa cũng tham gia tán nhân khí quá sức nhân ra quý đầu tiên chính mình đi quý thứ hai dẫn lao bà đi t á n nhân đây q u ý đầu tiên cống hiến danh tình cảnh ta muốn nói yêu thương quý thứ hai vẫn còn độc thân cậu một cái nhân tiện nhắc tới tiểu phá trạm còn tìm rồi lưu tín an muốn để cho lưu tín an cùng hển cùng xuất diễn sau đó tại chỗ liền bị lưu tín an cho cự tuyệt khi đó hển đang bận ở quốc nội quay t r ụ một dạng tống đâu rồi nào có nhiều thời gian như vậy đánh mặt đánh thì đánh rồi đây đều là tiết mục hiệu quả thật có hắc tử dùng chuyện này đen lưu tín an lời nói lưu tín an chỉ có thể ví tiền trần đầy lộ ra hài hước nụ cười không thể không nói từ lúc lưu tín an với hển yêu sau đó hắn liền từ trước cái kia hết sức chân thành đại nam hải l ắ p mình một cái vì thỉnh thoảng xấu bụng xú nam nhân rồi kiếm tiền mà không chế dễ ước bất quá hắn đáp ứng lần này quay t r ụ còn có một nguyên nhân khác đó chính là nay chúng hợp coi như là một chương trình quan sát loại game show ly dễ ổng dù hôm nay cho hắn phân tích hắn ở cao ly bên này cơ bản b ả n cùng n h ư thế lấy được này chương trình tiết mục ở cao ly thành tích sẽ không kém kết luận có thể ở quốc nội bởi vì không có đầy đủ số liệu ly dễ ổng dù không có biện pháp giút hắn làm tổng kết ngay cả lưu tín an mình cũng không nắm chắc được những chuyện này bây giờ được rồi chính ngủ gật đâu rồi cố cửa. đưa mình tới cửa. Bất quá phá trạm phá tới Bất tiểu quá không u sinh hoạt video rộng lượng khẳng định vẫn hoạt h là k sánh giá bằng nhưng show, thể game lâu dài game show, nhưng có thể cho một điểm một、so、có cho t ra ị t h m khảo, t r u ngoài s với tới không Không thứ cường n gì, có trứ. mù mở tới không ra o dự liệu lời nói này chương trình tiết mục sẽ là hệ tương lai tiến vào thị trường quốc nội một cái cơ hội về tình v ề lý lưu tín a n cũng muốn đem lần này game show làm ra thành tích tới hắn trung quy vẫn là nên vì nhà mình bạn gái tương lai lo nghĩ ở bên này nói thật năm nay đệ tứ nữ đoàn môn đã bắt đầu trở nên sau suất đạo đệ ngũ môn nhường được rồi ả i hện các nàng lại có thể kiên trì bao lâu đây với lực nguyên quân còn có vũ ca liên lạc rất nhanh cũng liền kết thúc cụ thể này nhị vị khi đi tới gian còn không có quyết định bất quá bọn hắn nói trước khi tới nhất định sẽ trước thời hạn với hắn liên lạc cho nên lưu tín an cũng không có tiếp tục tại ý về phần đối phương muốn ngồi xổm hẹn cách làm cái này tự nhiên là không có khả năng thực hiện đừng nói bây giờ hẹn không ở bên này coi như là ở hắn cũng sẽ không khiến ai hẹn xuất hiện dưới ống kính có hắn nhiệt độ hắn ít nhất cũng giống vậy có thể thu được lợi nhuận có thể tưởng tượng cọ hẹn nhiệt độ đừng nói hắn s m cũng sẽ không đồng ý kết thúc này ngắn ngủi nói chuyện điện thoại sau đó lưu tín an ngồi ở trên ghế salon tìm ra đồng sàng dị mộng so với ngày hôm qua nhìn nhà ta hùng hải tử này chương trình tiết mục đối với lưu tín a n mà nói càng thêm xa lạ nhưng hắn ở nơi này chương trình tiết mục thời điểm lại phát hiện một cái rất thần kỳ vợ chồng nếu như nói nhà ta hùng hải tử bên trong hiện ra là lớn tuổi hơn mâu thân cùng làm cho các nàng vô cùng bận tâm bọn nhỏ cuộc sống độc thân lời nói đồng sàng dị mộng giảng thuật đó là một đôi đối nhi giữa phu thê thường ngày nói cách khác tương lai hắn với hệ thật muốn tham diễn tương tự tiết mục lời nói này chương trình tiết mục có lẽ thích hợp hắn hơn đem ra tham khảo mà vậy đối với nhi thần kỳ vợ chồng đây ó là tham gia n kêu kêu mới là hoàn mỹ tham khảo thí dụ mẫu đều là trung hàn tình nhân giống vậy tham gia quan sát loại game show trên thế giới này còn có so với cái này càng trùng hợp sự t ì n h sao cho nên lưu tín an nhanh chóng đem trọng tâm từ nhà ta hùng hải tử chuyển tới này chương trình gọi là đồng sàng dị mộng tiết mục c h u n g tới tiếp đó hắn biết mép lên liền không có rơi xuống đã tới có sao nói vậy tiết mục là thật biết điều ba nhìn xong tiết mục lưu tín an theo thường lệ chạy đi lai、like、sở trệ hàm gian bắt đầu chính mình lai、like、sở trệ hàm game show thiết kế phải làm trong tay hàng thật giá thật công việc dĩ nhiên cũng không thể hạ xuống mà trải qua sáu giờ giấc ngủ a i hện cũng là ở nước pháp thời gian buổi sáng tám giờ cũng chính là cao ly thời gian bốn giờ chiều d u d u tỉnh lại cùng lưu tín a n như thế nàng t ỉ n h ngủ sau đó chuyện thứ nhất đó là cho nhà mình bạn trai trước phát cái chào buổi sáng đi qua đó lấy đó là nàng mê sảng thức dậy khâu a ân ai m ộ t cổ lại vừa là xoay mình lại vừa là một trận nghỉ non sau đó a i hện rốt cục thì đỡ lấy một con lộn s ộ n tóc dài ngáp từ trên giường ngồi dậy lưu tín a n tin tức ngược lại là hồi rất nhanh cũng bình thường mỗi lần lưu tín a n cũng có thể làm được lập tức trở lại nàng tin tức này một lần để cho hẹn quấn quýt với chính mình có phải hay không là cũng hẳn lập tức trở lại lưu tín a n mới được nhưng loại chuyện này đi đối với nàng mà nói có thể quá khó khăn nàng bản thân liền không phải một cái điện thoại di động không thể rời khỏi người nhân chớ nói chi là c h ụ tiết mục thời điểm nàng vẫn không thể mang điện thoại di động đây cũng không thể diễn xuất đến một nửa lấy điện thoại di động ra cho nhà mình bạn trai hồi tin tức đi quá khoa trương một chút ngủ có n g o n không đây là lưu tín ăn trả lời tin tức h ã hẹn không trả lời mà là thuận tay mở ra lưu tín ăn lai、like、sở trệ h m gian rất tốt đang ở lai、like、sở trệ ảm nhìn lại một chút lai、like、sở trệ ảm lúc bắt đầu gian hãy hẹn lộ xuất man ý biểu tình không chờ nàng trả lời cửa đó là vang lên tiếng góc ử a ấy lìn muốn đứng lên công tác chuẩn bị rồi là ghét thành thái rời thanh nhâm hãy hẹn thở dài giơ tay lên gãi gãi chính mình tóc dài đem đầu kia đen nhánh nồng đậm tóc dài đem đầu kia đen nhánh nồng đậm tóc dài đơn giản đánh sửa lại một chút sau đó tìm tới một cái cực kỳ đẹp đẽ góc độ Thẻ thật p h ầ n tùy tiện để cho lưu tín a n náy lòng rung động cái này nhất định là hẹn lừa hắn chạy đi b à gì c ả m bẫy hắn muôn ngàn lần không thể mắc l ừ a sau đó hắn lại như vậy học hẹn dáng vẻ cũng bắt trước đem bây giờ mình này lạnh lùng bộ dáng bay t r ụ đi xuống phát tới sắp đến lúc ăn cơm chiều gian rồi ta b ả o bối thật đáng ghét không muốn cho ta ý thức được giữa chúng ta cách nhau xa như vậy nhìn đoạn này p h á n g phất mang theo h ẹ n đoán khí trả lời lưu tín a n cười hồi phục không có châu huyền cảm giác sinh hoạt đều là nhàm chán không ít đây không muốn gọi loại này lời hay ngươi tới ạ ta mua cho ngươi khoang hạp nhất giọng nói đây là một cái dài đến hai mươi giây giọng nói nhìn ra được bùi tiểu thư bị lưu tín an làm quá trình phá vỡ rồi lưu tín an khẳng định không thể làm nhiều như vậy thủy hữu mặt trực tiếp đem nhà mình bạn gái có thể mở miệng nói bẩn lời nói thả ra cho nên hắn đầu tiên là đem mịp rổ phồn tinh âm sau đó lúc này mới mở ra điều này giọng nói không ngoài sở liệu trong giọng nói vang lên là nhà mình bạn gái vui vẻ nhưng không phải công kích tính lăng nhục âm thanh hãi hến lại sẽ mắng chửi người bất quá lưu tín an không có chút nào sinh khí hắn chỉ là mặt nợ nụ cười cưng chịu bộ dáng đưa tới lai、like、sở trệ hàm gian thủy hữu môn một mảnh cậu s không cho đoàn người nghe đoàn người chỉ có thể ngầm thừa nhận là khác nữ nhân cho người phát các h i n h đệ cây trúc tỉ tin nhắn khu tập họp không nhìn đạn m ạ c loại chuyện này đối lưu tín a n mà nói không có áp lực gì hắn hoàn toàn không để ý mọi người bất mãn đem cái kia nhắm ngay mình máy thu hình c u ậ t ngã lần này không chỉ là thanh em biến mất lưu tín a n trực tiếp biến thành không đầu sở trệ a mẹ đại khái quá thêm vài phần chung lưu tín a n này mới một lần nữa mở ra mịt độ phồn điều chỉnh xong máy thu hình lộ ra một cái tràn đầy áy náy biểu tình xử lý điểm c h u y riêng lai sở trệ a m tiếp tục ca cái này thì hồ chuẩn bị đi qua cây trúc tỉ hắn đã đến ba lady. tối mai thì có sân khấu có thể nhìn thật â m mộ bên kia phan mù đoán một cái an tử ca bởi vì lai、like、sở trệ ả m thời gian bị cây trúc tỉ mắng không thể để cho tỉ cũng ở đó bên mở lai、like、sở trệ ả m sao ngược lại cũng có tài khoản cái này không tốt làm đi s m cũng không cùng tiểu phá trạm ký hợp đồng làm bậy lời nói nói không chừng sẽ có chuyện thiệt thái quả thật chua cầu nhiều một nhóm ngươi dám mở đám người kia liền dám loạn tiệt đồ ta có cái đề nghị hay để cho tỉ ở an tử ca lai、like、sở trệ ả m gian xuất hiện d ớ i ống tính tán thành tán thành tán thành thì không phải đã tại an tử ca lai、like、s ở t r ệ ảm gian xuất hiện dưới ống kính qua sao có một người đàng hoàng đoàn người mau tới đợt thứ hai tiết mục an tử ca sẽ lai、like、s ở t r ệ ảm nhìn sao Chứ đi một tí t r e o g ẹ o nổi điên đạn mạc bên ngoài vẫn có một ít đáng giá lưu tín an trả lời đạn mạc lưu tín an thấy được điều này đạn mạc hắn phận miệng trả lời đến thời điểm nhìn đoàn người đi các ngươi nếu muốn nhìn ta liền lai、like、s ở t r ệ ảm nhìn không muốn xem các ngươi liền tự nhìn đi thuận tiện còn có thể ủng hộ một chút phát ra lượng nhìn một chút nhìn đây nhất định đồng thời nhìn mới có thú đợt thứ hai hay lại là mưa kỳ sao an tử ca nhận biết mưa kỳ dứt khoát đem mưa kỳ kêu đến chặt v à sở đồng thời nhìn thôi ta xem chính ta đúng không nghĩ gì vậy này không thực tế cáp lưu tín an cười đem cái đề tài này ngậm hồ đi qua liếc mắt một cái điện thoại di động phát hiện không có động tĩnh sau đó tiếp tục công việc đến về phần h ải hệ chứ sao sự thật chứng minh nhân chỉ có ở rảnh rỗi thời điểm mới có thể muốn từ bản thân một nửa kia rửa mặt xong t ấ t hệ rất nhanh đó là dấn thân vào với bận điệu không xong trong công việc các nàng lần này tới p a r i s có thể không phải tới du lịch tới chơi đùa nước pháp thời gian tối hôm nay các nàng liền có một cái muốn tham gia vé city val l m nhạc hoạt động cho nên ở buổi tối trước các nàng t r ư ớ c phải sửa sang lại ôn tập một chút hôm nay muốn biểu diễn ca khúc đồng thời còn phải chuẩn bị tốt trang điểm ra mặt hình dáng t h à n h thái rời vì các nàng chuẩn bị trước được rồi luyện múa phòng cho nên bọn họ ở ăn sáng xong sau đó đó là ngựa không ngừng vó câu đi luyện múa phòng căn phòng không lớn bất quá lần này sân khấu là không cần bạn múa cho nên một cái như vậy hoàn cảnh đủ làm cho các nàng bốn người luyện tập bởi vì là trạm thứ nhất hơn nữa còn là phe city va lâm nhạc mặt ngó hay lại là tiếng anh các khán giả cho nên đầu tiên muốn giải quyết vấn đề là anh văn ca tử tuy nói là chức thì có trước thời hạn học tập nhưng vật này đi nhìn băng b ó gương mặt đều nhanh mặt nhăn thành thống khổ mặt nạ hải hển tôn thắng hoàn không nhịn được cười ra tiếng không có cách nào dù sao hai năm trước đ ừ n g nói xuất ngoại diễn xuất rồi các nàng diễn xuất cơ hội cũng không có bao nhiêu những thứ kia trước luyện tập anh văn ca tử nàng đã sớm quên mất tương đối nha đừng cười châu huyền bây giờ tỷ biểu tình siêu cấp d ễ t h ư ơ n g liền hống tỷ phương diện này tôn thắng hoàn xưng mình là thứ hai không có mấy người dám nói mình là đệ nhất nàng vừa nói vừa dùng điện thoại di động máy thu hình nhắm ngay hải hển căm t ứ c thuộc về căm t ứ c nhưng ông tính xuất hiện hay là để trò hện rất từ tâm bày ra cực kỳ thượng kính tư thế ân dĩ nhiên lời này hơi quá với nghiêm túc liền hãi h n gương mặt đó nàng chỉ là đứng ở đó cũng đã là cực kỳ thượng kính tư thế rồi căn bản không cần đặc biệt bày ra cái hình dạng gì kèm theo liên tiếp không ngừng đèn thờ lát xuân thanh tôn thắng hoàn cười bộ phát hưng phấn nàng chuẩn bị một hồi đem những hình này cũng đánh lên một sách sau đó phát cho lưu tín an muốn nhìn không đánh c â y số phiên bản kia được tiêu tiền giải tòa mới được có thể kiếm tiền thu nhập thêm là một chút thái rời ca để cho chụp không có chính ta c h ụ suy nghĩ nhiều cất giữ một chút mỹ nữ ngươi được giữ gìn điện thoại di động của mình điện thoại di động của ngươi nếu như mất rồi chúng ta coi như toàn bộ xong rồi yên tâm yên tâm điện thoại di động so với ta mệnh còn trọng yếu hơn a này ngược lại không đến nổi hải hện đột nhiên chân thành trả lời để cho tôn thắng hoàn yên tĩnh lại nàng đột nhiên lâm vào châm tư đối đãi như vậy đối với chính mình chiếu cố có thừa t ỷ t ỷ bạn trai thật tốt sao thắng hết ta thật là cái tội nhân a tội nhân q u o n g ra một câu như vậy để cho người ta không sờ được đầu não lời nói tôn thắng hoàn đó là con qua tay cho hển để lại một cái cô đơn bóng lưng này tiêu sái động tác nhìn hải hện một đầu dấu hỏi đại khái qua chừng mười phút đồng hồ Đang ngồi phòng ở k lúc này một đầu dấu hỏi nhân trong nháy mắt đó là lại thêm một người chương năm trăm hai mươi ba đối đường trưởng lão buổi sáng có đẹp đẽ tấm ảnh có thể nhìn buổi tối có đẹp đẽ tấm ảnh có thể nhìn hơn nữa đều là trực tiếp mới vừa ra lò siêu cấp đẹp đẽ tấm ảnh này có thể nhường cho lưu tín an động tâm không được bất quá xem hình bối cảnh cùng với trong hình hệ đem áo và táo hệ lên lộ ra tinh tế e o d á n g vẻ lưu tín an rất nhanh đó là đoán đến lúc này hệ chính đang bận việc đến luyện tập lúc này đi q u y g i à y khẳng định không được cho nên hắn cũng chỉ là đem những hình này i ê n lạc tồn à bảo lưu khoảng cách sau khi hắn vẫn không quên đem một tờ trong đó hình phóng lại tìm tới kia lao tinh tế cùng trắng như tuyết sau đó theo bản năng trở về chỗ một chút kia tuyệt v thật là làm cho hắn xuất phát từ nội tâm cảm giác tiếp cho rất hiển nhiên a i hệ buổi chiều phát tới hình cùng với tôn thắng hoàn g tối hôm nay phát tới hình cũng trình độ nhất định ảnh hưởng lưu tín an an bài vốn chỉ muốn nửa tháng này chỉ là ở nhà làm việc game show thiết kế cùng với l a e sở trệ ả m hắn không khỏi bắt đầu tưởng tượng nếu như hắn thật xuất hiện ở festival â m nhạc hơn nữa mượn cơ hội này cho h ẹ n một cái kinh hỷ lời nói bộ kia cảnh tượng nhất định sẽ rất khiến người ta cảm thấy hạnh phúc cùng thỏa mãn đi cái ý nghĩ này một khi xuất hiện đó là thật sâu cắm rễ ở lưu tín an trong đầu không cách nào ẩn núp dần, dần hắn sự chú ý không lại tiếp tục dừng lại ở trong máy truyền hình với h i ể u quan cùng trên người chu dạ h i u n mà là suy nghĩ nổi lên cái ý nghĩ này khả thi nhưng rất nhanh năm cái m u ô n hắn thật sâu thở dài nếu như hắn chỉ là người bình thường như vậy hắn muốn len lén l i ệ u đi châu âu cho h n một cái đại đại kinh hỷ này cũng không phải một món buồn ngủ chuyện khó có thể vấn đề chính là ở chỗ hắn cũng không phải một người bình thường thậm chí hắn vẫn một mỗi ngày chương trình trong ngày cũng công khai hóa s ở chệ à m ẹ không lai、like、s ở chệ ảm hắn cần dùng mượn cớ suy nghỉ chỉ khi nào chính mình suy nghĩ liền tuyệt đối sẽ có thuỷ hữu chạy đi nói với hải hển hãy hển chạy tới hỏi hắn tại sao xin nghỉ hắn nên trả lời như thế nào từ lúc Ải hển thẳng thắn thân phận của mình sau đó hải hển liền từ tới không đối lưu tín a n nói láo ân nói cho tới bây giờ không có cũng có chút vô cùng tuyệt đối một ít nhưng nói láo loại chuyện này hải hển cơ hội là không làm gì qua giống vậy lưu tín a n cũng không nguyện ý đi nói dối lừa dối hải hển húng chi coi như là nguyện ý nói láo tìm tới một cái lý do thích hợp cũng không phải một chuyện dễ dàng công việc này có thể không thực tế hắn một cái sở trệ a mẹ không vội vàng lai sở trệ ảm còn có thể bận rộn công việc gì cũng không thể đem đem xô sự tình trước thời hạn nói cho hải h &E. n đi điểm này bị lưu tín an bắt bỏ như vậy nếu công việc không được chỉ có thể đổi một cái lý do có thể để cho hắn xin nghỉ công việc còn có thể là cái gì nói láo có bạn tới tìm hắn kia lấy hắn ngày ngày báo cáo chuẩn bị tính cách có bạn đến tìm hắn không chụp chụp chúng phát cho h è n tới để cho h è n an tâm cái này cũng không thực tế nói láo chính mình bị bệnh ách cái này tuyệt đối không được nói láo vốn cũng không được nói mình bị bệnh tới để cho h è n lo lắng này càng không dễ rồi rất tốt bởi vì thời hển đẹp đẽ tấm ảnh mà nhóm lửa mầm bị một trậu tên là thực tế nước lạnh vô tình tới tắt nhưng lưu tín ăn là như vậy mà đơn giản lựa chọn buông tha người sao muốn biết rõ hắn chính là vì điều tra ra chính mình lão mụ rời đi cao ly trần tướng dĩ nhiên ở nhà giả vờ ngây ngốc rồi vài chục năm mới l ừ a gạt ánh mắt c a y độc cha mình a bất quá thành thật mà nói bây giờ hắn suy nghĩ một chút phòng trường cha mình ở lúc ấy cũng đã có nhận ra được hắn mục đích chân chính rồi khu cái này không trọng yếu hắn khổ tư minh tưởng đến t h i ệ n tay hoạt động màn hình điện thoại di động định tìm một ít có thể cấp cho ý tưởng của h ắ n nhân người nhà là tuyệt đối không thể liên lạc từ lúc cha mẹ mình cùng hẹn cha mẹ gặp mặt sau đó nhà mình phụ mẫu liền hoàn toàn đứng ở hẹn m i n kia l lý, lý nhưng... nửa tháng đâu rồi cuối cùng mấy ngày lại nghĩ một chút biện pháp cũng tới kịp không thông tha không có nghĩa là không chỉ hoãn sự tranh lệch thời gian tồn tại rất nhanh liền để cho tranh lệch tám giờ đây đối với nhi tình nhân cảm thấy không ai sánh bằng khó chịu mặc dù xa cách hai năm không có tham gia hàng thật giá thật f e s t i v a l â m nhạc sân khấu nhưng hển hay lại là rất nhanh tìm được cảm giác quen thuộc hơn nữa vì b a di những người ái mộ lộ ra hoa lệ nghe nhìn bữa thật lớn âm thanh thiên nhiên giọng nói hát ra ca khúc phối hợp lên trên các nàng hoa lệ xinh đẹp b ê ngoài n cùng với t i t đều nhịp vũ đạo rất dễ dàng liền để cho rét vẹo vẹt chiếm cứ hoa điều cao ly hai nước hot sệ ấp mà hển ba chữ to càng là võ thẳng lên quốc nội hủy bù hot sệ ấ bảng trước mười đây đối với quốc nội những người hái mộ mà nói đã là một món rất dễ dàng tầm thường chuyện hải hện tồn tại vốn là một loại hot s e t p phan lan nàng ở trường hợp chính thức ló mặt như vậy nàng liền nhất định sẽ xuất hiện ở hot s e t p trên bảng nhan gần chính nghĩa có thể ở trên người nàng hoàn mỹ thể hiện ra đối với phan mà nói loại sự tình này cũng dễ dàng tầm thường rồi kia đối với hện tự mình mà nói loại chuyện này cũng là tựa như ăn cơm uống nước như thế để cho người ta cảm thấy phổ thông thực ra nàng cũng không quá b ơ bù nàng đạo là có tháo qua cái này phần mềm nhưng biết lưu tín ăn không chơi đùa cái này sau đó nàng cũng liền mang tính lựa chọn buông tha cái này xã giao phần mềm những năm trước đây sự tình còn rõ mồn một trước mắt thành thật mà nói hết hạn đến trước mắt nàng đối x ã giao phần mềm vẫn có như vậy ném một cái ném bóng mở nàng gác treo chân làm cho mình cả người cũng vùi lấp ở trên ghế salon cả người lười biếng không còn hình dáng bây giờ là ba di thời gian dựa bảy giờ tối mà cao ly thời gian chứ sao ba giờ sáng thời gian này lưu tín a n dĩ nhiên là chính đang say ngủ cho nên hắn cũng bất quá là nhìn mình cùng lưu tín a n nói chuyện phiếm không ngần người nói chuyện phiếm nội dung chính là dừng lại ở ba giờ trước a khương sệ ùn ky dùng n ĩ a xâm một khối thịt trâu thân mật đưa đến hải hển bến mép đồng thời còn không quên giống như là hướng tiểu h ả i từ một dạng dùng nghị thanh từ tỏ ý hển mở miệng cô gái giữa loại trình độ này tiểu đ ù a dỡn là rất bình thường cho nên hải hển cũng không có chút nào khó chịu nàng đầu tiên là theo thói quen ngửi một cái thịt bò bít tết mùi vị sau đó phối hợp há mùm r a hàm răng nhẹ k h ẽ cắn chặt chân mềm thịt trâu phan lưới c u ố n một cái đem m ị vị thịt bò bít tết mang vào trong miệng nhai kỹ mùi vị rất để cho người ta tỏa sáng hai mắt nhưng m ù i tiểu thư nhưng là không ngừng được than thở không ăn ngon nàng hẳn là đang đáng tiếc với đốt nàng ăn thịt bò bít tết là người mà không phải một ít người thôi tôn thắ y ê u nhã cắt nhỏ đến thịt bò bít tết sau đó trực tiếp dùng tiểu đ a o buộc cắt gọn thịt bò bít tết hướng trong m i ệ n g đưa nghe được bạn tốt nhổ nước bọn khương sệ ủ n kỳ vẻ mặt không tin nàng nhìn á i hển tìm kiếm đến tự mình chân chính trả lời thắng hết nói hẳn không phải thật đi châu huyền tỷ ngươi nghe nàng nói bậy nói bạn nói dối châu huyền tỷ nói d ố i ánh mắt sẽ mất tự nhiên phiêu hốt Ô ô khương sệ ủ n kỳ thương tâm nàng đem chính mình trắng như tuyết tay nhỏ mở ra ở trước mặt hải hển trả lại cho ta phút ra h i hển trắng tôn thắng hoàn liếp mắt sau đó làm bộ đó là thật muốn nói bị dọa sợ đến khương sệ ùn kỳ hoa dung thất sắc, vội vàng đương nhiên trêu chọc hàm hàm gấu con t ừ không phải bọn mội mội đặc quyền hãy hển làm tỉ tỉ cũng rất thích trêu chọc chuẩn bị nhà mình cái này mội mội mốc cho nên t ạ i ý thức đến mình bị hển trêu chọc rồi sau đó t hương xệ ủ n kia càng n bị khuất lý hiểu một chút đi hai người này lần này là lần đầu tiên hàng thật giá thật tách ra chứ hình như là trước đều là ở s e o u n tách ra căn bản không tính là tách ra bây giờ này kém nửa địa cầu ngay cả sự tranh l ệ n h thời gian đều có tắm giờ không thích đứng cũng bình thường i m nghệ lâm cũng là một bộ tiểu đại nhân bộ dáng nghiêm túc phân tích đến lần này phát tú vinh không có tới tôn thắng hoàn với khương sệ ùn ky hoàn toàn không quản được nàng ngay cả người cuối cùng thích ràng buộc nàng á i hển lúc này đều là bị cùng lưu tín an ngăn cách lưỡng địa hành hạ không được nàng có thể nói là hoàn toàn giải phóng ô hát chúng ta mang nội trưởng thành a hhh tiểu đại nhân trung quy cũng chỉ là tiểu đại nhân mà thôi bị tôn thắng hoàn như vậy một khen kim nghệ lâm trong nháy mắt lộ ra vui vẻ đủ cười á i hển cũng là bởi vì bọn bội bội thú vị c h u y ể n động cùng nhau hiểu ý cười một tiếng nàng đưa tay chủ động méo một cái khương sệ ùn ky tay nhỏ nhẹ giọng cảm tạ mới vừa rồi sệ ùn ky đầu đút nàng động tác cảm ơn sệ ùn ky á h nếu à o k i tiểu như ơ n n g o lúc n Hải u này nàng bản thân một người ở phòng khách sạn bên trong nằm như vậy nàng nhất định nhất định sẽ đặc biệt đặc biệt tưởng niệm lưu tiên an cùng với nói đúng không thích đ ứng càng nhiều vẫn có cái loại này lần này thật chia nhỏ thật là xa cảm giác đi không thể hiểu được không sai ta không yêu quá ta không biết rõ Ba cạn á ly không thèm nghĩ nữa lưu tín ăn cái kia xú nam nhân rồi cạn ly t ba hương rượu nho ngọt kèm theo cụm ly thanh âm vạch qua khoác miệng hòa hợp bồ đào mùi thơm ngủ để cho con mắt của hển sáng lên ngược lại lần này châu âu chuyến đi thời gian rất dư thừa bây giờ các nàng hoàn toàn có thể hưởng thụ một chút lần này du lịch bằng công quỹ bất quá chơi đùa hưng phấn rồi bùi tiểu thư trong nháy mắt liền quên mất chính mình kia kém cỏi nhi tử lượng ba ông ông ông chấn động tiếng điện thoại di động để cho lâm vào ngủ say lưu tín an mê m ẩ n hồ hộ trận mở con mắt mặc dù đại não vẫn chưa có hoàn toàn thanh t ỉ n h nhưng hắn vẫn theo bản năng đưa điện thoại di động chĩa tới hắn phí sức hơi khép đến một chỉ con mắt khi nhìn đến trên màn ảnh điện thoại di động cái kia cười v u ệ n như hoa đó một loại nữ nhân sau đó trong nháy mắt thanh t ỉ n h rất nhiều đây là hắn thiết trí cho hệ đặc biệt điện thoại gọi đến hình video nói chuyện điện thoại hắn theo bản năng nhìn một cái thời gian ngay sau đó vội vàng nhận nghe điện thoại một giây kế tiếp cái tiêu cười doanh doanh nữ nhân biến mất cướp lấy là tán loạn đến tóc dài tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn trải rộng đỏ bừng tuyệt mỹ nữ nhân hơi thất thần đôi mắt khi nhìn đến hắn xuất hiện một khắc kia trong nháy mắt sáng lên vui sướng q u a n mang tiếp đó một tiếng ngọt ngào thân ái ở trong phòng vang lên lưu tín an hô hấp đều là dồn dập mấy phần cả người cũng là từ t r o n g mặt t r ả thái trong nháy mắt thanh tỉnh lại sau đó hắn lộ ra bất đắc dĩ trung mang theo mấy phần cưng c h ị đủ cười khàn khàn thanh tuyến u ô n g mây chén trong video hoạt bát người giấy dùng chính mình kia tràn đầy giọng múi hiệu điệu thanh tuyến làm lúc nói một chén nhỏ nha một chén nhỏ có thể có hiệu quả này này nha đầu uống là nhị hoa đầu loại chuyện hoa này g n lưu tín a n dĩ nhiên là không tin đường hắn nhìn trong video ô ảnh h n thanh âm thân mật chính ngươi ở trong phòng ngươi nghĩ tìm a i nữ nhân u u thanh âm để cho lưu tín a n bật cười ngay cả uống say người này máu ghen hay lại là trước sau như một đại muốn tìm đẹp đẽ hển nữ sĩ ta chính là đẹp đẽ hển nữ sĩ ngay trong điện thoại nữ nhân tuổi thân ba ba thanh âm lưu tín ăn trên mặt nụ cười sâu hơn đẹp đẽ hển nữ sĩ thanh âm của hắn trung nghi ngờ kích thích trong điện thoại nữ nhân đối phương mạnh gật đầu đồng thời còn không quên đem điện thoại di động cố định trụ đưa tay đem tán loạn tóc dài v ẹ n ra lộ ra bản thân hắn kia trương tinh xảo đến mức tận cùng mặt đẹp tiếp đó tay nàng đâm chính mình có má phát ra buồn buồn thanh âm ta chính là không thể chối ngà say tiểu đ ù i một số thời khắc dễ thương trình độ vượt xa ngày thường nhưng rất nhanh lưu tín an tầm mắt liền bị nàng nhân động tác mà mơ hồ lộ ra kia dính đ ô n g tuyết hấp dẫn may là cách điện thoại di động nếu không hắn cái này lửa nóng ánh mắt đã sớm kể đến ai hệ quả đấm nhỏ rồi ngươi bây giờ là chuẩ ừ ngủ trước bởi vì thật sự là quá nhớ ngươi cho nên không nhịn được cho ngươi gọi điện thoại đánh thức ngươi ngủ thật xin lỗi cái gì a thật uống say a không có uống say nhân cho tới bây giờ sẽ không thừa nhận mình là uống say hãy hên bất mãn x ư n g mặt lên gò má mà lần này nàng tựa hồ phát giác nam nhân lửa nóng ánh mắt hơi có chút ngạc nhiên tiểu đùi theo bản năng túi đầu đó lấy nàng bản liền mang theo đỏ bừng gương mặt lần nữa dâng lên sâu hơn đỏ ửng có thể bị rượu cồn kích thích đến đại nao cũng không có để cho nàng cảm giác xấu hổ ngược lại một cái tồi tệ ý tưởng ở trong đầu không ngừng bay lên không tiếp lưu tín an không theo tự mình tiến tới châu âu nàng kiên t ê n cho lưu tín an tên k h ố n này một chút xíu nếm mùi đau khổ mới được có cái gì là có thể phát huy nàng lớn nhất m ị l ự c đ ồ n g thời còn để cho lưu tín an khó chịu đây đáp án đã miêu tả sinh động mặc áo sơ mi hề ể n tăng thêm chính mình tiếng hít thở đ ó lấy nàng rất tự nhiên giải khai chính mình áo sơ mi phía trên nhất một cái n ú t áo đem chính mình tuyết thiên nga trắng c ả n h phô bày đi ra n ó n g qua uy uy này lưu tín an rất thành thực nuốt nước miếng một cái sau đó vội vàng mở ra cái khác ánh mắt lên tiếng la hét người này h ắ n chẳng lẽ không biết hải hển cũng không có xấu hổ ngược lại nàng cười dị thường xán l ạ vẫn không quên làm lũng ngươi thế nào cũng không nhìn ta nha vừa nói ra lời này lưu tín an không khỏi nhớ lại đến tây du ký trung đường tăng nữ nhi quốc kiệm một kiếp thì ra khi đó đường trưởng lão đối mặt là đáng sợ như vậy cám dỗ sao lưu tín an không khỏi cảm thấy kính nghệ cố ý đúng không kỳ hỉ hải hển cũng không có chối mà là chậm rãi đưa tay đặt ở người kế tiếp nữa trên nút thắt lần này lưu tín an không lại ngụy quân tử mở ra cái khác tầm mắt mà là dùng mong đợi ánh mắt nhìn màn hình điện thoại di động h i hển phát hiện lưu tín an chuyên chú nàng cười giả dối dùng sức để lại nước áo tiếp đó nước áo bị mở ra trước căng thẳng áo sơ mi không có trói buộc rất tự nhiên làm theo giọng mở có thể còn không chờ lưu tín an thấy rõ kia vốn là đối diện đáng yêu nữ nhân màn ảnh đột nhiên chạy xuống tuyết ban ngày trần nhà đập và o mi mắt lưu tín an nhân ngớ ngẩn kia tâm tình kích động cũng là trong nháy mắt bị tạt một chậu nước lạnh tiếp đó hắn vội vàng nhắc nhở đến nhà mình bạn gái châu huyền n ộ t không thấy được a vậy thì lần sau xem đi ta muốn ngủ trả lời hắn là hệ nệ nén mụ cười cố gắng làm bộ như bình tĩnh thanh âm uy video bị cút lưu tín a n vẻ mặt đỡ đẫn theo bản năng nhìn một cái nô lên tràn sau đó mặt hiện lên lên thống khổ mặt nạ tới chuyện này nữ nhân này tuyệt đối là cố ý đối lưu tín a n mà nói tối nay là rất khó nhịn một đêm nhưng đối với uống một chút rượu ngà say hệ mà nói rượu còn mang đến lâu dài buồn ngủ cho nàng suốt đêm đầy đủ nghỉ ngơi cho tới sáng sớm ngày thứ hai đứng lên lúc hải hện dĩ nhiên không nhớ ra được chính mình tối hôm qua cử động lớn mật tình ngủ sau đó cho lưu tín a n phát tin tức đều đã thành hệ thói quen cho nên khi nhìn đến video nói chuyện điện thoại ghi chép sau đó hạy hện sửng s ố thật lâu cũng không nhớ ra được bây giờ là ba di thời gian sớm hơn bảy giờ trùng cao ly thời gian chứ sao đã đến xế chiều mê mẩn hồ hồ tiểu b ù i đánh một hàng c h ữ đi qua buổi sáng khỏe buổi tối ta cho ngươi đánh video điện thoại lúc này lưu tín an đang ở lai、like、sở trẻ ảm nhưng mắt trần có thể thấy hôm nay lưu tín an không phải rất ở trạng thái đến khi hắn tại sao không có ở đây trạng thái rất đơn giản hơn năm giờ liền bị người này làm nhiệt hết u sôi trào làm thế nào cũng không ngủ được đến nếu là hắn có thể tinh thần dư thường ngược lại thì kỳ quái hãy hẹn phát tới tin tức hắn thấy được mặc dù bị cô nàng này hung hăng đùa d ỡ một phen nhưng bạn gái hẹn chặt khẳng định vẫn là phải về húng chi người này tựa hồ căn bản không biết rõ ngày hôm qua sẽ ra chuyện gì như thế lưu tín an thật hối hận lúc ấy không cho nàng làm bạn sao bất quá coi như thời gian cho hắn đổ về đến lúc ấy lưu tín an khẳng định cũng sẽ không làm lục video chuyện ngu xuẩn như vậy bây giờ khoa học kỹ thuật phát đạt cho tới bây giờ trình độ này phàm là gặp phải cái gì hacker người xấu trong điện thoại di động tin tức bị trộm vậy coi như thành đại phiền t h o i chuyện người nào chỉ là đánh cho ta rồi video điện thoại nhà mình bạn trai điều này không giải thích được trả lời để cho hển không sờ được đầu não nàng chờ mình tuyết chán nở nang chân sẽ bị tử kép lại vẻ mặt vô tội ta làm cái gì sao chờ một lát hạ truyền bá rồi ta lại theo ngươi nói rõ ràng tỉ mỉ h ừ người này h ả i hẹn nhẹ dên một tiếng tiếp lấy dùng trắng đoán khuôn mặt nhỏ nhắn ở trên chăn có sát rất muốn người a chương năm trăm hai mươi b ố đồng bọn cùng chờ hẹn rửa mặt xong đi theo các thành viên cùng nhau lên xe buýt chuẩn bị rời đi thời điểm lưu tín an bên kia cũng đã hạ truyền bá rồi hoàn toàn nhắn rồi h ả i hẹn thuận thế liền hỏi mình một chút ngày hôm qua ở trong video đến rốt cuộc đã làm gì cái gì tiếp đó an tính bên trong xe vang lên a i hẹn t h é t một tiếng kinh hãi hai ngày đã để cho các thành viên tạm thời tính điều chỉnh song sự t r ê n l ệ n h thời gian cho nên lúc này mọi người đang ở quét đến mỗi người điện thoại di động mà hệ này n âm thanh kêu lên hay lại là đưa tới không ít người hiếu kỳ cách nàng gần đây khương sệ ùn kì càng là trực tiếp xoay người hiếu kỳ nhìn nàng thế nào châu huyền tỷ a i hẹn không lên tiếng nhưng từ nàng bộ mặt vẻ mặt không khó nhìn ra lúc này nàng chính cắn răng nghĩ lợi một bộ rất tức giận biểu tình c ă n tức sinh khí lý do rất hiển nhiên với lúc này nàng nhận được tin tức có liên quan lưu tín a n ở hệ chặt nói chuyện phiếm bên trong sống động đ ê m tối hôm qua video nội dung nói chuyện nói cho hải hện loại chuyện này hải hện làm sao có thể tin tưởng đây tuy nói là chung một chỗ hơn một năm đi nên làm việc cũng đều làm không sai bị lắm nhưng cách video nói chuyện điện thoại như vậy hoang đường thật là hoang đường giận dữ khiển trách một trận lưu tín a n sau đó hải hện lần này thoải mái hơn nhiều chính là bên đầu điện thoại kia lưu tín a n vẻ mặt một bước chuyện này còn mang mình làm hết chính mình không thừa nhận ngày mai lai、like、sở t r ệ ảm xem ta tiết mục ta cũng phải xem điều này mang có vài phần mệnh lệnh tin tức để cho lưu tín an cười ra tiếng như thế cứng rắn nói sang chuyện khác lưu tín an cho là hiện đại khái s u ấ t là mình nghĩ tới tối hôm qua sự t ì n h sau đó bây giờ không muốn thừa nhận bắt đầu mạnh miệng nữ bằng hưu hay là muốn rụ rỗ đi húng chi bây giờ bọn hắn cách nhau khá xa mâu thuẫn cơ bản nhất định là không thể có mới được nhưng lưu tín a n cũng không phải cái loại này cực kỳ tốt khi dễ người không liên quan hắn đều tích góp đến đến thời điểm tích góp đồng thời đợi người này trở lại nhìn hắn thế nào dạy vò nữ nhân này sáu giờ chiều lai sợ chệ ảm các ngươi bên kia hẳn là mười giờ sang chứ ừ vừa vặn không tính là bận rộn diễn xuất đều là buổi chiều chờ ngươi ngủ ta cũng liền phải chuẩn bị diễn xuất rồi thật là khổ ca ự c đúng vậy cũng không có người đâm bóp cũng không có người có thể ôm một cái giữa những hàng chữ ai toán để cho lưu tín a n c ắ n dục răng đây thật là ở phan trong miệng cái k i a lôi lệ phong hành ngang ngược mười phần đội trưởng ấy liền sao hắn làm sao nhìn đây chẳng qua là một cái dính nhân đến mức tận cùng dính tinh danh t i ể u khả á i đây bây giờ mới là chính thức c á c h ra ngày thứ ba giống như vậy thời gian phía sau còn rất nhiều trời ơ i nhìn tới vẫn là phải nghĩ biện pháp lựa gạt đến người này chạy tới cho hẹn một cái đại đại kinh hỉ mới được lưu tín an không khỏi lại bắt đầu nhớ tới chuyện này không có cách nào nhà mình bạn gái tiếng hô quá khẩn thiết rồi hắn gái này bạn đã cưng chịu bạn gái nhân thế nào chịu thấy hển đáng thương bộ dáng đây giữ vững một chút ta đi liên lạc thắng xong ngươi tạm thời có thể đem nàng trở thành ta ngược lại hắn cũng cắn phân lam chính là chỗ này trả lời tựa hồ để cho hển rất không hài lòng huệ chặt cũng không có đã đọc chức năng ngược lại ở lưu tín an phát xong cái tin tức này sau đó hải hển cũng chưa có n h ắ n lại lưu tín an bật cười lại vừa là phát cái tin tức đi qua bận rộn ngươi đi ta bên này trong tay cũng có chuyện đây chờ một cái biết vẫn không có trả lời lần này lưu tín an có thể chắc chắn hải hển bên này hẳn là có chuyện bận điệu rồi hắn đem điện thoại di động bỏ qua một bên ngước mắt nhìn trước mặt máy tính bảng thời gian nhanh chóng tới đến buổi tối chín điểm cũng trong lúc đó hắn bên này cũng bắn ra một cái video nói chuyện điện thoại mời lưu tín an tựa hồ sớm đã có ngờ tới như vậy rồi tiếp nhận tiếp đó máy tính bảng bị phân chia năm khối ngoại trừ bên trái thượng giác chính hắn bên ngoài ngoài ra bốn cái theo thứ tự là ly dễ ổng rủ cùng với ở quay chụp một dạng thống lúc từng có hợp tác ba vị tác gia là lúc này lưu tín an đang cùng ly dễ ổng rủ các nàng họ đặc biệt trở nên sau hắn với hển hai người game show học an tử ca những game show đó nhìn chưa từ ly dễ ổng dù trong miệng toát ra một câu như vậy ni lon vị tiếng trung an tử ca thật là làm cho lưu tín an thế nào nghe thế nào cảm giác không được tự nhiên hắn lộ ra quá dài biểu tình dợ khóc dợ cười n ổ nước và nói ai dạy ngươi a gần đây cha không ít ngươi tài liệu tạm thời học tiêu chuẩn không Không có chút nào tiêu chuẩn chớ học rồi nghe đầu góc đau ly dễ ổng dù vui vẻ nàng cha tài liệu nói tân thành nhân đều rất giỏi bật thốt l ê tú như vậy nhìn một cái tựa hồ xác thực rất là thật dáng vẻ lưu tín an này miệng lưới quả thực là lợi hại nổ nước bọt cũng nổ nước bọt vừa đúng a rất giỏi t à i ă nói n muốn chính là thứ hiệu quả này hy vọng sau này ngươi ở trong tiết mục cũng có thể dứt khoát như vậy nổ nước bọt lạy lìn vậy là ngươi muốn cho ta bị đánh tiết mục hiệu quả tiết mục hiệu quả lớn hơn trời các ngươi có thể thích hợp ở một ít phương diện chi tiết đẹp đẽ tình yêu phương diện này n g ư ơ i n ê n so với ta biết hơn nữa ngươi một dạng tống thời điểm liền làm rất tốt khoảng thời gian này ly dệ ổng dù đoàn đội vẫn luôn ở biên tập một dạng tống quay chụp video mà ở biên tập trong quá trình các nàng phát hiện rất nhiều bình thường lưu tin ăn một ít rất nhỏ chi tiết giống như là tối cơ bản hãi hẹn với các thành viên đùa dẫn lưu tín an mãi mãi cũng sẽ đem để tay ở một ít hển dễ dàng và chạm tới chỗ coi là thịt người đ ị m cũng hoặc là đem hển sở thích mỗi lần đều nhớ rõ rõ ràng ràng chọn món thời điểm sẽ rất rõ ràng đem hển không thích hái đi ra ngoài loại này không có tận lực n h ấ t lên tự nhiên mười phần ân ái cảm thật sẽ cho người không tự chủ được khỏe môi d ơ lên cũng đúng là như vậy sở hữu ở biên tập một dạng tống nhân viên làm việc cũng đều khắc sâu biết tại sao bọn họ đều thích ậy lìn sẽ si mê như vậy một vị dị quốc nam nhân nói thật đổi thành ai ai cũng mê hồ một dạng tống có không người khi không có là được bình thường ngươi thế nào đối lại ậy tiết mục bên trong ngươi cứ tiếp tục thế nào đối lãi nàng à nhớ nhất định phải nổ nước bọn bị đánh cũng phải nổ nước bọn định cho một mình ngươi nổ nước bọn dịch thiết lập liệu tín an trờ mặc bữa này đánh hắn là không tránh thoát chứ bất quá cũng còn khá hải hển kia nắm đâm trắng nhỏ nhắn đánh người cũng không đau đổi thanh lý trình đường thử một chút một quên kia sợ rằng có thể đem hắn đánh hộp máu ta gần đây nhìn rất nhiều rồi đồng sàng dị mộng tiết mục À, là nghĩ tử thu với vợ chồng trên người tìm một chút linh c à n sao ừ kiềm bọn họ coi như là tiền bối a tiền bối hơn nữa tựa hồ theo ta với ẩy lỉn cảm rất giống thu với vợ chồng trung phụ trách làm q á i vẫn luôn là với mà thu game sô cảm không có với mạnh như vậy bình thời điểm luôn là một cái so sánh an tĩnh nhân vật hắn với hển cũng là như vậy để cho hển kiên trì đến cùng đi làm tiết mục hiệu quả cũng không phải một chuyện dễ dàng muốn biết rõ a i hện với hắn sống chung cùng với các thành viên đồng thời sống chung vẫn có khác biệt không nói cái khác chỉ nói làm đúng chuyện này a i hện với các thành viên chung một chỗ lúc đóng vai thường thường đều là đại tỷ chiếu cố nhân một cái như vậy nhân vật nhưng đi cùng với hắn lúc người này liền lắp mình một cái thành vai không thể gánh tay không thể nhấp hiệu thiếu nữ để cho như vậy hển làm tiết mục hiệu quả hoàn toàn không thực tế các nàng thành công không quá có sao chép tính vẫn là phải cho thấy các n g ư ơ i hai người đặc sắc mới được đặc sắc trong video ly dệ ổng rủ c h u y ể n bút suy tư mấy giây sau con mắt sáng lên ngươi để ý ở tiết mục chung ca kh hát khiêu vũ sao cái vấn đề này cũng làm lưu tín an khó ở trước mặc dù hắn biết rõ mình ca kh hát khó nghe nhưng hắn lại là rất muốn hát cho nên tâm tình tốt lúc hắn luôn là sẽ ở lai、like、sở trệ ảm thời điểm lãnh bất đinh hát mấy câu ca hát đồ chơi này đi lưu tín an thấy phải là yêu cầu luyện tập không thể bởi vì giọng hát không hoàn toàn liền bông tha luyện tập chứ vậy hắn cả đời cũng học không biết hát cái tâm tình này đến hắn biết rõ thân phận của h ẹ n sau đó càng nóng lòng rồi chỉ là mỗi khi hắn nhắc lên chuyện này ải h ẹ n không riêng gì ải h ẹ n ải h ẹ n đám này bọn mội mội cũng sẽ vẻ mặt kinh hoàng lâu ngày lưu tín an cũng liền bông tha rồi cái ý nghĩ này xác thực lúc trước hắn độc thân ca hát khó nghe chẳng qua chỉ là sẽ để cho lai、like, sở t r ẻ ảm càng thú vị thôi nhưng bây giờ hắn thế nào cũng phải bảo trì một chút nhà mình bạn gái thân phận đại minh tinh ấy liền có một giọng hát không hoàn toàn bạn trai nói ra không tốt lắm nghe ta hát ngược lại là có thể hát nhưng lần trước ngươi với ấy liền tham gia xong nhận biết ca ca sau đó Có t h ậ ừ nhà ngươi người tình nguyện xuất hiện dưới ống kính sao hoặc có lẽ là ấy liền người nhà nguyện ý xuất hiện dưới ống kính sao hai người này tương lai trăm phần trăm là sẽ đi tới kết hôn kia một giai đoạn như vậy phụ huynh xuất hiện c ân yếu tố đầy đủ hết thuộc về là cái vấn đề này lần nữa đem lưu tín ăn cho khó ở hãn bên này ngược lại là cũng còn khá cha mình là tuyệt đối không thể xuất diễn nhưng lão mụ vấn đề không lớn thống chi lão mụ vốn là người cao ly bản thân nàng cũng vẫn luôn có một lên tivi mộng dù sao năm đó cũng là cho m nói đúng ra là cho ly sủ mang đầu quá sơ lược lý lịch nhân nhưng vấn đề là ải h ề n vẫn luôn đem cha mẹ mội mội bảo vệ rất tốt làm nghệ sĩ kiêng cũ kỵ nhất chính là đem trong nhà nhân bại lộ ở ố n g k í n h trước dù sao đi phan cùng loại vật này là vẫn luôn tồn tại c h u n g pi có một ít cực đoan phan hội ở không thấy được h ề n dưới tình huống lựa chọn đi gặp h ề n người nhà hơn nữa bùi thật hy bây giờ sinh hoạt rất tốt nếu để cho ngoại giới cũng biết bùi thật hy là nàng h ề n mội mội, sẽ cho thật hy mang đến rất nhiều chuyện tiệt thoái lưu tín a n vừa mới chuẩn bị thay nhà mình bạn gái hay không một điểm này một cái ý nghĩ đột nhiên thoáng qua hắn náo hải chờ hạ nếu không có thể làm cho mình ba mẹ giút mình lừa gạt đến ải đi ch Yeah. Tìm ba i hội t hy nghị bùi phải mẫu hỗ h trợ, có, có, càng càng càng có ý. Ý a kéo dài hơn một tiếng lưu tín an đem máy tính bảng thu cất gác chéo chân cầm điện thoại di động người cao ly phần lớn đều có bởi tối thói quen một điểm này hắn thập phần rõ ràng mà bùi thật hy là một danh người cao ly cái thói quen này n à n g tự nhiên cũng có cho nên cho dù lúc này đã đến đêm khuya mười điểm lưu tín a n hay lại là ô m nếm thử một cái ý tưởng cho mình vị này tương lai em dâu phát cái tin đi qua đã ngủ chưa thật hy tin tức phát tới không tới mấy giây biến thành đã đọc bùi thật hy dĩ nhiên là không biết dùng để chát cho nên nơi này lưu tín a n với bùi thật hy dùng là cả c ạ p tóc một cái ở bên này rất lưu hành nói chuyện phía phần mềm không có đâu thế nào tin a n ca đúng như lưu tín ăn suy đoán như vậy lúc này bùi thật hy đang ngồi bưng một ly cà phê dùng dây cột tóc quận đội phát ngồi xếp bằng tại chính mình trên giường nhỏ xem、sách. thì ngươi giúp điểm bận rộn liên quan tới chị của ngươi a giúp cái gì bùi thật hy ngược lại là không có không vui mặc dù lưu tín an không thích xa dao nhưng hắn đối người bên cạnh hay lại là thập phần chiều cố h u n g chi bùi thật hy hay là hắn tương lai em dâu hắn không ít với bùi thật hy nói chuyện hiếm thỉnh thoảng hắn cũng sẽ quan tâm một chút vị này em dâu sinh hoạt tình huống dĩ nhiên là thay hện quan tâm đừng xem hện không có bằng hữu nhưng nàng rất hiểu đối nhân xử thế không ít lần đều là nàng chủ động đề nghị để cho lưu tín an đi theo bùi thật hy liên lạc trao đổi một chút cảm tình sớm muộn muốn trở thành người một nhà tôi h để cho lưu tín an lấy lòng một chút thật hy đối với nàng hai sau này nói chuyện cưới gà cũng có trợ rút dọn nghe điện thoại thuận lợi có thể đánh chữ cái gì hay lại là quá phiền thoái h ô n g chi bùi thật hy nhìn thẳng t ư lâu rồi nàng cũng không muốn theo như điện thoại di động nàng khẳng định trả lời mới phát tới tiếp lấy điện thoại chính là văng lên thật hy a không quay dày đến ngươi nghỉ ngơi đi còn chưa tới ta thời gian nghỉ ngơi điểm đâu rồi làm sao rồi lưu tín an tự xưng là với vị này em dâu sống chung hay lại là rất tốt cho nên hắn cũng liền tóm tắt những thứ kia có hay không lời khách sáo đi thẳng vào vấn đề chị của ngươi không phải đi châu âu rồi không nàng đối với ta không cùng với nàng cùng đi châu âu chuyện này cảm giác thật không vui cho nên ta chỉ muốn đến qua vài ngày cho nàng niềm vui bất ngờ nhưng ngươi cũng biết rõ như thế nào đi nữa dầu dếm trung gian k i a m ư ờ i mấy tiếng thời gian phi hành cũng không phải tốt như vậy dầu dếm cho nên tin an ca là muốn cho ta từ trong hỗ trợ che chở sau đó lừa gạt tỷ của ta sao khu không thể nói lừa gạt nửa thật nửa giả hồ chuẩn bị đi qua kia không phải là lừa gạt được rồi ngươi nói đúng bùi thật hy thả tay xuống bên trong thư trên mặt tràn đầy hưng phấn biểu tình chuyện này chỉ là nghe cũng là m người ta cảm thấy thập phần thú vị ta nên làm thế nào người đáp ứng hỗ trợ ta nhưng là hỏa cùng ngươi lừa ngươi tỷ cho ngươi tỷ biết rõ nàng nói không chừng sẽ tìm làm phiền ngươi không việc gì tìm phiền thoái cũng là nửa tháng sau chuyện nàng không phải muốn ở châu âu ngây ngô hơn nửa tháng sau lúc này bùi thật hy sinh động giải thích cái gì gọi là đem phiền thoái lưu cho sau này chính mình tận hưởng lạc thú trước mắt được rồi ta qua vài ngày lái xe đi một chuyến đà hệ cụ hai ta đến thời điểm đồng thời chụp mấy bức chụp anh chúng ta ngồi máy bay bay châu âu thời điểm liền nói khi đó ta đi viếng thăm thúc thúc ca gì còn ngươi nữa rồi ngươi nếu như tỷ hỏi tới ta liền g ử i hình qua cho nàng ôi chao vốn lấy tỷ của ta tính cách loại sự tình này thật xuất hiện nàng nhất định sẽ đánh video điện thoại đến đây đi Ai hện có thể là đã ra danh hiệu nữ với người nhà quan hệ cực tốt nàng làm sao có thể sẽ bỏ qua một cái như vậy với mọi người trong nhà trò chuyện t i ê n cơ sẽ đây húng chi gần đó là đi châu âu ai hện vẫn là kiên trì mỗi ngày cho nhà gọi điện thoại chỉ cần không thể nghe đến l a o mụ thanh n ầ m trái tim của nàng t i ể u thật giống không thể bình tĩnh lại như vậy ở dạng này điều kiện tiên quyết muốn đem hạ lựa gạt không quá thực tế cho nên phải lựa chọn ở các nàng có biểu diễn công khai ngày đó lên đường ngồi cả đêm máy bay t ậ p đêm tối 12 giờ bay qua mới được lưu tín an trả lời để cho đùi thật hy cảm thấy kính nghệ từ trước nàng cho tới bây giờ không lo lắng quá nhà mình tỉ tỉ cùng lưu tín an vấn đề tình cảm nhưng hiện tại xem ra tương lai nhà mình tỉ tỉ thật với người này kết hôn lễ hẹn vậy không đoán thông minh đầu nhỏ dưa có thể hay không bị lưu tín an người này hồ chuẩn bị xoay quanh nhà bất quá nhìn trước mắt đến loại tình huống này xuất hiện khả năng cực kỳ nhỏ lưu tín an vẫn là rất để cho đùi ra yên tâm người này lễ nghi cùng ônu không giống như là giả bộ tới tin a n ca ngươi có phải hay không là kế hoạch rất lâu rồi nay cũng không có cái này không buổi chiều với ngươi tỉ công ty mấy cái phụ trách game show đ ợ giờ h ọ mới đột nhiên nghĩ đến tìm người giúp một tay sao ôi chao game show bùi thật hy trận to hai mắt nàng tự a hầu nghe được một cái khác rất đáng giá để cho người ta quan tâm sự tình phải cùng ta tỉ tham gia game show rồi không lần trước nhận biết ca ca cái loại này là tham gia game show nhưng là là nguyên sang game show chơi ạ cái gì chủ đề lúc nào quay c h ụ bùi thật hy hi biểu hiện thập phần nhiệt tình cái này cũng vượt ra khỏi lưu tín ăn tưởng tượng ngươi rất muốn thấy được vậy khẳng định làm t ự mình lưu tín an thực ra đối với người nhà nhìn chính mình tiết mục vẫn sẽ cảm giác khó vì tình nhưng đối với các khách xem mà nói các nàng bất kể những thứ kia nhìn náo nhiệt là được rồi là bùi thật hy chính là cái gọi là khán giả l u n g t u n g khó vì tình cái gì đó là lưu tín an với hện phải đi để ý sự t ì n h nàng chỉ muốn xem náo nhiệt chi mấy lần trước nhìn hải hển với lưu tín an n g ọ t nào nàng đều nhìn đau răng lần này rốt cục thì có thể để cho cả nước nhân dân cũng biết rõ mình cảm thụ mỗi lần nghĩ tới đây bùi thật hy luôn là không ức chế được dơ lên k h o a môi ngươi đừng với ngươi t h nói a cái này còn không còn bóng chuyện a ta hiểu tin an ca thật là ưa thích cho ta tỷ chuẩn bị kinh hì đây hô nói tóm lại qua mấy ngày ta đi viếng thăm ngày mai ta sẽ cho thúc thúc cá di gọi điện thoại đến thời điểm chúng ta đã hệ cụ thấy đi được ngươi trước khi tới nói với ta một chút phải lái xe tới sao ừ nhưng là tin an ca ngươi qua đây là vì đến thời điểm ở trên máy bay hồ chuẩn bị tỷ của ta đúng không đúng vậy nhưng ngươi chân chính quá tới nhà của ta ngày ấy ta nếu như tỷ hỏi ngươi đã đi đâu ngươi phải trả lời thế nào tự nhận là chuẩn bị đầy đủ lưu tín an bị em dâu những lời này hỏi bối rối hắn sửng sốt một hồi lâu lúc này mới buồn dầu trả lời ta lại suy nghĩ một chút ha ha ha ha ha lưu tín a n ă n quả đáng dáng vẻ thật là hiếm thấy t r ư ơ n g năm trăm hai mươi năm đẹp đẽ nhân nói cái gì đều là đối với mặc dù bị bà e j i n hy hỏi không nói ra lời nhưng không thể chối để cho bùi phụ bùi mẫu còn có bà e j i n hy hỗ trợ che chở đúng là cái rất lựa chọn tốt đã có phương hướng lớn như vậy chậm rãi lại đem cái vấn đề này giải quyết hết thì tốt rồi mà hắn với bà e j i n hy nói chuyện phiếm cái này thời gian rảnh rỗi tại phía xa châu âu hển cũng vội vàng làm xong trong tay sự tình rảnh rỗi nàng mở ra cùng lưu tín a n h u i chặt nói chuyện phiếm suy tư một lát sau cũng không có phát tin tức đi qua chủ yếu là nàng tùy thời có thể bởi vì một tin tức đi làm việc sống chuyện tình khác nếu như lưu tín a n vì đ ợ i nàng h ồ i tin tức thức đêm có thể sẽ không tốt loại sự tình này lưu tín a n có thể làm được hay là để cho người này thư thư phục phục nghỉ ngơi chuyện gì chờ đến ngày mai sau đó mới trò chuyện cũng giống như vậy sau tám tiếng nàng bên này cũng bất quá là mười hai giờ khuya trên dưới khi đó nàng nhất định là còn không có nghỉ ngơi hôm nay không thể uống hãy nhớ tới trước lưu tín an đang nói chuyện trời đất chung đối với nàng say rượu hình tượng miêu tả gấp đội vươn tay tỏ ý các thành viên buông xuống rượu nho đảo cũng không phải tất cả mọi người là tự h quỷ dù nói thế nào đây cũng là đã cách nhiều năm lần nữa đi tới mỹ lệ châu âu không cố gắng nhập ra tùy tục một lớp nếm một chút mỹ vị rượu nho khởi không phải lãng phí chuyến đi này vì không ngủ lần đi này coi như chỉ là vì giả v ợ giả vịt các nàng cũng dự định mỗi trước buổi tối cũng đi lên một ly rượu nho À, còn chụp uống. Chúng ta là nữ đoàn, không phải quỷ say. hải hệ nghiêm túc quan sát lúc này các thành viên trạng thái bất đắc di thở dài đội trưởng đại nhân khiển trách vẫn còn có chút dùng thương sệ ủn ký thứ nhất bông xuống ly tao cổ thở một hơi dài nhẹ nhõm nàng căn bản sẽ không muốn uống gần đây cùng theo một lúc uống chủ yếu vẫn là vì chiếu cố bầu không khí ngày mai buổi chiều mới có công việc nha buổi sáng liền lên để luyện tập bên trong hải hệ đưa tay từ kim nghệ l â m trong tay đoạt lấy rượu tiện tay hướng trong tủ quậy nhét vào kim nghệ lâm vẻ mặt đáng tiếc nhưng rất nhanh nàng đó là lần nữa nâng lên nụ cười rượu không thể uống nhưng thịt bò bít tết vẫn là có thể ăn chính nhất cùng dùng bữa、ăn. cửa vang lên tiếng gõ cửa v a n g vào mọi người đối thành thái thiên giải mọi người thoáng cái đó là nhận ra cái này gõ cửa tần số thái rời ca thế nào tối tiểu kim nghệ lâm rất nghe lời đứng dậy đi tới cửa đem cửa mở ra sau đó t hiếu kỳ nghiêng đầu nhìn ngoài cửa thành thái rời a đều tại ấy lìn này p h ò n g đây ừ đang dùng cơm kim nghệ lâm lộ ra nhu thuận dễ thương nụ cười nén người sắp thành thái rời để vào mà ở sau khi vào cửa thành thái rời trước xác nhận một chút tất cả mọi người ở sau đó, đó là nhẹ nhàng tằng h á n một cái vô tay trước rừng một chút nói sự kiện đảo cũng không phải đặc biệt nghiêm túc g i n g nhưng mọi người hay lại là đều nhịp n h ì n về phía thành thái rời trong ánh mắt lộ ra nghi ngờ thành thái rời không có vòng vo ngày mai có một tạm thời hành trình mọi người sáng sớm ngày mai bảy giờ đồng hồ liền muốn đứng lên à tiếng kêu rên trong nháy mắt vang dội ở hển trong căn phòng hải hện mình ngược lại là không có kêu lên thảm thiết nhưng nàng đồng dạng cũng là vẻ mặt h ai h o á n mới vừa rồi kim nghệ lâm còn nói qua đâu rồi ngày mai công việc là buổi chiều mới bắt đầu thế nào đột nhiên thì trở thành sáng mai rồi hay lại là bảy giờ đồng hồ khoảng cách bây giờ cũng bất quá còn có mười hai giờ khoảng đó a khắc k ê cho các người đứng lên liền dậy sớm một chút kia nhiều đến như vậy nhiều bất một ã mãn n hền khiển trách dụng, thành thái khiển trách chính là đáng sợ hơn. Người đại diện thanh bất mãn cũng để cho mọi người đàng hoàng đi xuống,、cuối、cùng vẫn Ai thái rời đại mọi đi cuối trách hữu trách cho để bất do là là đ sợ âm i r ư ở n hền g cái h hỏi ủ động lên tiếng hỏi là c gì hành trình. hành Một cái phá sân mạ gạ d ì n phỏng vấn mà lần này phỏng vấn sẽ quan hệ đến sau đó một ít đại sứ hình tượng nơi này là châu âu các ngươi hẳn biết rõ là ý gì lời nói này lượng tin tức không thể bảo là chi không n ặ o châu âu thời thượng đại sứ hình tượng những tin tức này xen lẫn nhau thoáng cái liền để cho mọi người không khỏi liên tưởng đến đại bài hai chữ này đối với nghệ sĩ mà nói có thể nhận được đỉnh cấp thời thượng tài nguyên là một kiện rất không được sự tình bây giờ những tư nguyên này phần lớn cũng giữ tại một ít thành danh siêu cấp trong đoàn đội giống như là bờ laka bt rất phi thường S loại này h i hẹn trước ngược lại là cũng nhận được quá một ít đại bài đại sứ hình tượng nhưng đó cũng là rất nhiều năm trước chuyện trước đây không lâu lưu tín a n cấp cho kia phần lễ vật trung phần lớn tất cả đều là một ít t r u n g chi phí xí nghiệp ủng hộ hoặc là cao ly bên này xí nghiệp đại sứ hình tượng không đến được đại bài trình độ đó tại sao đột nhiên như vậy không biết rõ chúng ta cũng chỉ là nhận được thông báo hoặc là tạp chí người phụ trách roi theo các n g ư ờ i tới đây bên nhiệt độ hoặc là t h à n h thái rời đem lời chỉ nói đến một nửa sau đó ánh mắt rơi vào trên người hèn ả i h mang theo thâm ý ánh mắt để cho hèn níu chặt lông mày nàng thừa nhận lưu tín an phía sau ẩn chứa nàng không vì biết lực lượng nhưng cũng không phải có thể ảnh hưởng đến những thứ này quốc tế đại bài chứ không phải tin an ta có thể tin chắc một điều này chúng ta cũng cảm thấy khả năng không nhiều cho nên người trước s á t suất cao hơn một chút các ngươi bây giờ thành tích cũng ở đây toàn thế giới chú ý bên trong có bực này cơ hội cũng không phải một chuyện ly kỳ tình có hèn như linh chém sắp trả lời thanh thái rời cũng thở phào n h ẹ nhõm thật may lần này không phải lưu tín a n năng lực nếu không mà nói s m thật không biết rõ nên như thế nào đối đãi vị này tiểu tử trẻ tuổi tử rồi đỉnh cấp thời thượng xa xỉ tài nguyên đây đối với nghệ sĩ mà nói ý vị như thế nào không cần nói cũng biết nếu như lưu tín a n liền này cũng có thể k h ô n g chế đáng sợ quá đáng sợ nói tóm lại hôm nay khác lại uống rượu rồi sáng sớm ngày mai bảy g i ờ đồng hồ cũng cho ta đúng lúc đứng lên mười giờ vẫn chính thức bắt đầu các ngươi cũng làm thật đầy đủ chuẩn bị hoẹn đi ngày mai khác xuất sai lầm tôn thắng hoàn vẹ mặt thành thật ta hiểu được ừ phân phó xong rồi công việc thành thái rời đưa mắt rơi vào kia bản đã ngội thịt bò bít tết bên trên h á n thiêu mi khương sẽ ủ n kì rất có ánh mắt đem thịt bò bít tết đưa tới thành thái rời cũng không khách khí vâng cái mâm xoay người đi trước khi ra cửa vẫn không quên dặn dò các ngươi gọi thêm một phần bên trong n g ư ờ i đại diện rời đi ngồi nghiêm chỉnh bốn người trong nháy mắt ngã trái ngã phải kim nghệ lâm càng là vẻ mặt ngạc nhiên sẽ ủ n kì tỉ ngươi lại đem thịt để cho đi ra ngoài a khối kia ta trước thử cắt một chút cảm giác sắc có chút lão thái rời ca muốn ăn liền cho hắn chứ sao khương sệ ủ n ký lộ ra cùng nàng ngày thường hàm hàm khí chất không hợp g i o hoạt đủ cười đưa đến hải hển cùng kim nghệ lâm tức tắc kêu kỳ lạ ngược lại là một bên tôn thắng hoàn s ư ơ n g sở đ ó lấy nàng trận to con mắt vẻ mặt không thể tin vậy ngươi trả lại cho ta ngươi không phải thích ăn khẩu vị lão một ít chứ sao lần này khương sệ ủ n ký bắt đầu t r ọ c dạng nàng nhỏ giọng cũng nàng đến sau đó đi nhanh lên đến điện thoại cạnh chuẩn bị kêu nữa một phần thịt bò bít tết có thể điện thoại này mới vừa đẩy tới nàng trong nháy mắt liền phạm vào bờn tiếng anh khẩu n ữ phương diện này còn phải nhiều dựa vào tôn thắng hoàn mới được nàng không phải là không thể nói, nhưng dập đầu nói là còn có kỳ diệu khẩu âm q u á i mất mặt thắng hết nha bất kể tự mình nói sai lầm rồi ta thật sai lầm rồi hừ đùa dỡn hai người cũng để cho hển vui vẻ cười bất cứ lúc nào khi nhìn đến hai cái này mội mội treo g ẹ o cũng sẽ đem nàng chọc cho nụ cười doanh doanh vừa cười nàng mở điện thoại di động lên tăng thêm một cái hành trình sự tình vẫn là phải nói với lưu tín a n một chút mới được hơn nữa kết quả có phải hay không là lưu tín a n từ trong trợ giúp nàng cảm thấy vẫn là phải ấn chứng mình một chút suy đoán mới được lưu tín ăn lời nói thật không phải tin ăn ca từ trong làm trung gian giới thiệu sao Có sự nghi ngờ này không chỉ là thành thái rời một người kim nghệ lâm vấn đề để, để cho đùa dỡn hai người yên tĩnh lại khương sệ ùn kỳ đem điện thoại ném cho tôn thắng hoàn tiếp lấy thứ nhất chiếm đoạt an dưa tuyệt diệu vị trí tôn thắng hoàn bất đắc dĩ bên cạnh đài lần nữa muốn phần thịt bò bít tết tiếp lấy cũng là vô cùng lo lắng chạy đến khương sệ ùn kỳ bên người tiến tới hẹn bên cạnh chờ đợi hẹn trả lời hãi hẹn không lên tiếng chỉ là chỉ chỉ điện thoại di động của mình chờ đến điện thoại bên kia chuyển tới lưu tín ăn một tiếng này sau đó tất cả mọi người là nín thở ngưng thần rất sợ bỏ qua một chút chi tiết những lời này để cho lưu tín an s ư n g sở sau đó hắn mang theo nụ cười trả lời muốn bận rộn ừ với ngươi không quan hệ đi cuộc phỏng vấn này h ả i hển không nghĩ lượn quanh nhiều như vậy vòng rồi nàng do dự một giây tiếp lấy đó là thẳng tiếp hỏi nhưng đột nhiên không đầu không đôi u một câu nói như vậy để cho lưu tín an không sở được đầu óc hắn bị hỏi sửng sốt một lát sau mới mê mẩn hồ hầu ngược lại hỏi cái gì phỏng vấn nay tràn đầy mang theo nghi ngờ giọng để cho hển hoàn toàn khẳng định đi xuống tiếp đó nàng đem mới vừa rồi thành thái rời nói cho các nàng biết sự tình kể lại cho lưu tín an mà nghe xong rồi những thứ này sau đó lưu tín an lúc này mới hưng phần nói này không phải là chuyện tốt sao là chuyện tốt ta ta chỉ là nghi ngờ ngươi hoặc là thúc thúc cứu cứu có phải hay không là từ trong hỗ trợ a lần này thật không phải ta theo ba của ta nhung tay về phần cứu cứu có khả năng cũng không lớn thật có cơ hội này cứu cứu khẳng định cho hắn dưới tay nghệ sĩ a hắn chỉ là chúng ta cứu cứu lại không phải ép mở cứu cứu ai với ngươi chúng ta ngay trước các thành viên mặt bị như vậy thân nít n ằ m hô ả ạ i hển ra mặt vẫn là rất mỏng ừ tất cả mọi người ở ừng v lưu tín an ngươi thông minh như vậy đem châu huyền tỷ giao cho ngươi chúng ta thật thật lo lắng cho a có thể từ h ề n đơn giản như vậy trong sự phản ứng phát hiện các nàng tồn tại không thể không nói lưu tín a n người này thông minh có chút đáng sợ tôn thắng hoàn càng là không nhịn được trực tiếp lên tiếng nổ nước b ọ t nhưng nàng nổ nước b ọ t đưa tới h ề n bất m ã n ánh mắt lời nói này hãy cùng nàng ở chỉ số ở quy phương diện bị lưu tín a n người này hoàn toàn nghiền ép như vậy nàng có thời điểm là rất thông minh bị mội mội nổ nước b ọ t để cho h ề n trên mặt rất không nén giật được các ngươi phản ứng có phải hay không là hơi trễ cũng một năm giới rồi mới nhận ra được chuyện này sao này nói chuyện cẩn thận một chút xú tiểu tử lưu tín an đồng ý trực tiếp để cho h n hồng nhiệt độ nàng gọt thẳng điện thoại di động l ư ợ c lời đắc á c mà nàng nổi nóng trả lời cũng để cho bên đầu điện thoại kia nam nhân cười không thể tách rời ra hãy hẹn lần này càng tức tên khốn này chính là ỷ vào hắn không ở bên cạnh mình tùy ý chuyện theo dệt không việc gì nàng đều nhớ đợi nàng trở về ân chẳng biết lúc nào ở xe un tiểu lưu cùng ở ba di tiểu b ù i vô cùng ngăn ý làm ra cùng một cái quyết định đó chính là ở lần gặp mặt sau thời điểm cấp cho đối phương một cái đ ẹ mắt hôm nay là ước định cẩn thận muốn lai、like、sợ trệ h m nhìn hãy h n tiết mục đợt thứ hai thời gian đối với những người hãi m mọi người tất cả đều là khổ đợi rồi thời gian một tuần rồi cho nên ở cao ly thời gian năm giờ chiều quốc nội thời gian bốn giờ chiều tất cả mọi người là đúng lúc đi tới lưu tín a n lai sở trệ ẩ m gian hướng về phía trong màn ảnh cái kia anh tuấn nam nhân bắt đầu điên cuồng trêu chọc nhưng sở trệ ả mẹ tựa hồ không thấy những thứ này đạn mặc trêu chọc lúc này lưu tín a n chính cúi đầu hồi phục vũ ca tin tức chính là vị kia nói muốn tới bên này tìm hắn làm chùa cơm khiêu chiến đủ tờ loa đ đối phương liên lập hắn về phần khi đi tới gian ngày mai buổi sáng liên chấp hành lực mà nói lưu tín ăn là bội phục đối phương mà tính toán thời gian một chút ngày mai buổi sáng đúng lúc là h ẹ n bên kia thời gian nghỉ ngơi điểm nghĩ như vậy tựa hồ trước bà ẹ n xin hy cầm ra vấn đề kia giải quyết dễ dàng hắn đi hẹn trong nhà lúc nếu như hẹn hỏi tới hắn đang làm gì hắn liền nói đang ngồi đồng nghiệp quay video mà ngày mai vũ ca bọn họ đi tới thời điểm đúng lúc là hẹn lúc nghỉ ngơi sau khi cái này không thời gian thẻ vừa vặn vì cái này vui mừng thật lớn lưu tín an thật là hao tốn không ít tâm tư thần đây tốt đang vấn đề có lý giải quyết phương hướng có thể không lưu tín an biểu tình bất động thanh sắc dù sao lúc này hắn vẫn còn ở lai sợ trễ ảm nhưng hắn tâm lý cũng sớm đã hoan hô có thể có thể mấy giờ rơi xuống đất ta lái xe đi đón các ngươi mười điểm khoảng đó đã đến quốc nội thời gian mười điểm đối quốc nội thời gian mười điểm đó chính là bên này thời gian mười một giờ ân là tới ăn bữa trưa như vậy một hồi phụng bồi thủy hữu môn nhìn xong này đợt thứ hai video hắn liền phải ra ngoài bắt tay chuẩn bị ngày mai bữa trưa nguyên liệu nấu ăn làm tập thể hình người yêu thích vì càng sâu đã biết nhánh hình tượng chưa mai dĩ nhiên là muốn ăn giảm mơ bữa ăn về phần vũ ca với lực nguyên quân có thể hay không ăn đến quen khoảng thời gian này với ly dễ ổng rủ mỗi ngày họp lưu tín a n đã hiểu game show chân lý đó chính là tiết mục hiệu quả đầy đủ mọi thứ đều là tiết mục hiệu quả phục vụ từ lúc này g đó bắt đầu liên lạc sau đó lưu tín a n phải đi bổ bổ vũ ca video biết được vị này vũ ca nhưng thật ra là thân thể hình tương đối tròn trơn mập mạp để cho mập mạp van giảm mỡ bữa ăn tiết mục hiệu quả này không liền đến rồi hả được các ngươi lên phi cơ trước theo ta nói một chút có thể ngày mai sẽ đã làm phiền ngươi an từ ca chuyện nhỏ vài ba lời kết thúc xuống trò chuyện này sau lưu tín an làm bộ như hết t h ả y đều không phát sinh như vậy đưa điện thoại di động để tốt lần nữa đeo thai ngay lên t h u ậ n tay liền mở ra trên mặt bản y x a ắc còn có một cái giờ đâu rồi tới trước đem y x a ắc hôm nay muốn phát hình là hển cùng tống mưa kỳ đợt thứ hai tiết mục bất quá lần sau lưu tín an liền không tính tiếp tục l i a e s ở trệ ảm với các khán giả đồng thời nhìn đợt kế tiếp lời nói tựa hồ là lâm na liễn với kim nhiều hiền tới kia đồng thời cứu cứu kia kỳ bị đặt ở cuối cùng là một m tươi đẹp ra sân ân nơi này tươi đẹp chỉ là ba di y vợ lao tổng tới tham gia s m nghệ nhân tiết mục đích từ đó mang đến về mặt thân phận tươi đẹp mà không phải là bác d i n răng tự mình tươi đẹp biết điều nói c ứ u cứu cái kia bề ngoài vô luận như thế nào cũng với tươi đẹp hai chữ không dính n ổ i bên một điểm này dù cho lưu tín a n là người này thân ngoại sinh không thừa nhận cũng không được một ván thuận lợi isa á c sử dụng lúc dài không quá nửa giờ làm lưu tín a n ở tầng thứ nhất nhặt được sinh m ộ đệ nhị tầng á c ma phòng nhặt được lưu h ì n h hòa chi sau ván này isa á c tính chất lặng lẽ xảy ra thay đổi ngoa tạo mà mống phát một chút cho ngươi năm khối ván này để cho ta chơi bỏ đi và ngươi loại này đỉnh cấp mở đầu quả thực là để cho người ta muốn ngừng cũng không được lưu tín an cũng là thời gian rất lâu không có gặp phải như vậy đỉnh cấp mở đầu y sa ấp rồi hai cái này đạo cụ bắt được một người trong đó đều có thể đơn giản thông quan lợi hại đạo cụ lần này đó là bắt được hai cái cuối cùng theo bách biến quái một tiếng gào thét bi thương cái thanh này thoải mái kịch nhanh trong kết thúc khoảng cách đợt thứ hai tiết mục mở màn chiếu cũng bất quá chỉ còn lại có mười mấy phút cái thanh này thật là thoải mái mầm mống ký một chút quay đầu lại đi chết cùng thoải mái một cái lưu tín an vừa nói vừa đem trò chơi đóng lại thuận tiện lại đem ép xe cất giữ lan bên trong rét vẹo vẹn tiểu phá trang chính mở ra muốn cho s m trước thời hạn phát video là một kiện không quá thực tế sự tình cho nên lưu tín a n không có làm chuyện vô ích đổi mới mà là đem bực này đợi vài chục phút đem ra với mọi người nói chuyện t h ế m nhưng có có có video quét đi ra an tử ca nhanh đổi mới trước thời hạn phát những thứ này đạn mạc thành công đem lưu tín a n làm đầu góc mê muội hắn nghi ngờ nhìn một cái thời gian sau đó một con dấu hỏi các ngươi quét đi ra có có không có bọn họ gạt ngươi chứ ta đều thấy bùi tỉ với mưa kỳ rán rán lưu tín ăn điểm xuống đổi mới sau đó một con hát tuyến ha ha, ha, ha. lần sau còn lừa ngươi thật là buồn chắn a đoàn người đúng vậy nay chừng mười phút đồng hồ an tử ca cho đoàn người biểu diễn cái tiết mục đi cho các ngươi thả cái mv tự nhìn đi không tốn tiền liền muốn tay không bắt sói tiết mục hắn lưu tín ăn là như vậy giá rẻ nhân t i ệ n tay đem fm giờ mv mở ra rất nhanh lai、like、sở chệ hạm gian đoàn người đó là đắm chìm trong hệ thịnh thế mỹ nhan bên trong lại là ngay cả nghe hai bài hát sau đó lần này đạn mạc không có lại lừa hắn thời gian cũng là chính thức đi tới cao ly thời gian sáu giờ chiều cũng chính là tiết mục chính thức phát hình thời gian điểm lưu tín ăn mở ra video một đoạn mở đầu đoạn phim sau khi kết thúc hải hển cùng tống mưa kỳ cười doanh doanh xuất hiện ở trong video người xem không khỏi cùng theo một lúc có chút nâng lên khoai môi hắn liếc mắt một cái lai、like、sở trệ ả m gian hậu trường cũng không nhìn thấy hệ h ì n cái kia quen thuộc a i đi hiện ở thời gian này hải hển các nàng hẳn đã bắt đầu tiếp nhận nổi lên phỏng vấn đi hắn không hề đi nhiều muốn hải hển bên kia sự t ì n h chuyên trú ở lai、like、sở trệ ả m trên bên trên kỳ tiết mục ở hển các nàng đàm luận lên vương cương thời điểm kết thúc kỳ này tiết mục ở mở đầu đầu tiên là nhớ lại một loại kém nhất kỳ sau đó tiếp lấy đó là thư tiếp nối văn châu huyền tỳ thật rất n h u n nhuyên đây chẳng n h ẽ trước cái kia châu cô lết liền đó là tận lực tạo nên tới tiết mục hiệu quả mở đầu tống mưa kỳ đ ỉ n h cấp lên tiếng trực tiếp cho cho nên nhìn tiết mục người xem một cái khai mạc xét đánh về phần bị điều khản đối tượng mặc khăn choàng làm bếp một viên đầu hẹn rất chuyện đương nhiên t r ư ơ n g đỏ mặt gò má sinh khí ngược lại không về phần tâm tình buồn g i à u mới là chủ yếu cũng là bởi vì rất nhiều thật là nhiều người cũng hiểu lầm đó là ta thực lực chân thật cho nên ta mới với chế tác tổ đề nghị làm một chương trình mỹ thực tiết mục a thì ra là thế này phải không ai hẹn muôn muôn đất đầu sau đó xin t r ư eo vẻ mặt bất mãn đây mới là ta thực lực chân thật không nên hiểu lầm còn có những người hái mộ các ngươi cũng không nên hiểu lầm biết không ha ha ha h ả o h ả o h ả o ngươi đẹp đẽ ngươi nói cũng đúng t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu rất biết làm tiết mục tống mưa kỳ hải h n bên kia vẫn ở chỗ cũ nghiêm túc chuẩn bị phải dùng tới chiêu đ á i tống mưa kỳ mỹ thực mà tống mưa kỳ chính là ngồi ở một bên mặt nở nụ cười nhận lấy chế tác tổ phỏng vấn vấn đề thứ nhất đó là rất nhiều người cũng hết sức quan tâm vấn đề lần đầu tiên với ấy liền gặp mặt là lúc nào đây nghe được cái vấn đề sau tống mưa kỳ đầu tiên là suy tư một giây tiếp lấy nghiêng đầu hướng về phía không ngừng liếc đến bên này hệ cười một tiếng nếu như ta hồi lắp sai ây lìn t ỷ biết đánh ta đi không nên nói lung tung ta không phải cái loại này rất thích động thủ đánh người nhân phạm là tống mưa kỳ ở liêu tín an lai sở c h ạ ảm gian thiếu đợi một hồi nàng đều sẽ tin tưởng h ẹ n cái này giải thích ai h ẹ n có yêu hay không đánh người nàng không rõ ràng nhưng cây trúc t ỷ rất thích tay vô vào liêu tín an chuyện này nàng có thể cũng rõ ràng là gì bất quá tiết mục bên trong nàng cũng không thể đường hoàng trực tiếp nổ h nước bọn nàng không chỉ có biết rõ cây trúc t ỷ thích đánh người còn biết rõ cây trúc tỉ ra mặt mỏng lần đầu tiên gặp mặt lời nói hẳn là ở trên vũ đài tống mưa kỳ không lại tiếp tục nói trên chọc cười mà là cho ra nghiêm túc trả lời kinh n g ư ờ i như vậy thiên nhân đại mỹ nữ ai có thể quên đây người này xinh đẹp là rất nhiều nghệ sĩ cũng công nhận nàng dĩ nhiên cũng không ngoại lệ cho nên đang đánh ca múa sau đài đài lần đầu tiên thấy h n vị tiền bối này thời điểm cho tống mưa kỳ nhưng là để lại rất sâu rất sâu ấn tượng thời gian đây năm hai nghìn không trăm mười tám ta mới xuất đạo trật kia a người mới thời kỳ a khi đó ấy liền cho ngài cảm giác là cái gì đập vào mặt tươi đẹp cảm quả là nhanh muốn cho nhân hít thở không thông mặc dù là tàn dương nhưng hít thở không thông cái từ ngữ này xuất hiện hay là để cho hệ hiệu sa ý nàng buồn cười nhìn tống mưa kỳ tiếp lời nói cái gì à k hít thở không thông là để ở chỗ này sử dụng từ ngữ sao à có thể lý giải vì bởi vì thật xinh đẹp cho tới để cho ta một lần quên mất hô hấp mưa kỳ hống tỉ tỉ năng lực ta là bội phục xa sợ nói về năng lực xã giao cường đại đến làm người ta sợ hãi mưa kỳ quá sẽ đi vùi tỉ mặt đỏ dần có sao nói vậy cảm giác là nén cười bị hỏng đừng n h ị n cây t r ú c tỉ ngươi bật cười dáng vẻ cũng rất đẹp lưu tín an cũng là bị tống mưa kỳ lần này lên tiếng cho cười hắn đối với chính mình vị này đồng bào k i m bạn tốt năng lực xã giao cho tới bây giờ cũng không có hoài nghi qua một thân một mình đi tới tha hương nơi đất khách quê người nếu là không có một chút chính mình xã giao thủ đoạn nàng làm sao có thể ở cái vòng này lăn lộn như thế phong sinh thủy khởi nhưng có thể đem h n t r e o chọc đến trình độ này bao nhiêu vẫn còn có chút vượt qua hắn dự trù hơn nữa người này nhất định bí mật không với h n thiếu liên lạc thẳng như vậy bạch ca ngợi đều không để cho hệ ngượng n ngủng đủ để thấy hai người này bình thường có nhiều quen thuộc cũng có thể hiểu được đi mưa kỳ đầu tiên là hắn thủy hữu vốn là đối với hắn tương đối quen thuộc thứ yếu hắn ở hoa nhân vòng cũng coi như có chút tên tuổi rồi người trong nghề cũng biết rõ hạ hệ thậm chí rét vẹo vẹn ở trên người hắn thu được ích lợi không ít với hắn làm quan hệ tốt tuyệt đối là một món kiếm bổn không l ô sự tình đương nhiên nghĩ như vậy cũng có chút công lợi cho nên lưu tín an vẫn cảm thấy người t r ư ớ c có khả năng lớn hơn một chút người sau chứ sao nhất thiện bùi tỉ với mưa kỳ quan hệ tốt như vậy sao trước cho tới bây giờ không nhìn nàng hai chuyển động cùng nhau quá đi dù sao có an tử ca tầng quan hệ này đâu rồi hơn nữa tháng ba trận kia an tử ca trả lại cho mưa kỳ đứng đ à y hung hăng tuyên truyền một cái sóng lại nói đoàn người tìm tới mưa kỳ tiểu phá trạm tài khoản rồi không tiểu tử này giấu rất khá an tử ca cũng không nói miệng là thực sự dọn cứng rắn ông chủ đâu sao năng lực trước nhất tiến lên video cũng sẽ không theo thủy hữu môn thảo luận tạm thời dừng lại thả hồng thí khâu kết thúc ly dệ ổng dù hỏi tiếp ra vấn đề thứ hai khi đó hai vị cũng đã là rất muốn bạn tốt sao cái vấn đề này tống mưa kỳ trước khi tới cũng đã từng có dự đoán rồi nàng lần này không quay đầu lại đi xem hải h ện mà là tự nhiên mười phần cho ra chính mình trả lời không phải khi đó ta vẫn chỉ là mới xuất đạo người mới ấy lìn tị khi đó cũng đã là siêu cấp lợi hại nghệ sĩ rồi cho nên khi đó chỉ là tiền bối cùng hậu mối quan hệ thay đổi thân cận cơ hội đây cơ hội lời nói hẳn là ở chúng ta quốc gia quay chụp kia chương trình tiết mục đi chính là hẹn đi t ỷ t ỷ còn có ý liền t ỷ t ỷ cũng đi tham gia kia chương trình game show ta không phải cũng đồng thời tham gia chứ sao ừ khi đó mưa kỳ tựa như quen đến để cho ta cảm giác sợ hãi ta vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy sáng sủa hải tử h ả i hẹn vừa đúng nổ nước bọt để cho tống mưa kỳ lộ ra cười ngây n ô nàng không cảm thấy này là đối với nàng nổ nước bọt đây chính là đối với nàng năng lực xã giao khen ai không muốn cùng đẹp đẽ tỉ tỉ làm bằng hữu đây ai mầ cổ thật biết nói chuyện lại không phải an tử ca ngu xuẩn đây là bùi tỷ chính mình tiết mục ở trên mặt này nói cái gì an t ử ca húng chi mưa kỳ đệ đệ cũng không nói sai a đẹp đẽ tỉ tỉ ai không yêu hốt liệu nhìn đến mọi người tự a hồ có hơi nghi ngờ tống mưa kỳ trả lời lưu tín an lúc này cũng không lại tiếp tục giữ ý lặng hắn đ ệ xuống tạm ngừng kiện hình ảnh tạm thời cố định hình ảnh ở hệ một cái cực kỳ tươi đẹp nụ c ư ờ i trên ngay cả lưu tín an mình cũng vì chính mình này tiện tay một cái tạm ngừng kinh ngạc không thôi còn rất đẹp các ngươi đoạn giáng hạ mưa kỳ thực ra nói không sai ta theo nàng khi đó còn không có công khai đâu rồi mưa kỳ căn bản liền không biết rõ khi đó ta theo nàng đã ở cùng một chỗ vậy cũng là một năm lúc trước chuyện nhưng cũng đúng như thủy h ư u môn nói như vậy đây là hệ chính mình cá nhân game show đến xem tiết mục phần lớn tất cả đều là thích hải hệ phan có lẽ có hắn thủy hữu yêu hay yêu, yêu tất cả cũng chạy đi nhìn cũng hải hệ tiết mục nhưng t h u n g quy đối với những thứ kia phan mà nói hắn là cái mọi người không muốn nhắc lên đối tượng nơi này tống mưa kỳ cũng thập phần thông minh nàng rất rõ ràng nên nói cái gì không nên nói cái gì cho nên cho ra cực kỳ thích hợp trả lời dù sao tống mưa kỳ dù sao tống mưa kỳ mưa kỳ đệ đệ kết quả ở trong lòng mọi người là cái dạng gì hình tượng à? lúc nào có thể ở lai、like、sở trệ ả m gian thấy mưa kỳ đây đúng vậy an tử ca không thể mời mưa kỳ tới tham gia lai、like、sở trệ ả m sao n à y mấy cái đạn m ạ c để cho lưu tín ăn vẻ mặt không nói gì có thể còn không chờ hắn trả lời hắn đặt lên bàn điện thoại di động ngược lại là chấn động lên thời gian này điểm đương nhiên sẽ không lạ hển bây giờ hển đang tiếp t ụ đến phá sần mạ gạ dìn phỏng vấn đúng chính là cái tiêu tạm thời gian tăng hành trình cho nên người này nhất định là không rảnh hơn nữa cái này chấn động thẻ thời gian còn tinh diệu như vậy lưu tín an tựa hồ phát giác tới tin tức này nhân thân phận t ù y ý liếc mắt một cái sau đó hắn ghép cười một tiếng quả nhiên là tống mưa kỳ phát tới thú vị như vậy lai、like、s ở t r ệ ám dễ tống mưa kỳ cái này thích tham gia náo nhiệt nhân làm sao có thể bỏ qua đây h u n g chi vẫn có chính nàng tiết mục muốn mời ta đồng thời lai、like、sợ trễ ám sao ta có thể cho hữu tình giá cả nhà người sẽ chơi game lưu tín an thể chính mình chỉ là rất bình thường thuận miệng hỏi một chút nhưng điện thoại bên kia tống mưa kỳ tựa hồ là nghe thành dễ cận xem thường ai vậy lúc nào ấy liền tỉ ở nhà ta đi theo n g ư i một khối lái sở trễ ảm hải hện cũng biết rõ bị những người h ã i mộ nghi ngờ tài nấu ăn sau đó lựa chọn chứng minh chính mình nàng tống mưa kỳ dĩ nhiên cũng nhịn không được chính mình trò chơi trình độ bị còn tin chuyện này đương nhiên coi như là p h â n nộ tống mưa kỳ cũng còn chưa quên phân tấp hải hện đi châu âu chuyện này tống mưa kỳ cũng là biết rõ nàng chắc chắn sẽ không chọn hải hện không ở nhà thời điểm chạy đi gặp lưu tín an nói như vậy không tốt đừng làm đừng làm nếu như ngươi có m à yêu cầu tuyên truyền tới lại tới bình thường hay lại là nghỉ ngơi nhiều đi người trước khác trở về lai、like、sở chạy h m gian đoàn người muốn nổ trước tiếp tục thả video a lưu tín an chuyên chú trở về tống mưa kỳ h ẹ chặt bên trên ngay cả đem video hủy bỏ tạm ngừng chuyện này đều quên hết cũng may tống mưa kỳ thấy được lai、like、sở chạy h m gian mọi người khẩn cấp kịp thời nhắc nhở lưu tín an xuống thấy cái tin tức này sau lưu tín an lúc này mới mánh phản ứng kịp đồng thời thuận tay gõ một cái bàn phím phim cách tiếp đó hắn lộ ra lung túng nụ cười thuận tay lại đem máy thu hình tắt khu các ngươi tiếp tục xem a mới vừa rồi thất thần sáu không hổ là ngươi an từ ca phỏng vấn cũng không có kéo dài quá lâu chủ yếu là h ẹ n bên kia giấm đường bên trong chế tác thuận lợi đến vượt ra khỏi chế tác tổ dự trù chuẩn bị kỳ này công thức nấu ăn thời điểm tiết mục tổ còn thân thiết có mấy hậu tuyển công thức nấu ăn xếp hàng khó dễ độ mà h ẹ n rút ra đến cái này giấm đường bên trong t r ù n g hợp liền là khó khăn nhất mấy món ăn một trong t à i nấu ăn của a i h ẹ n ạ so với những thứ kia hoàn toàn không hiểu tại nấu ăn nhân mà nói là biết một điểm nhưng là vẹn vẹn chỉ là một chút thôi ly dễ ô n dù hoặc giả nói là toàn bộ chế tác tổ c ũ n g không nghĩ tới hện lại thật ở trong vòng hai năm tài nấu ăn tiến bộ nhanh như vậy phiền toái như vậy một đạo thức ăn chung lại cũng không có làm khó hện i h kèm theo hện đem trong nổi giấm đường bên trong chứa điều đ ộ n g làm chua ngọt mùi d à n h lấy tống mưa kỳ sự chú ý nàng theo bản năng đứng dậy đầu tiên là quay đầu nhìn một cái hện sau đó vội vàng lần nữa quay đầu dùng gấp ánh mắt nhìn ly dễ ổng dù nay khẩn cấp trong ánh mắt t r u y ề n ra t i n tức, ly dễ ổng dù thật đúng là tiếp thu được nàng bất đắc di gật đầu tỏi tống mưa kỳ có thể rời đi tống mưa kỳ lúc này mới ba bước cũng hai bước đi tới bên cạnh hà hện đưa tay đem tóc bảo vệ tốt tiến tới cái măng trước nhìn cái này s ắ c hương đều đủ giấm đường bên trong thật là ấy liền tỉ tự mình làm hà hện cố gắng sắp xếp làm ra một bộ vân đạm phong nhẹ biểu tình nhưng hơi n ế t lên khỏe môi hay lại là bại lộ lúc này nàng đắc ý tâm tình ngươi nói đây là thừa dịp ta tiếp nhận phỏng vấn lúc điểm thức ăn ngoài ta đều sẽ tin tưởng kỳ hỉ nhìn có khỏe không cũng còn khá thật là theo ta ở quốc nội ăn đến giống nhau như lúc mùi thơm thật kiệt rồi tống mưa kỳ không chút nào keo kiệt chính mình ca ngợi ngón tay cái chọn thật cao thổi phồng lời nói để cho hẹn phiêu phiêu dục tiên nhanh nên ác như vậy ác tán dương nàng m ớ i đúng ở sắc hơn ư g hai phương diện này cái này giấm đường bên trong để cho người ta thèm c h ạ y nước miếng về phần sau đó vị chứ sao tống mưa kỳ đầu tiên là thập phần từ tâm nuốt nước miếng một cái tiếp lấy đó là chính mình chủ động cầm lên một đôi nhanh tử nơi này là cao ly nàng giống vậy chưa quên ở bên này q u ý củ chính thức động nhanh từ trước nàng dùng vừa vui sướng lại mong đợi giọng mở miệng nói sẽ tốt ăn ngon sơ mẹ tạ bên trong mời lưu dụng h i hẹn cũng là cực kỳ phối hợp cười trả lời tống mưa kỳ s ố c lên một khối giấm đường bên trong nhẹ nhàng hô thở ra một hơi thổi tan phía trên hơi nóng sau đó chậm rãi bỏ vào cuối cùng giòn thoải mái áo khoác dành cho nàng rất tốt khẩu vị mà sau đó bùng nổ ở trong miệng chua ngọt mùi vị càng làm cho nhân không khỏi trận to con mắt nàng một tay che miệng nhanh tử nhẹ nhàng ở món ăn này bên trên hư không gật một cái may gật đầu hoa nha hoa cái này thật là tuyệt bạo phong một loại khen từ trong miệng nàng liên tiếp không ngừng hiện lên những thứ này khen cũng để trò hẹn trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn làm đầu bếp ai không muốn nghe đến chính mình thực khách cho ra như vậy đánh ra đây bất quá có thể là tống mưa kỳ phản ứng qua với khoa trương một chút phụ trách quay chụp ly dệ ổng dù luôn cảm thấy có chút khoa trương quá mức ăn ngon nàng có thể hiểu được nhưng thật ừ đặc biệt ăn ngon ui ui ui tại sao hỏi như vậy là đang hoài nghi ta sao đối với ly dệ ổng dù hoài nghi ải hên rất không hài lòng đối với lần này ly dệ ổng dù cũng không có lộ ra một chút ấy này đến ngược lại nàng thậm chí còn rất tự nhiên gật đầu một cái đúng hoa thật t u y ệ t rồi ải hên vẻ mặt không nói gì nàng cũng không vì mình giải thích mà là tự tin vô cùng cầm lên một đôi nhanh tự Đem n hưng a kia n bên diễn cho ly dệ ổng nhịn. Nếm thử một chút. Đối đại nghi ngờ h cho thử chút. h tử to một đầu Đối đại biểu dệ dù ly p ơ phấn á p tốt n h t c h í hại là tự m hẹn c h giơ hai tay lên bắt đầu vì chính mình ăn mừng đến đồng thời nàng vẫn không quên đi tìm tống mưa kỳ đồng thời ăn mừng có thể tống mưa kỳ ép căn bản không hề bông xuống nhanh t ừ dự định nàng không thèm đếm x ỉ a đến tìm đến mình ăn mừng hạ hẹn n g h i ê n g đầu nhìn thán phục ly dệ ông d t h i ế u kỳ hỏi có gạo cơm sao dấm đường bên trong dĩ nhiên phải thường cơm mới ăn ngon v ề p h ầ n bị không để ý tới h n chứ sao nàng cũng không tức giận dù sao bây giờ thành công vui sướng đã tách ra hết thảy ăn ngon lấy được mọi người công nhận đó mới là trọng yếu nhất vương cương nhìn trực điểm đầu hệ liệt an tử ca ngươi hãy thành thật nói ngươi có phải hay không là đặc biệt cho bụi tị đặc hơn quá vẻ ngoài thật không tệ à cảm giác vua xuống tới cũng có thể đặt ở thức ăn ngoài phần mềm mắc lửa mặt địa rồi đây thật là một cái người ngoại quốc làm được nhìn n à n g khỏa mặt hồ động tác là có thể nhìn ra bùi tỷ có học q u a đi. tại sao bây giờ tỷ đối tài nấu ăn cảm thấy hứng thú như vậy chẳng lẽ nói hiền t h ê l ư n g mẫu ngoa tạo này hai sẽ không c ó lấy sau lưng chúng ta trộm cắp sờ đăng ký chuẩn bị kết hôn rồi chứ đại sứ quán thủy hữu lâu rồi đi ra cứu một chút cho đoàn người tiết lộ một chút hai người này có phải hay không là đăng ký rồi lớn mật điểm nói không chừng hải tử đều có ách cái này khả năng không nhiều đi đ ạ n mạc nội dung càng càng t hắn ả o l u là n ngày g cô n ý đem trâu c cô lết bánh n a n con có mật rồi, nói n thành n g trâu cô lết ba mươi Không ba bất quá hắn cũng không nói sai a đồ chơi kia không nói rõ là trâu cô lết bánh mật ai có thể nhận ra cái này thì lục bình phát cho cây t r ú c tỷ an tử ca chứng nhận này là châu c ô lết ba ba mà không phải là bánh mật trung pi có một ít thần kỳ thủy hữu có thể chống lại lưu tín a n nao đường về vừa nói ra lời này vốn đang vui tươi hớn hở lưu tín a n nóng nảy ngoa tạo các người nếu như vậy ta hạ truyền bá rồi người uy hiếp đúng không ngươi dám hạ truyền bá các huynh đệ liền dám đ ổ i chỗ xem ai chọc nổi a i chính diện mạnh cương thủy hữu môn trong nháy mắt để cho lưu tín ăn ngừng công kích hắn bất đắc dĩ bị môi tăng hắng một cái cũng đang đến nhìn tiếp video bất quá không sai biệt lắm cũng sắp kết thúc rồi này thì xong rồi thư rồi cây trúc da tỉ bị ẩn tử ca còn thiếu cây trúc nếu như tỉ bị ẩn tử ca trưởng đó mới kỳ quái hơn chứ có hay không đại lão ta ngày mai sẽ phải thấy cái này quyển số vượt quá bình thường d ậ y rồi đoàn người cũng đúng như lưu tín an nói như vậy đến nơi này tiết mục cũng không kém sắp hạ xuống hồi cuối mỹ vị dấm đường bên trong thành công vì h n thắng được một lần thắng lợi thắng lợi khen thưởng cũng không có bị biên tập xuống mặc dù nói là sửa lại một chút tiết mục phát hình thứ tự bất quá cũng may toàn thể tiết tấu còn là bình thường ngược lại lâm na liễn cùng kim nhiều hiền tới tiết kỳ nàng ngay từ đầu cũng thu được khen thưởng vấn đề không lớn lần này thắng lợi khen thưởng sẽ tại kỳ sau tiết mục bắt đầu nói rõ là đối làm đồ ăn trợ giúp giải thưởng cực kỳ lớn lệ nếu như là lần đầu tiên với ly dễ ô n g du đồng thời làm tiết mục loại này b á n h nướng ải hển có lẽ sẽ còn ăn nhưng này cũng đã là lần thứ năm hợp tác trước mặt bốn mùa một dạng tống đã nói rõ rất nhiều vấn đề lỗ đen chế tác tổ đúng là rất cương c h i ệ u nàng không giả có thể muốn biết rõ có rất nhiều lúc nàng đạt được cương c h i ệ u đều là chế tác tổ chính mình gây ra trò cười mới để cho nàng vì vậy thu lợi lỗ đen một sưng cũng là như vậy mà tới ngược lại đến thời điểm chính là một ít không quan trọng tiểu tiểu khen thường thôi ta hiểu thật là trợ giúp tưởng thưởng rất lớn a i hẹn suy cười một tiếng k h o á t k h o á t tay kéo bên người tống mưa kỳ không ngừng nhổ nước bọt đến t ờ giờ đại nhân có thể hẹn hỏi mỗi lần nói lời như vậy thực ra cho khen thưởng cũng thật rất ít ném một cái ném tống mưa kỳ cũng hết sức phối hợp làm ra kinh ngạc bộ mặt biểu tình đồng thời còn không quên nhìn ly dễ ông dù một bộ không thể tin dáng vẻ hai người này một sướng một họa cũng làm ly dễ ông dù không nói gì cực kỳ nàng tiếng thở dài có thể thấy rõ ràng sau đó nàng hai cái tay xuất hiện dưới ông tính làm ra một cái đánh bản động tác kèm theo một tiếng thanh t h ú ba đợt thứ hai tiết mục cũng ở nơi này dạng một cái tiết tấu hạng hạ màn kết thúc chương 527 nếu như tương lai có cơ hội hy vọng có thể ở bịa thấy các vị đó thật đúng là quá làm người ta mong đợi ha ha ha tôn thắng hoàn dùng lưu loát anh văn cùng trước mặt vị này nho nhã nam tử tiếc lời đang nhẹ nhàng sau khi bắt tay a i hệ mấy người cũng đều là thời cơ thích hợp đứng dậy lễ phép mỉm cười nói lời từ biệt chờ đến vị này đại biểu sau khi rời khỏi bốn cái nữ nhân đều là lấy một cái mắt chẩn có thể thấy trình độ bông lỏng xuống một bên một mực an tính chờ đợi thành thái rời cũng là lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình hắn hít sâu một hơi ôn h o ặ cười khen này mấy cái này cực khổ gần nửa giờ nhân cực khổ buổi sáng hành trình chỉ những thứ này chỉ những thứ này bây giờ đã mười một giờ ba mươi phút rồi thái rời ca tôn thắng hoàn nhấp một hớp lớn thủy sau đó không nói gì nhổ nước bọc nói nàng nên tính là cực khổ nhất cả trang phỏng vấn nàng đều là làm nửa người thông dịch tại chỗ bên trên cho các thành viên phiên dịch c h u y ề n thuật đạo không phải nói các nàng không có chuyên nghiệp phiên dịch chỉ là phiên dịch chúng quy không thể đem các nàng chân thật nhất tình thật ý trả lời kể lại cho đối phương cho nên một số thời khắc phải tôn thắng hoàn tự mình đến mới được đúng coi như là tôn thắng hoàn chính mình tìm cho mình chuyện làm rõ ràng nàng có thể bắt cá lừa biếng không có cách nào đối với chính mình yêu cầu nghiêm khắc nhân thường thường cũng là cái dạng này đi trước ăn cơm chưa đi một hồi còn làm việc đây a mọi người dối rít tiêu thảm nhưng vẫn không quên xếp hàng xếp hàng đứng ngay ngắn có thứ tự từ gian phòng này rời đi thời gian vẫn tính là tương đối sung túc t ì một m phòng ă n hàng thật giá thật ăn một bữa bữa chưa dư dả không bao lâu t h à n h thái rời đó là dẫn mọi người đi tới một cái đẹp đẽ tiểu tây phòng ăn trong tiệm cũng không có nhiều người trang hoàng bên trên cũng là tương đối ấm áp cái loại này mấy người dối rít đem mình muốn ăn bữa chưa nói lên sau đó ai hết ngồi ở trong góc một bên quét điện thoại di động một bên nhẹ k h ẽ cắn ngón tay của mình cũng liền ở nàng phòng làm việc khe lưu tín a n đã tại lai sở trệ ảm thời gian xem xong nàng đợt thứ hai tiết mục các nàng bên này là m ộ ư ơ i hai giờ trưa lưu tín a n bên kia là tám là giờ tối đúng thời gian này lưu tín a n vẫn còn ở lai sở trệ ảm tin an ca trong công việc ngồi ở bên cạnh nàng kim nghệ lâm thò đầu tới biết điều nói loại này trực tiếp lại gần nhìn lén điện thoại của người khác cách làm là rất thất lễ nhưng hển cũng sẽ không đối kim nghệ lâm làm ra loại chuyện này cảm thấy sinh khí dù sao từ kim nghệ lâm tới công ty ngày đó bắt đầu nàng vẫn đem này nha đầu làm nữ nhi dưỡng gọi nang một tiếng bùi mụ mụ cũng không quá đáng ừm hãy hển khách ừ một tiếng cũng không tiếp tục ở lại lai、like、sở trệ h m thời gian mà là đưa điện thoại di động đóng lại né người nhìn ngồi ở bên bên thành thái rời thái rời ca số liệu như thế nào đây với bắt đầu truyền bá không có gì sai biệt bảo tồn vẫn còn rất cao đánh giá cũng cũng rất cao ngươi với mưa kỳ phản ứng hóa học cũng để cho rất nhiều f a n cảm thấy thú vị dù sao chỉ cần là hển f a n cũng biết do hển không bằng hữu gì bây giờ hển có thể giao cho bằng hữu hơn nữa còn là lúc này lớn như vậy thế dê ít lệ tống mơ kỳ mọi người dĩ nhiên vui vẻ、à. còn có một bộ phận là đôi chù mừng như đ i ê n dù sao tống mưa kỳ các nàng năm nay nhưng là h ú t không ít phan mới tia thích tống mưa kỳ với thích hệ lại không mâu thuẫn húng chi mỹ nữ rán rán ai không thích thấy thế nào mưa kỳ quá biết làm tiết mục hiệu quả thật là không nổi a nói đến tống mưa kỳ ải hển cũng là không chút nào che giấu chính mình khen có thể nàng nói ra lời nói này để ở chàng tam người mội mội có chút cảm giác khó chịu nói như thế nào đây thực ra h n khen cũng không hiếm hoi bình thường luyện tập thời điểm lúc làm việc ải hển cũng sẽ thân thiết khen làm tốt lắm thành viên nói nàng là chân chân chính chính rét vẹo v ẹ t siêu cấp f a n không có chút nào quá đáng nhưng hãy hẹn khen người khác đây chính là cực ít xuất hiện tình huống chớ đừng nói chi là còn khen nhân ra game show hiệu quả làm xong không nhất phục chính là tôn thắng hoàn cùng kim nghệ lâm hai người đua một dạng tống bốn mùa bao gồm sắp phát hình thứ năm cuối mùa coi như hai nàng không có nhận tàu một dạng tống tiếu điểm tám mươi tia đại khái cũng có thể có một sáu mươi phần trăm chứ hãy hẹn lời này có ý gì tám a giết lựa có tân muội muội liền không thích cũ muội mỗi đây kim nghệ lâm ăn vị lời nói để cho hẹn cười khúc khích nàng tức giận đưa tay đi sở mạc kim nghệ lâm tóc dài vừa bực mình vừa buồn cười t r e o g ẹ o nói ghen không có ta chỉ là một không làm sao sẽ làm tiết mục hiệu quả ngu ngốc mội mội thôi ừ rất tốt tự mình miêu tả đều là bùi mẹ sẽ không thật cho là bùi mụ mụ chỉ có thể cưng chiều hài từ chứ nên gõ thời điểm vừa muốn g õ đánh nên khi dễ thời điểm liền muốn khi dễ đúng như dự đoán lời này thoáng cái liền để cho kim nghệ lâm bất mãn không hông chính mình thì coi như xong đi lại còn phối hợp tất chính mình không được nàng được tìm đ ồ n minh nàng đem cầu cứu ánh mắt nhìn về tôn thắng hoàn chỉ là ngươi rất tốt nghĩ lại mình một chút rồi nghệ lâm kim nghệ lâm kẻ ngốc rồi nàng vẻ mặt mê mang nói như vậy loại thời điểm này tôn thắng hoàn không phải ứng nên phối hợp bản thân mới đúng sao người này thế nào đột nhiên liền đổi tính ha ha ha ha ha. khương s ệ ủ n kì cười thật to để cho kim nghệ lâm xem như phản ứng lại vị này nhỏ nhất tiểu mội mội vẻ mặt b u ồ n dầu c ă m tức dùng nghĩa cắm một khối trái táo k h u n g tận nhét vào trong miệng ân các tỷ tỷ thường thường đều có ăn ý thì như đang khi dễ mội, mội trong chuyện này ba bận rộn chương trình trong ngày cũng không có cấp cho hề một ít có thể với lưu tín an tán gâu rỗi rành nàng lúc nghỉ ngơi sau khi lưu tín a n một mực ở cố gắng làm việc mà lưu tín a n xuống truyền bá chuẩn bị với h n trò chuyện một chút liền lúc ngủ sau khi hạ hẹn đã bắt đầu đang vì mình mục tiếp theo công việc làm chuẩn bị dịch ra sống chung thời gian cũng không thể tránh được chờ đến ngày thứ nhì lưu tín a n đúng lúc ở sớm hơn bảy giờ trung trận mở con mắt thời điểm hắn muốn gặp đến hạ hẹn tâm tình c à n g khẩn cấp hơn rồi hôm nay muốn đi phi trường đón tới nhà làm khách vũ ca cùng với lực nguyên quân phối hợp xong rồi lần này quay chụp sau đó kế hoạch của hắn ngày mai sẽ đi tương lai mình mẹ vợ ra sau đó kéo bùi phụ bùi mẫu cùng với bà ed din hy chụp nay thời điểm là đến hắn muốn ở trên máy bay hồ chuẩn bị h ẹ n đạo cụ cũng là làm cho này lần kinh hỷ khâu chủ yếu đạo cụ một trong đơn giản ở trong đầu mâm mình một chút này một thiên hành trình sau đó lưu tín an lưu loát thức dậy rửa mặt tập thể hình an điểm tâm tiếp đó hắn đi xe đi sân bay chính mình ít nhiều gì cũng coi là một nhân vật nổi danh húng chi hôm qua thiên tài phát hình rồi h ẹ n cái tống đợt thứ hai vô luận là hắn hay lại là h ẹ n lúc này cũng coi như là một cái nhiệt độ nhộn nhịp trạng thái không nên hỏi tại sao hệ n cái tống rõ ràng không có nói tới hắn hắn vẫn ở chỗ cũ các đại họ sệ ậ trên bảng xuất hiện chỉ có thể nói kinh doanh hào loại vật này rời đi hắn phảng phất liền không kiếm được tiền như vậy ở về điểm này quốc nội nước ngoài kinh doanh hào cũng một cái đức hạnh làm khách hai người cũng không có để cho lưu tín an đợi quá lâu không bao lâu lưu tín an điện thoại liền văng lên các ngươi ra sân bay hướng bên phải nhìn ta xem lại các ngươi sau đó xe với các ngươi vây tay chào hỏi sẽ không bị nhận ra đi an tử ca ngươi ở bên này nhưng là nghệ sĩ a lực nguyên quân run sợ trong lòng hỏi để cho lưu tín an cười ra tiếng ta nào tính là nghệ sĩ nhiều nhất chính là một cọ nhiệt độ con tưởng rằng máy bay hạ cánh gặp được ngươi bị điên cùng những người hái mộ vây lại cảnh tượng đâu rồi xem ra là chúng ta suy nghĩ nhiều sao khả năng vừa nói lưu tín an tử quan sát kỹ đến cửa phi tường rốt cuộc vũ ca kia nhận ra độ cực vóc người cao dọi vào r ồ i mắt của hắn liêm hắn đem cửa sổ xe hạ xuống dùng sức hướng về phía hai người vây tay đồng thời cao dọn hô uy hai người đều nghe được ở xác nhận trả hỏi s á t thực chính là lưu tín an sau đó hai nhân con mắt sáng lên đi nhanh lên tới bởi vì chỉ ở bên này ngây ngô nửa ngày buổi tối phải trở về đi cho nên vô luận là vũ ca hay lại là lực m i n quân cũng không có mang theo hành lý gì giống vậy bên cạnh hai người cũng không có người khác lưu tín an cũng cho nhìn sửng sốt ngươi hay a ngươi còn hy vọng thấy ai â một loại không phải cũng chắc có quay phim đoàn đội sao lưu tín an dù sao cũng là một không hàng thật giá thật tiếp xúc sinh nhật sống khu khu vui chơi út hắn đ ố i khu sinh hoạt nhất lại là loại này đem xô khu út cứng nhắc ấn tượng chính là chỗ này đám người cũng sẽ giống như quay t r ụ tiết mục chế tác tổ như vậy mang theo một đám đông người còn có một đống lớn dụng cụ nhưng trước mắt cũng chỉ có hai người cùng với hai bộ tay cầm camera dụng cụ đơn sơ đến để cho thường thấy hàng thật giá thật đem xô quay t r ụ hiện trường lưu tín an vẻ mặt một bức có cái này là được có hiện phải hay không là cảm giác với an tử ca bình thường n g ư ờ i thu âm tiết mục khác nhau hoàn toàn ừ lưu tín an đáp một tiếng sau đó hắn phát hiện hai người c â u n ệ các ngươi thế nào sốt u sáng như vậy â lực nguyên q â n cùng vũ ca hai mắt nhìn nhau một cái sau đó lung túng cười một tiếng thành thật mà nói cảm giác giữa chúng ta có ngăn cách rồi nhiều hơn một tầng thật đáng buồn dày bức tường ngăn cản đúng không ha ha ha ha lưu tín an hài hước t r e o g ẹ o thật ra khiến không khí sống động một ít chủ yếu là ngươi quá tuấn tú rồi thuộc về là cái loại này chúng ta các lao da cũng không có biện pháp hủy bỏ trai liền chúng ta đứng đồng thời n g ư ơ i nói ngươi là chỉnh sơ út ai tin có lưu tín a n nói c h ê m c h ọ c cười hai người ta bông lòng rất nhiều cũng biến thành có thể tự nhiên làm theo cùng lưu tín a n trêu ghẹo hại ta chính là cái phổ thông khu vui chơi út mà thôi phổ thông n g ư ơ i chỉ phổ thông là có một cái ẩ y lìn như vậy bạn gái sao cho dù ai đến xem lưu tín a n cách nói đều là ở vợ xeo l ẹ t mà lưu tín a n tự mình à không sai hắn lại là vợ xeo l ẹ t cái này không có gì không tốt thừa nhận bùi bây giờ tỷ là đang ở châu âu đúng không ừ nàng ở châu âu c h ụ tiết mục lưu tín ăn đáp một tiếng nước g mắt nhìn trong kinh chiếu hậu giống như là đang tìm kiếm cái gì hai người vẻ mặt b u ồ n c ư ờ i tìm cái gì chứ an tử ca ngươi xe này có phải hay không là trở quá rét vẹo vẹt â cái này tốt giống như không có lưu tín an nhớ lại một chút lắc đầu một cái hắn trong ấn tượng hắn là không có lái xe trở qua h ẹ n các nàng a hai ta còn tưởng rằng bốn bỏ năm lên một chút chúng ta với rét vẹo vẹt ngồi qua cùng một chiếc xe đây cái gì một ngang lưu tín an không nhịn được cười ra tiếng ngươi nên nói bốn bỏ năm lên một chút ngươi chính là rét vẹo vẹt một thành viên có thể ta không ngại ta rất thích nghe các nàng bài hát hai người một sướng một họa cũng để cho lưu tín a n cười lắc đầu lại không nói trước này cái gọi là chùa cơm khiêu chiến kết quả có phải hay không là nát sống nhưng có một chút không có thể phủ nhận là chỉnh sống phân biệt ra hai người này ở hâm nóng trận đấu phương diện này là một chút xíu cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy lung túng tối thiểu cho lưu tín a n lưu lại cơ bản ấn tượng coi như là rất không tồi yêu cầu nhưng là rất cao ngay cả ta cũng không vào rét vẹo v ẹ t lưu tín a n cũng rất vui lòng phối hợp người ca hát giọng hát không hoàn toàn này cũng không tính là là tin mới gì đi ừ khiêu vũ không cũng có chút kỷ quái sao uy u i này lưu tín an vội vàng q u á t lên thẳng tiếp nối liền bóc vết xẻo đúng không một đường t á n g gấu lưu tín an trực tiếp đem hai người trở trở về nhà nhưng vào cửa khẳng định không thể trước tiên vào cửa vì giữ cái loại này kinh hỉ cảm giác vũ ca với lực nguyên quân đặc biệt đứng ở cửa nói với lưu tín an tốt sau đó giả bộ ra bản thân là len lén tới như vậy đi tới lưu tín an cửa nhà làm bộ làm tịch gõ cửa một cái tiếp đó lưu tín an mở cửa hướng về phía nhắm ngay mình máy thu hình lộ ra kinh ngạc biểu tình nhưng để cho hắn cái này không có gì diễn kỹ nhân đang cố nén cởi ý điều kiện tiên quyết diễn xuất kinh ngạc d á vẻ quả thực là có chút v cho nên hắn không hồi hộp chút nào cười ra tiếng ha ha ha khụ khụ bởi vì cười qua với khoa trương hắn thậm chí bị chính mình nước miếng bị sặc vũ ca cùng lực nguyên quân hai mắt nhìn nhau một cái a n ý tiếp nối cha ngươi đang cười cái gì lưu t í n an cười lớn tiếng hơn mỹ nhân ngư lão ngạnh thật là có thể chơi đùa cả đời có thể tiếp tục chụp đi hai ta n g a bài hai ta là trực tiếp liên lạc a n từ ca sau đó đi tìm tới không sai biết không hiểu cái gì để cho người mày ta đâm lao phải theo lao ngược lại cũng không mất làm một có chồng thú quay chụp kiểu nhìn ra được hai người là quay chụp loại này video lão luyện lưu tín an phản ứng cũng rất nhanh đ á p lời cha sau đó này kỳ hạn gần nửa ngày chùa cơm khiêu chiến quay t r ụ cũng là chính thức bắt đầu các vị đây chính là an tử ca vô cùng thần bí ra mọi người hẳn đối với an tử ca lai、like, sở t r ệ ảm căn phòng tương đối biết thực ra bí mật hắn ra nhưng thật ra là cái bộ dáng này lực nguyên quân vừa nói một bên từ ống kính trước né tránh chính thức đem lưu tín an cho mướn cái nhà này biểu diễn ra đám bạn trên mạng nhất định là không biết rõ lưu tín an cùng h ề n đã ở c h u n g dĩ nhiên coi như mọi người loan thắng có thể nhận ra được cũng sẽ ăn ý giả, giả bộ không biết rõ h ú n chi hôm nay hện vốn là không ở nhà cảm giác trong nhà hay lại là rất ấm áp a vũ ca xem tivi quỹ cạnh chủ cơ cùng với một ít tiểu bãi kiện cảm khái nói cái gì gọi là cảm giác các ngươi tới trước tưởng tượng chung nhà ta là hình dáng gì tương đối t r ố n g khoáng cái loại này ngươi không phải đặc biệt thích cực g i ả n phong ấ y ư chơi game bóp nhân thời điểm cũng đem nhân vật bóp vắt chảy ra nước thân tờ mở vắt chảy ra nước lưu tín ăn n ổ nước bọn thanh âm càng ngày càng nhỏ chủ yếu là nhân gia nói cũng không sai ngược lại bóp mặt trò chơi lại không thấy mình mặc bóp đẹp như thế làm gì từ thực chiêu đến có phải hay không là bạn gái hỗ trợ bố trí Một bộ ô hát còn có hình tinh mắt lực nguyên quân liếc tới để ở một bên một bức trụp ảnh chung có thể đặt ở lưu tín a n trong nhà trụp chung đơn giản cũng chính là lưu tín a n cùng hệ trụp chung rồi nếu hôm nay là đến tìm lưu tín a n chụp chùa cơm kiêu chiến như vậy tối cơ bản một ít chuyện trước điều tra hai người đảo là chuẩn bị rất tắc kẽ hai người bọn họ có thể kết luận tấm hình này tuyệt đối là lưu tín ăn cùng hệ không thả ra quá dù sao hai người này t r ụ trùng từ công mở đến bây giờ cũng hầu như cộng không thả ra qua mấy chương có thể nhìn một chút sao dù nói thế nào hển cũng là một nhân vật công chúng coi như là chỉnh sống bọn họ cũng không muốn trên l ư n g s m k i ệ n cáo cho nên ở quay chụp trước hai người hay là chỉnh trọng hỏi thăm một chút lưu tín a n ý kiến đối với lần này lưu tín a n dĩ nhiên không cần phải cự tuyệt thích hợp ở hệ x u ấ t diễn tiết mục bên trong tránh một chút ngại là được rồi hắn đơn độc xuất diễn tiết mục hoàn toàn không cần phải tránh nguy hiểm v ậ phần sẽ có hay không có một ít hệ độc duy phan chạy tới mắng hắn cọ nhiệt độ người sáng suất cũng biết rõ đến tột cùng là ai cọ ai nhiệt、độ. tiểu t lại Lưu phá chạm hay lại là ân đại, đại út mà ý thế hiếm người đạo cũng được rất phổ biến sự tình dĩ nhiên có thể chụp chung bối cảnh là một cái đẹp đẽ đại kiểu mà trong tấm ảnh lưu tín a n cùng h ẹ n xuyên đều là mát lạnh tờ sợt một trước một sau mỉm cười cao nhan giá trị người là không tồn tại cái gì thượng kính không được kính phân chia cho nên tấm hình này nhưng thật ra là hai người bọn họ có lần đi ra ngoài toàn bộ thuận tay vô xuống tới liền liền hãi hển cảm thấy phía sau cầu cảnh rất đẹp sau đó kéo hắn để cho hắn d ơ điện thoại di động chụp một tấm chỉ đơn giản như vậy tuấn nam mỹ nữ tụ tập với nhau cứ như vậy đẹp mắt sao thành thật mà nói ngay từ đầu nghe nói ngươi với bùi t ỷ yêu chúng ta cả người đều ngu về phần à vậy khẳng định về phần chúng ta đều là ưu ta so với chân chính nghệ sĩ khẳng định vẫn là có không nhỏ khác nhau cho nên ngay từ đầu là thực sự cảm giác rất thần kỳ lực nguyên quân cảm khái một bên vũ ca cũng là gật đầu liên tục vậy bây giờ đây không tấm hình này khả năng cảm giác nhàn nhã một ít lưu tín an đem hình lấy tới thả ở bên cạnh mình vậy bây giờ đây hai người không trả lời nhưng không hẹn mà cùng thu liễm tư thế ngồi sắp xếp làm ra một bộ nhu thuận dáng vẻ nhìn lưu tín an không khỏi tức cười quay chụp ngược lại là thập phần thuận lợi ở t r ả i qua hơn hai giờ lẫn nhau thổi p h ồ n g sau đó lưu tín an lần nữa mang theo vũ ca cùng lực nguyên quân lên xe rõ ràng là chúng ta tới tìm ngươi quay chụp lại còn muốn cho ngươi tiễn ta môn đi sân bay thật là ngượng ngùng à. hơn hai giờ quay chụp đi xuống mấy người ngược lại là quen thuộc rồi không í t lực nguyên quân ngoài miệng vừa nói ngượng ngùng lời nói nhưng dây nỉ tan toàn hệ ngược lại là so với ai khác đều nhanh không nghĩ tới ngươi như vậy thích chụp hình Vũ ca ngược Lưu lại là đối t í n An kéo hai người bọn họ mánh hai kéo họ chụp tiểu n ngạc. h thời Điều đ i tra m minh hắn thấy sát l ư t í này An không n phải cái loại này, đặc b i ệ tâm tự y ê nhãn thật nhiều a chương năm trăm hai mươi tám hôm sau chờ đến buổi trưa thời điểm lưu tín an lúc này mới nhận được h ẹ n phát tới chào buổi sáng tin tức cộng thêm một tấm mắt lim dim buồn ngủ nhưng khỏe môi rơ lên đẹp đẽ tấm ảnh mặt mục tiểu đùi vẫn là đẹp đến không thể tả lưu tín an thập phần thành thạo đem hình bỏ vào ngăn cất chứa đồng thời lại làm xong một bộ này động tác sau đó ải h ẹ n lại phát tới một cái tin muốn đem tấm hình này phát cho những người h ái mộ nhìn lưu tín an không hề nghĩ ngợi không được ngươi mới vừa thức dậy mặt mục dáng vẻ chỉ có ta có thể nhìn ân là cái loại này hơi có mấy phần bá tổng cầu hết phát nói nhưng không có cách nào h ệ n vẫn thật là dính chiêu này dù sao năm nay cũng là hơn ba mươi tuổi người mà nàng mười bảy mười tám trận kia vật này chính hỏa đến bên trong hôm nay có sắp xếp gì không lưu tín an dương mắt nhìn một cái đèn đỏ tiếp lấy lộ ra một cái tất cả đều nằm trong lòng bàn tay biểu tình hắn thuận tay đem mình xe tay lái vỗ tới đón lấy phát tới nói dối phải không xuất ra không được vì cái ngạc như này hắn vẫn muốn lừa dối một chút nhà mình bạn gái mới được về phần sau đó người này có thể hay không bởi vì hắn nói láo mà tức giận loại sự tình này là tuyệt đối sẽ không phát sinh dù sao đang nói láo trong chuyện này h ã hẹn nhưng là một chút xíu quyền phát ngôn cũng không có muốn tiếp hai cái bằng hữu đồng thời hợp tác chụp một cái video ải hện đúng là đối lưu tín a n cái gọi là bằng hữu cảm thấy hết sức tò mò nhưng còn có một cái càng chuyện trọng yếu người đang lái xe lưu tín a n có thể tiện tay đem tay lái hình phát tới liền đại biểu tên khốn này thời gian này hiện đang lái xe lái xe lại tốt phải về nàng tin tức người này là cảm thấy nàng sẽ cảm động sao muốn không phải sợ quái dày đến lưu tín a n lái xe nàng trực tiếp một thông điện thoại liền đi qua nói cho đúng là bây giờ xe sắp chạy rồi vừa nãy là đèn đỏ lưu tín ăn đem cái tin tức này phát tới sau đó ải hện sẽ không hồi hắn h ân đồng thời hển cũng thích đặt một cái tín hiệu lưu tín a n rất rõ ràng một điểm này nhận ra được những thứ này lưu tín a n ở đầu đường kế tiếp quẹo vào một cái cửa hàng đường phố đồng thời tìm một bãi đậu xe dừng xe lại sau đó mới gọi thông h n dãy số điện thoại trong nháy mắt liền bị tiếp cùng lúc đó tia quen thuộc nóng này giống giận để cho lỗ thai hắn có trong nháy mắt mất thông nhà lưu tín an theo bản năng đem điện thoại di động lấy ra một chút sau đó c ư ờ i khổ lỗ thai muốn biết n g ư ơ i điên rồi lái xe còn phải hồi tin tức ta n g ư ơ i phát tin tức thời điểm đúng lúc là đèn đỏ kia vạn nhất nếu là đối diện có cái kẻ điên ngược chiều làm sao bây giờ lưu tín an biết rõ này đúng là chính mình không chuyên tâm cho nên hắn thành thật cúi đầu nhận sai ta sai lầm rồi châu huyền thực sự là về nhà ta nhất định phải thật tốt đánh ngươi một hồi nhớ nhắc nhở ta trong điện thoại truyền tới nữ nhân vô lý lời nói cầm điện thoại di động lưu tín an lộ ra không nói gì nụ cười la hét ta nhắc nhở ngươi không được quên đánh ta sao đúng không thể được sao nhà ta châu huyền thật là càng ngày càng quá p h ậ n đây rõ ràng là ngươi nhất định phải đang lái xe thời điểm hồi tin tức ta minh biết rõ như vậy ta sẽ lo lắng mời quất d o i ta đi chớ tiếng trung trình độ là tăng lên không ít nhưng loại này c ổ văn hoặc giả nói là lạ từ ngữ h ải hện khẳng định vẫn là nghe không hiểu ngươi là mới dậy ạ cứng rắn để tài rời đi chỉ đạt được rồi h ẹ n một tiếng h ư n h ẹ nói sang chuyện khác phương thức thật là kém cỏi bây giờ ngươi đã đến sân bay rồi hả muốn đón người nào quay chụp tiết mục gì ạ chỉ cần là có quan hệ với lưu tín an sự tình ải hện mãi mãi cũng sẽ ôm có vô cùng vô tận hiếu kỳ t h á c h ra khoảng thời gian này nàng hiếu kỳ lưu tín ăn sinh hoạt hiếu kỳ lưu tín ăn ăn cái gì làm gì hiếu kỳ người này hết thảy hết thảy lần này lưu tín ăn lại có bằng hữu tới đáng tiếc nàng không có biện pháp có mặt ta có thể video với n g ư ơ i các bằng hữu gặp mặt sao mọi người tới tìm n g ư ơ i chơi đ ù a ta không ra mặt có phải hay không là không tốt ta từng bước từng bước trả lời tiếp nhưng thật ra là hai cái không quá quen thuộc bằng hữu tiết mục lời nói là tiểu p h á t r ạ m bọn họ trong tên một cái cùng nhau ăn cơm tiết mục về phần cho các người gặp mặt người chắc chắn đến lúc đó người có thời gian hiếm thấy đi một lần châu âu s mờ nhưng là đem hẹn các nàng chương trình trong ngày xếp hàng tràn đầy trước mặt ở nước pháp còn có thể nghỉ ngơi một chút bây giờ đoán là chân chính bận rộn ta các ngươi lúc nào gặp mặt chờ một lát đi một giờ sau ngươi có danh không ải hẹn đem điện thoại di động lấy ra nhìn một cái thời gian tiếp lấy lộ ra không cam lòng biểu tình vậy lúc nào thì tách ra đây sẽ không n g â y nô quá lâu đại khái buổi chiều sẽ đi cũng liền mấy giờ thật là vội vàng a ta không thấy mọi người thật không liên quan sao điện thoại bên kia hệ náy náy thanh n m cũng để cho điện thoại đầu này lưu tín ăn mấp máy môi thì ra nói láo cảm giác là như vậy để cho nhân tâm lý khó chịu sao hãng lợi hồ biết tại sao hệ thường thường sẽ vì trước g i ấ u g i ế m thân phận sự tình nói xin lỗi đối người thương làm ra g i ấ u g i ế m chuyện gần đó là bị buộc bất đắc dĩ đó cũng là một loại cực kỳ cảm giác đau khổ sự tình bất quá lần này hắn cũng lừa gạt tại hển lần này lời nói coi như là trung hòa một chút hển đối với chính mình ấ y n ấ y có lẽ sau này hển cũng sẽ không lại bởi vì lúc trước sự kiện kia đối với hắn ấ y n ấ y tràn đầy rồi hả không thể loại trừ loại khả năng này thật không liên quan chẳng nói nếu như ngươi đang ở đây ta còn không nghĩ để cho bọn họ tới đây ôi chao nói quá à là không quá quen bằng hữu coi như là công việc lui tới đi ta cũng không muốn để cho bọn họ cọ đến ngươi nhiệt độ cọ một chút ta thì tốt rồi dù côn vô lại một loại trả lời để cho bên đầu điện thoại kia hẹn phốc suy một tiếng b ậ t cười cũng không biết là lưu tín a n trong lời nói nội dung chọc cười nàng hay là hắn này vô lại giọng điệu chọc cười nàng ta lục cái video đi nếu như muốn đưa chuyên tập nói cái gì ta nhà phòng chứa đồ lặt vặt bên trong có ngươi cũng biết rõ đặt ở kia đi lấy một ít liền có thể ừ mau dậy đi làm gì ngươi nghĩ cúp điện thoại sao hãy hẹn đã hiểu lưu tín ăn trong giọng nói vội vàng nàng tú nhữ mày một cái nàng còn có thể tiểu ỷ lại một hồi giường lưu tín a n chắc không cần gấp như vậy đi đón người chứ ta chuẩn bị đi mua bữa trưa không phải đồng thời chụp tiết mục sao không cùng lúc ăn khu ta dự định làm giảm mỡ bữa ăn cho bọn hắn ăn chính ta lời nói chuẩn bị ăn chút đừng ha ha ha cái gì a ngươi đang ở đây hung mánh mọi người sao có thể hiểu như vậy rồi được rồi ta đây lại ỷ lại một hồi giường liền muốn đứng lên công tác ngươi cũng cố gắng làm việc nhà sóng sóng tràn đầy mau hồng bong bóng nói chuyện điện thoại cuối cùng kết thúc lưu tín ăn nhìn trên màn ảnh cái tiên nợ nụ cười mê người nữ nhân Dơ lên khỏe môi từ đầu đến cuối không rơi lên luôn là phiêu đến không xuống. Người này luôn là sẽ để cho hắn phiêu thượng giống khỏe cho môi tâm đám mây, cuối tiểu từ đầu để sẽ với bây giờ. ba â y giờ. lựa gạt đến ấy liền chạy tới len l é n thấy ta nếu như bị nàng biết rõ lời nói ngươi theo ta cũng sẽ không có kết quả tốt trước mặt nữ nhân hai tay ôm ngực vẻ mặt đ ạ m mạc nói ra lệnh lưu tín ăn mồ hôi lạnh c h ả y dòng lời nói hắn đứng lên khẩn trương ở trước mặt đối phương phất phất tay tiếp lấy gọi ra tên đối phương thật hi a ngươi uống l ộ t thuốc sách thật là không có chút nào sẽ phối hợp không có ý nghĩa ân thực ra bốn bỏ năm lên một chút bà edin hy lời nói cũng không có sai bị hển biết rõ nàng với lưu tín a n đồng thời lừa gạt đến nàng len lén tính toán lời nói của nàng nàng vị tỷ tỷ này tuyệt đối là sẽ không khinh xuất tha thứ nàng u i u i ui, lời này của ngươi nếu như bị nhân nghe lén được hoặc là bị trục tới ta với ngươi tỷ cũng phải chịu không nổi nhưng là chúng ta bây giờ là đang ở trong ba o gian vạn nhất có máy thu hình hoặc là máy nghe lén đây bà e j i n hy hướng lưu tín a n đầu đi một cái nhìn kẻ ngu ánh mắt dĩ nhiên đem ra mặt giày lưu tín a n cho nhìn ngượng ngùng may ở nơi này thời gian đưa gà trên người phục vụ đi vào cái này nhìn rất là cô gái trẻ tuổi từ đầu tiên là với bà edin hy nhỏ giọng kêu thanh tỷ sau đó đó là trận mắt nhìn một đôi con mắt lớn nhìn chằm chằm lưu tín an không rời mắt tới trong tiệm làm thuê học sinh sao đại khái là phát giác đối phương khẩn trương cùng xấu hổ lưu tín an lấy ra bảng hiệu của mình thân hòa lực cưới hỏi đối phương gật đầu một cái sau đó n g ò n mặt cười ngại khỏe chứ ta tên là lý thành mỹ mới đến trong tiệm làm thuê không bao lâu vừa học vừa làm thành mỹ thành tích rất tốt nhân cũng rất dễ thương thật h y t ỷ trước đôi câu giới thiệu đã để cho lý thành rất đẹp xấu hổ mà cuối cùng câu này nhân cũng rất dễ thương càng làm cho tiểu cô nương này mặt cũng mắc cờ đỏ bừng bất quá có thể làm trong tiệm người phục vụ không mấy cái là x ã sợ xấu hổ thuộc về xấu hổ cô bé này hay lại là chủ động mở miệng hỏi có thể giúp ta ký cái tên sao ta bên trong điểm nhỏ này yêu cầu húng chi đây là tương lai mình mẹ vợ trong tiệm nhân viên hắn có thể không thỏa mãn rất lưu l o á t ký tên vào sau đó vị này người phục vụ lúc này mới hài lòng rời đi trong bao gian lần nữa chỉ còn lại lưu tín an cùng bà e d i n h i hai người hôm nay bùi mẫu ngược lại là không có tới trong tiệm chủ yếu là hôm nay lưu tín an nói muốn đi qua bùi mẫu dĩ nhiên là phải chuẩn bị một ít ăn ngon tới chiêu đại lưu tín an dù sao đây là lưu tín an lần đầu tiên một thân một mình tới nhà viếng thăm rất trọng yếu cho nên đánh đoán lúc nào chạy đi u nai t ị n kinh đồn lần này hẹn các nàng châu âu chuyến đi sau cùng một trạm là u nai t ị n kinh đồn london lưu tín an dự định ở cuối cùng này một thiên thời cho hẹn một cái vui mừng thật lớn nhưng cụ thể nên như thế nào tại hắn ngồi máy bay k ê u mười mấy tiếng bên trong dấu dế g i hẹn, vẫn còn cần trước m ặ t bà ẹ Jin、Hy、hỗ y h trợ mới được cuối tháng tập thời gian trôi qua sao hiếm thấy đi tranh châu âu không cố gắng du lịch một phen điên rồi sao chỉ là lừa gạt đến nàng ngồi máy bay cũng phải tìm các ngơi hỗ trợ nếu như lừa gạt hai ba ngày vậy khẳng định là sẽ bại lộ bà edin hy lộ ra đáng tiếc biểu tình muốn không phải nàng công việc không đi được nàng đều muốn có n h ả i h ề n mang nàng cùng đi châu âu rồi hoa điều chơi đ ù a thế nào ta hỏi nàng nàng đều không nói cho ta thật là hẹp hỏi ây đột nhiên hỏi cái này đột nhiên biến chuyển đề tài thiếu chút nữa nhanh lưu tín ăn e o hắn cắn gà chiên uống coca vẻ mặt ngộng bức về hỏi ừ thật tò mò chị của ngươi không nói cho ngươi chủ yếu là vì để cho thời điểm ngươi đến tự nhìn tiết mục chứ đừng xem lúc này hệ không ở bên cạnh mình nhưng lưu tín ăn hay lại là tự nhiên mười phần đứng ở nhà mình bạn gái bên kia hắn hỏi ngược lại cũng để cho bà edin hy biết rõ mình muốn từ lưu tín an bên này đ ạ t được cái gì tình báo là cái rất không thực tế sự t ì n h vì vậy nàng mỹ mắt một phen đưa tay cầm lấy một khối gà chiên hung tật cắn nàng không có ở đây ngươi cũng như vậy sợ nàng sao cái gì gọi là sợ ta khẳng định đứng ở nàng ta bên thật là ơ n ái a bữa cơm này là bà edin hy tạp buổi t r ư a thời gian điểm ra tới ăn cho nên sau khi cơm nước xong nàng đó là lần nữa trở lại công ty văn phòng mà lưu tín a n chính là đi xe đi trước hẹn trong nhà bởi vì trước khi tới hay cùng bùi mẫu trước thời hạn liên lạc qua rồi cho nên hắn cũng không tồn tại chạy không môn khả năng này g ó môn khi nhìn đến trước mặt vị này nở nụ cười người đàn bà sau đó lưu tín ăn cũng là thập phần miệng ở hô mẹ hãy hến đều đã đổi lời nói hắn tự nhiên cũng muốn cùng theo một lúc đổi lời nói ngược lại hai bên phụ huynh cũng đã, đã gặp mặt cũng đều đồng thời du lịch quá bây giờ đổi lời nói trước thời hạn thích đứng một chút gọi cũng không phải là cái gì chuyện lạ t ì n h này âm thanh mẹ cũng để cho bùi mẫu vui vẻ ra mặt nhà nàng chỉ có hai cái nữ nhi mặc dù người này trước mặt là tương lai mình con rể có thể con rể với con trai cũng không khác nhau gì cả sao ai một cổ khổ cực t í n a n bùi mẫu chủ động nhẹ nhàng ôm một cái trước mặt cao đại nam nhân đồng thời còn thường tiếp đưa tay méo một cái lưu tín a n gõ má hải hển cho tới bây giờ chưa quên quá với cha mẹ của hắn liên lạc giống vậy lưu tín a n ở b ù i ra cả cặp t ộ c g ờ giúp chúng cũng là vô cùng sống động cho nên xa lạ tình huống cũng không tồn tại không khổ cực đây là cho ngài còn có ba mang đồ bồ cao lưng rượu bất quá ngài có thể rất tốt nhìn chăm chú không thể để cho ba uống nhiều yên tâm đi sẽ thật tốt giấu chỉ có đụng chạm nhận hoặc là các ngươi lúc trở về mới uống một chút bùi mẫu kéo lưu tín ăn vào cửa đi tới nơi này bên số lần cũng không ít rồi lưu tín an giúp đem mua được đồ vật tất cả đều để tốt sau đó đi theo đến phòng khách ngồi xuống cái này do hển bỏ tiền mua phòng ốc thập phần rộng rãi đẹp đẽ toàn thể trang hoàng phong cách cũng là lưu tín an rất thích cái loại này cho nên cho dù lần này hển không c ó theo bên người hắn lại như vậy thập phần nhàn nhã ta theo thật hy buổi t r ư a đi trong tiệm ăn cơm ngà gà c h i ê n hay lại là siêu cấp ăn ngon đáng tiếc ở se o u l không ăn được không sao quay đầu ngươi để cho châu huyền làm cho ngươi thì tốt rồi nàng biết làm đều là gà trên chủ tiệm nữ nhi ải hển làm sao có thể không biết làm gà trên chỉ là nàng tương đối lợ hơn nữa không thích khói dầu thôi hay là thôi đi gần đây châu huyền bề bộn nhiều việc năm nay đối với nàng mà nói nhưng là rất mấu chốt một năm làm một gà c h i ê n lại dùng không mất bao nhiêu thời gian ngươi để cho nàng làm là được đúng rồi mụ ta như vậy nhờ cậy ngài giúp ta đồng thời lừa gạt đến châu huyền ngài sinh k h í sao lưu tín an đem lời để rẽ ra gà c h i ê n quả thật tăng ngon nhưng để cho hắn thiên thiên ăn hắn cũng gặp không dừng được mà đồng thời hắn cũng rất lo lắng đùi phụ đùi m â u đối với hắn hành động này cảm thấy bất mãn dù nói thế nào đây cũng là truyền thông hệ người nhà lừa gạt đến n à i hển về tình về lý cũng có chút kỳ quái quá mức thật là làm sao có thể sẽ tức giận đâu rồi tin ăn cũng là vì cho châu huyền kinh h ỉ phải không cho dù thân ở nước ngoài có gần mười hát sự tranh lệch thời gian hải h ề n hay lại là kiên trì mỗi ngày cho nàng gọi điện thoại đại hệ củ hiếu nữ ngoại hiệu cho tới bây giờ không phải nói nói hải h ề n vẫn luôn là một cái luyến gia hải tử mà từ lúc h ề nói n chuyện yêu sau đó hai mẹ con trong lúc nói chuyện t i ế m luôn là sẽ nhắc lên lưu tín an tồn tại lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ bùi mậu dĩ nhiên biết rõ nhà mình nữ nhi bây giờ có bao n h i ê u tưởng niệm lưu tín an cho nên khi lưu tín an liên lạc các nàng nói muốn cho tại phía xa châu âu âu hển một cái vui mừng thật lớn thời điểm. các ngài à n một n h cũng không chút cả không ứng. Ngay do dự đáp b phụ, đừng ề u là không chút có một chút do dự.、Ừ. ta c ũ rất n hiểu ớ nàng, đây là đây h a ta lần đầu tiên tín ra xa như vậy, lâu như vậy. Ai, khổ cực ngươi tín an, lần lâu đầu như như ngươi huyền công việc này. ngài đừng châu việc i cách cực khổ h vậy, vậy. lầm lớn lớn nhỏ nhỏ ta cũng coi như cái tiểu công chúng nghệ sĩ ta rất bội phục châu huyền cũng rất là châu huyền công việc cảm thấy vinh hạnh ngươi có thể hiểu được thật là quá tốt dù sao cũng là tiền bối mà ây l i n h tiền bối lưu tín a n cười híp mắt trêu g ẹ o mình cùng hệ trước hậu bối n g ạ n bùi mẫu biết do cái này mạnh nàng cũng là nợ nụ cười bị lưu tín ăn như vậy một nói c h ê m c h ọ c cười bầu không khí hỏa hoạn rất nhiều chúng ta hẳn phải thế nào phối hợp ngươi thì sao không p h i ề n thoái hôm nay ta nhiều quay trụt một ít hình là được rồi lưu lại một nhiều chút ta tới đến nhà chứng cớ liền có thể nhưng nếu như châu huyền muốn video nói chuyện điện thoại đây à ta sẽ ở nàng tương đối bận rộn kia ngày trôi qua như vậy nàng liền không có thời gian tới chủ động đánh video điện thoại tới thật tốt không được lời nói ngươi ở bên này lưu lại một cái phương thức liên lạc quay đầu nàng đánh video điện thoại khi đi tới sau khi chúng ta liền nói ngươi nàng tám bùi mẫu lời nói này để cho lưu tín ăn sương suốt sau đó hắn ngạc nhiên ở bùi mẫu trên mặt thấy được hưng phấn b ẻ mặt đ ó lấy hắn không tự chủ được khâm phục lên trước mặt vị này người đàn bà tới hiểu rõ nhất chính mình hải tử không ai bằng cha mẹ mà cha mẹ hố lên hải tử nhà mình tới cũng là hoàn toàn không lưu tình lưu tín an cũng chưa từng nghĩ loại phương thức này chỉ là tạm h ẹ n lúc ngủ gian đem trên phi cơ thời gian trải qua thôi không tưởng bùi mẫu trực tiếp cho ra một cái có thể nói tuyệt sắt phương thức xử lý n g h i u hắn phục rồi nếu đều tới lưu tín an khẳng định cũng không thể hoàn toàn không hề làm gì chỉ nhìn bụi mẫu ở nhà bận trước bận sau hắn rất lanh lẹ săn tay háo lên đi theo bùi mẫu cùng đi vào phòng bếp không cưỡng được lưu tín a n bùi mẫu cũng chỉ có thể đem nguyên liệu nấu ăn giao cho lưu tín a n xử lý nhìn lưu tín a n thành thạo động tác nàng đứng ở một bên trong mắt hài lòng đều nhanh tràn ra từ h ẹ n x u ấ t đạo bắt đầu bùi mẫu vẫn đang vì mình cái này đại nữ nhi tương lai lo âu làng giải trí hiện trạng cho dù không phải người trong nghề nàng đều có chỗ nghe thấy chớ nói chi là nhà mình nữ nhi hay lại là xinh đẹp như vậy như vậy tuyển người thích cũng may nhà mình này n g c khuyên nữ lại thật để cho nàng đụng phải một cái đáng giá để cho nàng phó thác cả đời cũng làm cho các nàng vô cùng hài lòng nam nhân Tín nột. An bây ê n t r giờ thế nào mụn? Lưu đã là hai nghìn hai mươi hai năm đối lệnh với năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ra đời lưu tín an mà nói qua một năm nữa hắn liền chính thức bước vào ba mươi tuổi đại quan hắn sinh ra ở tân thành tân hải một cái tầm thường chấn nhỏ nếu là chấn nhỏ như vậy trong thôn trấn nhỏ một ít tương đối truyền thống phong thổ nhân tình cũng là thật sâu ảnh hưởng người nhà của hắn hắn với lý trình đường coi như là tương đối khắc khổ cố gắng cha mình có thể không phải ngay từ đầu liền dành cho chính mình tốt như vậy sinh hoạt giá cảnh cho nên mới bắt đầu thời điểm lưu tín a n với lý trình đường đều là ở một cái trấn nhỏ tiểu học bên trong đi học đều là tiểu chấn tử tiểu học rồi tỷ lệ lên lớp phương diện này chịu người chăm chỉ có thể thi được tân hải thị khu bên trong trung học đệ nhị cấp nhưng trấn nhỏ tiểu học hoàn cảnh có thể không tính là được khi đó còn không phải một cái đặc biệt giàu có thời đại rất nhiều hài tử cha mẹ đều tại ngoại làm thuê đ ố i bọn nhỏ dạy dỗ không phải như vậy chú đáo chu toàn cho nên tiểu học bên trong học sinh tuyệt đại đa số cũng chỉ là thi vào rồi tiểu trong thôn chấn một khu nhà không ưu tú như vậy trung học cơ sở lưu tín an cùng lý trình đường cũng chính là vào lúc này sau khi rất không chịu thua kém sơ trung cao trung đều tại tân hải trong nội thành lên một khu nhà không tệ trường học lúc này mới thi vào rồi rất đại học tốt nhưng đại đa số trong thôn chấn nhỏ bạn cùng lứa tuổi thực ra chỉ là dừng bước tại trung chuyên thậm chí còn trung học cơ sở tiếp đó thật sớm đó là làm thuê kết hôn sinh con không khoa chương nói lưu tín an tiểu học thời kỳ một ít các bạn học đại đa s như như như như nhưng co hôm n s nay h con n rồi. g hắn lại bị nhà mình bạn gái lão mụ thúc giục cưới rồi hay là dùng đến vô cùng nghiêm túc giọng thúc giục nay hồi nào không để cho lưu tín an cảm giác một loại không phải đây khu hồi trao hắn đầu tiên là bị chính mình nước miếng sặc chật vật ho khan sau đó phát ra nghi ngờ thanh âm rồi sau đó hắn đó là ý thức được chính mình trả lời rất dễ dàng bị người hiểu lầm cho nên bội vội vây tay hủy bỏ mới vừa rồi chính mình phản ứng không phải không phải là không muốn với châu huyền kết hôn ý tứ ngài đừng hiểu lầm ta biết rõ lời này ta tới hỏi đúng là có chút kỳ quái bùi mẫu tịnh không có sai sẽ lưu tín an ý tứ lưu tín an có nhiều sùng ái h n đây là nàng cái này làm mẫu thân một mực nhìn ở trong mắt không nói cái khác chỉ là nhìn hại hẹn nhắc lên lưu tín an lúc kia hưng phấn ráng vẻ cũng đủ để thấy nhà mình nữ nhi đối chính nàng nhận định người đàn ông này có bao nhiêu lệ thuộc vào một năm rời yêu thời gian đã lâu nàng cũng biết rõ đối với nghệ sĩ nhất là h n loại này thần tượng mà nói hôn nhân là các nàng nghề kiếp sống hồi cuối không người sẽ hiểm nhiều tiền không thể công khai l ừ a gạt đến len lén trước tiên đem kết hôn rồi chắc không có gì chứ lưu tín an cùng hẹn không biết là lần trước song phương cha mẹ gặp mặt thời điểm thực ra thì có đối với chuyện này tiến hành qua nghiêm túc thảo luận、Ơ. nàng nhất định là thập phần đồng ý hai đứa bé cư như vậy quyết định cũng chính là bùi phụ bao nhiêu còn có chút không được tự nhiên bất quá có thể hiểu được đi gả nữ nhi loại chuyện này đối bất kỳ một cái nào cha mà nói đều là một cái cực kỳ nghiêm túc sự tình nhưng bùi phụ cũng biết rõ có thể gặp được đến lưu tín an là chính mình nữ nhi có phúc cho nên cho dù không thôi hắn vẫn nắm lưu chính gian tay vẻ mặt trắng liệt làm giống như là hắn muốn gả qua như vậy với người ngoại quốc đăng ký là phải đặc biệt chạy đi đại sứ quán đi một vài thủ tục mà đại sứ quán bên kia bảo mật tính rất mạnh cho nên không tồn tại bị nhân viên làm việc để lộ ra kết hôn tin tức tình huống này đã có như vậy ưu thế kia làm gì không trực tiếp lợi dụng đây ta là cảm thấy ngươi với châu huyền tuổi t ắ c đều không nhỏ rồi hay là trước đem nên đi c h ỉ n h tự đi không nói cho những người h ái mộ cũng không liên quan như vậy ta với ngươi ba còn ngươi nữa ba mẹ cũng sẽ an tâm rất nhiều bùi mẫu nữ trọng tâm trường lời nói này lần nữa để cho lưu tín an bị chính mình nước miếng sặc、Khu. ngài với ba là đang lo lắng ta theo châu huyền sẽ sinh ra mâu thuẫn gì sao ở phương diện này hai quốc phụ mẫu lo lắng là như thế không có cái kia danh phận mọi người thủy chung là không an tâm tới tốt nhất lại có một hải tử mặc dù ý tưởng truyền thống nhất nhiều chút nhưng có hài tử cũng coi là có băn khoăn thế hệ trước thường thường đều là lấy tình huống xấu nhất vì điểm xuất phát không đợi bùi mẫu trả lời lưu t í n ăn đó là cười khoát tay ngài yên tâm đi ta đã nhận định châu huyền là ta sau này cặp tay cả đời người kết hôn chuyện này đi chủ yếu là lo lắng ra ánh sáng đi ra ngoài đối với nàng ảnh hưởng rất lớn năm nay là châu huyền các nàng rất mấu chốt rất mấu chốt một năm cho nên bất kể là ta còn là chính nàng cũng không cho phép có bất kỳ sẽ trễ mãi chính nàng công việc sự tính phát sinh có thể len len nói với ngài một chút s m đang cùng ta công việc website hợp tác Kế hoạch h c đẩy ra một ư ơ người trình do chủ là ý nói đây chính là cái tia cơ hội bên này thần tượng nghệ sĩ thị trường báo hỏa nhưng chúng ta quốc gia bên kia này vẫn một mảnh lam hải đây bùi mẫu xứng sở đón lấy nàng khoác khoác tay nàng đều bị lưu tín an lượn quanh mê hồ nàng bất kể những thứ kia nhà mình nữ nhi kiếm được tiền đã đầy đủ nàng nhàn nhã sống hết đời rồi không cần phải như vậy đi lên nên là mình liền lấy không nên là mình liền thả tay đây mới là tối cơ bản đạo lý ta không thèm để ý những thứ kia ta chỉ quan tâm các ngươi mẹ đây là châu huyền m ơ n g n ộ n g cũng là châu huyền đối x ể ủ n kì các nàng hứa hẹn lưu tín an cắt đứt bụi mẫu lời nói thanh nhâm ôn h ò a nhưng trong đó đầy áp đối hệ tín nhiệm cùng với tình yêu tủi thân ngươi a thiên an bụi mẫu lần này n g rõ từ đầu tới cuối từ đầu đến cuối đều là lưu tín a n ở nhân n h ư ợ n g đến nhà mình nữ nhi nàng hít sâu một hơi răng hai tay chủ động ôm một cái chính mình cái này tương lai con rể lưu tín a n cười hồi ôm lấy tương lai mình mẹ vợ vỗ nhẹ nhẹ một cái người đàn bà quõng không việc gì mụ ta cũng rất thích châu huyền ở trên vũ đài trói mắt d á n g vẻ nàng thật trời sinh liền thích hợp cái tia sân khấu ai cho nên ngài không cần lo lắng hơn nữa ta bảo đảm nhiều nhất một năm ta bảo đảm có thể hàng thật giá thật gọi ngài một tiếng mẹ thật vậy khẳng định hát xì một cổ thẳng tới đỉnh đầu buồn nôn trong nháy mắt bao phủ hền toàn thân nàng theo bản năng h ắ t hơi một cái sau đó hai tay ôm ngực theo bản năng sờ một cái chính mình bạc vai ân nội cả da gà lên rất kỳ quái máy điều hòa không khí quá lạnh hải h ề n hít mũi một cái lắc đầu nhu chít chít mở miệng cũng năng đến đột nhiên cảm giác thật kỳ quái giống như bị người mưu hại như thế tính toán t i n a n ca lưu tín an tên xuất hiện để cho h ề n thiêu mi nàng lộ ra kinh ngạc biểu tình c a o mày nhìn chằm chằm kim nghệ lâm nghệ lâm ngơi ư đối tin an ấn tượng kém như vậy sao không có a chỗ này của ta tính toán chỉ là ngươi nói tin an ca có thể hay không đột nhiên chạy tới thấy ngươi sau đó cho ngươi cái siêu cấp siêu cấp đại kinh hỷ Ai y hên nhẹ r ê n một tiếng lấy điện thoại di động ra đánh thức màn ảnh sau nổi nóng dùng ngón tay đâm bảo vệ màn hình bên trên người nam nhân kia anh tuấn gọi má nếu là hắn có thể làm ra như vậy lãng mạn sự tình hắn liền không phải lưu tín an rồi tin an ca không lãng mạn sao h ắ n tặng cho ngươi những thứ đó ngươi không phải cũng đặc biệt thích nhân đều là không thỏa mãn a nghệ lâm chờ ngươi yêu thời điểm ngươi cũng sẽ biết rõ này nếu như lời nói hãy h n nói kim nghệ lâm khả năng còn tin tưởng xuống nhưng lời này là từ khương sệ ùn kỳ trong miệng nói ra như vậy lời này độ tin cậy thẳng tắp hạ xuống tại sao nói tốt giống như sệ ùn kỳ tỉ ngươi kinh nghiệm phong phú ta xem rất nhiều tiểu thuyết với phim truyền hình nha lý luận vương giả đúng không vậy ngươi hỏi châu huyền tỷ nói xong kim nghệ lâm cùng khương sệ ùn kỳ ăn ý cùng nhìn về hải hển khóe miệng của hển vừa kéo suy tư mấy giây sau cũng là thản nhiên gật đầu một cái khương sệ ùn kỳ nói cũng không sai nhân đều là không thỏa mãn nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ kia các ngươi nói tin an ca có thể hay không đột nhiên chạy tới cho châu huyền tỷ một cái kinh hỉ đây khả năng đi không thể nào tên tia sự nghiệp tâm so với ta còn nặng hơn đâu rồi hắn tới tìm ta lời nói lai sở trệ ảm làm sao bây giờ hãy hẹn cho ra cùng khương sệ ùn kỳ hoàn toàn bất đồng trả lời dù nói thế nào nàng cũng là chính quy bạn gái nàng trả lời độ tin t ậ y có thể so với khương sệ ùn kỳ trong miệng trả lời cao nhiều nhưng đó là lưu tín ăn đây nói không chừng đi tên tia lại không thể không làm ra quá loại sự tình này cho nên muốn đánh đánh cuộc không ma bài bạc một dạng r é t v ẻ o vẹt chính thức online các ngươi lại đang đánh cuộc gì một mực thuộc về lò gấp trạng thái tôn thắng hoàn rốt cuộc xuất hiện nàng lau chùi trên c h á n mồ hôi dịp hiếu kỳ tiến tới mấy người bên cạnh ngồi xuống đập vào mặt hơi nóng để cho khương sệ ủ n ký lộ ra ghét bỏ biểu tình nhưng tôn thắng hoàn bất kể bộ kia thậm chí nàng còn càng quá đáng chủ động hướng khương trên người s ệ ủ n ký dựa vào đồng thời lộ ra thập phần tồi tệ nụ cười Nha! Đều là mồ hôi, ký hiệu bản quần ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký. Thế nào, không ngươi thân mồ hôi hướng trên người tình hôi, hiệu hiệu hiệu Thế phải hôi Hợp hợ của ta Đều đồ đã là lúc? mồ một mồ ký ký ký. có thể hay không chạy đến tìm Châu Huyền kim nghệ lâm rất thân thiết đem nội dung nói cho tôn thắng hoàn không tưởng tôn thắng hoàn không hề nghĩ ngợi vô điều kiện sẽ đến mà nàng như ninh chém s á t trả lời cũng khơi dậy h n thắng bạn m u ố n là nàng luôn là ở nơi này loại không quan trọng địa phương sinh ra nhộn nhịp thắng bạn mới u ố n c uy ta mới là hắn bạn gái đi các ngươi có thể có ta đối hắn hiểu nhiều châu huyền tỷ ngươi cảm thấy tuyệt đối sẽ không tới đánh cuộc không đánh cực tôn thắng hoàn khỏe môi nâng lên bày ra thật phần đẹp trai nụ cười n g mắc câu rồi là cẩn thận lưu tin an làm sao có thể sẽ ở đ ố i hển hành trình hiểu biết lơ mơ dưới tình huống làm r a loại này quyết định đây kinh hỷ nhất định phải không bị phát hiện mới có thể được gọi là kinh hỷ mới đúng vì mình chuyến này lữ hành không sơ hở tí nào lưu tín an nhất định yêu cầu một cái ở bên kia thời khắc giúp hắn che t r ở công cụ nhân mới được công cụ đầu người trước phải thông minh thứ yếu còn phải xe mắt nhìn sắc cuối cùng còn phải bảo đảm người này không có gì nhị tâm từ trên tổng hợp lại lưu tín an tìm cũng chỉ có thể tìm một người đó chính là tôn thắng hoàn rồi là thực ra trước bạ e d n hi câu nói kia đặt ở trên người tôn thắng hoàn muốn thích hợp hơn một ít h á n với tôn thắng hoàn bí mật câu thông tính toán hại h n sự tình nếu như ra ánh sáng h á n với tôn thắng hoàn mới có thể chân chính chịu không nổi cũng may trước mắt hết t hệ các thứ này còn không có bại lộ cơ hội dựa vào tin tức kém tôn thắng hoàn không ngại cho mình kiếm chút thu nhập thêm t h ú n g chi lưu tín ăn cũng rất thích với thay mình bảo mật dù nói thế nào hai nàng cũng là trên một sợi thừng châu chấu không cần phải tán sát lẫn nhau lưu tín ăn thu hoạch cùng h ẹ n sống chung không gian cùng thời gian h i h ẹ n thu hoạch kinh hỷ cùng ái tỉnh mà nàng thu hoạch được đánh cuộc thắng lợi vui sướng này xong a này xong là tăng thắng tia tiền đặt cuộc là cái gì chứ nàng tiếp tục đ ậ b ấy đã cấp trên hai hển cũng không có nhận ra được tôn thắng hoàn n ắ m chắc phần thắng nàng suy tư mấy giây sau đem quyền lựa chọn giao cho tôn thắng hoàn n g ư ờ i nói à london bên kia ta có tiệm luôn muốn đi ngược lại chúng ta sau cùng một trạm cũng là london nếu như ta thắng châu huyền tỷ mời chúng ta đi ăn cơm có được hay không có thể bị nàng xem bên trên tiệm ở phương diện giá tiền tuyệt đối sẽ không tiện nghi nhưng đối với bây giờ hển mà nói không phải là tiền sao ăn có thể ăn bao nhiêu đám này nha đầu ăn mạnh có nhiều tiểu nàng tâm lý cũng rõ ràng là gì có thể ta đây thắng lời nói thắng hết ngươi phải ra tiền mời bọn nhỏ ok bất quá nếu là đồ ước kia chuyện này ngươi không thể tiết lộ cho lựu tín an hừ ta còn không đến mức làm như vậy không phẩm sự tình kia một lời đã định một lời đã định hai cái tay nhỏ bẽ nhẹ nhàng đụng chạm phát ra một tiếng thanh thúy đánh ra âm thanh xem náo nhiệt khương sệ ùn kỳ cùng kim nghệ lâm liền vội vàng vỗ tay hai nàng kiếm lật bất kể hai tháng hai nàng cũng có thể cọ đến một bữa cơm như vậy đánh cược có thể lời nói hai nàng hy vọng sau này càng nhiều càng tốt đương nhiên tôn thắng hoàn có ở tính toàn hải hện tại sao nếm không phải ở nghị cặn kẽ sau mới đáp ứng chứ đối với nàng mà nói Vô l thật thật. dù nói thế nào hôm nay cũng là đến viếng thăm tương lai cha vợ một nhà gần đó là lưu tín ăn không nghĩ ở nơi này qua đêm hắn cũng thật là khó mà mở miệng theo lý mà nói vì để cho h n giảm bớt hoài nghi hôm nay thật sớm trở về sau đó làm bộ như mới vừa với vũ ca bọn họ quay trục xong mới là tốt nhất tình huống nhưng phải đi bùi phụ bình tĩnh một câu nói để cho lưu tín an đem khẳng định trả lời lần nữa n u ố t xuống ây chỉ là muốn ra đi vòng vòng ừ tối nay c h ớ đi d ư ờ n g cái gì cũng bày xong ngươi ngủ châu huyền căn phòng liền có thể buổi tối theo ta uống một ly l ư u tín an quét miệng nhu thuận g ầ t đầu đáp một tiếng tiếp lấy đứng dậy đi về phía ngoài cửa lần này không có biện pháp lai sở chệ h m g i muốn mời cũng may hắn ngày hôm qua hãy cùng vũ ca còn có lực nguyên quân chào hỏi đ ế người thời điểm liền trực tiếp ở trên Internet nói có một điểm liền nói n có c ở quay trụ ô việc liền lời gọi điện thoại mới có n thể, h vậy. vẫn với với này, ngay ngày Không không không hắn hệ thoại thể. thể chứ. cũng xong muốn điện Cũng ngắn bạn liên n gọi gái g lai lý lúc lạc rồi. mới cái sở trệ tìm Bất ảm một do có quá đều ư này trước đây không lâu cho hắn phát tin tức vì chính là muốn nghe một chút thanh âm của hắn lại sợ quáy dày đến công việc của hắn vừa ra khỏi cửa lưu tín an đó là gọi đến hải hệ điện thoại gần một cái trước mắt điện thoại bị tiếp mềm mại nhu giọng nữ để cho lòng người vui thích không đang bận sao mới vừa đem các bằng hữu đưa trở về ta bởi tối muốn cắt tập một chút video cho nên tối nay lai、like、sở trẻ h m ta chuẩn bị dừng một ngày a video cho bọn hắn nhìn sao không sai biệt lắm bởi chưa thời điểm lưu tín an thật đúng là nhận được nhà mình bạn gái phát tới video đương nhiên rồi hắn là như vậy thành thật đem này cái video chuyển phát cho hai người sau đó lấy được hai người hưng phấn trả lời biểu tình k i a bao phát đều nhanh xoá bình cho bọn họ rất hưng phấn là phan sao nay đ ả o không phải nhưng, nhưng là nghệ sĩ a với nghệ sĩ gặp mặt cơ hội cũng không nhiều ngươi đang ở đây ăn bữa chưa sao lưu tín an bất động thanh sắt đem lời để chuyển tới hển bên kia ai hển thật cũng không suy nghĩ nhiều nhẹ nhàng ngừ một tiếng sau đó cười hỏi muốn xem sao a ta ở bên ngoài đây a ra cửa đúng đi ra mua ý đồ một hồi đi trở về ta đây g ử i hình qua cho ngươi chúng ta hôm nay ăn ý mặt cảm giác không có ngươi làm ăn ngon trong lời nói thân mật cùng nhớ nhung không che giấu chút nào lưu tín an rất rõ ràng điệu n g h e ra hắn k h á c cười một tiếng làm bộ không phát giác đối phương ý nghĩ như vậy rất ôn nhu nói chờ ngươi trở lại thiên thiên làm cho ngươi tốt ta đây muốn ăn cơm trước rồi ngươi không muốn nấu quá muộn nếu như quá muộn liền sớm đi ngủ không cần c h ờ ta biết không biết túi c h ả o túi c h ả o ngắn gọn nói chuyện điện thoại nhanh chóng kết thúc lưu tín a n thở một hơi dài nhẹ nhõm ngửa đầu nhìn đã có chút tối xuống một ít không trung chỉ cần đem hôm nay chịu được được sau đó hắn sẽ phải tay chuẩn bị đi luân đôn chương trình trong ngày rồi hắn bẻ ngón tay tính toán thời gian một chút n h u môi còn có gần mười ngày thì ra hẹn chạy ra ngoại quốc đi công tác mới bất quá ngũ ngày ạ lưu tín ăn trong đời lần đầu tiên cảm giác thời gian q u á như thế chi chậm điện thoại đánh xong lưu tín ăn lần nữa trở lại bụi ra hắn ra ngoài gọi điện thoại thời gian rảnh rỗi bà e j i n hy cũng đã trở lại lúc này bà e j i n hy chính mặc mát lệnh tờ sợt cùng quần s a l o n ngồi xếp bằng ở trên ghế s a l o n xem tv i i máy ở thấy lưu tín a n sau khi vào cửa nàng thiêu m i danh m á n h hỏi cho ta tỉ gọi điện thoại sao nhìn ngươi chuyên chút như vậy d á n g vẻ ngươi thấy ta hừ hừ sợ ta tỉ nghe được ta thanh âm ta mới không có đi qua chào hỏi nói thế nào tỉ của ta hoài nghi sao lưu tín a n lắc đầu một cái cười trả lời tạm thời còn không có làm sao lại tạm thời luôn cảm giác lần này kinh hỷ sẽ bại lộ à tại sao lưu tín an gãi gãi mặt ngồi ở ghế s a lon một bên kia khoảng cách b à edin hy hơi xa một vài chỗ chính là cảm giác sẽ bại lộ â không hiểu t r ư n g năm trăm ba mươi lên đường cứu cứu đề nghị có thể hay không bại lộ bây giờ khó mà nói nhưng rất nhanh lưu tín an chính là đối mặt tân nguy cơ l i ê n t i ể u lượng vật này đi lưu tín an biết rõ mình tương lai cha vợ t i ể u lượng không tính là quá tốt số độ cao rượu trắng không sai biệt l ắ m uống chút gục đầu ngủ lần trước cùng đi đảo c h ỉ dù thời điểm cha mình cũng không ít đem mình vị này tương lai cha vợ rót thất điên bắt đảo với lưu chính giang cục rượu lưu tín a n cũng không hiểu chính mình cha vợ đến tội cùng là suy nghĩ rút kia g ầ n cha mình tựu l n g kia đã có thể nói tới một cái sự đáng sợ về phần mình cha vợ chứ sao đừng nói lao lưu rồi liền trước mặt là tiểu lưu vị này tuổi gần sáu mươi lao h ắ n cũng là không đụng nổi ngã đầu đi nằm ngủ bùi phụ đổi lấy nhà mình vợ một cái ghét bỏ biểu tình lưu tín a n cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ có khỏe không t í n a n vì cho nhà mình cha vợ lưu chút mặt mũi lưu tín a n cũng bắt đầu chính mình biểu diễn hắn dùng bàn tay đến, đến cái chán làm hết sức cất giấu chính mình biểu tình có từng điểm, điểm vự được rồi đi nằm sẽ đi đi thật là không thể hiểu được các ngươi tại sao phải ôm vật này uống không ngừng chính phải chính phải bưng một ly rượu trắng bà ẹ n jin h i đẩy một cái viên vào kính c ư ờ i lớn trả lời tiếp lấy đó là bị bùi mẫu một cái mắt đau đàng hoàng hơn đem ngươi ba đỡ trong phòng đi a bà ẹ n jin h i ở nơi này ra nhưng là không địa vị gì nàng đàng hoàng đáp một tiếng tiếp lấy đó là đi tới cha mình bên người nhẹ khẽ đẩy đẩy nam nhân bà vai ba à, trở về phòng t i ế p đi đi cũng may bùi phụ chưa có hoàn toàn mất đi ý thức hắn lung la lung lay đứng dậy ợ rượu sau đó ngược lại cũng chính mình trở về phòng bùi mâu hay lại là không quá yên tâm nàng đem đồ vật để xuống một cái nhìn bà ẹ n sinh i ban thu thập ta đi xem một chút ba của ngươi bên trong chờ bùi mâu rời đi lưu tín ăn cũng là từ giả say trong trạng thái đi ra một tay t r n g c ằ m vui tơi hớn hở nhìn nhanh nhẹn dọn dẹp bàn ăn bà ẹ n sinh i chị của ngươi t ự lượng chắc là di chuyển b a của ngươi đi ngược lại ta là di chuyển mẹ ta ngươi không có say liền cùng đi hỗ trợ a ta thật là chóng mặt thị phu một tiếng này yếu ớt tỷ phu thiếu chút nữa để cho lưu tín ăn từ trên ghế tuột xuống hắn đổi vội vàng đứng dậy vẻ mặt không nói gì đ ả o cũng phối hợp đến đi theo bà ẹ n jin h i đồng thời thu thập mặc dù nói là hoan n g h ê n nhưng chắc chắn đến có thể không lãng phí tuyệt không lãng phí lý niệm thực ra tối nay chuẩn bị thức ăn cũng không nhiều cho nên thu thập cũng không đoán phức tạp lão mụ nói t ỷ của ta sau đó có một chương trình với ngươi cùng đi ra diễn tiết mục đây là thật giả thật hoa loại hình gì yêu game xô、so、sao nói đến tiết mục bà ẹ n jin h i hứng thú nàng chỗ cao ly bản chính là một cái giải trí đến chết cốt độ nói cách khác sinh trưởng ở chỗ này nhân nếu như không có gì tiết mục giải trí nhìn sinh hoạt thật sẽ tương đương nhàm lúc này bà ẹ n jin hy đang đứng ở một cái game show hoang trạng thái nàng có thể quá hy vọng có một chương trình thú vị tiết mục Ai hẹn game show một chu tài đồng thời đồng thời cũng bất quá nửa giờ ngắn như vậy làm sao có thể thỏa mãn nàng ngươi nghĩ nhìn loại hình gì vừa v ă n này có một có sẵn game show lão người xem lưu tín an suy tư một phen vẫn là quyết định tham khảo một chút các khán giả ý kiến ta khả năng càng muốn nhìn đến một ít gần sắt với sinh hoạt tiết mục đi dù sao tỷ của ta bí mật dáng vẻ cùng với nàng ống kính trước cái tia tuyệt thế đại mỹ nhân hình tượng hào không dây dưa dễ má à thuyết pháp này đừng nói những người ái mộ rồi ngay cả lưu tín a n đều là đầu vóc mơ hồ tuy nói h ề n ở bình thường trong cuộc sống đúng là không giống ở ống kính lúc trước sau h ò n mỹ nhân luân sẽ có một ít tiểu khuyết điểm nhưng cũng không phải giống như bà e j i n hy nói khoa trương như vậy chứ t í n an ca ngươi đương nhiên không thấy qua ngươi nhưng là bạn trai nàng â ta cảm thấy được này không phải ta hẳn hiếu kỳ sự tình ừ rất tốt nghĩ rằng ta cũng sẽ không nói cho ngươi vì vậy quan hệ đến ta nửa năm sau tiền x à i vặt bình thường bà e j i n hy chỉ dựa vào chính mình tỉ tỉ tay trong khe rơi xuống tiền lệ cậu thả còn sống nàng có thể không muốn đắc tội chính mình kim chủ ba tỉ, tỉ. c hơn nữa nói, nhìn không cái tiết mục này tên liền biết rõ đây tuyệt đối là một cái để cho người ta đem thức ăn cho chó ăn đến ăn no game show đầu năm nay thức ăn cho chó tiết mục càng ngày càng bị người hoan nền đại khái là tất cả mọi người rất thanh tình biết rõ yêu loại vật này hay lại là nhìn người khác nói tốt tốt một cái nhân gian thanh t ỉ n h có thể cân nhắc ạ thật giả tin an ca ngươi còn có thể nhúng tay đến tiết mục chế tác bên trong chị của ngươi không nói lưu tín an đối bà ẹ n jin hy cái này tốt kỳ cảm thấy rất nghi ngờ chẳng nhẽ bà ẹ n jin hy không biết rõ lần này một dạng tống cái tống đều là hắn nói lên thiết kế sao nói cái gì tiết mục sự tình sao không có nói cho ta ạ cái tiết mục này ngươi đừng nói cho chị của ngươi vẫn còn ở chuẩn bị chung ta hiểu kinh hỷ ấy ư nàng đã sớm muốn cùng ngươi cùng tiến lên tiết mục bất quá nêu không phải cái này vậy ngươi nói là cái gì ạ cái gì tỷ của ta không có nói cho ta nàng cái tống với một dạng tống đều là ta tham dự thiết kế n h à ồ chớ lưu tín an đối bà e j i n hy cái này biểu tình kinh ngạc rất hài lòng hắn đem cái mâm trồng được vừa mới chuẩn bị hướng phòng b ế p đi trong lúc bất chợt bà e j i n hy đưa tay đem sở hữu cái mâm cũng đọt lại đồng thời còn không quên dùng bất đắc di dọn hướng về phía hắn đều nam đến nói hết rồi để ta làm thì tốt rồi ngươi không muốn c ư ớ p tới n h à đang lúc lưu tín an một ép đùi mẫu mang theo nụ cười thanh âm cũng là vang lên đúng tin an ngươi để cho thật hy làm là được ngươi đi xem tv đi nếu như còn rất vượng lời nói trước hết đi nằm biết quần áo đổi lại bỏ vào trong máy giặt quần áo một đêm chỉ làm lưu tín a n trầm mặc liếc cười trộm bà e j i n hy liếc mắt sau đó rất là nhu thuật cười mẹ ta không sao thanh tỉnh rất nhiều vậy thì tốt vậy thì tốt ta nấu điểm canh giải rượu một hồi ngươi cũng uống điểm bên trong ba thời gian thẻ tương đương hoa mỹ có bùi da phối hợp lưu tín a n rất dễ dàng đó là lấy được rồi một nhóm có thể chứng minh tự mình ở bùi da chứng cớ mà nhiều chút sẽ trở thành tiếp theo hắn đi châu âu lúc ngắn ngủi dùng để hồ chuẩn bị hển mấu chốt đạo cụ hôm sau sáng sớm sau khi rời khỏi về nhà lưu tín ăn chính là lần nữa khôi phục đến chính mình ngày thường sinh hoạt tiết tấu chung nhân hải hẹn rời đi tịch mịch cũng bị trên đầu không giúp được công việc dần dần c h i n g cứ chỉ là họp tiếp theo thời gian một tuần bên trong lưu tín an liền ở nhà m ở không dưới mười lần nội dung hội nghị cũng chính là sau đó mình cùng hẹn tình nhân game show đây coi như là msm thậm chí là ca giao vòng tiền lệ rồi công ty kinh doanh vì nhà mình dưới c ử a đại thế nữ thần tượng cùng bạn trai đẩy ra một chương trình tình nhân game show loại này tin tức vô luận đặt ở kia cái quốc gia cũng sẽ là một món ma huyện đến để cho người ta hoài nghi mình có phải hay không là h ó a mắt sự tỉnh có thể s m vẫn thật là để ở trong lòng thậm chí vì này chương trình tiết mục s m còn đặc biệt đi mời đi một tí nổi danh người chủ trì tới chủ trì này chương trình tiết mục t ỷ như trước đã tham gia nhận biết k a ca bên trong càng ho rong cùng với một vị khác ở làng giải trí có tương đương kinh khủng địa vị y ưu dạ e x ẽ úc đương nhiên đây là một chương trình chủ yếu ghi chép lưu tín an mình cùng hệ sinh hoạt tiết mục cho nên cho dù hai vị này mc bất kỳ một vị đều có thể để cho tiết mục tăng thêm sắc thái lưu tín an vẫn lắc đầu tự tuyệt s m hào ý tiết mục hình thức trước mắt đã tạm thời định xuống dưới liền đi hiện nay tối được các khán giả yêu thích quan sát loại liên xô hơn nữa át chủ bài gần sát chân thực sinh hoạt một điều này liên quan tới game số hội nghị mở tương đối nên nghị định phương án kiện cũng đều định ra không sai bị lắm thời gian thoáng một cái đó là tới nơi này lần hải hẹn châu âu chuyến đi cuối cùng mấy ngày cuối cùng hành trình là u nai tịt kình đồm london cũng là một người nghệ sĩ môn trùng quy đi thành phố lưu tín an cũng không có đi qua london cho nên ở một ngày trước khi lên đường hắn cũng đã tràn đầy mong đợi a dĩ nhiên nhất định phải giấu g i ế m công việc vẫn là phải làm ngày mai đi nhà ta sao ừ suy nghĩ đi viếng thăm một chút ba mẹ ta điện thoại bên kia hệ ngắn ngủi trầm mặc mấy giây đại khái là bị trong miệng hắn câu kia ba mẹ ta dọa sợ vẫn luôn là nàng quản lưu tín a n cha mẹ trực tiếp gọi ba mẹ nàng thật đúng là không thế nào nghe qua lưu tín a n kêu cha mẹ mình vì ba mẹ bất quá rất nhanh nàng cũng đó là không để ý rồi chính mình với lưu tín a n cũng quan hệ này rồi t h â n kia cửa sổ sớm m u ộ n là muốn đâm thủng bây giờ trước thời hạn thích t n g một chút ngược lại cũng không tệ ba mẹ ta hhh <cười> n c ư ờ i ra tiếng rồi ta nghe được nha không có n g ư ơ i không nghe được ta mới vừa rồi không có thứ gì rất quả quyết mở mắt nói bừa lưu tín ăn có thể không phối hợp không thể chờ ta trở về sẽ đi qua sao người tự mình đi tới ta cuối cùng là không yên tâm không yên tâm ngươi nói thế nào ta rất là không đáng tin cậy như thế ai nha không phải ý đó đều đã trước thời hạn với mẹ ta nói qua không đi không được yên tâm đi nên lễ độ số ta đều sẽ chuẩn bị xong ha thật là được rồi người này lại còn tiền trạm hậu tấu bất quá ngày thường trung quy là ưa thích lắng nghe hẳn ý kiến lưu tín an hiếm thấy như thế ngang ngược đây đối với hên mà nói ngược lại cũng không mất làm một loại mới mẹ thể nghiệm luôn là cảm giác nàng trong lúc vô tình thức tỉnh cái gì kỳ kỳ quái quái thuộc tính như vậy kỳ quái tương đương kỳ quái n g ư ơ i hôm nay phải đi luân đôn chứ à buổi chiều máy bay sau cùng một trạm rồi rốt cuộc giúp xong trong tay công việc có thể nghỉ ngơi á điện thoại bên này lưu tín an lộ ra một cái lúng túng mỉm cười nghỉ ngơi đây đối với hển mà nói còn là một kiện vì thời thượng sớm sự tình chờ nàng giúp xong lần này châu âu chuyến đi tiếp lấy đăng lên nhà báo đó là n à y t r ư ờ n g trình hắn với ly dễ ổng dụ thương lượng một đoạn thời gian rất dài game show sau đó còn có cuối năm trở về đang lợi hại hển nghỉ ngơi lưu tín an quyết định đem chuyện này nhiều lừa gạt một đoạn thời gian dù sao chân tướng luôn là tổn thương người với h n tán gấu một lúc sau lưu tín an đưa điện thoại di động thu cất ánh mắt rơi vào trước mặt cái này đại đại dương hành lý trên hắn nói do với h ề n thiên đi nhà nàng cũng liền có nghĩa là bắt đầu từ bây giờ hắn muốn xuất phát đi l u ô n l u ô n rồi bất quá tự mình lái xe quá khứ là một món rất chuyện phiền thoái cho nên lúc này chính hắn ở bên này mạng giao tiệp h đó là có đất r ụ c võ đại khái trên đất hố chờ đợi vài chục phút một chiếc quen thuộc bảo mẫu xe dừng ở trước mặt hắn kế bên người lái cửa sổ xe hạ xuống hắn ở đức hướng về phía hắn mỉm cười chờ lâu lắm rồi mấy phút mà thôi phiền t o á i ề n thoái ở đức Ca rồi. Không việc gì. vừa vặn chúng ta thuận đường cũng đi sân bay h ắ n ở đức là t u y i n người đại diện nơi này trong miệng h ắ n chúng ta dĩ nhiên chính là ngồi ở bảo mẫu sau xe xếp hàng lâm na liễn rồi vừa dứt lời hàng sau cửa xe mở ra hai chân đong đưa lâm na liễn lộ ra bản thân dấu hiệu tính răng thỏ cười ngọt ngào cười doanh doanh nhìn lưu tín an gia thu na liễn a chúc mừng ngươi lâm na liễn ở trước đây không lâu chính thức ban bố chính mình solo khúc đúng chính là cái kia đến bây giờ cũng không có đến phiên hài hển cá nhân solo làm pin bên trong nhân phi vương lâm na liễn thành tích không cần nghi ngờ mà làm bằng hữu lưu tín an tự nhiên cũng là ủng hộ mua chuyên tập bất quá hắn ngược lại không thuận lợi giống như là thay tống mưa kỳ tuyên truyền như vậy giúp lâm na liễn tuyên truyền dù sao tại ngoài sáng bên trên hắn với tuyên nhưng thật ra là không có gì đồng thời xuất hiện nói cứng cũng chính là t r ư ớ c ở quốc nội làm kia chương trình game show hắn với mò mò đồng thời tổ cái đội mà thôi cho nên hắn tự nhiên không thể lánh bất đinh đột nhiên đụng tới giúp lâm na liễn tuyên truyền ta nghe nói nha phải đi l o n d o n cho ấy lỉn t ỉ kinh h ỉ đúng không ừ tự lái xe đi qua quá phiền thoái hôm nay liền làm phiền các ngươi chuyện nhỏ chuyện nhỏ lên xe trước đi đem dương hành lý nhét vào cốc sau thời gian qua đi một năm lưu tín an lần nữa ngồi lên tùy x bảo mẫu xe ta thật giống như vẫn là lần đầu tiên ở chiếc xe chạy thời điểm ngồi vào hàng sau đi cảm giác thật là kỳ diệu có phải hay không là cảm giác mình biến thành tùy x một thành viên ta có thể sao không không không chỉ là khách sáo ngươi nghệ thuật ca hát với vũ đạo quả thực là quá làm người ta c h ố mắt nghẹn họng chúng ta tùy x nhớ nhỏ không tha cho ngài này tôn đại phận hắn cứu cứu. bình tĩnh một câu nói để cho lâm na l i ê n cái này luôn là treo điểm điểm nụ cười cô gái thu nụ cười lại tiếp đó nàng rất cung kính cúi đầu làm ra vấn an động tác nhưng mới làm một nửa nàng liền nhịn không được bật cười cũng là người quen nơi này lâm na liễn còn nghe không ra lưu tín an đang nói đùa sao lưu tín an cũng vui vẻ hắn còn rất ưa thích với lâm na liễn đồng thời nói chuyện phiếm nhân tình này thương rất cao với ai quan hệ cũng xử lý rất tốt ân tống mưa kỳ với lâm na liễn hơi có chút giống nhau đều là ở xã giao phương diện cực kỳ lanh lợi hải tử kỳ sau phát hình chính là ta theo nhiều hiền tham gia kia đồng thời đi đúng cứu cứu tham gia kia kỳ đặt ở cuối cùng như vậy lâm na liễn với kim nhiều hiền kia kỳ liền bị nói tới a tại sao tổng biên tập kia kỳ tiết mục đặt ở cuối cùng a ta thật tốt hiếu kỳ mọi người thấy sau phản ứng、Ê. ngươi xem náo nhiệt không chê chuyện luôn chứ kế bên người lái h ẳ n ở đức ngược lại là không có đến hai người đang nói chuyện hiếm bất quá nghe hai người nhắc lên ác gin rằng hắn ngược lại là đột nhiên nghĩ đến đi ra trước ác gin rằng đối với hắn dặn dò sau đó hắn quay đầu lại nhìn về phía lưu tín an đúng rồi t í n an tổng biên tập nói đợi sau khi ngươi trở lại đi tìm hắn một chuyến hắn có chút việc muốn tìm ngươi hỗ trợ cứu cứu đúng lưu tín an s ữ n g sở tìm chính mình hỗ trợ lời nói gọi điện thoại không phải tốt một bên lâm na liễn phát giác lưu tín an mê mội nàng nhớ lại một chút khoảng thời gian này công ty mình vị này tổng biên tập đại nhân ăn bài. sau đó khỏe môi nâng lên chẳng lẽ là sự kiện kia ấy ư ở đức ca ừ đại khái xuất đi câu đố nhóm người gian đối thoại hoàn toàn đem lưu tín an chỉnh bối rối ui ui ui cái gì à chuyện gì cũng biết không a thực ra không phải là cái gì bí mật tổng biên tập nói đúng ra là b h á p xin răng tiền bối muốn trở về rồi b h á p xin răng chuẩn bị trở về thuộc về chuyện này ở d i e tờ đ ả o không phải là cái gì tin tức thuộc quyền xã các nghệ nhân cũng biết rõ dù sao mỗi lần vị này siêu cấp đại tiền bối trở về luôn là sẽ đem ca dao vòng k h u ấ náo nhiệt phi phạm lần này dĩ nhiên cũng không ngoại lệ lớn như vậy giả vị siêu cấp đại tiền bối trở về các nghệ nhân làm sao có thể sẽ không cổ động đây cho nên lần này hát di răng lại là tìm không ít nghệ sĩ đến giúp đỡ về phần tại sao sẽ tìm được lưu tín an vậy dĩ nhiên là vị này l á o ngoan đồng cứu cứu muốn kéo đến chính mình thân ngoại sinh đồng thời thật tốt chơi của một lần âm nhạc rồi kia có quan hệ gì với ta cái này khó mà nói bất quá p h ỏ n g chừng với tổng biên tập bài hát mới có liên quan câu trả lời này để cho lưu tín an càng không sờ được đầu ó c năm nay hết năm thời điểm bởi vì trong nhà có hai cái ca sĩ ở cho nên người một nhà rất tiểu quy mô ở nhà mở một cái tiểu hình ca nhạc hội mà vào lúc đó lưu tín an rất nhiệt tình cũng cùng theo một lúc hiến hát sau đó đó là lấy được chính mình cứu cứu cực kỳ sắc bén đánh giá vương tha kh đi tin a n a lưu tín an đến bây giờ còn nhớ h ắ c xin r ă n g nói lời này lúc k i ê n nghiêm túc biểu tình đã như vậy vậy tại sao cứu cứu còn muốn tìm hắn chẳng lẽ nói là muốn mời hải hển lưu tín an càng nghĩ càng thấy được có thể hắn cũng không lại tiếp tục truy vấn hàn ở đức với lâm na liễn mà là gật đầu một cái ta một hồi cho cứu cứu gọi điện thoại hỏi một chút đi có thể dựa theo trước nói lưu tín an ở cách sân bay không xa địa phương xuống xe sau đó khiêm tốn l i ệ u đạt đến đến hướng sân bay đi tới hắn coi như là danh nhân nhưng là cái loại này không có gì hành trình công bố danh nhân cho nên sẽ không có cái gì phóng viên ở sân bay ngồi hắn chuẩn bị chụp hình mà trước khi đến sân bay này vài chục phút chặng đường c h u n g lưu tín an gọi đến chính mình cứu cứu điện thoại b á c d i n răng tựa hồ cũng đoán được lưu tín an sẽ gọi điện thoại cho hắn cho nên ở tiếp này thông điện thoại thời điểm không có một chút xíu kinh ngạc đến sân bay rồi hả ừ ở trên đường muốn ta giúp gì a cứu cứu ta bài hát mới sự không tỉnh bài hát mới ngài muốn tìm châu huyện sao có thể lời nói châu huyền cũng có thể tới đương nhiên là không còn gì tốt hơn nhất vậy ngài trực tiếp cho châu huyền lưu tín an theo bản năng trả lời nhưng rất nhanh hắn phát giác cứu cứu trong giọng nói cái kia kỳ quái dùng từ cũng tin nan a à. à tới theo ta đồng thời quay chụp m v đi. chúng ta cậu cháu hai cái đồng thời hợp tác thế nào lưu tín an trận to hai mắt dừng bước lại không tưởng tượng nổi nhìn một cái điện thoại di động của mình xác nhận chính mình người liên lạc đúng là cứu cứu sau đó hắn lúc này mới rơi vào trong sương mù hơi trao một tiếng ôi trao chương năm trăm ba mươi mốt đến đủ nôn cái tuổi này như cũ cường độ cao sống động ở d ư ớ i ca hát á c di n răng song ca bài hát thật là xuất phát từ nội tâm nhiệt tình loại này giống như hắn nhiệt tình nhân thường thường đều sẽ có một cái để cho người ta đặc biệt gánh nặng yêu thích đó chính là đem mình thích đồ vật làm cho mình thân cận nhân cũng tốt tốt thử một chút trước loại tình huống này á c di n răng thường thường cũng sẽ tìm chính mình thưởng thức ca sĩ a nghệ sĩ a hoặc là dưới cờ nhân viên loại nhưng bây giờ không giống nhau hắn không chỉ có cùng thất lạc nhiều năm tỷ tỷ hoàn thành gặp lại càng là có một người tướng mạo anh tuấn thân hình cao lớn hoàn mỹ c h á ngoại ưu tú như vậy c h á ngoại hắn có thể không mang ra đi khoe khoan một chút lần này hắn trở về chính là một cái rất cơ hội tốt tới theo ta chơi với nhau âm nhạc đi ở sinh thời nhiều hơn thử một chút chính mình chưa có thử qua sự vật mới mẻ có thể là một loại rất thú vị trải qua nha h ắ c xin rằng nhân cách m ị lực không cần nói nhiều hắn đại khái là làm ông chủ cùng dưới cờ nhân viên quan hệ nơi tốt nhất công ty kinh doanh tổng biên tập rồi mà duy trì nhân cách m ị lực tự nhiên cũng với hắn cặp kia rất biết cách nói chuyện miệng có liên quan không thể không nói là một nam nhân lưu tín an có một cái chớp mắt như vậy gian động tâm nhưng rất nhanh hắn liền p u n cái mà nói ngài nói thế nào với ta đã tháng bảy năm tám không một cái dạng ha ha, ha thế nào phải suy tính một chút sao â ta không hiểu là tại sao cứu cứu ngài tìm ta ngài không phải nói ta ca KH hát đã không có thuốc nào cứu nổi sao có lẽ hắn trải qua thời gian dài huấn luyện có thể đem mình kia giọng hát không hoàn toàn c u ố n họng chăm sóc huấn luyện tới nhưng thời gian vật này đi thật cố gắng không đủ dùng l i ê n lấy bây giờ mà nói lai、like、sở trệ ảm game show thiết kế theo bạn gái này ba loại đã chiêm cứ hắn sinh hoạt hàng ngày chung phần lớn thiết kế với bạn gái cũng là không thể chia nhỏ tồn tại cho nên gần đây lưu tín an lại bắt đầu chèn ép hắn thủy hữu rồi Khu... bất quá trung quy mà nói lưu tín a n ở sở chê a mẹ trong vòng như cũ coi như là tương đối chuyên cần một mòng kia đúng vậy cho nên không có ý định cho người ca hát t a đây làm gì làm xuất diễn mv khách quý tương tự làm cái bạn múa theo ta đồng thời thử một chút đánh ca múa đ ạ i như thế nào đây thế nào làm theo ta thật muốn ở bên này xuất đạo làm nghệ sĩ một cái dạng ô hát cảm thấy hưng t h ú không tin a n ta đột nhiên cảm thấy có một ca hát chạy đ i ề u nghệ sĩ cũng là cái rất thú vị sự tình đây lưu tín a n một con hát tuyến ngày thật là ta cậu rồi sao để cho một cái ca hát chạy điều nghệ sĩ đi lên ca hát Bác j i n răng chẳng lẽ nói là muốn cho hắn chết cười các khán giả không để cho ngươi ca hát khiêu vũ là được rồi ta ta vũ đạo cũng nhận được quá rét vẹo vẹt chung sê ùn ký bén nhọn đánh giá sê ùn ký đó là một cái rất lợi hại hài tự a sê ùn ký nói thế nào giống như ống đau người tuyệt vọng dãy ruộng để cho người nhìn chứ cũng không khỏi cả người phát lệnh câm như hến cái này hình dung vô cùng thích hợp một chút bên đầu điện thoại kia parkin răng lại thật đi theo một khối dùng mình một cái bất quá có rất tốt đeo tờ vận động thói quân nhân một loại tại thân thể cân đối phương diện này cũng sẽ không kém lưu tín an có lẽ là không biết khiêu vũ nhưng hắn càng nhiều vẫn là không có tiếp thụ qua hệ thống học tập bọn họ tác gia nhân làm sao có thể không biết khiêu vũ đây người tới di y gm học thêm mấy ngày ta bảo đảm ngươi có thể đem mối ngày rất tốt cứu cứu ngài là nghiêm túc ta đón nhận châu huyện m ờ i đi tham gia nàng cá nhân game show các ngươi hai cái miệng nhỏ thế nào cũng phải hồi cái l ê chứ á c d i n răng đã hiểu lưu tín an trong giọng nói do dự dứt khoát hắn lần nữa thêm một cây đ ố c cầm tay người tang n n ăn nhân ra mềm、miệng. nha nhưng... đi đi. Ta, ta sẽ để châu huyền đồng thời hỗ trợ nhưng tiểu tử ngươi cũng đừng nghĩ chạy lời đều nói đến mức này lưu tín an liếc mắt một cái cách đó không xa sân bay cũng không lại tiếp tục từ chối chờ ta theo châu huyền trở lại đi trên thời gian tới kịp sao đáp ứng ta không đáp ứng nữa ngài phỏng trường phải cho ta mụ gọi điện thoại đi ha ha ha không hổ là t r i n h thục con trai của t ỷ a thật là thông minh liệu tín an cũng cười đáp ứng cứu cứu trừ mình ra cũng đối với phương diện này cảm thấy hứng thú bên ngoài còn nữa là được được rồi hắn chính là mình cảm thấy hứng thú v ề phần đánh bài hát cái gì chụp cái m v làm cái t i ể u chứng màu vui l ù a một chút đến cũng còn khá cái này đánh bài hát hắn là quyết định lời nói cự tuyệt m v có thể biên tập biên tập đánh bài hát hắn còn không có kiên cường đến ở nhiều người như vậy nhìn soi nói đeo xấu còn có thể miễn cưỡng cười vui trình độ Ta ta t bay quay phải phải chuẩn chuẩn rồi, đợi ngài cứu cứu ta cần đầu sân bị bị vào đem ừ sớm đồ v ậ trên t ư ngươi Được, ớ tới c cho cần cả, công cút phát Không khi thì thoại. ta trở ty tốt ta sau đi. đây điện rồi. gì r về, Ừ, đường cẩn thận nha c ú t cùng cứu cứu nói chuyện điện thoại lưu tín an cẩn thận nhìn lướt qua bên cạnh mình trường thương đoàn pháo các phóng viên không ít nhưng rất nhất trí tất cả mọi người là chú ý cửa phi tường cũng không có đem dư thừa sự chú ý đặt ở trên người hắn có cao lớn vóc người hắn chỉ để lại cho đám này phóng viên một cái bóng lưng mặc dù bóng lưng của hắn cũng như cũ để cho người ta ghé mắt nhưng ở nơi này cực kỳ theo đuổi đại vai rộng đẹp mắt bóng lưng bệnh hoạn thẩm nước mỹ ra lưu tín an bóng lưng cũng không có tốt như vậy nhận ra một đường khiêm tốn hoàn thành đủ loại thủ tục sau đó lưu tín an rốt cục thì ngồi vào thương vụ khoan thuyền đây là một lần dài đến hơn mười giờ phi hành hắn là cái đối ngủ nghỉ yêu cầu rất cao nhân thời gian dài như vậy lữ hành dĩ nhiên là lấy cảm giác thư thích đầu mục lựa chọn lên một lượt đến trên phi cơ rồi hắn vẫn không thể tránh khỏi bị không tiểu thư trùng nhận ra cũng may cũng không có v é lên quá song lớn mỉm cười từ chối xuống đối phương rót nước hỏi sau đó lưu tín an lấy điện thoại di động ra an t ĩ n h chờ đợi máy bay cất cánh mà ở trước đó hắn trước phải nói với hển một tiếng mới được còn trong công việc sao ta một hồi phải nghiêm túc kéo video châu huyền ngươi có việc gấp lời nói trực tiếp gọi điện thoại cho ta a lưu tín an xử suất một chiêu lấy tiếng làm lùi hắn đều nói đến mức này trừ phi thật là xảy ra đặc biệt đặc biệt đặc biệt chuyện thần yếu ải hển nhất định là sẽ không tùy tiện liên lạc hắn mà ngoại trừ với hển phát cái tin tức bên ngoài lưu tín an thư còn dùng chính mình phó hảo cho mình ở bên kia nội ứng một vị không muốn tiết lộ tên họ tôn ti t lưu tín an vẫn là cái kia cẩn thận đến mức tận cùng nam nhân hắn chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự tình cùng hắn dự trù không có gì sai biệt chờ đến máy bay vững vàng đi sau đó liên tiếp lên vô tuyến lưới hắn thuận lợi nhận được cái hệ phát tới tin tức bên trong vẹn vẹn chỉ là một tự trả lời cũng đã để cho lưu tín an không khỏi bắt đầu mong đợi lên sau mười mấy tiếng gặp mặt nhưng, nhưng ngược lại c h í nàng h l h tuổi bẹ ngón n i đi công tay rồi, nàng n à m ộ tính b toán thời gian sau đó manh phát hiện ba ngón tay của mình tựa hồ không đủ chính phát giang lên ngô cửa tiếng go cửa đưa nàng sự chú ý c ấ ớ p đi nàng đem c u ộ n lại hai chân buông xuống tìm tới dép sau đó tắp lạp đi về phía cửa trước thông qua miêu nhãn quan sát vừa đưa ra nhân đến tột cùng là ai mà khi nhìn đến tôn thắng hoàn g kia trường quen thuộc gương mặt sau đó nàng lúc này mới kéo cửa phòng ra thắng hết ta thế nào đến tìm ngươi nói chuyện t h ế m tôn thắng hoàn vòng qua hải hển một cái đột kích nào tới rồi hải hển đến giường sau đó làm ra một cái cực kỳ dáng vẻ gạo người mau tới ngươi nghĩ trò chuyện cái gì có chuyện gì không ta vốn là suy nghĩ ngươi có hay không đang cùng lưu tín an gọi điện thoại nhưng nghe hồi lâu góc tưởng cũng không nghe được âm thanh của ngươi ta liền đoán tên khốn kia có phải hay không là không để ý tới ngươi ở hệ nghe tới n à y đúng là rất đúng chỗ phân tích có thể vấn đề không ở chỗ phân tích mà ở với nghe góc tưởng ngươi là biến thái sao tôn thắng hoàn ngữ nữa nàng cắn răng nghĩ lợi rất tốt bởi vì cho lưu tín ăn che chở nàng bị hệ nộ g nhận là rồi biến thái sổ nợ này nàng sau đó sẽ tìm lưu tín ăn đoán chúng ta nhưng là đến l o n d o n rồi nhà châu huyền tỷ còn nhớ chúng ta đổ ước hở ừ ngày mai sau khi kết thúc phải đi ăn đi ngươi đừng quên rồi mời khách nhìn trước mắt nàng tựa như có lẽ đã thắng bây giờ lưu tín a n chính đang xử lý trong tay công việc video biên tập nào có ở không chạy tới l o n d o n thấy nàng a thực ra nơi này cũng là hệ chính mình suy nghĩ không quay lại cũng khó trách lưu tín a n cho tới bây giờ đều không thế nào lừa gạt nàng cho nên hắn cũng là chuyện phải làm nhận thức vì lần này lưu tín a n cũng giống như vậy cho nên không dùng điện thoại di động đến xem theo dõi phạm là lúc này nàng nhìn liếc mắt theo dõi là có thể phát hiện lưu tín a n trong phòng làm việc lúc này nhưng thật ra là không có một bóng người a dĩ nhiên một điểm này lưu tín a n cũng cân nhắc đến thực ra lúc này trong nhà hắn máy tính là mở ra mục đích là vì rồi tạo nên một cái hắn ở nhà giả tưởng chặt chẽ cẩn thận cái này kêu là chặt chẽ cẩn thận có thể thắng đồ ước hải hển cũng không như trong tưởng tượng vui vẻ như vậy nàng muốn thắng sao thắng bại muốn nói cho nàng biết nàng rất muốn đạt được thắng lợi sau đó thoải mái làm thịt cái này không biết trời cao đất rộng cô nàng một hồi nhưng bây giờ nàng lại một chút xíu tinh khí thần đ ô không n h ấ c nổi thành thật mà nói nàng thực ra càng muốn thua hết lần này đồ ước sau đó hung hăng b ó p một hồi lưu tín a n gương mặt t u n tú còn không có kết thúc đâu rồi ta ngược lại đối lưu tín ăn tên kia rất có lòng tin ngươi từ nơi nào được kết luận tôn thắng hoàn đắc ý cười đưa tay gật một cái ở mình Cố làm t h ầ n Ngươi bí. b Trực trực tự tới giác. giác cho hồi â y giờ đều k h ô n g tốt hơn. nha, này Ai bĩ môi cũng đang đến mà nghe được tin tức này tôn thắng hoàn làm bộ rất kinh ngạc che miệng người này thật không tới a hừ hừ thật là quá đáng hắn chẳng lẽ không biết rõ ngươi đang ở đây nhớ hắn sao hãy hẹn s ữ n g sở sau đó che giấu một loại khoát tay hủy bỏ một điểm này ta không nghĩ hắn đúng đúng hắn hẳn nhớ ngươi mới đúng cái này giải thích hãy h n rất hài lòng đương nhiên những thứ này cũng chỉ chính mình chẳng qua chỉ là l ừ a gạt mình nói đơn giản từ thôi chuẩn bị tiêu tiền đi chúng ta phong khoáng thắng hết ta á i hện c ư ờ i vỗ một cái tôn thắng hoàn bà vai tôn thắng hoàn cũng là vẻ mặt thương tiếc hồi vỗ một cái h n bà vai sau đó á i hện trở nên căm t ứ c này nha đầu nhất định là tại t r e o chọc nàng lưu tín a n không tìm đến nàng chuyện này cũng xuất đạo đã nhiều năm như vậy cái nào thành viên trong túi thiếu tiền một bữa cơm đối tôn thắng hoàn mà nói hoàn toàn không tính là cái gì ba ở hệ thị giác bên trong lưu tín ăn bận rộn đến đêm khuya nghỉ ngơi sau đó hôm sau sáng sớm đó là bắt đầu lên đường đi trước đ ạ i hệ cũ mấy canh giờ này trong thời gian nàng với lưu tín a n không có quá nhiều câu thông đơn giản chính là một ít trước khi ngủ t h n g câu còn có đủ loại sau khi tỉnh lại nhắn lại mà thôi an ổn sau một đêm l u ô n l u ô n sớm hơn bảy giờ chúng cũng chính là cao ly thời gian bốn giờ chiều hải hện vừa mở mắt đó là trực tiếp cho lưu tín a n gọi điện thoại đi qua chúng gieo rồi rất lâu lưu tín a n cũng cũng không có nghe điện thoại nàng mở ra hệ trát phát hiện lưu tín a n rất sớm trước liền nói với nàng đã lên đường đi đả hệ cũ sự tỉnh này đều đi qua lâu như vậy rồi nàng trực tiếp gọi cho chính mình lão mụ điện thoại lần này ngược lại là thông rất nhanh châu huỳnh ộ t thế nào ô mụ tin ăn đi trong nhà sao ừ ta ở bên ngoài mua đồ hắn hẳn ở nhà đi vốn là suy nghĩ là đang ở ra ăn bữa cơm đi trở về ba của ngươi không muốn cho ta ngăn hắn để cho hắn phụng bồi uống một ly thực sự là ngươi quay đầu ngươi nói một chút ba ta nói hắn cũng không nghe a điện thoại vừa tiếp thông chính mình lão mụ một trận pháo liên châu để cho hển á khẩu không trả lời được bất quá mấy cái d ấ t điểm mấu chốt nàng nghe ra một nhà mình bạn trai bây giờ đúng là ở trong nhà mình hai lưu tín ăn tối nay khả năng còn phải ngủ lại ở trong nhà mình dù sao cha lên tiếng lưu tín an tên kia khẳng định không dám tự tuyệt hắn mang theo máy tính đi hả không nhận điện thoại mình có khả năng cũng có mấy loại trong đó có khả năng lớn nhất chắc là lưu tín an còn không có kết thúc trong tay công việc cho nên hắn là mang theo máy tính đi nhà mình lợi bây giờ khả năng ở kéo video đúng vậy thực ra nói một tiếng trễ giờ đến vậy không việc gì đứa nhỏ này cảm giác theo ngươi học không tốt không ít đột nhiên trở nên cố chấp mà bắt đầu ô mẹ nói liền nói làm gì nhất định phải liên hệ nàng không thể không nói không hổ là bội mẫu làm vì trên cái thế giới này hiểu rõ nhất hệ n một người trong bùi mẫu rất rõ ràng nên như thế nào đem lời đ ể không để lại vết tích rời đi hay là để cho nàng cái này làm mẫu thân cảm thấy gánh nặng một chuyện cho chuyện một hồi ải hẹn hài lòng cúp điện thoại cũng liền ở nàng sau khi cúp điện thoại năm phút nàng còn nằm ở trên giường ngẩn người nằm ì nhà mình bạn trai điện thoại cũng rốt cục thì gọi lại gọi điện thoại à nha ôn hòa nam tiếng vang lên không để cho nàng tùy nhẹ dên một tiếng người này lại không nhận nàng điện thoại người đến trong nhà của ta rồi hả ừ ở kéo đồ vật người bên kia lời nói bây giờ là sớm hơn bảy giờ đi muốn chuẩn bị đi trang điểm chuẩn bị sao đúng may mà một ít người ta hôm nay nhưng là lấy được thắng hết một bữa tiệc lớn đây ây trong miệng ngươi cái này một ít người hẳn không phải ta đi ừ ngươi cảm thấy thế nào ta cảm thấy được không phải ta cảm thấy được không phải hắn vừa nói xong đó là nghe được bên đầu điện thoại kia nhà mình bạn gái trở nên thô trọng tiếng hít thở Hiện nhiên, đây là bùi tiểu thư chính đang nhẫn nhịn tức giận. Đúng vậy, lưu tín an thông minh như vậy ra hỏa làm sao có thể sẽ không hẹn mình、đây. Hắn nhìn một cái ngoài cửa sổ sáng ngời không chung, mặt hiện hưng phấn cười. Đại khái có thể nhận ra được, đánh bùi tiểu giận. nơi nói cái ngoài ngời cười. Đại đang Đúng tín an đoán này sáng lên nụ này đây được đây. được, vậy, vậy là lưu làm là tức một mặt cuộc có cửa có ra sao ra ra vẻ sẽ sổ nhưng bất kể nội dung cụ thể là cái gì lưu tín an có thể chắc chắn là hắn xuất hiện đem thay đổi này vừa hiện hình a đại khái xuất là tôn thắng hoàn lại lợi dụng tin tức kém đi dụ dỗ hển cùng với nàng đánh cuộc đi ô nu n dô hông tức giận hải hển sau đó lưu tín an lấy tiếp tục kéo video m ư ợ n cớ c ú p điện thoại tiếp đó hắn gọi đến cái thứ nhì d â y số đại khái sau m ộ ư ơ i phút đúng h ẹ n tới cửa phòng mình miệng vang lên tiếng gõ cửa l ư u tín an đi tới khai môn thứ môn miệng thành thái rời để vào đã lâu không gặp thái rời ca trước có đoán quá ngươi sẽ tới không nghĩ tới chờ tới bây giờ ngươi mới tới thành thái rời cũng là một mực bị chẳng hay biết gì nhân lưu tín an t r ư ớ c có nghĩ qua có muốn hay không t r ư ớ c với thành thái rời điện thoại cho tới nhưng sau đó suy nghĩ một chút tuy nói thành thái rời là người đại diện nhưng liền âm thầm trao đổi phương diện này khẳng định vẫn là tôn thắng hoàn g cái này tốt chị em gái càng thân cận hơn một chút cho nên hắn cuối cùng chọn tôn thắng hoàn g làm chính mình nội ứng mà không phải là thành thái rời chắc chắn đến biết rõ nhân càng ít càng tốt cái thuyết pháp này hắn cuối cùng cũng không có thông báo thành thái rời lúc này mới có bây giờ một màn này lem xô sự tình còn không có làm xong đâu rồi ta không thể để cho ly dễ ổng dụ các nàng phối hợp thời gian của ta、à. đúng như hắn nói như vậy game xô sự tình còn không có xử lý xong đâu rồi nếu như hắn chạy tới châu âu rồi k i a tám giờ sự tranh l ệ n h thời gian đặt ở vậy bọn họ muốn đồng thời họ p cũng sẽ phiền t o á i không ít nếu đều đã tới thế nào không trực tiếp đi tìm ấy l ì n đây ừ lưu t í n an hiếm thấy trầm mặc t h à n h thái rời quan sát lưu t í n an sửng sốt một lúc sau lộ ra một cái vô lương nụ cười bởi vì là lừa gạt đến ấy l ì n tới cho nên rất sợ hai ở thấy ấy l ì n sau đó bị ấy l ì n khiển trách khóe miệng của lưu t í n an vừa kéo bất đắc d ĩ gật đầu một cái thật là đỉnh cấp người đại diện ở nhìn mặt mà nói chuyện phương diện này thật là đỉnh cấp, trung đỉnh cấp. Trước Tính cảnh giác kéo căng bùi tiểu thư. Hiện ở thời mặt t rửa đường cảnh giác căng chính các chuẩn Hiện gian này, chính là hẹn các nàng mặt chuẩn bị lên đường hở. bùi i kéo ké bị ở buổi chiều bắt đầu. Bây giờ thời gian là f e s về phần sân khấu chuẩn bị thực ra cũng không tính được vấn đề gì dù sao nửa tháng này h i hẹn các nàng một mực ở các cái quốc gia qua lại tuần diễn vũ đạo cái gì vẫn luôn không có rơi xuống quá người qua đây lại không có bị ấy lìn phát hiện đứa bé kia nhưng là t i ê n t i ê n nhắc tới người tới ừ ta tìm ba mẹ nàng còn có thắng hết giúp ta che chở thành thật mà nói hai n g ư ờ i có phải hay không là đăng ký rồi hả thành thái rời hầu nghi ánh mắt để cho lưu tín an thâm biểu bất đắc dĩ tính một chút số lần lời nói vấn đề này thành thái rời hẳn không phải lần thứ nhất hỏi hắn đi thật không có cũng thấy cha mẹ còn để cho nhị lao giúp ngươi che chở hai n g ư ờ i quan hệ này không đăng ký ngược lại kỳ quá i đi lưu tín an vạn vạn không nghĩ tới bị tương lai mình mẹ vợ thúc giục quá cưới sau đó lại còn có thể ở thành thái rời bên này lần nữa bị thúc giục bất quá hắn nhưng là cái lấy t i ế n làm lùi hào thủ kia hai ta trở về thì đăng ký sau đó ta mang nàng hồi hoa điều vậy hay là liền như vậy như bây giờ rất tốt tuy nói hắn cấp bậc này người đại diện sẽ không thiếu công việc nhưng nói thật có thể lời nói hắn vẫn muốn cho mấy cô gái này làm người đại diện chớ nhìn hắn đã kết hôn rồi nhưng người nào không muốn cùng cô gái xinh đẹp môn làm việc với nhau đây khu đây chỉ là mặt ngoài nguyên nhân thâm tầm thứ lời nói hay là bởi vì hắn chân chính đem đám này nữ h à i coi là chính mình thân mượn mội, mội tám năm giao tình à có thể nói là tự các nàng công việc tới nay liền vẫn luôn là hắn ở bên cạnh đi cùng muốn đem nhà mình mượn mội, mội lựa chạy hỏi qua hắn này cái ca cá không nhìn toát ra cảnh giác vẻ mặt nam nhân lưu t í n a n hoàn toàn hết ý kiến Ca. k h u không nói dỡn ngươi nói đi ta làm như thế nào phối hợp ngươi thực ra cũng không có gì ca cho ta một tấm phiếu là được lần này festivalum nhạc phiếu gần trước một chút vị trí ây ý ngươi là ở sân khấu bắt đầu trước cũng không với ấy liền gặp mặt sao đúng ngư đua thật đại sau đó nếu như ấy liền đánh ngươi ta có thể không ngăn t h à n h thái rời không nhịn được giơ ngón tay cái lên hay lại là những người trẻ tuổi kia biết chơi thời gian dài như vậy không thấy h i hệ một số thời khắc kia thất thần dáng vẻ ngay cả hẳn thấy cũng không nhịn được thương tiếc tiểu tử này lại còn dám đi tới nơi này bên sau trước tiên không xuất hiện ở trước mặt tại hển tâm là thực sự ác c a không việc gì chuẩn bị sẵn sàng đua bị đánh loại này giác ngộ hắn ở có cái kế hoạch này trước liền đã có chỉ cần một tấm phiếu ừ một tấm phiếu liền có thể thành thái rời thật sâu nhìn lưu tín an li mắt rất dứt khoát lắc đầu một cái không được à lưu tín an không có nghĩ tới thành thái rời sẽ c ự t u y ệ t mình cho nên hắn bị thành thái rời cái phản ứng này cho chuẩn bị bối rối không được hoặc là ngươi ở phe sty va lâm nhạc trước khi bắt đầu hãy cùng ấy nhìn thấy một mặt hoặc là ngươi cũng đ ừ n g đi tham gia festival âm nhạc châu âu bên này festival âm nhạc cũng không giống như là cao li bên kia ôn hòa như vậy hơn nữa thành thật mà nói những ngày qua h ề nối đ lưu tín an thử nghiệm là tất cả mọi người đều có thể mơ hồ phát hiện như vậy tâm tình ở festival âm nhạc sân khấu cái kia sẽ cho người làm ra cấp trên cử động trường hợp bên trên c h ầ t một bùng nổ a i h ề n sẽ làm ra cử động gì đến ai cũng không thể xác định hắn sẽ đối tổ hợp phụ trách cũng phải vì sân khấu phụ trách càng phải vì đến xem sân khấu những người ái mộ phụ trách cho nên đối với thành thái rời mà nói bảo đảm diễn xuất thuận lợi mới là trọng yếu nhất bất kỳ sẽ làm dính tới sân khấu sự tình hắn cũng có trước tiên loại bỏ t i ự u giống với lưu tín a n lúc này t h ỉ n h cầu yêu nha đầu nghĩ như vậy ngươi ngươi đột nhiên ở p festival â m nhạc bên trên xuất hiện nói không chừng nàng sẽ làm ra cái gì không lý trí sự tình loại tình huống đó ngươi nên cũng không muốn gặp lại chứ t h à n h thái rời tỉnh táo phân tích để cho lưu tín a n yên tĩnh lại hắn mấp máy môi suy tư một phen sau hít sâu một hơi ta biết thái rời ca ta một hồi sẽ đi thấy nàng ừng thanh thái rời ca một hồi sẽ đi thấy nàng ừ n h a n h thái rời ca ta một hồi sẽ đi thấy nàng ừng ấy t ì đứa bé kia không phải cái loại này đặc biệt cực đoan h ả i tử nàng sẽ không làm đánh người loại này thô lỗ cử động ta biết rõ bất quá ta vẫn là phải đơn giản chuẩn bị một chút mới được cần giúp lời nói liền trực tiếp nói tiếng à không cần ta tự mình tới liền có thể cảm ơn thái rời ca ngươi cũng may ta trước thời hạn liên lạc với thái rời ca ngươi nếu không ta coi như gây ra đại phiền phái rồi lưu tín a n hài hước tự dễu cũng đổi lấy thành thái rời tiếng cười đưa đi thành thái rời sau đó lưu tín a n cũng, cũng không tiếp tục ở trong khách sạn chờ lâu nếu là phải chuẩn bị kinh hỉ tia tối cơ bản tối cơ bản hoa hồng nhất định là trước phải chuẩn bị đi ra mới được đây chính là nhất định phải chuẩn bị nếu không không có hoa hồng còn có lễ vật làm h ò a hoãn hắn thật không cảm giác mình có thể gặp được nhà mình bạn gái hưng phấn đột kích v ề phần thành thái rời trong miệng hển là một cái ôn n h u nhân hắn thật hoài nghi thành thái rời đối hệ nhận n thức có phải hay không là xuất hiện cái gì sai lệch mặc dù l o n d o n so ra kém ha gì nhưng người âu châu trong x ư ơ n g mở ra đặc tính v ẫ n có tiệm bán hoa là một cái tùy ý có thể thấy tồn tại rất nhanh lưu tín an liền mua xong đã biết thứ yếu cho hển đưa lên hoa hồng là muốn tặng cho nữ nhân yêu m ế n sao tiên sinh lưu tín an gật đầu một cái dung rất nhuẩn nhuyễn anh văn đáp trả vị này cô chủ tiệm vấn đề đúng cho nên xin ngài giúp ta thật tốt bọc lại đây là một cái làm kinh hỷ lễ vật chúng ta đã có thời gian nửa tháng không có gặp mặt vậy tối nay nhất định sẽ là cái rất để cho người ta khó quên ban đêm chúc các ngươi vui vẻ cảm ơn khó quên ban đêm ân đủ loại trên ý nghĩa hẳn cũng sẽ là một cái rất để cho người ta khó mà quên ban đêm đi nữ nghệ sĩ rửa mặt cùng chuẩn bị là yêu cầu rất nhiều rất nhiều thời gian hơn nữa hôm nay thời gian rất sung túc ai hên hoàn toàn có thời gian rửa mặt xong sau đó nhàn nhã ăn sớm nữa trưa sau đó sẽ đi cùng theo một lúc chuẩn bị mà chống ra thời gian nàng tự nhiên là theo thói quen tìm chính mình bạn trai giết thời gian chỉ bất quá lần này lưu tín a n vẫn không có rất kịp thời trả lời nàng tin tức không có được đang mong đợi trả lời bùi tiểu thư rất nhanh đó là làm mặt lạnh đến nàng đều đến ngôi phát tiết một loại gõ lưu tín a n hình cái đầu người này hẳn là đang lái xe trên đường về nhà đi ngày hôm qua ở trong nhà mình ở thời gian này chính là lái xe hồi s e u l không trở về tin tức chủ yếu cũng là bởi vì sợ nàng sinh khí ân hải h ệ n trong nháy mắt liền thay nhà mình bạn trai tìm xong rồi lý do dù sao ngày hôm qua nàng cho mình lão mụ gọi điện thoại thời điểm rõ ràng nghe được lưu tín ăn đang tắm tin tức cho nên hắn đối lưu tín a n một chút xíu hoài nghi cũng không có chỉ cho là lúc này lưu tín a n vẫn ở chỗ cũ cao ly không có lưu tín a n giết thời gian hải hệ ngồi n ở trên giường mình lưỡng biếng quét lên điện thoại di động tới lúc này nàng vô cùng vui mừng với chính mình học được tiếng trung lấy trước mắt nàng tiếng t r u n g trình độ mà nói nhìn một ít tiểu p h á c h ạ m tương đối thú vị video là hoàn toàn không áp lực đối với nàng mà nói tiểu p h á c h ạ m là một cái tốt tân thế giới muốn tốt hơn cùng hoa điều những người h ái mộ trao đổi dĩ nhiên là muốn thường t h ư ờ n g hiệu bên này những người ái mộ thường chơi đùa ngạnh mới được giống như là cái gì mọi người đối với nàng ngoại hiệu a thành thật mà nói hển không quá hiểu thành cái gì những người hái mộ đều thích gọi nàng vì tỷ nếu như nói là trong đoàn đội gánh vác nhân vật lời nói mẹ có thể phải so với tỷ thích hợp nhiều thứ yếu chính là mọi người khỏe thích khen nàng nhan giá trị a ca ngợi lời nói ai cũng thích nghe nhưng nghe rất nhiều đều sẽ làm người ta cảm thấy có chút gánh nặng nàng là rất đẹp không sai rồi rất nhanh đám chìm trong quét video hển ngắn ngủi quên được nhà mình bạn trai tồn tại cho đến tiếng gõ cửa vang lên nàng này mới đi ra nghi ngờ đi tới cửa theo thói quen thông qua miêu nhãn nhìn về phía ngoài nhà ân là người quen nàng mở cửa phòng thứ môn miệng tôn thắng hoàn để vào thế nào thắng hết là lúc này tôn thắng hoàn tới tìm tới cửa là nhận được lưu tín a n bảy m i ê u đặc kế ai h ẹ n là cái rất cẩn thận nhân nàng là sẽ không làm không nhìn miêu nhãn liền trực tiếp khai môn cử động cũng thấy miêu nhãn xác nhận người đến là lời nói của hắn lưu tín a n kinh hỉ kế hoạch khả năng sẽ giảm bớt nhiều mở cửa một cái liền dâng lên một bó bột hoa hồng như vậy mới có thể trình độ lớn nhất kích thích h ẹ n g i á c quan cho nên tôn thắng hoàn trợ công ác không thể thiếu không để cho hệ hoài nghi phương pháp có rất nhiều kêu bữa ăn đi lên chính là một cái rất không tồi quyết định bất quá điều này cần một cái tiền đề đó chính là kêu bữa ăn cho nên châu huyền tỷ ăn chung bữa chưa đi tôn thắng hoàn lộ ra một bộ b ì n h n ứ c người thời nay nụ cười nàng có thể không phải cho không lưu tín an làm thuê nhưng là phải thu lệ phí tích lần này cho lưu tín an hỗ trợ bại lộ chính mình tỷ lệ quả thực là quá lớn nhưng nàng lại không tiện cự tuyệt cho nên liền dứt khoát đánh cược h ẹ n sẽ bởi vì hư phấn quên mất nàng đột ngột cử động hiện có ở đây không ngươi nói hải h ẹ ngược n lại là không có nhiều như vậy tâm nhãn nàng chỉ là đơn thuần cho là tôn thắng hoàn nói vậy phần tại sao đến tìm nàng ăn chung nàng có thể hiểu được dù sao đánh cuộc tôn thắng hoàn g đã nhất định phải thua vì v ã n hồi điểm tôn thất cô nàng này khẳng định muốn kéo nàng cùng nhau ăn cơm làm hết sức từ nơi này nàng ăn chút trở về chi tiết khách sạn phối bữa ăn giá cả có thể còn lâu mới có được các nàng chọn xong cửa tiệm kia đắt tôn thắng hoàn g cũng không phải là một không đúng lúc ăn lung tung ảnh hưởng vóc người nhân n à y đã định trước rồi tôn thắng hoàn g không thể nào lấy vốn lại rồi bất quá mời m ộ i m ộ i ăn bữa cơm không phải cái rất để cho h ẹ n kháng cự sự t ì n h ừ mời ta ăn cơm đi châu mười tỷ cho nên tại sao phải theo ta đánh cược đâu rồi rõ ràng ta nhất định sẽ thắng h ả i hèn bắt đầu bên trên mặt nhọn mời khách không liên quan nhưng ăn nàng liền phải tiếp nhận nàng rêu c ợ t mới được tôn thắng hoàn một cái hàm răng thiếu chút nữa cắn nát rõ ràng còn không có phân ra thắng bại hơn nữa nàng thực ra đã thắng nhưng vì không để cho hệ nhận n ra được đầu mối nàng vẫn không thể bại lộ ra mới được tên k h ố n k i ế p thì ra cũng không phải tốt như vậy làm a giờ k h ắ c này tôn thắng hoàn đối với chính mình tên k h ố n k i ế p tiền bối khương sệ u ù n g k ỳ cảm thấy kính nghệ cho nên rồi mời ta ăn cơm đi thế nào cũng phải để cho ta hồi điểm bạn phải không được rồi người muốn ăn cái gì chính mình chọn món ăn đi hải hển c ư ờ i gật đầu một cái lần nữa trở lại ngồi trên giường được dựa lưng vào gối dựa tiếp lấy đem máy tính bảng dựa vào tại chính mình tinh tế trắng non trên chân dùng trắng non hai chân coi là máy tính bảng trị giá gây nọ nàng có một đôi để cho người nhìn chứ thu không chủ để quang tuyết chán hai chân tôn thắng hoàn nghẹo đầu nhìn một chút sau đó lộ ra một cái kỳ kỳ quái quái nụ cười vào tay sờ soạn một cái chân mềm lạnh như băng cảm giác để cho nàng không ngừng têu thỏa mãn hải hển chính là hướng nàng đầu đi h ổ nghi ánh mắt làm gì chân đẹp mắt muốn sờ một cái. cái gì kỳ kỳ quái quái lên tiếng sờ nữa ta liền đánh ngươi rồi ta muốn ăn thịt b ăn muốn uống rượu uống a rượu không được ngươi nghĩ một thân mùi rượu đi gặp thái rời ca sao nếu là hắn đánh ngươi ta có thể không ăn nơi này đánh đơn giản chính là một ít gõ gõ đầu loại này rất nhẹ phương thức đơn giản chính là trừng phạt xuống nhưng không nói cái khác nhiều năm như vậy thành thái rời gõ hót kỹ thuật coi như là lượt da ân nói đúng ra là đang ở kim nghệ lâm trên đầu lượt da tối tiểu hai tử luôn là tối nghịch ngậm cặn váy ta chính là nói một chút ra đây có thể mua sau đó mang về h đừng xem khách sạn tối bữa ăn không phải đắt tiền như vậy chỉ khi nào với rượu phủ lên câu giá cả k i a trong nháy mắt liền cất cánh Ai hện cũng biết rõ một điểm này nàng không trả lời chỉ là dùng t r ò n g trắng mắt nhìn tôn thắng hoàn cho đến tôn thắng hoàn biết điều đi xuống nàng mới nhẹ r ê n một tiếng ta có thể không phải h o a n đại đầu có thể ngươi là đại đầu nhà tây tôn thắng hoàn ngượng ngùng cười một tiếng vội vàng cầm điện thoại lên sau đó tỏ ý hệ nắn tính phanh phanh hai tiếng trầm đục tiếng vang đi qua tôn thắng hoàn đ e o lên thống khổ mặt nạ nhưng lại không thể không miễn cưỡng cười vui làm bộ da vô xảy ra chuyện r ắ vẻ bên cạnh đài chọn món ăn được một hồi sẽ có đặc biệt đưa bữa ăn nhân viên đưa lên trước đại tiểu thư trả lời song sau mặt n ở nụ cười nhìn về phía trước mặt cái này cao đại xoáy tức nam tử khách nhân đã hạ đơn rồi thập phần cảm tạ ngài phối hợp ốc hát không liên quan nếu như vậy có thể cho ngài bạn gái một cái kinh hỉ lời nói chúng ta cũng rất nguyện ý phối hợp cuối cùng thành thái rời hay lại là rút một chút hắn lấy ra có quan hệ với h ẹ n giấy chứng nhận tương quan cùng thời điểm để cho lưu tín a n lấy ra mình cùng h ẹ n lui tới chứng cứ cuối cùng lại dựa vào một chút xíu mạng giao t h i ệ p thành công để cho lưu tín ăn lấy được phần này đưa bữa ăn đến cửa công việc lúc này lưu tín ăn mặc đẹp trai ô phục thẳng góc người có thể mang tu thân chính trang hoàn m lại phối hợp lên trên cái kia trương tổng là treo ôn hòa nụ cười gương mặt tuân tú chỉ là hướng kia vừa đứng cũng đã đưa tới không ít rượu trong điếm nữ tính gáy mắt chuẩn bị bữa ăn điểm thời gian cũng không lâu không bao lâu một cái chứa bữa điểm tâm xe thức ăn đó là đẩy tới trước mặt lưu tín an vốn là hẳn đưa bữa ăn đến cửa nhân viên tạp vụ rất kiên nhẫn dạy lưu tín an lưu tín a n cũng học tập rất nghiêm túc thuận tiện hắn đem k i a b a buộc nổi bật mần tôi lấy ra đặt ở xe thức ăn bên trên thả ở trên mặt này có thể hay không cảm giác có chút nổi bật quá mức ngược lại ngài cũng phải cần đưa cho ngài bạn gái kinh hỉ không phải sao nhân viên cười chê ghẹo nếu như thừa cơ hội này thuận tiện cầu hôn lời nói ta tin tưởng nàng nhất định sẽ vui vẻ tiếp nhận ừ có chút đáng tiếc ta còn chưa kịp chuẩn bị cầu hôn cần thiết chiếc nhẫn kia thật là quá đáng tiếc rồi bất quá giống như ngại như vậy biết lãng mạn đàn ông sau này nhất định còn có càng cơ hội tốt lưu tín a n hiện gật đầu một cái hít sâu một hơi đôi tay vịn chặt xe thức ăn n ắ m tay ta đây liền đi trước lần nữa càng tạ n g ả i đây là ta hẳn làm chúc các ngươi hạnh phúc nhân viên tạp vụ khích lệ lưu tín ăn cũng không có quá nghe lọn đối với hắn mà nói lúc này hắn đã sớm đắm chìm trong sắp thế hệ trong vui mừng nếu như nói trước hắn vẫn ít nhiều sẽ đối với chính mình lừa hẹn mà cảm thấy lo lắng đề phòng như vậy hiện tại hắn chỉ còn lại có mong đợi hắn không cho là mình đối hẹn nhớ nhung nếu so với hẹn đối với chính mình nhớ nhung tới thiếu hắn chỉ là càng nội liễm càng giỏi về d ấ u d i ế m thôi một đường ổn đi thang máy đi tới hẹn căn phòng chỗ tầng lầu sau đó lưu tín ăn túi đầu nhìn một cái trước mặt mình xe thức ăn suy nghĩ một chút vẫn là đem hoa hồng hơi chút hướng một bên buông một chút lại đơn giản chỉnh sửa một chút quần áo của tự mình tiếp đó hắn lần nữa đẩy xe thức ăn đi tới cửa nhìn lên trước mặt phía này đóng chặt cửa phòng hắn hít sâu một hơi, ba thật buồn cười quá tất cả mọi người như vậy biết làm video sao chờ đợi bữa trưa kẽ hở tôn thắng hoàn dựa vào hải hển đồng thời đi theo hển nhìn lên tiểu phá trạm video văn tự cái gì nàng xem không hiểu nhưng hình ảnh nàng vẫn có thể xem hiểu lúc này các nàng nhìn video chính là những người ái mộ thiên thiên đ ể cử cho hải hển nhìn dép vẻo vẹt tom rẻ gì bản rất c h ị u tượng nhưng thập phần cấp trên làm nhân vật phản diện tôn thắng hoàn nhìn rất vui vẻ bất quá nàng khi nhìn đến chính mình lại có nhiều như vậy mơ mè sau đó tâm lý ít nhiều gì vẫn còn có chút ngăn cách nhưng rất thú vị nhìn nước mắt đều nhanh muốn bật cười tôn thắng hoàn ải hển cũng là cười con con mắt nàng lần đầu tiên nhìn lên sau khi với tôn thắng hoàn phản ứng không khác nhau gì cả cười một mực truy lưu tín ăn tới cái này còn có à? ừ những người hãy mộ làm rất nhiều rồi k ì k e n đông một tiếng trung vang lên cắt đứt h n lời nói nàng theo bản năng nhìn về phía cửa mà một bên tôn thắng hoàn tựa hồ cũng đoán được người vừa tới đến tột cùng là ai làng ư u xếp h à n g đi đ o á n chừng là n g ư ờ i đi cầm xuống cầm thức ăn ngoài nhưng là mội mội nên làm việc lúc này chính lướng b i ế dựa vào gối dựa hển cũng không muốn đi qua lấy đồ nhưng lưu tín ăn chuẩn bị kinh hỷ nàng trước tiên thấy kia không phải quá đáng tiếc vì vậy tôn thắng hoàn đoạt lấy máy tính bảng thuận thế n ằ m lịch xuống giường bắt đầu đùa bỡn nổi lên vô lại ta còn phải tiếp tục nhìn châu huyền tỷ đi qua lấy nha không cần loạn theo như nếu như bị những người h ái mộ phát hiện ta nhìn loạn kỳ kỳ quái quái video đến thời điểm có thể không giải thích được nào có khoa trương như vậy đi nhanh ta phải chết đói hãy hên bất đắc dĩ cười một tiếng thật cũng không sinh khí nàng trước là hoạt động một chút có chút cứng ngắc hai chân tiếp lấy mặc sông dép lựu đạt đến đến hướng cửa phương hướng đi tới theo thói quen thông qua miêu nhãn nhìn một cái bên ngoài mặc dù không thấy nhân thế nhưng dấu hiệu tính bữa ăn xe vẫn là để cho hệ liên tâm lại nàng đem phòng trộm liên treo xong đồng thời mở cửa ra một đạo khe cửa nhẹ d ọ n g dùng chính mình kia hơi có chút xa lạ anh văn cùng nhân viên tạp vụ nói ngài thả ở cửa thì tốt rồi người này cẩn thận một chút để cho cửa lưu tín an tương đương hài lòng hắn không lại v ò n go v mà là từ miêu nhãn tầm mắt trong góc chết đi ra thuận thế cầm trong tay hoa hồng hiện ra ở trước mặt tài hển đập vào mi mắt tươi đẹp mân tôi để cho chỗ khe cửa hển xức sở sau đó không đợi cái tia nắm hoa tươi tay chủ nhân lộ diện nàng phản ứng cực nhanh đem lại cửa đóng phanh một、tiếng. cũng chỉ còn lại có thiếu chút nữa bị đại môn trực tiếp đụng vào mũi run sợ trong lòng lưu tín an cùng với phiến kia đóng chặt lại đại môn khách sạn cách đâm rất tốt nhưng lập tức liền khá hơn nữa cách đâm lúc này hện tiếng kêu sợ hai vẫn bị cửa lưu tín an nghe rõ ràng t h ắ n g hết ta cho thái rời ca gọi điện thoại có tư sinh t r ư ơ n g năm trăm ba mươi ba kinh hỷ thuộc về kinh hỷ tính sổ thuộc về tính sổ bưng hoa tươi đột nhiên chạy tới khách sạn tìm nàng kia không phải tư sinh còn có thể là cái gì n g u y tưởng rằng lần này hành trình đã đầy đủ bí mật rồi không tưởng cuối cùng vẫn bại lộ đi ra ngoài vâng có nhân viên làm việc tiết lộ các nàng địa chỉ lần này theo tới đều là một chút hợp tác rất nhiều rồi năm bạn cụ à mọi người ứng nên sẽ không làm chuyện như vậy mới đúng đại nao điên cuồng vận chuyển a i hển cũng không có chú ý tới tôn thắng hoàn kia đờ đ ẫ n biểu tình nàng t ỉ n h h ồ n lại phát hiện tôn thắng hoàn cũng không có dựa theo nàng yêu cầu đi làm sau đó vội vàng đi tới nữ h à i bên người dùng sức nắm tôn thắng hoàn cổ tay đem đối phương hướng trong cầu tiêu mang tư sinh phan cũng có thể làm ra theo dõi nghệ sĩ chạy đến khách sạn tới chuyện như vậy nàng thì nhất định phải làm xong dự định xấu nhất người đứng đắn có thể làm tư sinh sao làm tư sinh không đều là một ít đại nao trổ mã không kiện toàn quái vật vì tự thân an toàn nghĩ hai nàng phải tìm một chỗ an toàn đem mình bảo vệ mới được hải hện vội vội vàng vàng động tác cùng với kia đại lực kéo lôi cảm rốt cục thì để cho mộng bức tôn thắng hoàn tình táo lại nàng đầu tiên là đứng lại sau đó nhìn về phía hải hện châu huyền tỷ tiến t ĩ n h một chút n h a ngươi xác định là tư sinh à ngươi thấy người kia mặt sao không có nhưng là người kia cầm tiêu tới cầm tiêu có phải hay không là có người muốn tặng cho ngươi nếu không ngươi hỏi một chút trước quán r ư ợ u đài vừa dứt lời để ở một bên điện thoại liền văng lên hải hện thân thể mềm mại d u n một cái hơi có vài phần bất an nhưng nàng như là tỷ lúc này thường thường cũng là muốn nàng tới bảo vệ mội mội mới đúng nàng lấy căn đảm đi tới điện thoại cạnh nhận điện thoại gọi điện thoại tới đảo cũng không là người khác chính là trước quán r ư ợ u đài nữ sĩ ngài khỏe chứ chúng ta nhân viên t ạ m vụ nói ngài tựa hồ hiểu lầm thân phận của hắn à có thể hay không xin ngài đi mở căn phòng một chút môn đâu rồi thời gian quá lâu lời nói sẽ ảnh hưởng thịt bò bít tết khẩu vị tiếng điện thoại âm cũng không thiểu một bên tôn thắng hoàn cũng là nghe cái rõ rõ ràng ràng nàng hướng về phía hến tất miệng chỉ chỉ cửa sau đó chính mình vỗ ngực một cái làm ra chuẩn bị đi qua động tác h i hễ thấy nàng động tác sau vội vàng đ sau đó bước nhanh đi tới tôn thắng hoàn bên người n í u lại đối phương ra đi mở cửa người chỗ trước cảm giác người với lưu tín a n thật là càng ngày càng giống rồi thật là cẩn thận đến cực hạn rồi à trước cẩn thận nàng còn có thể hiểu được hiện tại cũng có nhân viên làm việc làm, việc làm sáng tỏ ải hển còn cẩn thận như vậy nàng không biết do đến tột cùng là nên nội phục người này hay là nên đối với lần này cảm thấy bất đắc dĩ ải hển không theo tiếng phất tay một cái tỏ ý nàng tránh xong sau đó đó là lần nữa đi tới cửa theo thường lệ nàng vẫn làm ư ợ n trước giúp miêu nhẵn nhìn về phía ngoài nhà cái này không nhìn không sao nhìn một cái cái kia mặt treo đầy bất đắc dĩ gương mặt tuấn tú để cho nàng hô hấp đều là ngưng lại đ ó lấy nàng m á n h kéo cửa phòng ra còn không có gỡ xuống dây chuyển phát ra một tiếng c h ó i thai tư lạp tâm thành nhưng chuyện này cũng không hề có thể đánh tiêu hển vừa hưng phấn lại phẫn nộ tâm tình rốt cuộc nàng lần nữa khoảng cách gần gặp được cái này để cho nàng nhớ thương bóng người bất quá nên đón đối phương cũng không phải nàng kích động lại nhiệt tình ôm mà là một tiếng đầy áp tức giận n h a cùng với một đôi trắng non nà quả đ ố m nhỏ đang hoang ăn này một cái phân q u y n lưu tín an vô tội t h o t miệng đáng thương đưa tay chống đỡ đến nhà mình bạn gái công kích sai lầm rồi, sai lầm rồi, ta biết lỗi rồi thân ái. người thực sự là vừa vui do khí cảm thấy để cho h n công kích càng ngày càng vô lực mắt đỏ vành mắt nàng cắn chặt môi dưới c ă m thức nhìn trước mặt cái này vẻ mặt đòi nam nhân tốt cuối cùng lưu tín a n hay là chờ tới cái kia xa cách đã lâu ôm hải hẹn tiến lên một bước chủ động đem chính mình đưa vào nam nhân trong lồng ngực tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở nam nhân ngực phát tiết một loại dùng đầu đi nhẹ nhàng đánh vào nam nhân cảm đau ngược lại không đau nhưng trong ngực nữ nhân kia tuổi thân cùng với nhớ nhung hắn rõ ràng cảm thấy lưu tín ăn một cái tay vẫn giơ bó hoa một cái tay khác vỗ nhẹ nhẹ một cái hải hẹn quõng đồng thời đem môi tiến tới đối phương bên hai nhẹ g i ọ n g cười nói sập dẻ è n sê ba một mực ở đứng ở cửa cũng không phải là một chuyện nhưng nhìn bây giờ hển cũng không có từ trong lòng ngực của mình đi r a ý tứ lúc này hắn từ trước đến nay giữ vững tập thể hình sự nghiệp liền phát huy tác dụng ôm hệ neo nhỏ nhắn cánh tay phải có chút phát lực nương nhờ trong lòng ngực của hắn không muốn nút nhích hển dễ như chở bàn tay bị hắn bế lên tiếp đó hắn một tay cầm hoa hồng một tay ôm hại hển cưỡng ép đi vào hển căn phòng sau đó đem ánh mắt rơi vào trên người tôn thắng hoàn tiếp đó hắn hướng về phía cửa bữa môi ngươi chọn món ăn ở cửa chính mình trở về phòng ăn đi, đi. lời nói này suýt nữa để cho tôn thắng hoàn đem hàm răng cắn nát các ngươi làm muốn làm cái gì sao nàng buổi chiều có thể còn làm việc nghĩ bậy bạ gì vậy lưu tín an d ở khóc d ở cười nữ nhân l á i xe ước chừng phải so với mấy cái các lao ra t ụ n lại mở hoàng giọng s i n h manh nhiều lắm dù nói thế nào hai ta cũng mười ngày không đã gặp mặt ngươi dù sao cũng phải cho ta hai một chọn món độc sống trong thời gian đi không được ta phải cho chúng ta châu huyền tỷ thân người an toàn lo nghĩ mới được đừng bảo là cho ta thật sự muốn hội thương tổn nàng như thế chẳng nhẽ chơ một chút một mực nương nhờ trong ngực nam nhân h i hện rốt cục thì lên tiếng có thể nàng mở miệng câu thứ nhất liền để cho cái và hai người yên tĩnh lại khóc đến không đến nổi nhưng tâm tình kích động hay là để cho h ẹ n h ố c mắt từng đỏ không lúc này quá nàng ta kích động cùng hưng phấn tâm tình đã biến mất rồi hơn nữa c ấ p lấy chính là đầy bụng nghi ngờ nàng đầu tiên là nhìn một cái tôn thắng hoàn sau đó sẽ nhìn một cái lưu tín an k h ẽ t o mày tôn thắng hoàn đối với lưu tín an đột nhiên xuất hiện tựa hồ không có một chút xíu kinh ngạc mà lưu tín an cũng là tự nhiên mười phần với tôn thắng hoàn bắt đầu trêu chọc tự thật giống hai người này ngay từ đầu liền biết rõ một màn này sẽ phát sinh như vậy thấy rằng khương sệ ủ n kì cùng tôn thắng hoàn g kia chắc việt lịch sử chiến tích nàng rất nhanh đó là phát giác hai người này tựa hồ cong lấy sau lưng nàng đang len lén tính toán này hết thẻ các thứ này hơn nữa ngươi một sớm liền biết do hắn muốn đi qua chứ hãy hẹn cầm ra bản thân làm đội trưởng nguyên nghiêm trực tiếp t r a hỏi đến nhu thuật cười mồ hôi lạnh chảy dòng tôn thắng hoàn g cũng liền ở nàng vừa mới chuẩn bị biện giải cho mình thời điểm lưu tín an lên tiếng đừng trách thắng xong rồi là ta cầu nàng hỗ trợ tôn thắng hoàn manh bắt đầu vẫn không quên hướng lưu tín an đầu đi một cái ngươi dứt lên đường ánh mắt đang đối mặt lưu t hải hện nhưng là không còn có đối mặt tôn thắng hoàn lúc như vậy ô nu t trên cánh tay chuyển tới đau nhói làm cho lưu tín a n hít một hơi lanh khí lần này hắn đàng hoàng hơn còn không có đến thế ngươi y miệng bên trong đội trưởng đại nhân lần nữa đưa mắt rơi vào trên người tôn thắng hoàn tôn thắng hoàn lấy lòng cười một tiếng sau đó cố làm kinh ngạc nhìn về phía một bên thái rời ca bởi vì sự chú ý cực độ chuyên chú hải hện thật đúng là theo bản năng hướng tôn thắng hoàn nhìn phương hướng nhìn s a rồi nhưng một giây kế tiếp nàng đó là phản ứng lại chỉ là này một giây đồng hồ thời gian cũng đủ để cho tôn thắng hoàn từ lưu tín an cùng vách tường giữa khe hở lùi chạy ra ngoài rồi hơn nữa lưu tín an cũng có ý giúp tôn thắng hoàn càn một chút dù sao tôn thắng hoàn là bị chính mình lôi xuống nước mặc dù người này dùng hắn tới kiếm thu nhập thêm làm cho hắn rất khó chịu nhưng phải cầu cạnh người t r ú n g quy vẫn là phải cầu cạnh người nên trở về báo giờ sau khi cũng muốn hồi báo mới được nếu không lần sau chả thế nào tiếp tục để cho cái này công cụ khu để cho người này cho hắn hỗ trợ đây đi ra l a t l ộ t chú trọng chính là một đối nhân xử thế về vị. vấn đề, ngược lại, nàng điểm 3 phần thịt khẩu không này ngược bít tết bò Cái có lưu ạ i điểm giờ bội minh. nàng phần cũng không kém bực bội đến 5 phần、9. Nàng có thể thật thông đ thể kém thụ, thật bây bực có ợ được, rồi, được rồi. Đúng là ta tìm nàng hỗ trợ, c cũng là ta để cho nàng thay ta bảo mật, chớ cùng rồi, rồi, đúng để đo. ư nàng nàng nàng là là l ta tìm ta thay ta mật, hỗ bạo so tín an đảm nhiệm người hòa giải nhưng hắn quên hắn tội nếu so với tôn thắng hoàn trọng rất nhiều Á á á, lô thai muốn xuống rồi. Bị bắt lô thai, Lưu thai rớt bắt thai Tín an bội vàng kêu đau. thực ra cũng không An đau, ra rồi. bội muốn xuống kêu vàng cũng Bị hải hện đó là theo bản năng v ô n g lòng tay sau đó hắn liền bị này vẫn thuộc về căm tức t r u n g nữ nhân đá m ộ t cước còn không thấy ngại nói việc giữ bí mật làm có thể a lưu tín an tiên sinh nay không phải muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ mà ừng mua cho ngươi tiêu hoa hồng bị lưu tín an bảo vệ rất tốt gần đó là gặp hệ phân quyền ôm hướng n h é o lộ thai chân đạp công kích hoa hồng duy trì như cũ tươi đẹp nhất dáng v ẻ hải hện đưa tay nhận lấy hoa hồng lại vừa là ngẩng đầu nhìn chằm chằm lưu tín an nhìn một hồi sau khe khẽ hừ một tiếng mà cũng tương đương với tán phát một cái tín hiệu đó chính là hện tha thứ lưu tín an lần này hành、vi. tiếp thu được cái tín hiệu này lưu tín an đem trước mặt nữ hải vương người ô m l ấy bay lên không cảm giác để cho hẹn theo bản năng kinh hô thành tiếng một đôi tay trắng cũng là ôm chặt cổ của nam nhân ồ chớ nghĩ tới ta chưa không có ba nhà người điên rồi sao tròn trịa chỗ đụng phải đánh ra để cho hẹn giấy ruộng người này có phải hay không là làm không rõ ràng bản thân lập trường nàng mới tha thứ người này không bao lâu người này cứ như vậy n ả y không được nàng thế nào cũng phải đi xuống cho thêm tên khốn này tới một cước lại nói bất quá nàng này thân thể nhỏ bé trong tay lưu tín an có thể không nổi lên được cái gì là sóng Vùng vây tốt một hồi, kiểm hồi, chế kia đau ế n nàng eo nhỏ nhắn cánh eo t y vẫn không có lỏng có ra d ấ hiệu, không cơ ó cách hội là nàng răng mới vừa đụng phải lưu tín a n trên cánh tay ra thịt lưu tín a n cũng đã kêu lên đau bớt đi ta còn không cắn đây thế nhưng hàn khí âm u đã để cho ta nổi ra gà không thể không cắn sao vậy ngươi trước thả ta xuống ngươi có thể bảo đảm không đặt ta ta để cho ngươi đi xuống không đánh ngươi cũng không thể đ á ta nhà mắt nhìn thấy bùi tiểu thư muốn trở mặt lưu tín ăn vội vàng cợt nhà vương xuống n g hển sau đó hắn liền bị hẹn đạp m ộ t cước không chờ hắn kêu đau quả đấm nhỏ lần nữa chào hỏi đi lên cùng đánh tới còn có hẹn tuổi thân thanh âm thế nào mới tới mềm nhúng một câu nói để cho lưu tín a n phá đại phòng hắn không lại tiếp tục cùng hẹn treo g ẹ o mà là đưa tay nhẹ nhàng đem đối phương ông chặt đầy đủ cảm giác hẹn tồn tại sau đó hắn nhẹ giọng n ỉ non ta tới rồi ừng ai một cổ ai một cổ thu thu nụ cười đi hãy hẹn trên mặt kia hạnh phúc nụ cười quả thực là trói mắt quá đầu chỉ là liếc mắt nhìn thương sẽ ùn k i liền không nhịn được nhổ nước bọt ta có đang cười hạ h ã n không đại năng hiệu mọi mọi bất quá nàng lời nói này hay là để cho những người đứng xem không nhịn được khoe miệng co giật chuyện này vợ xẹo lẹt đúng không bất quá như đã nói qua tin an ca bảo mật các biện pháp làm xong được à các ngươi không phải mỗi ngày đều có ở video nói chuyện điện thoại chứ sao rất khó giới định kim nghệ lâm lời nói này đến tột cùng là vô tình hay là cố ý nhưng không thể chối là lời nói này coi như là đem mới vừa rồi còn vui tươi hớn hở lưu tin an t r ư ớ c đến trên lửa nướng giống vậy bởi vì này lại nói bắt đầu không ngừng được khẩn trương còn có một cạnh tôn thắng hoàn vừa nói ra lời này trước vẫn còn cười hít mắt hển cũng là kịp phản ứng chuyện này sổ sách còn không có tính toán rõ ràng đây ngươi không phải nói ngươi đi nhà ta sao từ seoul bay bên này thế nào cũng phải mười mấy tiếng ngươi thông đồng ba mẹ ta cùng đi gặp ta không có tại sao không có ây ta chỉ không có phải không dừng t ê u ba mẹ còn gọi liêu chân hy đồng thời ai hẹn thiếu chút nữa bị nhà mình bạn trai ngượng ngùng trả lời tức đến m ấ t đi nàng cắn răng nghĩa lợi thiên phòng văn phòng không tưởng chính nàng lại bị chính mình thân mật nhất người nhà bảy một đạo đương nhiên n à y không phải là cái gì đặc biệt tồi tệ sự tình hơn nữa điểm xuất phát vốn là cho nàng một cái kinh hỉ vui nàng là thật sự rõ ràng cảm nhận được nhưng cái này sợ làm sao làm được chính là đem chuyện này với ba mẹ nói một lần sau đó ba mẹ cũng đồng ý vậy ngươi không đi viếng thăm ba mẹ ta sao đi dĩ nhiên phải đi mới được lúc nào báo liền nói cho ngươi với bằng hữu đồng thời quay chụp thời điểm hải hệ đôi mắt đẹp t r ợ to vẻ mặt không tưởng tượng nổi vậy nói như thế không có bằng hữu tìm ngươi quay chụp sao có đương nhiên là có lúc nào ây nói biên tập video thời điểm hai người từng chiêu từng thức để cho một bên xem náo nhiệt mấy người trố mắt nghẹn họng cho đến hải hệ ná khẩu không trả lời được khương s ệ ùn kỳ cùng kim nghệ lâm lúc này mới không tự chủ được vô tay thật là xuất sắc tỉ thí thấy hẹn bị đắn đo chết như vậy thật là một loại hiếm có thể nghiệm không hổ là ngươi hồ nào lên còn chưa đủ khương s ệ ùn kỳ thuận tiện thêm nữa rồi một cây b u ố c lưu tín an lung túng cười một tiếng hướng về phía khương s ệ ùn kỳ manh may mắt bây giờ đã là hẹn các nàng thời gian chuẩn bị rồi vạn sự cũng lấy công việc làm chuẩn giống như là tính sổ cái gì Trước lui về phía sau thả thả cũng không liên quan bất quá trung quy mà nói lưu tín an tiên sinh có thể qua đến ấy l ì n nguyên nên rất vui vẻ chứ thợ trang điểm tất cả đều là quen thuộc k i ê một lớp nhân tất cả mọi người là theo lưu tín a n từng có gia o tình bất kể như thế nào lưu tín a n có thể vượt qua gần phân nửa địa cầu tới gặp hải hển bản thân này cũng đã là một cái rất lãng mạn chuyện nói không hâm mộ vậy khẳng định là giả hải hển cũng rất rõ ràng một điểm này sinh khí ít nhiều gì là có như vậy ném một cái ném nhưng càng nhiều khẳng định vẫn là lưu tín a n tới gặp nàng mang đến vui sướng hôm nay phối hợp là cái gì nàng cố ý không đi tiếp lời ngược lại hỏi thăm hôm nay mặc d ự một bên kim mỹ thuộc rất phối hợp chỉ chỉ một bên giá áo một bộ kia là một bộ rất mát lạnh phối hợp ngắn k h o ả n hở eo tay ngắn phối hợp một món quần、jean. ngược lại là cực lớn trình độ tránh nàng chân ngắn chỗ thiếu hụt tóc phải cải biến sao đơn giản nóng một chút liền có thể ấy liên ngươi muốn làm gì hình dáng dựa theo ngài kế hoạch tới là được rồi có nhan tự do phăng khoáng chỉ muốn không phải đặc biệt vượt quá bình thường hình dáng a i h ệ n đều là có thể k h ô n g chế được rất nhanh rét vẹo vẹt bốn người đều là bắt đầu khí thế ngất trời chuẩn bị đột nhiên chạy tới cho kinh hỷ lưu tín an ngược lại ngược lại thành tại chỗ dư thừa nhất người kia bất quá hắn cũng không cảm thấy lung túng chỉ là hướng kia ngồi xuống khoảng cách gần nhìn lên trước mặt cái này để cho hắn không nhịn được động tâm nhân hắn cũng đã rất thỏa mãn rồi t h ẳ n g thương lại ánh mắt của ôn nhu rất khó làm cho không người nào coi dù cho hẹn đã rất khắc chế chính mình không muốn ở lúc làm việc đi nhiều muốn liên quan tới lưu tín a n chuyện nhưng cái này tựa như phải đem nhân hòa tan ánh mắt hay lại là quá phạm quy đi một tí ngươi không thể trước đi ra ngoài một chút sao một hồi chúng ta còn phải cân nhắc quần áo phối hợp phương diện công việc nàng nhìn nhìn chằm chằm không c h ư ớ c mắt nam nhân mình k h ẽ t o mày bắt đầu đ ổ i nhân lưu tín an bung ô tay chỉ chỉ cửa ta đây ra đi vòng, vòng ừ chúng ta chuẩn bị không sai bị lắm biết gọi điện thoại cho ngươi được lưu tín an đi ra ngoài mà hẹn bên người hình dáng sư môn đều là kêu lên thật là đẹp trai tức á ấy lỉn lại liền thật để cho hắn đi như vậy rồi hả hả rất tuân tú sao lâu như vậy không gặp còn nghĩ đến đám các ngươi sẽ càng hy vọng ở với nhau bên người nhiều chung một c h ô đợi một hồi đây ừ coi như là nghĩ cũng phải các loại công việc sau khi kết thúc lại nói không phải sao có đạo lý chuẩn bị trang điểm rồi bên trong tình huống gì bị đuổi ra ngoài ngươi là làm cái gì chuyện lạ tình sao thanh thái rời vẻ mặt hồ nghi lưu tín ăn chính là vẻ mặt lúng túng làm sao có thể ta ở bên trong châu huyền sẽ phân tâm nàng hay lại là muốn càng chuyên chú về công tác ừ có đạo lý ấy lin h đúng là loại người như vậy game show sự tỉnh chuẩn bị thế nào tương đối ca cũng cảm thấy quan sát loại game show thích hợp hơn ta theo châu huyền à khó mà nói vấn đề ở chỗ chưa thành công tiền lệ hai n g ư ờ i coi như là nghệ sĩ tình nhân game show loại người khai sáng đến tiếp sau này tình huống gì căn bản sẽ không có ai biết rõ thứ nhất ăn con cua người a ô hát rất tốt ví dụ chương năm trăm ba mươi bốn thành thái thiên khen cũng không có để cho lưu tín ăn cảm giác có bao nhiều kiêu n g o hắn thở dài khe t o mày trên mặt vẻ lo lắng mắt trần có thể thấy rất lo lắng ca ngươi cũng biết rõ ta rất ít làm không nắm chắc sự tình đúng vậy tiểu tử ngươi một chút xíu người trẻ tuổi nên có c h i tiến thủ cũng không có có lúc ta còn tưởng rằng ngươi theo chúng ta là bạn cùng lứa tuổi đây thành t hái thiên cười nhổ nước bọn lưu tín an ngược lại là đối chính hắn đánh giá tương đương chính xác có không còn có ca ta chắc không tính là trẻ đi ở trong chúng ta ngươi có thể nói mình không trẻ tuổi ây suy nghĩ kỹ một chút hắn tựa hồ thật đúng là không thể nói chính mình lão hắn đều không hề tuổi tác lớn đây Khu... bất quá này lời cũng không thể ở trước mặt tài ấy nói n nói lời nói không chừng hắn được bị này tiểu tâm nhãn nữ nhân ghi hận tới khi nào đây vung lòng tinh thần coi như tiết mục nào cũng không liên quan sẽ không đối với ngươi với ấy l ì n công việc tạo thành ảnh hưởng gì châu huyền bên kia ta rất yên tâm nhưng ta bên kia khó mà nói hắn chính là muốn mỗi ngày đều đối mặt thủy hữu môn lớn như vậy một cái chuyện vui thủy hữu môn đến thời điểm có thể tùy tiện bỏ qua cho hắn vậy không được thiên tiên chạy đi hắn lai sở chạy ảm gian phát cái gì ghi chép thời gian lạnh sau đó thời, thời khắc khắc nhắc nhắc nhở hắn lưu tín an vừa nói như thế thành thái thiên cũng là phản ứng lại đồng thời hắn cũng đúng lưu tín an lai、like、sở chạy ám kế hoạch hết sức tò mò người chạy tới london người lai、like、sở chạy ám công việc làm sao bây giờ bùa câu rồi chớ người cao ly khẳng định không h i ể u thả chim bùa câu cái này mạnh lưu tín an vội vàng dùng đơn giản hơn phương thức cho thành thái thiên giải thích chính là x i n nghĩ ý tứ các khán giả sẽ không tức giận sinh khí cũng chịu được rồi lưu tín an vui tươi hớn hở bông tay sau đó lướng biếng ngáp một cái hắn là hôm nay mới đến đùn đôn tuy nhưng đã ở trên máy bay ngủ rất lâu rồi nhưng ngồi máy bay mệt mỏi cùng với kia thời hện cảm giác hưng p h n thấy tản đi sau đó cảm giác mệt mỏi rất nhanh đó là cuốn toàn thân hắn. mệt nhọc liền đi nghỉ trước một hồi đi các nàng còn cần chuẩn bị xong một hồi đ â u rồi ngươi có thể ngủ đến buổi chiều hoạt động bắt đầu trước đến thời điểm ta biết gọi điện thoại gọi ngươi không thể không nói thành thái thiên đề nghị để cho lưu tín an rất động tâm hắn theo bản năng liếc mắt một cái đóng chặt môn suy tư mấy giây sau gật đầu một cái vì bảo đảm chính mình buổi chiều đang nhìn hải hển sân khấu lúc đó có đến đầy đủ tinh k h í thần lúc này nghe vẫn là thành thái thiên đề nghị nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần mới tốt hơn ta đây đi nói với nàng một tiếng ừ đi đi lưu tín an xoa xoa tay đi tới cửa sau giơ tay lên khe khẽ gõ cửa một cái rất nhanh cửa bị một nhân viên làm việc kéo ra đối phương khi nhìn đến hắn sau đó cũng không có dấu dếm mà là thoải mái kéo cửa phòng ra trong căn phòng tất cả mọi người vẫn còn ở khua chôn gõ g mỏ chuẩn bị khai môn động tác mặc dù không lớn nhưng vẫn là để trò hẹn phát giác nàng hướng lưu tín a n đầu đi ánh mắt nghi ngờ thế nào lưu tín a n chỉ chỉ sau lưng cũng chính là hành lang phương hướng t a đi trước ngủ một giấc hơi mệt hắn vừa nói như thế ải hẹn cũng rốt cục thì phát giác lưu tín a n trên mặt kia mắt trần có thể thấy mệt mỏi nàng còn có thể tự tuyệt hay sao ải hẹn khẽ gật đầu một cái thanh em monu đi, đi ngủ một giấc thật ngon thanh âm êm ái để cho người ta nghe liền không tự chủ mỉm cười hắn tiến lên một bước đi tới h n bên người vừa định chuẩn bị cho nhà mình bạn gái mang đến lãng mạn phía sau ông sau đó hắn liền bị bên cạnh h n thợ trang điểm cho một đ ê m ngăn lại ấy liền chuẩn bị rất mấu chốt trang điểm ra mặt mời không nên làm như vậy nha lưu tín a n nhất thời lộ ra vẻ mặt b ố i r ố i mà h n đám người đã sớm cười không được đại tim có thể để cho lưu tín a n đối mặt một ít cảnh tượng h o n h tráng nơi này hắn đại tim cũng là phát huy ra tác dụng đổi thành người khác lúc này khả năng đã mặt v à bừng chỉ mong tìm một cái lỗ để chui vào rồi nhưng lưu tín ăn không hoảng hốt chút nào hắn chỉ là lộ ra một bộ rất đáng tiếc biểu tình giả bộ vô s ả y ra chuyện ấy linh liền phiền t h o i các vị yên tâm đi mệt mỏi khiến cho lưu tín an có thể ngã đầu đi nằm ngủ bất quá hắn còn không có quên ký thủy hữu môn bởi vì không muốn để cho thủy hữu môn đem hắn mời tin tức giả trước thời hạn nói cho hải hển cho nên lưu tín an vẫn luôn không có nói cho thủy hữu môn chính mình hôm nay lai sở trệ hàm tình huống nhưng bây giờ đã thấy hải hển rồi hắn không cần thiết tiếp tục lừa gạt đến thủy hữu môn rồi đang ngủ trước hắn gắng gượng tinh thần đem mời tin tức giả phát ra tiếp đó, đó là ngã đầu đi nằm ngủ mơ mơ màng màng cũng không biết ng có thể là điện ờ c thoại, thoại, thoại đột nhiên t thời h điểm, theo bản văng lên thuận tiện đánh lưu tín an một trở tay không kịp hắn điện thoại di động đều không nắm vững trực tiếp xuống ở trên giường luống cuống tay chân một phen sau nó rốt cục thì đem điện thoại tiếp sau đó thở hồng hộc này một tiếng thế nào thở hồng hộc hãy hẹn ôn n u thanh â m để cho lưu tín a n lần nữa ngồi xong vừa mới chuẩn bị hỏi một chút ngươi tình huống gì ngươi điện thoại liền đánh tới dọa cho giật mình chớ a có phải hay không là ở làm chuyện trái lương tâm gì làm sao có thể hừ hừ ta đã giết tới ngươi cửa mở cửa nhanh cho ta nhìn xem trong phòng ngươi có phải hay không là cũng chỉ có chính mình hãy n cười doanh, doanh lời nói này để cho lưu tín ăn vẻ mặt một bức đ ó lấy hắn theo bản năng nhìn về phía cửa ngươi ở cửa đúng nha mở cửa nhanh chờ h ạ lưu tín a n để điện thoại di động xuống từ trên giường đi xuống suy tư một chút sau đó hắn quyết định hay là trước bộ cái tờ sợt vạn nhất cửa không chỉ là h ẹ n chính mình đây thay quần áo xong đơn giản nắm tóc lưu tín a n vỗ một cái vẫn mang theo thâm trầm buồn ngủ gương mặt tuấn tú đi tới cửa hắn dọc một cái sau đó hắn kéo cửa phòng ra cửa đứng bất ngờ chính là một thân đẹp đẽ phối hợp tinh xảo mê người hải hển hắn mở cửa một cái hải hển liền không nhịn được hướng trong căn phòng nhìn lén giống như hắn thật ở trong phòng tảng nhân một cái dạng bất quá rất đáng tiếc hãi hển không có tìm được nàng muốn thấy được. hoặc có lẽ là thật may nàng không nhìn thấy cái gì kỳ kỳ quái quái nữ nhân thật biết điều a có khen thường chưa hãy hên c ư ờ i gật một cái chính mình trắng t r ẻ o mũ mỹ môi có chút chế lên phóng ánh trong suốt cánh môi thật rất khó để cho người ta cự tuyệt lưu tín an không kìm lòng được tiến lên một bước ngay tại hắn sắp hôn đi lên thời khắc cười híp mắt h ề n mở miệng nói làm bậy lời nói thợ trang điểm t ỷ t ỷ sẽ giết ngươi cố ý tới chơi bừa ta là đi cái gì gọi là chơi bừa nói khó nghe như vậy qua tới gọi ngươi rời dừa rồi chúng ta muốn xuất phát đi festivalum nhạc hiện trường á h sẽ đi ngay bây giờ còn r hãy hẹn, hẹn đột ồ nhiên p c h u nghĩ đến nàng lần này châu âu chuyến đi đều đã tiến vào cối không có gì ngoài ý muốn lời nói đợi lần này diễn xuất kết thúc nàng hẳn liền tay chuẩn bị đi trở về sau đó yên lặng trải qua thuộc về mình thời gian nghỉ ngơi đúng thời gian nghỉ ngơi mới vừa rồi những thứ kia là xây dựng ở lưu tín an chưa có tới l o n d o n điều kiện tiên quyết nhưng hôm nay cái tiền đề này biến mất lưu tín an tự mình đến đến l o n d o n đi tới bên người nàng tới nơi này sau một cái mỹ lệ châu âu thành phố k i a có được hay không đơn giản sửa đổi một chút phía sau kế hoạch t ỷ như đem trở về thời gian lui phản xệ về phía sau kéo dài vài ngày như vậy ngược lại sau đó cũng không có chuyện gì có thể làm m à ở seoul nghỉ ngơi cũng là nghỉ ngơi ở châu âu lời nói có thể với lưu tín an tới một lãng mạn lữ hành a tin an ngươi nhất định đúng châu âu hết sức tò mò đi hãi hẹn trên sự hưng phấn trước một bước chủ động đưa ra tay trắng Nắm nhà mình bạn trai cổ. Tốc thẳng vào mặt hương thơm để cho lưu Tín An không nhịn mặt thơm một ở cho hít hơi. vào trai Tốc cổ. được Lưu để sâu ừ lần đầu tiến tới cảm giác thế nào ở châu âu lời nói ta nhưng là tiền bối nha ngươi có thời gian ở các thành phố lữ hành sao ừ rất tốt xã giao đại sư lưu tín an thành công đem t i ê n trò chuyện chết tức giận tiểu bùi tức giận vỗ một cái lưu tín an cánh tay vẻ mặt tức giận đừng đánh xóa hỏi ngươi có muốn hay không thật tốt thăm một chút london đây london a lưu tín an có chút do dự thành thật mà nói hắn đối du lịch không đặc biệt lớn gì hứng thú nếu không hắn cũng sẽ không đang cùng hệ lui tới trước là mấy tháng không ra khỏi cửa cũng không có vấn đề gì chạch nam rồi h ải h n ám chỉ hắn đã hiểu nếu không có game show cùng với nhà mình cứu cứu thúc giục lưu tín a n thật đúng là muốn gật đầu một cái đáp ứng nhưng c h ầ m tư chỉ c h ố c lát sau lưu tín a n vẫn lắc đầu một cái du lịch coi như xong đi chờ ngươi sau đó nghỉ ngơi ta lại mang ngươi tới châu âu trong nháy mắt h ải h n mong đợi biểu tình phai nhạt xuống nàng không để ép được thất lạc tâm tình kia tiến lên trước động tác cũng biến thành lui về phía sau ừ rất thất vọng ải hệ buồn buồn gật đầu hiếm thấy lưu tín ăn chạy tới nàng lại chỉ có thể với lưu tín a n ở bên này đợi một ngày này thật rất để cho nàng cảm giác t i ế n lối bất quá nàng cũng có thể hiểu được bất kể là nàng hay lại là lưu tín a n thực ra ở thời gian nghỉ ngơi thường thường cũng không có như vậy tự do nàng sẽ thỉnh thoảng nhận được điện thoại để cho nàng đi đi chợ thương diễn làm động lưu tín a n càng là yêu cầu mỗi ngày đúng lúc mở ra chính mình lai、like、sở trệ ảm để duy trì chính mình nhiệt độ du lịch máy sau này sẽ có là không kém một ngày như vậy hai ngày ba ải hẹn như thế nói cho chính mình thế nhưng loại cảm giác mất mát thấy như cũ quanh quẩn toàn thân để cho nàng làm gì cũng không để được sức lực tới bộ dáng này hải hện lưu t í n an phải không ngờ thấy hắn hướng về phía nữ nhân giang hai cánh tay chờ đến hải hện chủ động dựa vào ở trong lòng ngực của mình sau đó hắn nhẹ nhàng ôm chặt trong ngực mùi thơm của nữ nhân may mặc dù không có thể đồng thời du lịch nhưng tương lai chúng ta nói bất hữu làm việc với nhau cơ hội n h a game show sự tỉnh còn chưa tiếp tục cần giấu đi tốt hắn e m ái lời nói để cho trong ngực nữ nhân xức sở sau đó mơ mơ màng màng tiểu đùi theo bản năng ngầm đầu trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên à nàng lần này tới chủ yếu là kêu lưu tin an đứng lên thuận tiện kéo lưu tin an đồng thời đi festival âm nhạc hiện trường bất quá cân nhắc đến lưu tín a n lúc này đi qua đơn giản cũng chính là tìm một chỗ ngẩn người không thấy được sân khấu cũng không giúp được cho nên phía sau cái tia phóng lưu tín a n cùng đi hiện trường kế hoạch tạm thời ngừng vẹn vẹn biến thành tới gọi lưu tín a n thức dậy nếu lưu tín a n đã thức dậy hải hển không có thời gian với lưu tín a n ở bên này nói chuyện yêu đương cho nên chỉ có thể lưu l u y ế n không rời với lưu tín a n nói lời từ biệt lần nữa trở lại trong đội ngũ hắn không theo tới sao ừ một hồi chúng ta bận rộn không thời gian chiếu c ố hắn cho nên để cho chính hắn giết thời gian, đợi phé sti val m nhạc nhanh sau khi bắt đầu lại để cho h ắ tới hãy hệ nhẹ dọn g thay lưu tín a n giải thích một chút sau đó chăm chú nhìn thành thái thiên nhìn chuyên chú bộ dáng đưa đến các thành viên vì thế mà c h o n váng mọi người c h ố mắt nhìn nhau cuối cùng do là gan lớn nhất cũng tối thiên nhiên khương sẽ ủ n kì tỉnh tỉnh tỉnh mê mê mở miệng hỏi thế nào thái rời ca ta theo tin a n có phải hay không là còn làm việc game show sự tình lưu tín a n không có lại tiếp tục lừa gạt nàng biết được chuyện này nàng trong nháy mắt hưng phấn lên không người sẽ thích công việc nhưng nếu như là với thích nhân làm việc với nhau vậy thì sẽ coi là chuyện khác nhận biết ca ca là hai nàng cùng tham gia cấp số một game show cũng là chỉ có một chương trình game show những người h ái mộ thủy h ư u môn cũng không chỉ một lần với bùi châu pháp nói qua chỉ có một chương trình game show tất cả mọi người không đáng chú ý cho nên h ả i hện cũng đang nghĩ biện pháp để cho lưu tín an đồng ý với chính mình cùng xuất diễn tiết mục tình cầu nhưng ở phương diện này lưu tín an phản đối rất mãnh liệt lâu này nàng cũng liền bông u tha rồi loại chuyện này cường xoay dưa không ngọt chứ sao bất quá không tưởng một mực cự tuyệt lưu tín an lại ở ngầm hạ sách tìm một trận chân chính trên ý nghĩa tình nhân game show điều này có thể để cho hện không cảm giác kinh hỉ cùng hưng phân đây vì xác nhận tình huống này hà hện cảm thấy hay là hỏi một chút thành thái thiên cũng chính là mình công ty ý kiến mới đúng lưu tín an cũng để cho nàng hỏi một chút thành thái thiên nói cái gì chuyện cụ thể còn muốn cho chuyên nghiệp nhân để giải thích nàng sau khi suy nghĩ một chút cảm thấy cũng là cho nên mới có bây giờ một màn này nghe được vấn đề này thành thái thiên theo bản năng quay đầu phát hiện h à i hệ một mực dùng một loại khẩn cấp ánh mắt đang nhìn mình sau đó bất đắc dị cười một tiếng đúng hắn nói cho ngươi biết là thực sự ừ hắn ngay từ đầu cự tuyệt với ngươi tới châu âu cũng là bởi vì trong tay còn có loại công việc này ly dễ ổng dù cảm thấy tin an game s h cảm rất mạnh cho nên đem hắn phóng t r ắ n đinh đồng thời làm tiết mục thiết kế rồi đây là giới ca hát bên trong đệ nhất cá nghệ nhân tình nhân tiết mục chứ các thành viên phản ứng cũng đều không giống nhau so với đừng có hâm mộ khương sệ ùn kỳ cùng tôn thắng hoàn kim nghệ lâm bén nhạy hơn phát giác lưu tín an cùng hệ đây là lại khai sáng một cái tân game show tình nhân nghệ sĩ tình nhân game show toàn bộ làng giải trí chỉ sợ cũng chỉ có kim hy u n a với kim h i ể u t r u n g có thể làm này chương trình tiết mục chứ gần đó là hai vị này ở phan vòng coi như công nhận độ không tệ tình nhân đều phải đem mỗi người nghệ thuật sự nghiệp phân chia ra mới được l ư u t í n an cùng ngài hển đúng là cấp số một với trước chúng ta kết hôn rồi hoàn toàn bất đồng cho nên trước mắt công ty cũng không thể rất tốt dự đoán lần này tiết mục sẽ được cái gì dạng phản hồi châu huyền t ị phát hẳn không như trong tưởng tượng như vậy thích chứ thành thái thiên nhìn một cái k i n h chiếu hậu lo lắng khương sẽ ưng kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng cho nên công ty ngay từ đầu nhắm căn bản liền không phải ấy lý phan không phải châu huyền tị phan kia chẳng lẽ là tin an cà phan ở hoa điều phát hình lời nói cũng có thể được rất tốt phản hồi sao thành thái thiên như cũng lắc đầu hủy bỏ kim nghệ lâm này một suy đoán suy nghĩ chuyện rất nhanh tôn thắng hoàn tợ hồ phát giác cái gì nàng vỗ tay một cái thanh t h ủ y đánh ra âm thanh đưa đến các thành viên có chút kinh ngạc tiếp đó nàng hưng p h ấ n hô được chúng là những thứ kia thích xem yêu game show thích xem quan sát loại game show người đi đường các khán giả đúng không không sai bộ phận thị trường bên kia cho ra phản hồi là năm gần đây thích loại này hình người xem càng ngày càng nhiều nếu như thuận lợi hơn nữa ngươi với tin ăn sống chung thời điểm có thể để cho đại đa số người có hiểu ý cười một tiếng cảm giác lời nói này chương trình tiết mục thành tích tuyệt đối sẽ không kém không sai không sai nghiệp dư môn yêu nào có hàng thật giá thật nghệ sĩ yêu tới thú vị a cho nên ấy lìn ngươi với tin ăn cũng phải nghĩ biện pháp tạo nên một cái ở trong tiết mục vừa để cho mọi người thích lại để cho mọi người cảm thấy mới mẻ hình tượng mới có thể liên tiếp tin tức oanh tạc thành công đem h n đầu nhỏ dưa đã làm trở rồi nàng rơi vào trong sương mù nghe các thành viên còn có người đại diện phân tích chầm mặc mấy giây sau lộ ra một cái nguyên khí tràn đầy nụ cười tóm lại chính là cố gắng làm việc vậy đúng rồi đi ừ nhìn dáng dấp nàng nghe không hiểu thắng hết ta ngươi cho nàng giải thích một chút ôi chao tại sao phải ta tới cái này rất phiền thoái thành thái thiên cùng tôn thắng hoàng trao đổi để cho khóe miệng của h ẹ n quất thẳng tới ở chỉ số q phương diện chính nàng cũng thừa nhận mình không có tôn thắng hết cao nhưng hai người này như vậy trực tiếp ngay trước nàng mặt dễu cợt nàng suy nghĩ đần có phải hay không là hơi quá đáng nàng là đần không giả nhưng cũng không có nghĩa là nói nàng nghe không hiểu hai người này trêu cho c a nha với thành thái thiên nổi giận không thực tế cho nên kẻ xui xẻo chỉ có tôn thắng hoàng chính mình có thể hển vẫn không thể hủy d i ệ t tôn thắng hoàn hình dáng cùng trang điểm ra mặt cho nên hắn nổi giận cũng vẹn vẹn giới hạn ở trên đầu m ô i thôi rõ ràng biết rõ một điểm này tôn thắng hoàn nhưng là phách lối không được nàng hướng về phía hển nháy n y mắt còn kém đem dếu c ậ t hai chữ này viết ở trên n ó t mình rồi trung quy mà nói chính là quay đầu chế tác tổ cho ngươi người nào thiết ngươi liền cẩn thận đem người kia thiết diễn dịch đi ra vậy đúng rồi kia không phải nói với ta như thế sao cố gắng thì tốt rồi ừ cũng có thể hiểu như vậy đi hãi h n nặng n ề hư một tiếng nhưng trên mặt vui sướng thế nào cũng không đẻ ép được chương năm trăm ba mươi lăm châu âu chuyến đi kết thúc mỹ mãn hôm nay hệ nhất n định là muốn chiếm cứ hoa điều cùng cao ly trang đầu tiêu để tồn tại mặc màu trắng hở eo ngắn khoảng áo hạ thân một món đẹp đẽ quần jean kia hai cái mịn m à n g trắng tinh chân ngọc chính là bị một đôi trong suốt sắt tất chân b ọ c lại một đôi màu trắng dày ống cao chính là đưa nàng thân cao chọn cao rất nhiều như vậy tinh xảo hình dáng phối hợp lên trên nàng ta trương tuyệt mỹ mặt mũi không nói biểu diễn chỉ là hướng trên võ đài vừa đứng lộ ra đẹp mắt nụ cười cũng đủ để cho giới đài những người ái mộ điên cuồng hết lên không nghi ngờ chút nào nàng hôm nay festival、Lâm、nhạc sân khấu cũng sẽ đồng bộ chuyển tới hoa điều cùng hơn nữa trong nháy mắt tàn sát bản nhắc tới chỉ cần hải hện vừa có hoạt động hơn nữa còn là có cái loại này khoảng cách gần đối mặt màn ảnh lớn hoạt động nàng đều sẽ lần trước hot x ợ ớt. đẹp đẽ hải tử luôn là sẽ có được càng quan tâm kỹ càng bất quá bây giờ còn chưa tới các nàng lên đài biểu diễn thời gian ở nơi này phe s t y va lâm nhạc các nàng không giống như là đang đánh ca hậu đ à i như vậy còn cần khắp nơi vân an cho nên mấy người ngồi ở trong phòng nghỉ ngơi một bên ôn tập đến một hồi muốn diễn dịch khúc mục vừa tán gấu đến cùng lúc đó lại nằm một hồi lưu tín ăn cũng rốt cục thì từ trong phòng tắm đi ra một bên vận eo bẹ cổ vừa suy nghĩ đến nên mặc quần áo gì đi xem festival â m nhạc không ra ngoài dự liệu lời nói festival â m nhạc sau khi kết thúc nhất định là sẽ có thịt nướng bữa tiệc lớn đã có bữa tiệc lớn kia tố nhãm ộ t ít quần áo hay lại là tạm thời bông tha mới được không chừng lấy được trên người đây cái loại này vết bẩn rất khó trừ lưu tín an lấy ra một món màu đen tờ sợt cùng với một cái màu đen của jean thay xong sau đó nước g mắt nhìn trong gương chính mình màu đen phối hợp hắn một loại sẽ chỉ ở mùa đông xuyên mùa hè rất ít có thể xuyên như vậy thành một t â n đen bất quá có hắn cái này vóc người cộng thêm cái này nhan giá trị mặc cái gì cũng có thể rất đẹp mắt hãy hển có thể bên trên hot setup hắn tự nhiên cũng không phải vấn đề lớn lao gì ở cách festival âm nhạc bắt đầu nửa giờ lưu tín a n rốt cục thì rời đi khách sạn chạy thẳng tới festival âm nhạc hiện trường sau đó hắn thuận lợi đi vào hậu trường ố、oh, hát lại là hiếm thấy một thân đen hắn một thân này màu đen phối hợp cũng đưa tới khương sệ ủ n ký đám người kinh ngạc kinh ngạc nhất thật ra thì vẫn là hãy hển nàng liệu đi đến lưu tín a n bên người nghiêm túc ngắm nhà mình bạn trai ừ ngươi mặc màu đen luôn cảm giác thật kỳ quái kỳ quái lưu tín ăn không rõ vì sao là trên người hắn dính cái gì hãy h ẹ n lắc đầu một cái sau khi suy nghĩ một chút cho ra bản thân trả lời màu đen cùng ngươi trong ngày thường làm cho người ta cảm giác không hợp từ khi biết lưu tín a n ngay từ đầu nàng cũng cảm giác lưu tín a n là một cái ô n đu, châm ổn phóng khoáng toàn thể mà nói là một cái khiến người ta cảm thấy thoải mái nhân vốn lấy bên trên những thứ này với màu đen cái này khiến người ta cảm thấy âm chầm ánh mắt cực kỳ không d ự húng chi lưu tín a n ngày thường ở nhà tất cả đều là màu trắng t ờ s ợ ờ phối hợp một cái v ả i ca k i sắc quần s a l o n vừa lao luyện lại nguyên khí khó coi à ta chủ yếu là suy nghĩ một hồi nói không chừng đi ăn cơm nếu như xuyên thái tố lời nói ta sợ dính ở phía trên ôi chao nói thế nào chúng ta giống như là tiểu hài tử như thế ăn cơm làm sao có thể còn sẽ chuẩn bị đến khắp nơi đều là bớt đi thuận lợi kết thúc biểu diễn công khai các ngươi không phải sẽ ăn bánh ngọt tây ư nhưng các ngươi mỗi lần cũng không có thật tốt đem bánh ngọt ăn rất lãng phí lưu tín ăn là đi tham gia quá rét vẹo vẹt tiệc ăn mừng mỗi lần tiệc ăn mừng bên trên bánh ngọt cũng sẽ bị này mấy người nữ nhân loạn sức hắn thừa nhận tiệc ăn mừng sau đó phát ra ngoài một ít hình xác thực để cho người nhìn chứ tâm thần sảng khoái trong hình chúng nữ đều là cười vô cùng có thể cái loại này dinh dính hồ hồ cảm giác lưu tín ăn ghét nhất bất quá làm sao sẽ lần này tú vinh cũng không có tới nàng không có tới chế mãi các ngươi khóc lóc gom s ò n g sao hòa châu huyền tỷ ngươi xem hắn bị thành viên với bạn trai thẻ ở chính giữa hệ hít sâu m ộ t hơi phàm là nàng không phải tổ hợp đội trưởng có lẽ nàng cũng sẽ tiểu tiểu bể đầu sức t r ắ n xuống nhưng bây giờ chứ sao ba ba ba ba a ít ba ba cái bạo lật để cho mấy người yên tĩnh lại chỉ có một mực không làm sao mở miệng trêu chọc hương sệ ùn kia may mắn thoát khỏi với khó khăn không lúc này quá nàng cũng là tâm có dư cối u mùa vớt chính mình cắn cỗi ngực hình như là ở cho mình thuật khí cãi nhau không được còn ngươi nữa tới gây sự thật sao sắc mặt khó coi tiểu b ù i để cho lưu tín an rất từ tâm khép lại miệng hắn lấy lòng cười một tiếng lúc này mới quan sát ngoại trừ hẹn bên ngoài ba người khác hình dáng có thể làm nghệ sĩ ở nhan giá trị phương diện này tự nhiên đều là trải qua dồi quan thực ra rét vẹo vẹt bên trong thành viên đều rất đẹp mọi người càng nhiều lúc c h ỉ sẽ nghĩ tới hện chủ nếu là bởi vì hẹn xinh đẹp vô cùng xuất chúng nó ít nhưng lúc này liền hôm nay hình dáng mà nói khương sệ ùn kỳ phối hợp thực ra càng làm cho hắn cảm giác tươi đẹp sệ ùn kỳ hôm nay rất đẹp à. hắn sẽ không bởi vì h ẹ n ở chỗ này liền tận lực không đi ca ngợi còn lại nữ nhân ngược lại hắn rất rõ ràng lúc này đi khen hải h ẹ n k é m xa đi khen hải h ẹ n các thành viên tới để cho h ẹ n cảm thấy vui vẻ đúng như dự đoán khi hắn nói xong câu đó hải h ẹ n liền ôm khương sệ ùn kỳ k h ắ p khuôn mặt là đ ặ c ý giống như bị tán dương là nàng như thế mà tạm thời còn không có được ca ngợi tôn thắng hoàn cùng kim nghệ lâm trố mắt nhìn nhau sau đó hai người ăn ý mười phần bắt đầu âm dương quái khí k â u chúng ta thật là không có chút đáng chú ý nào đây. Đúng đúng đúng. Một một c hắn ỉ khỏe â miệng co giật đến cũng không giải thích lúc này phối hợp ngược lại thì chúng hai người này mong muốn hắn cầm điện thoại di động lên nhìn về phía một bên kim mỹ thục làm hệ phụ tá riêng kim mỹ thục với lưu tín ăn cũng coi như quen thuộc lúc này thấy lưu tín ăn lấy điện thoại di động hơn nữa còn đem điện thoại di động hành đi qua cũng là trong nháy mắt liền phát giác lưu tín a n y tứ nàng vội vàng nhận lấy điện thoại di động đem ống kính nhắm ngay trước mặt năm người tới chuẩn bị chụp hình muốn chụp hình sao ừ đánh thẻ thuận tiện đến thời điểm còn có thể giải thích một chút ta tại sao không lai、like、sở trệ hàm sự tình yêu cầu giải thích mà ngược lại đến thời điểm ngươi cũng sẽ hiện trường các khán giả quay chụp đến â ta tận lực không đưa tới h ố n loạn theo một tiếng đèn thờ lát h â m thanh bị bốn cái nữ nhân xinh đẹp vây vào giữa lưu tín an lộ ra cởi mở nụ cười như vậy một tấm hình cũng phải lấy ở hắn điện thoại di động bên trong lưu giữ lại ba hình ngược lại không gấp đến phát đợi phé sti val m nhạc hoạt động sau khi kết thúc tái phát cũng hoàn toàn tới kịp cân nhắc đến hôm nay tới rất nhiều rất nhiều rét vẹo vẹt của nhật phan nơi này cũng không phải mình sân nhà quốc nội cho nên lưu tín an suy nghĩ rất lâu vẫn là không có tìm đường chết đi đến khán đài vị trí mà là đi tới một nơi không tính là gần nhưng có thể thấy rõ toàn trường sân khấu địa phương có thể tới nơi này hay lại là thành thái thiên giúp hắn liên lạc phe làm chủ cho hắn làm cái tương đối dễ dàng tạm thời giấy thông hành nếu không hắn ở lúc đi vào sau khi cũng đã bị nhân viên an ninh đ ổ i đi lúc này có hậu đài chính là thoải mái rất nhanh festival â m nhạc hoạt động chính thức bắt đầu lần này hoạt động rét vẹo vẹt coi như là gia vị tương đối lớn một cái tổ hợp đi tới nơi này bên người xem có đại đa số cũng là hướng về phía z vẹo vẹt tới cho nên lưu tín a n có thể rõ ràng thấy dưới đài các khán giả phần lớn đều là người châu a ân phòng chứng phần lớn đều là người trong nước hoặc là người cao ly đi thỉnh thoảng hắn vẫn có thể nghe được như vậy một đôi lời quen thuộc tiếng trung như là đã là giả vị gần như lớn nhất tổ hợp như vậy lần này hoạt động các nàng tự nhiên cũng là chiếm cứ sân khấu thời gian dài nhất tổ hợp ước chừng hơn nửa c a n h giờ liên tục tám bài hát một đám đủ để chứng minh các nàng được hoan lên trình độ hôm nay ca khúc thứ nhất chính là lưu tín ăn quen thuộc nhất bặt voi dù sao n à y có thể là cuộc đời của hắn chung nhận biết rét vẹo vét vè lúc trước nhất nghe được ca khúc bất quá khi trên võ đài h n mở miệng dưới đ à i những người h á i mộ lòng tin tràn đầy mở miệng trong nháy mắt đó chính g i ờ điện thoại di động cho nhà nhân quay chụp sân khấu lưu tín an không băng bó ở trực tiếp cười ra tiếng nguyên nhân cũng rất đơn giản hôm nay là ở châu âu cử hành phé sty và lâm nhạc hoạt động cho nên h à i h n các nàng cũng là chuyện đương nhiên chuẩn bị anh văn bản b ạ t boy những người hãy mộ cũng đều tương đương cổ động các nghệ nhân biểu diễn các nàng tiếp ứng cái này tựa như đã trở thành một món ước định mà thành sự tỉnh chỉ là so sánh với với truyền lưu độ rộng hơn bình thường bản hôm nay tới tham gia festival lâm nhạc những người hái mộ có rất nhiều căn bản liền không biết rõ bài hát này anh văn bản ca tử cho nên từ h n mở miệng trong nháy mắt đó những người hái mộ tiếp ứng cũng đã dối loạn cũng may nay cũng không phải là cái gì tai nạn những người hái mộ quẫn bách phản ứng cũng để cho trên võ đài mấy người cười càng sán lạn rồi các nàng với những người hái mộ mãi mãi cũng là tương thân tương ái những người hái mộ đeo xấu các nàng thích xem các nàng đeo xấu những người hái mộ cũng đều thích nhưng loại này yêu nhau quen biết chỉ giới hạn cho các nàng cùng phán g i nếu như đường người đi vào phát biểu cái gì thuận người đi đường bình luận hãy h ề n các nàng sẽ đem những người hái mộ bảo vệ tốt những người hái mộ cũng sẽ trong nháy mắt đoàn kết lại nhất trí bài xích ngoại vật đại khái liền là một loại hai từ nhà mình chỉ có nhà mình mới có thể nói cảm giác cũng may những người hái mộ cũng đều rất nhanh điều chỉnh tới không hiểu ca từ liền ý miệng để cho những t h ứ kia nhớ ca từ những người hái mộ tiếp ứng liền có thể điểm khúc bộ phận mọi người hay lại là biết rõ ở b a t boy sau đó chính là lưu tín an thích nhậm si、sì、tổ lần này liền không tồn tại không hiểu ca từ ô long sự kiện k h ú n nhạc dạo vang lên trong nháy mắt đó đặc biệt thích bài hát này lưu tín an cũng là không tự chủ được kinh hô thành tiếng đón lấy hắn ở ống kính trước d ơ ngón tay cái lên nhẹ nói đến làm xì tổ a quy tắc này video muốn phát cho không chỉ là người nhà của mình đến thời điểm lưu tín an còn dự định đơn giản biên tập một chút đang lên đến động tính bên trên thỉnh thoảng hắn là như vậy nghĩ xong tốt khoe khoang mình một chút có một đại minh tinh bạn gái nhìn trên võ đài cái kia cực kỳ trói mắt minh mị nữ nhân là hắn lưu tín an bạn gái tương tự với loại cảm giác này ân trình độ nào đó lưu tín an mình cũng là cái rất hư vinh nam nhân bất quá cái này cũng không kỳ quái đổi ai ai không muốn tốt tốt khoe khoang một chút đây làm vì lần này châu âu chuyến đi sau cùng một trạm lần này sân khấu quả thực là để cho trước tới tham gia festival â m nhạc những người h ái mộ nhìn nó mắt nửa giờ nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngắn lắm nhưng có thể nhất định là nửa canh giờ này đối với hôm nay tới tham gia festival â m nhạc những người h ái mộ mà nói quả thực là ngắn qua đầu liên tục nửa giờ hát nhảy đối với h n mấy người cũng không tính được đặc biệt khó khăn khiêu chiến cho đến biểu diễn kết thúc các nàng vẫn là vẻ mặt tươi cười vui vẻ cùng những người h ái mộ phất tay c h à o từ g ã đi xuống đài một khắc kia nay dài đến nửa tháng tiểu quy mô tuần diễn cũng rốt cục thì rơi xuống hồi cuối mệt mỏi là thực sự mệt mỏi nhưng đối với các nàng mà nói loại này kích thước tuần diễn đã là rất lâu chưa từng có thoải mái cũng là thật rất thoải mái bất n h i ệ tái t sân khấu nghệ sĩ là đi không dài cũng may các nàng đều là đối với sân khấu tận tâm tận lực cũng đầy áp nhiệt tình nhân a không đã g ề n a thái rời ca chúng ta năm nay có cơ hội hay không mở ca nhạc hội ả thành thái thiên đi ở phía trước nghe được vấn đề này sau nghiêng đầu t r ừ n g mắt một cái hiếu kỳ khương sệ ủ n ky khương sệ ủ n ky nhu thuận â m miệng lộ ra khả khả yêu thích cười sắc mặt ân mới vừa kết thúc biểu diễn có chút cấp trên loại sự tình này khẳng định vẫn là phải chờ tới sau đó đường về lúc chỉ có người một nhà thời điểm hỏi lại mới phải bên ngoài nhiều như vậy hai cái lỗ thai ngay đ â u rồi cẩn thận một chút mới phải biểu diễn đều kết thúc các nàng cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này cần thiết cho nên lúc này các nàng mục đích nơi là đi hồi khách sạn xe buýt hồi khách sạn thu thập một p h e n sau đó liền phải chuẩn bị đi sân bay hồi xe u ố n g rồi hãy hên là không công việc gì nhưng trong đội ngũ còn lại thành viên quay đầu vẫn có hành trình phải chạy À, lần này không phải công ty chống chất nổ rồi nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói hạ h ề n cũng không thể không công việc mà là công việc vẫn còn ở trước đó chuẩn bị bên trong năm nay hạ hển tài nguyên có thể nói là từ x u ấ t đạo tới nay nhiều nhất một lần đại sứ hình tượng cá nhân game show đầy đủ mọi thứ ân còn thiếu một cái solo bất quá vật này đi hạ h ề n cũng rõ ràng cường cầu không được trừ phi nàng trực tiếp tìm lưu tín a n tố khổ sau đó mượn lưu tín a n miệng cho công ty làm áp lực loại sự tình này không giống như là nàng tính cách có thể làm ra tới chúng ta đi thẳng về lời nói lưu tín ăn làm sao bây giờ Đúng, ấy lìn n g ư ơ i hỏi thăm tin a n nếu không muốn cùng đi với chúng ta hắn đặt hẳn là theo chúng ta đồng thời vẽ phi cơ hãy hẹn gật đầu một cái từ một bên sách tay bên trong lật lấy điện thoại ra tìm tới nhà mình bạn trai dãy số sau đó nhanh chóng gọi tới mà lúc này lưu tín an vẫn ngồi ở nhân viên làm việc an bài cho hắn vị trí nồng nhiệt nhìn trên võ đài diễn xuất video hắn đã trực tiếp phát cho người trong nhà ân ngay tại lúc này thời gian này chính là quốc nội tới gần đ ê m k h u y a phụ mẫu sinh hoạt có thể so với hắn khỏe mạnh nhiều cha nuôi mẹ nuôi cũng giống như vậy cho nên hắn video phát tới sau đó chỉ đạt được rồi đồng dạng là con cú m è o lý trình đường trả lời chính là người này trả lời để cho hắn rất bất mãn lại ghét bỏ hắn quay chụp thời điểm tay dùn còn nổ nước bọn hắn ở quay chụp thời điểm nói chuyện nhờ vậy hắn có thể không phải là cái gì chuyên nghiệp đứng tỉ nơi nào biết quay chụp sân khấu mấu cho ta cho nàng nhìn nàng nên tràn đầy cảm kích cảm tạ mới đúng đang ở hắn đi s ớ đến đã biết vị bạn từ nhỏ sau đó điện thoại di động chấn động để cho hắn tình hồn uy người ở đâu theo chúng ta cùng nhau trở về không lưu tín an vẫn luôn đợi điện thoại đâu rồi chủ yếu là hắn cũng không có phương tiện chạy loạn bên này sóng người máy liệt vạn nhất bị người nhận ra hắn bị phẫn nộ hẹn phan đánh chết làm sao bây giờ cẩn thận a đồng thời hồi các ngươi ở đâu a thái rời ca tin an nói đồng thời hồi ô hát được ta biết điện thoại bên kia hẹn hỏi một chút thành thái t i ê n tiếp lấy lúc này mới tiếp tục cùng lưu tín an dặn dò đi cửa sẽ tìm nhân đón ngươi chúng ta trực tiếp lên xe được rồi hoa thật tuyệt các ngươi đã bên trên họ sẽ ập rồi vừa lên xe lưu tín an liền tiến vào hắn quen thuộc khen khen kiểu nhanh như vậy、ừ. lưu tín an tìm tới v ấ y b ộ giao diện đưa điện thoại di động đưa cho hải hển hải hển nhận lấy đơn giản liếc mấy cái tiếp lấy đó là lộ ra biểu tình kinh ngạc đúng như lưu tín an nói như vậy tên mình lúc này chính treo thật cao ở hc t ở bảng hàng đầu nàng thuận tay điểm đi vào tiếp lấy đó là thấy được cơm chụp đủ loại hình cùng với video hình ảnh sau đó lưu tín an l u n g túng ngồi ở một bên chán đến chết nhìn ngoài cửa sổ điện thoại di động ở hải hển vậy nhìn này người hưng phấn r á n g vẻ phỏng chứng nhất thời bán hội là không cầm về được thật là nhiều người đang khích lệ chúng ta h i trao ca ngợi sẽ để cho lòng người vui thích Phan thái Hồng Thí càng là sẽ làm cho c là làm sẽ c c nàng đem á đôi vệnh đến vệnh bầu t rời Hải hệ giản đối với đơn đem lấy bùa bình luận trong khu một ít fan một lấy bùa khu ít ca á c c nàng ngợi phiên thành viên, người mọi vui Thái Giời dịch cho các thành viên, tất cả Ca, tất mặt là vẻ mặt vui vẻ. À, thái giờ ca, bây giờ đang ở trong xe rồi có thể nói cho chúng ta biết sao nhấc lên diễn xuất thứ nhất xông lên đầu tự nhiên đó là thích hợp nhất các nàng diễn xuất cũng là các nàng kiếm lợi nhiều nhất đồng thời còn là những người h ái mộ mong đợi nhất diễn xướng hội túi đầu nhìn điện thoại di động thành thái thiên theo bản năng q u a đầu sau khi suy nghĩ một chút lắc đầu một cái năm nay sẽ không có Các trước ơ mắt đến xem hết thể các thứ này tiến triển cũng rất thuận lợi chờ đến tiếp sau này một dạng tống phát hình sau hai bên các khán giả phản hồi rồi nhìn trước mắt hải hển cá nhân game sâu ngược lại là rộng rãi được khen ngợi một dạng trung quy lời nói không ra ngoài dữ liệu khẳng định cũng là rộng rãi được khen ngợi ca nhạc hội tạm thời không có tin tức nhưng trở về tin tức hay là để cho mấy người trong nháy mắt phần chấn hải h n đưa tay vũ một cái lưu tín an cánh tay trả điện thoại di động lại cho lưu tín an đồng thời hạ thấp giọng hỏi lai、like、sở trệ ảm phương diện không liên quan sao a không việc gì thái rời ca ta có thể đem trục trung tuột lên đi sao mới vừa rồi ở phía sau đài trục trung đúng không việc gì phát đi lưu tín an gật đầu sau đó đắc ý hướng về phía h n thiêu mi cơ cơ trong tay mình điện thoại di động đây chính là xin nghỉ mở cớ、Thử. hắn khoe khoang động tác lấy được h ẹ n một tiếng hư lệnh đ ó lấy hải hên lần nữa đưa tay đem điện thoại của lưu tín an đoạt trở lại à rồi sau đó ở lưu tín an không hiểu nhìn soi mói hải hên mở điện thoại di động lên trước đưa máy thu hình sau đó nàng hướng về phía ông kính lộ ra một cái cực kỳ nụ cười rực rỡ thẻ xét một tiếng hình ảnh cố định hình ảnh phát cái này chương năm trăm ba mươi sáu trước quán rượu đài nữ sĩ trúc phúc cũng không có ứng tiếng thực hiện cái này tuyệt vời ban đêm bọn họ đem sẽ ở trên máy bay trải qua bất quá so sánh với với thể đi quá lúc lần này ngồi ở hề người bên cạnh đổi thành lưu tín an đầu tiên lưu tín a n là muốn tiếp tục để cho hẹn với tôn thắng hoàn g ngồi chung hắn đơn độc ngồi ở một bên thực ra không có vấn đề gì có thể lưu tín a n khi đi tới sau khi có thể là hoàn toàn một thân một mình ngồi mười mấy tiếng tới mềm lòng hẹn làm sao có thể sẽ nhịn tâm nhìn nhà mình bạn trai tiếp tục cô linh linh nghỉ ngơi mười mấy tiếng đây húng chi nàng cũng muốn thật tốt với lưu tín a n tụm lại trò chuyện lâu như vậy không thấy tình nhân nhỏ còn chưa kịp thế nào trao đổi một chút cảm tình các nàng lại lần nữa còn lên máy bay thế nào cũng phải cho các nàng một chút một mình thời gian đi trên phi cơ cũng không tệ nhìn bên người vội vàng đeo cái chụp mắt đổi dép nữ nhân gắt chéo chân khóe miệng của lưu tín an có cắp so với hệ loại này nghệ sĩ lưu tín an ngồi máy bay kinh nghiệm ước chừng phải giảm rất nhiều loại này phi hành đường dài c à n g là có thể đến được trên đầu ngón tay hắn cũng không có mang cái gì có thể làm cho mình ở trên máy bay b u n g lỏng dép cái chụp mắt hắn ngay cả hành lý đều không thế nào mang liền một cái túi bao một cái dương hành lý lần này bởi vì biết không sẽ thêm ngợi hắn thậm chí ngay cả máy tính đều không mang đến cho một mình ngươi thuần trắng tay nhỏ ở trước mặt m ở ra một cái dễ thương thỏ cái chụp mắt dọi vào lưu tín ăn tấm m Hắn xuất hiện là hệ chiêu bài thức trưởng nhân cờ lay lấy lượng thủ thắng chụp hình phương thức chỉ cần chụp đủ nhiều liền trung quy có thể tìm được một chương lượng nàng h à i lòng hình hình chụp xong công cụ nhân tiểu lưu bị tiểu đuổi vô tình đ ẩ y ra nhìn bên người vô cùng nghiêm túc kiểm tra hình ảnh hệ lưu tín an không có tùy tiện đi cái dây chỉ là một tay trầm cảm ôn nhu ngắm nhìn bên người, người đẹp đẽ bên a n không muốn b ẫ n nhìn ta sẽ để cho ta phân tâm hãy hệ rất căm tức đưa tay đi đem l ư u tín a n mặt đề ra người này t r u n g quy là ưa thích làm loại này để cho người ta không ngừng được động tâm sự tình bây giờ nàng như n g là bận b i ể u chính sự hình so với ta tự mình cũng còn k h á chứ hình có thể ở một ít người không có ở đây thời điểm theo ta một ít người có thể một mực làm bạn với ta sao hãy hệ lúc nói những lời này sau khi đầu cũng không quay lại l ư u tín a n quét miệng vẻ mặt lúng túng nhỏ giọng cũng n ă n g đến kia không phải bởi vì chúng ta tương lai cố gắng ư phải kiếm tiền ta kiếm rất nhiều ta có thể giữ ngơi ngươi dứt khoát tới làm ta tùy thân trợ lý đi theo ta làm gì ngươi đều muốn theo ta đồng thời cái loại này lần này hển không lại mặt lạnh nàng nghiêng đầu lại hưng phần hướng về phía lưu tín an đưa ra cái này đã không biết là nàng lần thứ mấy cầm ra đề nghị thành thật mà nói nàng rất quan niệm rõ ràng lưu tín an đều có thể đi cho tuyên làm người đại diện cho lâm na liễn cùng mò mò làm phụ tá thế nào đến nàng này thì không được bởi vì nàng không phải di y m đỡ nhân viên nghĩ như thế nào cũng không được đứng thẳng đi â an bám sao ngươi không muốn ăn ta mềm mại cơm lưu tín ăn cười hắn hướng về phía hển k h á ngoắc một cái tỏ ý hển lại gần chờ hển hiếu kỳ kê vào lỗ thai đi qua này mới nghe được nam nhân nỉ h non âm thanh lưu tín a n trong miệng thở ra ấm áp khí tức thoáng cái liền để cho hển đỏ bên thai rất khó nói rốt cuộc có phải hay không là bởi vì khí tức đỏ mặt cũng có thể là bởi vì này ra hỏa không lựa lời nói những lời này muốn ăn n g ươi hơn mười ngày không có cùng giường chung gối ôm nhau ngủ đừng nói ôm chỉ là khoảng cách gần n g ư ờ i này trên người không ngừng phát ra hòa hợp mùi thơm lưu tín a n đều đã không thể không vắt chân rồi hắn lời nói này tựa hồ cũng để cho hển phát giác hắn không được tự nhiên đ ó lấy nàng vội vàng khẽ gắt một cái vội vàng kéo ra mình cùng lưu tín an khoảng cách. giống như người này sẽ ở trên máy bay đối với nàng làm những gì như vậy ân quả thực là nghĩ hơi quá hơn nhiều ta nhắc nhở ngươi a ngươi không thể làm vậy đầu óc ngươi bên trong đang suy nghĩ gì mang màu sắc đồ vật đây chính là trên phi cơ chẳng lẽ ngươi nghĩ đi với ta trong cầu tiêu sao n h a h ả i hẹn theo bản năng kêu lên một tiếng sau đó nàng trong nháy mắt ý thức được giọng nói của mình hơi lớn quá mức vội vàng che miệng ngồi xong làm bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng p h u cận một tên không tiểu thư còn thân thiết đi tới dùng anh văn hỏi thăm hẹn chuyện gì xảy ra hạ hẹn vội vàng lắc đầu k h o tay đồng thời còn ngượng ngùng nhẹ giọng nói áy náy chờ không tiểu thư còn sau khi đi hải hện lúc này mới hung tợn nhìn chằm chằm lưu tín an vừa mới chuẩn bị động thủ thật tốt dạy dỗ một chút người này ngồi ở hàng trước một ít thành thái thiên đột nhiên khụ một cái cái này tiếng ho khan cũng giống như là một loại tín hiệu hải hện vội vàng ngồi nghiêm chỉnh tiếp tục dùng chính mình đẹp đẽ con mắt lớn trợn mắt nhìn bên người cái này sắp cười quất tới nam nhân ra tình nhân nhỏ khẳng định vẫn là lấy ngọt ngào làm chủ tương thân tương ái cái gì thỉnh thoảng tới một hai lần cũng là được rồi rất nhanh Mới vừa rồi vừa b nhẹ nhẹ thứ nhất một lần hai chuyến dưới phi cơ đến lưu tín a n quả thực là đôi mấy cái này nữ nghệ sĩ bội phục không được loại này khoảng cách giải phi hành thật không phải người bình thường có thể chịu được đừng xem ở trên máy bay vẫn luôn có thể nghỉ ngơi nhưng muốn ở trên máy bay nghỉ ngơi tốt đó cũng là một môn kỹ xảo mười mấy giờ trôi qua đau nhức toàn thân không để được sức lực lưu tín a n hoàn toàn không sánh bằng tinh thần sung mãn thậm chí còn có thể đùa g i ỡ n một chút bắt hắn huệ phải không giao động bộ dáng t r e o g ẹ o mấy người nữ nhân được rồi nhanh lên đi nghỉ ngơi đi chờ đem những thứ này cũng rời xong trên xe cũng chỉ còn lại có lưu tín an ai hển thành thái tiên còn có một cái lái bảo mẫu xe tài xế cái mông đều không nâng lên ai hển luôn cảm thấy có cái gì không đúng chờ đến chiếc xe lần nữa khởi động nàng này mới phản ứng được thế nào cũng không hỏi một chút ta kết quả phải về nơi nào h ả ngươi không nói ta nghĩ đến ngươi ngầm thừa nhận trả lời an bên đó đây thái rời ca ta nhưng là nghệ sĩ thành thái tiên gật đầu một cái thâm cho là ý sau đó đó là nghiêng đầu hướng về phía lưu tín an dặn dò đến có chút phân tức biết rõ hai ngươi thời gian rất lâu không gặp mặt rồi ngắn ngủi này một câu nói t r o nháy g n mắt đem nhiệt độ trong xe đều là thăng lên á i hện kia trong nháy mắt tràn đầy đỏ ửng khuôn mặt nhỏ nhắn cũng rất có thể nói rõ một điểm này bất quá mọi người cũng, cũng không phải người tuổi trẻ một năm trước có lẽ nàng sẽ còn bởi vì các bằng hưu t r e o chọc thẹn thùng không xuống đài được nhưng bây giờ chứ sao nhân luôn là đang học chung tiến bộ da mặt cũng là đang học chung từng điểm từng điểm thay đổi d à i lưu tín a n cũng là khe cười một tiếng không lên tiếng này máy bay ngồi hắn đến bây giờ nhiều hoa mắt vắng đầu lúc này hắn thật là chẳng muốn đi muốn những thứ ngổn ngang kia chỉ muốn sớm một chút về nhà nào biết cứ như vậy bảo mẫu xe cuối cùng dừng ở l ư u tín an cùng hẹn ra dưới lầu trong ga ra tầng n m hai người một người đ ẩ y hai cái dương cũng không cần ngược hướng nhiều chuyến một chuyến đó là đem tất cả mọi thứ cầm x u ố n g dưới trên đường cẩn thận nha ừ ngày mai nhớ tới công ty một ngày thời gian nghỉ ngơi cũng không có sao có rảnh rỗi cứ tới đây À, vậy khẳng định là không rảnh đùa nàng mới lời ư động đâu rồi ngày mai nàng nói cái gì cũng muốn ngủ tới khi buổi trưa hồi sinh tới vẫy tay đưa tiến thành thái thiên h i hẹn đi ở gần trước một vài chỗ một liệu chạy chậm đi tới giữa thang máy an tính trải qua thang máy thời gian sau đó đi ra thang máy một khắc kia hải hển cũng đã hưng phấn n h à o vào lưu tín a n trong ngực mới vừa rồi còn bị nàng kéo hai cái kéo cần dưng ơ cũng là theo quán tính chạy xuống tới cửa ô rốt cuộc trở lại rốt cuộc thì lấy được một cái ngắn ngủi một mình thời gian hải hển kia đã sớm không nén được hưng phấn tâm tình hoàn toàn phóng thích ra ngoài trở về ra môn khẩu lưu tín a n tựa hồ cũng thanh tình c ũ t hắn một tay dùng sức quấn chặt trong ngực nữ nhân e o nhỏ nhắn sau đó mang theo hển đi về nhà cũng c ù n g bận rộn hoảng phóng sau khi mở cửa hải hển chủ động đưa tay ôm lưu tín ăn cổ nàng tựa hồ phát giác nam nhân khẩn cấp cũng biết do tiếp đi ra nên sẽ là lưu tín an bị đè nén hơn mười năm thâm trầm tình yêu sớm ở trên máy bay thời điểm nàng liền chuẩn bị kỹ c ả g cho nên cho dù mình sắp phát giác một điểm này nàng cũng chỉ là ngoắc ngoắc khỏe môi an tính đang mong đợi bị đè nén lâu như vậy nào chỉ là lưu tín an đây cao bồi quần xà lòn tuyết rơi c h á n hai chân không an phận nhẹ nhàng khỏe đến xinh đẹp nữ nhân khỏe mắt xấu hổ chính thức đứng ở cửa trước bên trên một khắc kia nàng chủ động có chút nhóm chân đôi mắt đẹp nhẹ hợp vô cùng nhiệt tỉnh dâng lên chính mình lựa nắm môi sau đó tiếng bước chân rời đi để cho nàng trong nháy mắt gây người mẫu bức mở mắt ra trong nháy mắt đó nàng chỉ có thấy được lưu tín a n lưu loát bóng lưng mà nam nhân mục đích nơi đ ù a máy tính ước chừng mở gần hai ngày mặc dù hắn không phải là cái gì máy tính n g u xi、si, biết rõ máy tính liên tiếp mở hai ba ngày đều không là vấn đề nhưng làm trò chơi chạch lưu tín an làm sao có thể không nhớ mong chính mình máy tính đây về phần về đến nhà lúc kia lần nữa lên tinh thần ân rất đáng tiếc ở về điểm này á i hển cũng không có s o qua lưu tín a n bảo bối máy tính sau đó nàng vốn là xấu hổ khuôn mặt nhỏ nhắm trong nháy mắt trở nên vô cùng lạnh giá châu huyền một ẩm lưu tín an mánh lùi về sau một bước muốn không phải hắn phản ứng nhanh phòng trừng cửa này có thể trực tiếp ngã tại hắn trên lỗ núi hắn ngượng ngùng cười một tiếng lúng túng nghiêng đầu nhìn hành lang ân cũng may hắn còn mang theo người điện thoại di động hoàn hảo không chút tổn hại máy tính để cho lưu tín an an tâm không ít giống vậy hắn mê man đại não cũng là rốt cuộc thanh tình lúc này tùy tiện đi lên hống hiệu quả nhất định chưa khỏi hẳn cho nên lưu tín an rất vui tươi hớn hở lấy điện thoại di động ra đối với mình cùng thời điểm hướng về phía đóng chặt cửa phòng các huynh đệ ta đem các ngươi bùi tỉ nốt ở nhà rồi ân có thể đem mình bị đuổi ra ngoài chuyện này nói như vậy nghiêm trang đạo mạo lưu tín an đúng là cái chỉnh sống h o thủ tiếp đó hắn cũng không có trực tiếp đem điều này động tinh video phát đến trên mạng mà là không cẩn thận thuận tay phát cho nhà mình bạn gái đại khái hai phút sau đó đóng chặt đại môn lần nữa bị kéo ra đã thay một thân dây đeo quần ngủ hai tay hệ n ô ngực mặt lạnh nhìn chằm chằm cửa nam nhân người này dám phát ra ngoài thử một chút nàng ở trong lòng mọi người vẫn luôn là cái ôn nhu đại tỷ tỷ hình tượng làm sao có thể để cho lưu tín an phát loại này phá hư người nàng thiết video đây nha h i hện vừa mới chuẩn bị mắng chửi người sau đó nàng khiển trách liền bị ấm áp môi cho chặn lại trở về ô bị chặn ngang ôm lấy bùi tiểu thư rất muốn cố gắng d â y r u ộ n nhưng rất đáng tiếc nàng vô luận như thế nào cũng là không sánh bằng đã khôi phục thanh t ỉ n h hơn nữa bị hệ này thần mát lạnh phối hợp câu rời không mở con mắt lưu tín an rất nhanh nàng tức giận hóa thành hô hấp dồn dập âm thanh chờ đến cửa phòng ngủ phanh một tiếng đóng cửa phòng khách trong nháy mắt yên tĩnh lại sự thật chứng minh đừng xem lưu tín an bởi vì phi hành đường dài đưa đến có chút hệ vải không dao động nhưng nam nhân tổng hội ở một ít thời khắc mấu chốt đứng rắn chịu đựng đứng lên nửa tháng cấm dục sinh hoạt cũng để cho chàng này lưu tín a n chứng minh chính mình chiến dịch kéo dài rất lâu cho đến đêm đã khuya rửa mặt xong đó là ngủ mất h ẹ n lúc này mới mê mẩn hồ hồ tỉnh lại nàng là bị lưu tín a n ôm đi phòng tắm ở lưu tín a n giúp nàng lau chùi thân thể thời điểm nàng cũng đã không trí nhớ gì rồi cho nên khi nàng sau khi tỉnh dậy phát hiện mình mặc quần ngủ bên người còn nằm cái tia để cho nàng vô cùng an tâm nam nhân sau đó nàng đầu tiên là cười một tiếng sau đó dùng sức nắm bên người nam nhân gò má thoải mái xong rồi liền muốn ngủ đi đâu tìm tốt như vậy chuyện để đi không được phải đứng lên theo nàng mới được cũng may lưu tín a n không có gì thức dậy tức trên gương mặt đau nói h làm cho trong giấc mộng lưu tín a n mê mẩn hồ hồ tỉnh lại sau đó hắn thuận tay đem hền ôm vào trong ngực trong căn phòng máy điều hòa không khí thật lạnh thoải mái cho nên cũng không tồn tại ôm nhau sẽ cảm giác oi bức tình huống tỉnh lại đi ây thế nào ta không ngủ được theo ta nói chuyện t i ế m nàng hay lại là châu âu sự tranh l ệ n h thời gian nhưng chỉ ở châu âu đợi một ngày lưu tín a n cũng không có đem sự tranh l ệ n h thời gian xoay qua chỗ khác chớ nói chi là hắn trước khi ngủ còn như vậy mệt nhọc tự nhìn sẽ video đi ta thật là mệt lưu tín ăn cũng nói đến trình độ này hải hển cũng không lại tiếp tục cố tình gây sự nàng nhẹ r ê n một tiếng thật cũng không tiếp tục giữ vững mà là xoay người đưa lưng về phía lưu tín an lấy điện thoại di động ra bắt đầu quét mà bắt đầu đại khái quét qua một hồi nàng lần nữa xoay người kéo lưu tín an bàn tay chủ động chui vào trong ngực nam nhân hưng ơ mềm mại vào ngực cảm giác để cho mê mẩn hồ hồ lưu tín an lần nữa trợn mở con mắt tiếp đó hắn đó là bị vẻ mặt tươi cười h ẹ n tươi đẹp đến thế nào ở muốn nếu như chúng ta đồng thời chụp tình nhân g e s h o chúng ta cái bộ dáng này có thể hay không bị chụp tới a nghĩ gì vậy làm sao có thể để cho bọn họ quay chụp loại này hình ảnh kỳ hì ta không phải nói như vậy á chính là nằm ở cùng trên một cái giường dáng vẻ ừ nay đại khái s u ấ t sẽ không thế nào ngươi nghĩ bộ dáng này bị phát hình đi có một chút nhỏ lưu tín an mở ra một chỉ con mắt xác nhận hải hện không phải đ a n g treo ghẹo mà là thật vẻ mặt hướng tới sau đó không nói gì suy cười một tiếng điên rồi có thể là điên rồi sao thế nào ta đột nhiên nghĩ đến loại chuyện này lưu tín an giơ tay lên sờ một cái hện trên c h á n nhiệt độ chắc chắn hải hện cũng không có bệnh sau đó có chút buộc chặt cái kia nắm cả đối phương eo nhỏ nhắn cánh tay ngày mai ta có thể phải đi một chuyến cứu cứu bên kia、à. Cứu cứu b ê người kia. k An Thế Tín Chuyện h nào? này còn n Lưu ô có với nói qua, chủ nói với hẹn thấy qua, yếu là g này sau đó, trong sau đầu đó, h ắ n căn bản liền không nhớ nổi c h u y ệ n n t ì hẹn khác rồi. Bảo là muốn để cho ta tham ta kinh ngạc trực tiếp từ trên giường ngồi dậy ma nàng này quá lớn phản ứng cũng để cho lưu tín a n rất là bất mãn hắn trách mặc dù hắn hát nhạy cũng không được nhưng hắn có nhan a nhà mình cứu cứu còn kém nhan hắn đi qua này không phải là một hoàn mỹ bổ sung hãy hẹn ữ sĩ ngươi trả lời để cho ta rất không hài lòng ai nha đừng làm lo sợ hãy hên đánh xuống cái kia ở nàng trên chân làm s à n g làm bậy bàn tay vẻ mặt kinh ngạc ngươi có thể đi rút gì cứu cứu giảng đạo ta khiêu vũ để cho ta cùng theo một lúc khiêu vũ là được rồi ừ cứu cứu biết do ngươi d á n g múa sao ta d á n g múa không được hãy hên dùng một loại một lời khó nói hết biểu tình nhìn lưu tín an ngươi nghĩ đi thử một chút một chút xíu cảm giác thật có ý tứ thượng kính loại chuyện này là sẽ q u y ể n nhất là khi nhìn đến chính mình xuất hiện ở trước chỉ có thể từ trên t v thấy tiết mục hoặc là trong video sau đó cái loại này cảm giác thành cựu nếu như không phải tự mình tham dự quan h â n thật hoàn toàn không cách nào thể nghiệm nếu như là vị kia truyền kỳ vaccine rang tiền bối lời nói nói không chừng thật đúng là có thể cứu ngươi vũ đạo trình độ thật có kém như vậy ngươi nói ta đều không có lòng tin tin an một ngươi loại tình huống này tới công ty chúng ta luyện tập là sẽ bị vũ đạo lao sư trực tiếp cắt đứt chân loại trình độ đó nha khuyết đại như vậy hãy hẹn bung tay đ ó lấy nàng đôi mắt đẹp chuyển một cái mặt hiện lên ra cười hếp mắt biểu tình tin an không được à ta còn chưa bắt đầu nói nụ cười trong nháy mắt tiêu tan h ả i hẹn tức giận n ệ n cho lưu tín an một quyền sau đó mới tức giận mở miệng nói ta cũng phải đi chung với ngươi tìm cứu cứu ngày mai a là cái này a ngươi cho rằng là là cái gì ngươi có phải hay không là đang suy nghĩ gì kỳ kỳ quái quái đồ vật lưu tín an gấp nghiêm nghị b i ệ n giải cho mình nói không có hoàn toàn không có đang nói hắn đột nhiên phát hiện ánh mắt của hẹn chậm rãi rời xuống cuối cùng rơi vào dưới người hắn sau đó cái này có dung n h a n tuyệt mỹ nữ nhân xinh đẹp lộ ra một cái hài hước biểu tình béo ngập môi vi vi khép mở ngươi không được lưu tín an trong nháy mắt chừng lớn con mắt hắn đột nhiên ngồi dậy đưa tay ôm c h ặ tải t hển e o sau đó có chút dùng sức đem cái này khiêu khích nữ nhân ôm vào trong lòng lần này hển cũng luôn cuống thư rồi đùa l ử a chơi đùa xảy ra c h u y ệ n tới ta sai rồi tin an ta đùa chậm ta phải trước chứng minh một chút mới được ai nha còn muốn đi cứu cứu kia không chế mãi không chế mãi chương năm trăm ba mươi bảy cậu ruột tự mình dạy dỗ như thế nào đây dù nói thế nào hển cũng là s m bây giờ chạm tay có thể bỏng đại thế nghệ sĩ như vậy tồn tại nàng quang minh chính đại xuất hiện ở g im tờ có thể không phải một món cực kỳ tốt sự tình coi như là đi thăm cũng là p h bất quá nàng h được. này n hưởng có thể m h n đ phí vẫn là hoa hai chân cùng với kia tinh tế vóc người vẫn sẽ để cho nàng bay đầu suất nhộn nhịp khí chất với vóc người là một loại rất huyền diệu tồn tại chớ nói chi là làm nghệ sĩ ải hên vóc người cũng là mãn phần chỉ là hướng kia vừa đứng sẽ không tự chủ được hấp dẫn đi môn ánh mắt nếu như ngươi là hỏi cái này dạng phối hợp đẹp mắt hay không ta đây chỉ muốn nói ngươi đã thắng đã tê dần ai hỏi ngươi cái này ta là nói như vậy có thể hay không rất nổi bật nàng có xinh đẹp hay không còn dùng lưu tín an trả lời con mắt của mọi người nhưng là sáng như tuyết ừ ta con mắt là gì bất khai bỏ ra chúng ta bạn bè trai gái một thân này phân đây lưu tín an bưng bít đến con mắt quay đầu chỗ khác đi mong mở ta có bạn gái không thể nhìn xinh đẹp như vậy nữ nhân việc này bảo phản ứng nhưng là đem hên cười gập cả người đến nàng tựa vào lưu tín ăn đầu vai che miệng c ư ờ i bà vai như nhu gia rất tốt trả lời xem ra nhà mình bạn trai cầu sinh dục vẫn là rất đủ đây thật ra là h n đánh giá cao lưu tín an mặc dù nàng bây giờ đã đem chung văn học rất khá nhưng liền thói quen mà nói nàng hay lại là thói quen q u é t h ỉn hoặc là khác xã giao phần mềm nói cách khác nàng còn không có bị hoa điều tiểu thị tần tẩy n à quá nhưng lưu tín an cũng không giống nhau chỉ là bạn trai cầu sinh dục liên quan tiểu thị tần hắn cũng không biết rõ quét đến qua bao nhiêu lần rồi theo một ý nghĩa nào đó trải qua bất chiến thuộc về là thật theo ta cùng nhau đi ân ân ta hỏi na liễn cũng ở công ty ta có thể đi tìm na liễn các nàng chơi đ ù a đây là một cái để cho lông thỏ người chơi mừng như đ i ê n lên tiếng thỏ cũng chính là tins biệt hiệu cộng lông dĩ nhiên chính là z é t vẹo vẹn biệt hiệu rồi làm mọi người đều biết bạn tốt một dạng z é t vẹo vẹn cùng tins đoàn đội chi gian quan hệ vậy kêu là một cái hòa hợp Húng chi, hai ngày trước hẹn cá nhân game show kỳ thứ ba tiết mục mới phát hình.、Kỳ、thứ ba khách quý, dĩ nhiên chính nhấp chương trình thời nhiều hiện thời Lúc ngày đồng na liễn cùng kim nhiều rồi. Lúc này các nàng đồng game trước cá mục các cái tiết mới kim rồi. ba ba là tụ lâm kỳ Kỳ bị quý, dĩ bất quá ta nếu như nhận cứu cứu công việc này tiếp theo một đoạn thời gian ta có thể sẽ tương đối bận rộn mỗi ngày đi luyện mỗi loại không việc gì không việc gì ta rất chờ mong ngươi biểu hiện nhà lưu tín an hậu bối bên trong tiền bối đây là một d ấ t lên đường trả lời ải hệ tương đương hài lòng rất nhanh thu thập xong hai người đó là chính thức rời nhà bên trong lên xe một đường thông suốt lái xe tới đến g i vờ kia đẹp đẽ cửa đ ạ i lâu lưu tín an suy nghĩ một chút hay là trực tiếp lái xe vào hầm đậu xe g i vờ cửa với s mở cửa không khác tất cả đều là sẽ có một đám p a n một mực chờ đợi, đợi. lúc này hệ lộ diện với chủ động bại lộ chính mình không khác nhau gì cả cho nên vẫn là đi an toàn hơn cùng với càng bí ẩn dưới đất tốt hơn một chút rất nhanh dựa vào trước hàn ở đức cấp cho chính mình kia trường công làm chứng lưu tín a n thuận lợi lái xe vào bãi đậu xe chống không chỗ đậu ngược lại là có rất nhiều cũng không tồn tại không có cách nào dừng xe vấn đề tiến vào thang máy sau đó lưu tín a n trực tiếp đẻ xuống cứu cứu thật sự ở phòng làm việc tầng lầu nếu hển đồng thời đi theo tới vậy khẳng định cũng phải mang hển đi cứu cứu nơi đó một chuyến để hỏi cho tốt mới được lễ nghi là rất trọng yếu bởi vì lúc trước cũng đã với cứu cứu nói qua hôm nay xe đến cho nên lưu tín a n cũng không có v a hụt gõ tổng biên tập cửa phòng làm việc chờ đến một tiếng trầm ồn đi vào vang lên sau đó lưu tín a n đẩy cửa ra đi vào cứu cứu hắn hướng về phía sau bàn làm việc đ ố n g nụ cười nam nhân cười vẫn an giống vậy với ở bên cạnh hắn nhu thuận hải hển cũng là ngọn ngọc cười cứu cứu tới a châu huyền lần này diễn xuất rất thuận lợi a thật là hòa mỹ ca ngợi phảng phất như là điều khắc ở lưu tín a n người một nhà trong x ư ơ n g bác xin răng cũng chút nào không keo kiệt chính mình đối hệ ca ngợi kỳ hỉ bị khen dĩ nhiên là rất vui vẻ hải hển treo đủ cười có chút ngượng ngùng châu huyền đã biết ta tên là tin a n tới nguyên nhân sao ừ tin a n đã nói với ta rồi bất quá cứu cứu ngài thật nếu để cho tin a n đồng thời ấy ừ hắn còn không có tiếp t h ụ qua chuyên nghiệp vũ đạo luyện thợ tới trước đơn giản thử một chút độ mềm mại đi ở chỗ này sao đúng ở chỗ này mất mặt cũng sẽ không chuyển đi hai vị người trong nghề dùng chỉ có người trong nghề có thể nghe hiểu phương thức đơn giản trao đổi mà làm hai người trong lúc nói chuyện phiếm trung tâm lúc này lưu tin a n là đầu g ó c mơ hồ hắn liền nghe hiểu hai người này tựa hồ muốn thử một chút hắn độ mềm mại bất quá độ mềm mại vật này thế nào khảo sát chẳng lẽ muốn cho hắn hạ thắt lưng chính suy nghĩ mới vừa rồi còn ngồi ở ông chủ trên ghế bác xin răng đột nhiên đứng dậy lưu tín an với h n lúc này mới phát hiện lúc này bác xin răng lại là một thân đồ thể thao tin tới an theo ta đồng thời làm chuẩn bị hoạt động à nha lưu tín an vẽ mặt nhau nhau muốn thử mà loại nhau nhau muốn thử ở nửa giờ sau liền đ ổ i thành rồi sinh không thể yêu tính dẻo dai phương diện hắn thực ra rất không tồi dù nói thế nào hắn cũng là có tập thể hình thói quen hơn nữa trung quy là mình cho mình phóng dỗi nhân tại thân thể mềm dẻo độ với cân đối trong trình độ hắn hết sức ưu tú bất quá những thứ này ở môn múa tập trong chuyện này chỉ có thể coi là cơ sở c h u n g cơ sở ngắn ngủi phóng d u i ôi cùng với thân thể cân đối sau khi khảo sát hơi chút ra một chút mồ hôi bác d i n răng hưng phấn vỗ tay một cái h ả o h ả o h ả o trực tiếp với luyện tập thất đi sẽ đi ngay bây giờ sao đúng ba bác d i n răng thích diễn xuất thích sân khấu chuyện này chưa tính là bí mật gì nhưng nói như thế nào đây bình thường chính hắn luyện tập thời điểm đều là chỉ có mấy cái bạn múa còn có một chút nhân viên làm việc dưới cờ nghệ sĩ một số thời khắc sẽ đến tham gia náo nhiệt một số thời khắc sẽ không tới mà hôm nay trước mặt ngồi đều nhịp mấy cô gái để cho khóe miệng của lưu tín an quất thẳng tới để cho hắn không nói gì là chính giữa hền cười nhất xán lạ u i u ui, ui, nữ nhân này nam nhân lập tức phải ở trước mặt nhiều người như vậy đeo xấu nàng chẳng nhẽ không có chút nào sẽ được mà cảm thấy ngượng ngùng sao tiền bối cố gắng lên a cho vị này hậu b ố i tới một chút thuộc về tiền bối rung động đi lâm na liễn hưng phấn vung tay nhỏ chế biến trước nàng là nhất hào tham gia náo nhiệt tuyển thủ tin an ca yên tâm đi chúng ta không có thu hình kim nhiều hiền là nhị hào xem náo nhiệt tuyển thủ với lưu tín an rất quen ngoại trừ hai nàng bên ngoài cũng liền còn lại cái mò mò bất quá hôm nay mò mò không có tới ngoài ra những thứ kia với lưu tín a n không thế nào thục cũng chưa có hô đầu hàng nhưng náo nhiệt là nhất định phải nhìn lưu tín a n tức giận lường hai người một cái sau đó hắn hít thở sâu nhìn về phía b a c k i n rằng lần này vũ đạo thực ra rất đơn giản trước cho ngươi hoàn chỉnh thả một lần ta lần này trở về ca khúc đi ngươi nói trước đi ngươi một chút sau khi nghe xong là cảm thụ gì À, nha không phải học vũ đạo hả làm sao còn phải nói mình cảm thụ không hiểu lưu tín a n không có lắm mồm đi hỏi hắn là t â n thủ học thêm nhìn lâu nghe lời là được lần này phát xin rằng trở về bài hát mới gọi là gờ rộ v ờ b á t là một cái rất vui sướng tẩy nào tính rất mạnh ca khúc khúc nhạc dạo vang lên trong nháy mắt biết rõ hơn nữa quen thuộc bài hát này phát xin rằng cũng đã h ỉ giống lớn một tiếng sau đó thân thể giàu có cảm giác tiết tấu đi theo ca khúc động giống vậy lâm na liễn mấy người cũng là đối bài hát này hết sức quen thuộc đùa đây chính là ông chủ bài hát coi như là giả vờ giả vị các nàng cũng trước tiên phải liền học được mới được lưu tín an hết sức ngạc nhiên nhìn di y、e. vợ nhóm người này hoặc bát bộ dáng một bên hải h ể cũng cười nhìn vũ đạo rất nhanh đoạn thứ nhất điệp khúc kết thúc không mục đi tới lần thứ hai tuần ho để cho lưu tín an thật đang cảm giác đến rung động chuyện xuất hiện vốn là một mực với hắn ngốc đứng ở bên cạnh á i hển lúc này thì đã có thể đi theo bên người lâm na liễn như thế đơn giản làm động tác mặc dù có chút động tác không phải rất tiêu chuẩn nhưng liền cảm giác tiết tấu mà nói nàng hoàn toàn có thể đối được phải nghe chân thực cảm giác sao dĩ nhiên muốn về nhà hán lưu tín an g i á m thúi nhất cấp tuyển thủ na liên a đem cửa khóa ký rồi được rồi lâm na liên đáp lại vậy kêu là một cái tích cực nhìn người mới học khiêu vũ mãi mãi cũng là một kiện thú vị sự t ì n h chớ đừng nói chi là hôm nay tân người hay là chính mình người quen ở lưu tín an không nói gì nhìn soi mói luyện tập thất đại môn bị khóa kín đón lấy nhà mình cậu ruột lộ ra cực kỳ hòa ái nụ cười lần này vũ đạo thập phần đơn giản ta tin tưởng tin an ngươi không bao lâu sẽ học được thật giả tại chỗ người sở hữu ngoại trừ hển bên ngoài lưu tín an cảm thấy hắn cũng không thể tin vì vậy hắn theo bản năng nhìn về phía nhà mình bạn gái định từ bạn gái bên kia đạt được một ít cảm giác an toàn có thể trong tầm mắt phát sinh một màn kia để cho lưu tín an cảm giác sâu sắc tang vỡ bởi vì lúc này hển ép căn bản không hề chú ý hắn người này chính vui vẻ đi theo kim nhiều hiền đồng thời đối điện thoại di động máy thu hình lộ ra đẹp đẽ nụ cười ân cô gái xinh đẹp môn u tụng lại tự quay có thể nói là tối cơ bản sự tỉnh không để lại vài tấm hình thế nào tuyên truyền chính mình tiết mục về phần nhà mình bạn trai cứu, cứu đều ở đây có thể có chuyện gì h ú n g chi phát d i n rằng nhưng là chuyển kỳ đại tiền bối hải hện tương đương yên tâm rất nhanh lưu tín an đó là bắt đầu cuộc đời của mình trung lần đầu tiên học tập vũ đạo trong khoa học hôm nay phụ trách dạy dỗ hắn vũ đạo là di y v ờ lao tổng phát d i n rằng t u y ệ t lâm na liễn kim nhiều hiển du định kéo dài cùng với danh tính nam a còn có một cái cùng theo một lúc không có chuyện làm học vũ đạo hải hện Cứu cứu nói không sai lần này vũ đạo cũng không khó phần lớn đều là một ít tương đối lặp lại động tác nhưng càng đơn giản vũ đạo muốn n ả y được lại càng khó khăn cường độ a động tác đúng chỗ trình độ a những thứ này đều là yêu cầu hàng trăm hàng ngàn lần luyện tập cùng với vô số lần sân khấu kinh nghiệm mới có thể từng cái nắm giữ lưu tín an không có những thứ này nhưng hắn rất khắc khổ cũng rất cố gắng rất nhanh học sinh xuất sắc hệ kết thúc chính mình chương trình học nàng vơi vặn nắm giữ lưu tín an không có những thứ đó cho nên cái này không tính là khó khăn vũ đạo đối với nàng mà nói thật không hề khó khăn ấy lìn q u a y đầu cũng tới theo ta cùng tiến lên biểu diễn trên sân khấu đi nhìn hải hệ lưu loát động tác con mắt của p a r jin răng sáng lên phát ra mời lần này kế hoạch của hắn đang đánh bài hát thời điểm dựa vào người một nhà duyên phóng một ít nghệ sĩ lên đài với h ắ n đồng thời biểu diễn hắn không có ý định k ê o công ty mình nghệ sĩ đến càng nhiều hay lại là suy nghĩ tìm một ít chính mình lúc trước không hợp tác qua nghệ sĩ dép vẹo vẹt chính là một cái trong số đó b h á p xin răng tự mình mời ải hện không dám thờ ơ mới vừa rồi ở trong phòng làm việc các nàng coi như là cứu cứu cùng cháu ngoại nàng dâu quan hệ nhưng bây giờ ở luyện tập thất bên trong các nàng chính là đại tiền bối b h á p xin răng với tiểu hậu bối ấy l í n quan hệ b h á p xin răng là một cái đem công việc cùng sinh hoạt phân rất m ở nhân một điểm này b h á p xin răng rất rõ ràng â chính là không biết rõ tại sao như vậy pháp xin răng lần này sẽ nhớ đến đem lưu tín ăn kéo lên như đã nói qua tại sao không gọi trình đường nếu như trình đường lời nói hẳn sẽ rất nguyện ý đáp ứng đi ta không có vấn đề gì nhưng còn cần lấy được công ty bên kia đáp lại mới được à không việc gì quay đầu ta tìm người đi nói ngược lại s m cũng biết rõ ta theo tin a n quan hệ tại chỗ đều là biết rõ lưu tín a n cùng pháp xin rằng quan hệ nhân cho nên pháp xin rằng nói chuyện cũng biến thành thập phần nhàn nhã cánh tay dùng điểm lực chưa ăn cơm sao â như vậy quá d ụ n g được đầu vương lỏng một chút、Tô、hát, tốt. bên kia lâm na liễn đối lưu tín ăn trường học vẫn còn tiếp tục pháp xin răng lau mồ hôi rất hoạt bát tại chỗ giật một cái sau đó đi tới h ẹ n bên người lúc nào trở về còn không có cụ thể tin tức hẳn là cuối năm trước sau đến thời điểm chúng ta cũng không nên đụng vào a chúng ta nhất định sẽ cùng tiền bối n g à i dịch ra hãy hên c i nói vị này siêu cấp đại tiền bối có thể là có tương đương đại quy mô fan mỗi lần trở về thành tích cũng sẽ không kém cho dù ai cũng không muốn với vị này đại m a vương đụng vào nhau không thể không nói luyện tập là có hiệu quả so với kêu hoàn toàn không thể thuốc chữa ca h trình độ đối thân thể khống chế rất tốt lưu tín an rất nhanh đó là da dáng đứng lên loại này chậm rãi tiến bộ nhìn mình từng điểm từng điểm trở nên mạnh mẽ cảm giác để cho lưu tín an cảm giác mình hình như là đang chơi một cái nhân vật đóng vai trò chơi như vậy hôm nay hắn nhiệm vụ đó là học được chi này vũ đạo đẹp trai nhân lộ ra cởi mở nụ cười coi như động tác một chút không phải như vậy đúng chỗ như cũ có thể cướp đi rất nhiều người xem tầm mắt ít nhất lúc này h ẹ n một đôi mắt đẹp liền vững vàng phong tỏa ở nhà mình bạn trai trên người năm ngoái cuối năm lúc dù nạ tiền bối cùng ly d ủ nhổ tiền bối cái kia múa đôi nàng còn rõ mồn một trước mắt nếu như lưu tín an thật có thể đem môn múa lời khen nàng bắt đầu tản ra đủ loại kỳ kỳ quái quái ảo tưởng rất t u ấ n tú đi chúng ta tin an ừ hãy hẹn mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng còn dùng sức gật đầu một cái sau đó nàng giống như là muốn đổi chủ đề như vậy hỏi ngược lại b a c d i n e rằng nói cứu cứu ngài không tính kêu trình đường sao cũng kêu tin an không gọi trình đường lời nói trình đường sẽ giận dỗi nàng đem thân phận hoán đổi hồi chuẩn cháu ngoại nàng dâu thân mật kêu b a c d i n e rằng vì cứu cứu mà âm thanh không có hạ thấp giọng cứu cứu cũng bị đang ngồi mấy cái tuyến thành viên nghe được mọi người đầu tiên là xứ sở sau đó cùng nhìn nhau đến sau đó đều nhịp hít một hơi lãnh khí cũng đổi lời nói cùng theo một lúc kêu cứu rồi tia khởi không phải chứng minh hai người này đã đến đăng ký kết hôn cái tia khâu trong nháy mắt đám này khoảng cách hôn nhân còn rất xa xôi các nữ sinh đều là hương phấn lên nhưng ngại vì đại lão bản ở nơi này mọi người hay lại là khắc chế không có tùy tiện tiến lên trước đ ợ i ông chủ với h n trò chuyện x o n g tiên lại nói ta trước tiên liền hỏi trình đường nàng nói sẽ tới nhìn sân khấu nhưng lên đài hay lại là liền như vậy mv lời nói nàng thời gian cũng không có tin an tiểu t ử này nhiều t á c d i n rằng làm sao có thể quên chính mình cháu ngoại gái mặc dù rất rõ ràng lý trình đường với chính mình một chút xíu liên hệ máu mủ không có nhưng nếu lý trình đường cũng là lưu ra công nhận nữ nhi vậy hắn cũng cùng theo một lúc nhận thức lý trình đường vì cháu ngoại gái húng chi cô cháu ngoại này thật rất ưu tú thuộc về là cái loại này hắn thấy lý lịch đều không thể không khen ngợi một tiếng hoàn mỹ nhân tài như vậy ưu tú nữ đứa bé là mình cháu ngoại gái cũng có thể nói là hắn vinh hạnh rồi b ê ngoài n điều kiện tốt giọng nói điều kiện xuất sắc đầu não thông minh t h ị n h tình thương lý trình đường trước tiên liền bị vaccine răng dõi theo nhưng rất đáng tiếc lý trình đường hay là bởi vì công việc quan hệ tự tuyển trình đường đến thời điểm sẽ tới sao ừ các ngươi cũng rất lâu không gặp chứ có đoạn thời gian thời gian dài như vậy không có thấy lý trình đường hãy hẹn thật đúng là rất muốn cái này m u ộ i muội mắt nhìn thấy hẹn cuối cùng kết thúc với bác d i n răng nói chuyện h i ế m lá gan lớn hơn một chút kim nhiều hiền chủ động t i ế n lên cẩn thận từng ly từng tí đưa tay chọc chọc hẹn cánh tay hãy hẹn theo bản năng quay đầu mà ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng nàng quả thực là xinh đẹp đến cực h ạ n rồi b ả n liền thích nhìn mỹ nữ kim nhiều hiền trong nháy mắt liền cười thành híp híp mắt bộ dáng ấy liền tỉ theo chúng ta đi thử một chút chúng ta di y phòng ăn chứ hỏi xong hẹn sau đó kim nhiều hiền không cho hẹn trả lời cơ hội trực tiếp hỏi đến bác xin rằng giờ có thể mang ấy lìn tỷ đi nếm thử một chút công ty chúng ta phòng ăn sao bởi vì rất nhiều lúc á c xin răng cũng sẽ cho các nàng chế tác truy tập cho nên trừ đi một tí trường hợp chính thức các nàng sẽ để cho tổng biên tập bên ngoài bí mật vẫn là để cho tờ giờ số lần nhiều chút chuyện nhỏ này dĩ nhiên không là vấn đề á c xin răng vung tay lên đi thì tốt rồi để cho ấy lìn thật tốt thể nghiệm một chút chúng ta gì y vờ hữu cơ phòng ăn á c xin răng đều nói lời này ải hên còn có thể cự tuyệt hay sao bất quá nàng ngay từ đầu liền chưa từng nghĩ cự tuyệt vì vậy nàng nhìn về phía còn đang luyện tập lưu tín an thông qua gương phản xạ lâm na liễn cũng quan sát được hệ tiểu biểu tình nàng nghiêng đầu vui một chút mặt mày hớn hở người này vẫn không thể đi nhà luyện tập không thuận lợi lời nói hắn là không có ăn cơm cơ hội có thể cái này rất nghiêm khắc nếu như là chuyện tình khác ải hển có lẽ sẽ dòng còn vì nhà mình bạn trai nói vài lời lời khen nhưng nàng năm đó cũng là như vậy tới cho nên hắn rất đồng ý gật đầu một cái trước khi đi vẫn không quên cho nhà mình bạn trai một cái tới tiếp ứng cố gắng lên nhà tin an ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ rất hoàn thành viên mãn na liễn lao sư yêu cầu đang cùng tiết tấu sống chuyển động thân thể khóe miệng của lưu tín an vừa kéo người này chờ hắn trở về chương năm trăm ba mươi tám thủy hữu môn yêu cầu cho dù như thế nào đi nữa m u ố n g i ấ u dếm hải hển còn đánh giá thấp chính mình nổi bật trình độ ân càng nói đúng ra hẳn là nàng không đem pin thành viên tụ trung một chỗ sinh ra độ chú ý đoán đi vào coi như là cùng công ty nhân viên làm hiện nay như cũ sức cạnh tranh mười phần đại thế nữ đoàn tuyệt các thành viên tập thể xuất hiện ở phòng ăn cũng là một kiện rất hiếm thấy sự tình đồng thời ở nơi này điểm tới phòng ăn dùng cơm các nhân viên cũng sẽ theo bản năng nhìn lâu hai mắt liếc mắt nhìn cũng còn khá lại liếc mắt nhìn tất cả mọi người sẽ ngạc nhiên phát hiện t u y ệ t các thành viên bên người còn có một đè vành n ó n vóc người thập phần xuất chúng nữ nhân cuối cùng liếc mắt nhìn ân tia chương nhận ra độ thật tốt m à đẹp làm sao có thể không phát hiện được đây rất nhanh hải hện xuất hiện ở g e tờ hữu cơ phòng ăn cũng đã chưa tính là tin mới gì rồi bất quá đại gia hảo kỳ thuộc về h i ế u kỳ ngược lại là không có ai đột nhiên chạy tới tiếp lời hoặc là gân tị mà là dành cho hển một cái tự nhiên mười phần dùng cơm hoàn cảnh không thể không nói g e tờ hữu cơ phòng ăn nổi danh không phải là không có nguyên nhân hoa hải hện không tự chủ được khen ngợi lên tiếng đây là có thể ở công ty kinh doanh ăn đến thức ăn sao còn là nói nàng một mực đ gsm căn bản liền không tính là cái gì công ty kinh doanh quá đáng mỹ vị bữa t r ư a quả thực là phá vỡ nàng đối công ty kinh doanh thức ăn khó ăn cứng nhắc ấn tượng mụi vị rất không tệ chứ công ty chúng ta xào thịt heo thật tuyệt rồi ấy l ỉ n h tỷ ngươi có thể nếm thử một chút hoa nàng nếm thử một miếng con mắt loe sáng lên lần nữa thở dài nói đồng thời nàng nhớ lại lúc này chắc còn ở nhà trọ ngủ nướng hảo mội mội khương sẽ hùng k i sau đó nàng đó là gánh vác một cái đội trưởng cộng thêm tỷ tỷ trách nhiệm ba đem trước mặt một bàn này nhìn qua cũng là người ta chạy nước miếng thức ăn vô tới phát tới ấy liền tỷ nhìn bình luận sao i m nhiều h i ề n ngược lại là chưa cùng đến lâm na liễn cùng ác d i n rằng tiếp tục cho lưu tín ăn làm huấn luyện lúc này nàng hỏi chính là các nàng đi tham gia h n game show bình luận phản hồi bất quá bởi vì gần đây phát ra vẫn chỉ là các nàng ló mặt xuất hiện nửa phần trên liền bình luận mà nói trước mắt còn không có đặc biệt nhiều có quan hệ với các nàng biểu hiện bình luận bình luận cái gì h n đương nhiên là có nhìn có nha tất cả mọi người đặc biệt mong đợi phía sau các ngươi biểu hiện đây mong đợi ấy liền tỷ ngươi làm ra thất bại hầm thức ăn biểu hiện sao năm đó ở h ề n cùng khương sệ ủ n k i hai người một dạng tống bên trong làm khách quý mân tinh nói ra một câu danh nôn t r í lý t r e o t r ọ c tỷ tỷ là một kiện rất vui vẻ sự t ì n h một điểm này bây giờ có thể nói là toàn bộ giới ca hát với rét vẹo vẹn quan hệ tốt nữ đoàn thật sự công nhận một câu nói sau đó kim thực nhiều hiền cũng rất chân thành làm ra cử động này bị một câu nói này trọng thương h ề n nhất thời dùng bàn tay để ở c á i chán bất đắc dĩ cười bất quá có người báo t h ủ cho nàng nha không muốn kịch xuyên thấu quá đi tham gia tiết mục là lâm na liễn cùng kim nhiều hiền những người còn lại trước mắt còn không sau khi biết tiếp theo tiết mục phát triển đây tất cả mọi người rất chờ mong nửa phần dưới h ề n hầm thức ăn chế tác thế nào bây giờ kim nhiều hiền trực tiếp cho mọi người k ý tấu mọi người không giận mới là lạ chứ kim nhiều hiền mình cũng c h n g phục các ngươi cảm thấy cái này tỉ là có thể làm ra hầm thức ăn người sao câu trả lời này rất thực lực mạnh mẽ trực tiếp đem các thành viên làm trầm mặc về phần hại hển nàng đã gục xuống bàn bị đủ loại sự thật bạo kích đến gặp cả người tới lời nói đều là nói thật chính là không lớn nghe được chính cho chuyện lâm na liễn c ó lấy sau lưng tay nhỏ lựu lựu đạt đạt đi tới các thành viên bên người mới vừa rồi còn đang giả chết ở hệ trong nháy mắt thẳng người nhìn về phía lâm na liễn sau lưng rất rõ ràng nàng là tìm mẫu người thân ảnh nhưng lâm na liễn trống rỗng bên người hay là để cho nàng không khỏi thất lạc t r e o ghẹo thuộc về t r e o ghẹo nàng khẳng định vẫn là rất để ý nhà mình bạn trai luyện tập tình huống tin an ca vẫn còn ở với tờ giờ đồng thời luyện tập đâu rồi hôm nay tờ giờ tốt hưng p h ấ n à hắn thật giống như thật rất chờ mong tin an ca với hắn cùng đi ra diễn mv ta ngược lại tờ hờ ớ tờ ra cảm thấy tin an ca muốn càng hưng phấn một chút hắn có phải hay không là rất muốn làm nghệ sĩ không thể nào ta nhớ được trước tờ giờ có hỏi quá hắn không phải cự tuyệt sao tâm tính phát sinh thay đổi hỏi một chút ấy l i n tỵ chứ sao kim nhiều hiền một câu ấy l i n tỵ để cho mọi người đưa ánh mắt chuyển tới trên người h à i hển mà dùng cái m u ỗ n g đ ả o cơm ăn h à i hển thiếu chút nữa bị mọi người đều nhịp tầm mắt h ù được nàng đầu tiên là đem trong miệng cơm nuốt xuống tiếp lấy uống hai ngụm canh thám giọng cổ họng lúc này mới sắp xếp làm ra một bộ m ở mịt biểu tình ta không biết rõ a bạn trai ngươi à hắn đúng là song ca bài hát cùng khiêu vũ có một chút điểm t r á c n i ệ m khả năng lần này cứu tổng biên tập đề nghị vừa vặn cũng để cho hắn giải mộng đi ấy l i n tỵ rất chờ mong. mới vừa rồi nhìn tin ăn ca luyện tập rất tuân tú nha ném một cái ném mà thôi bất quá tin ăn nếu như ca thật mượn cơ hội này xuất đạo rồi hẳn sẽ có rất nhiều rất nhiều thích hắn phan chứ lâm na liễn này trong lúc vô tình một câu nói để cho hẹn không tự chủ được mân khởi cánh m ô i nàng coi như là một độc c h i ế m muốn rất mạnh nhân đừng nói phan rồi chính là có cái nữ thủy hữu nàng một số thời khắc cũng sẽ tiểu tiểu a n vị xuống bất quá lưu tín ăn ở phương diện này một mực g i ữ đều rất tốt chớ nói chi là bây giờ còn là ở có bạn gái sau đó chính suy nghĩ m i man nàng trong đầu nhân vật chính rốt cục thì xuất hiện luyện tập muốn tuần tự dần dần tiến tài đi b h á t xin răng cũng không thể thoáng cái đem mình đại cháu ngoại m ệ t m ỏ i tê liệt buổi chiều còn có tràn đầy chương trình học đang chờ lưu tín ăn đâu rồi thế nào cũng phải nhường lưu tín ăn ăn bữa cơm mới phải đương nhiên rồi b h á t xin răng dĩ nhiên là cũng cùng theo một lúc đi tới phòng ăn về phần tránh hiểm nghi qua một thời gian ngắn h ắ n đi tham gia h ẹ n cá nhân game show kia đồng thời đều phải truyền bá rồi có cái gì tốt tránh hiểm nghi bây giờ ai không muốn cọ một lớp an b u ổ i tình nhân nhiệt độ rất mất mặt sao người s m có gan thì tới tìm hắm cha tổng biên tập tổng biên tập buổi chưa tốt mọi người khỏe ký được tốt ăn ngon cơm nha bên trong A lina h răng mùi vị cảm giác thế nào hạ hển chính đang vì mình nên sưng hô như thế nào áp xin răng mà khổ não nghe nói như vậy sau đó nàng phản ứng cực nhanh hai tay giơ ngón tay cái lên nhưng một giây kế tiếp nàng trở nên có chút do dự lại nói nàng như vậy dứt khoát khen gì y vợ phòng ăn có phải hay không là không quá thỏa đáng rất không tồi bên trong rất ăn ngon là cái loại này nếu như có thể điểm thức ăn ngoài ta sẽ liền với điểm một tháng trước cũng sẽ không chán trình độ ha ha ha ha thật muốn ăn lời nói tùy thời tới công ty thì tốt rồi hà hên cười gật đầu một cái thật cũng không quá coi là chuyện to tát lưu tín ăn không có ở đây lời nói nàng nhất định là không sẽ tự mình chạy tới bên này hắp xin răng không cần tránh hiểm nghi nhưng nàng yêu cầu hà hên cùng hắp xin răng tán gẫu kẽ hở lưu tín an đã đặt mông ngồi ở h n bên người một tay chống cảm phát ra ngây ngô luyện tập thế nào cũng tạm được cảm giác không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy nhưng cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy lần này tự mình mâu thuẫn trả lời đem h n c h ỉ n h sẽ không nàng đem trong tay mình cái m u ỗ n g đưa cho lưu tín an nàng đã ăn không sai biệt lắm còn dư một chút khẳng định không thể lãng phí cho nên những khi này thường thường đều là bạn trai phát huy được tác dụng thời điểm lưu tín an ngược lại cũng không ghét bỏ hắn dùng cái m u ỗ n g đào mũi cơm tùi trỏ đến, đến mặt bàn suy tư mấy giây sau cho ra trả lời đơn giản mà nói chính là nhìn không khó nhưng muốn làm hoà mỹ luôn cảm giác thiếu chút nữa nói xong hắn đó là đem cơm nhét vào trong miệng ánh mắt sáng lên đầy đủ sau khi vận động đều sẽ làm người ta khẩu vị mở rộng ra lúc này lưu tín ăn đó là thuộc về cái trạng thái này hắn hai ba ngụm liền đem hển còn lại về điểm kia cơm ăn q u ă n g sau đó đứng dậy chính mình lên đường lại đi đánh một chút hãy h n hạ thất vọng hiếu kỳ hỏi thăm cờ ư i híp mắt ác gin rằng cứu cứu ngài là dự định để cho tin ăn với ngài cùng tiến lên sân khấu đánh bài hát sao không có hắn cách lên đài còn sớm đâu rồi cũng chỉ là một khối xuất diễn cái mv quay đầu ta sẽ mời người theo ta lên đài đánh bài hát đến thời điểm được tới a bên trong ngài nói ta nhất định tới quay chụp mv lời nói gần đây sao đúng muốn cùng đi chơi đùa sao Ê! ta lời nói khả năng không thiệt lắm ha ha, ha. ba chờ đến về nhà thời điểm thời gian đã bất chi bất giác đi tới trạm vào tối hôm nay đi theo lưu tín an ở g e vợ vòng vo vò một vòng cái này đã để cho hẹn bắp chân đau nhứt rồi cho nên ở về nhà trước tiên nàng đó là vứt bỏ g i à y chân trần nha một đường chạy đến trên ghế salon sau đó nắm đấm bóp ghế xoa bóp chính mình trắng b ó p như ngọc bắp chân về phần thật bị vaccine răng thao luyện rồi gần một thiên lưu tín an Chỉ có nhọc thể nói tập thể hình nói tập mang đến mệt nhọc với mệt lưu u y ệ mệt n mang đến mệt nhọc, hoàn toàn bất đồng. vũ đạo bất l tín a n đã rất nhiều năm không có cảm giác đến chính mình mệt mỏi như vậy rồi hôm nay quả thực là tốt tốt hơn bài học rất nhanh trên ghế s a lon nhiều một lưỡng biếng thi thể chính xoa bóp chính mình bắp chân ải hển thấy được lưu tín a n này nằm thi bộ dáng cười dùng chân nha nhẹ nhàng đi lên lưu tín a n bắt đ u ổ i này thì không được chúng ta luyện tập thời điểm ớt chừng phải so với n g ư ờ i luyện tập thời điểm khổ cực hơn nhiều này ta lần đầu tiên hàng thật ra thật tiếp xúc vũ đạo luyện tập một ít người không trả nói cái gì nhất định không thành vấn đề sao được rồi là ta đánh giá thấp vũ đạo có thể kiên trì qua nhiều năm như thế hệ nữ n sĩ thật là quá thần kỳ kỳ câu trả lời này hẹn tương đương hài lòng nàng dùng cả tay chân leo đến lưu tín a n thật sự ở trên ghế salon sau đó ở lưu tín a n nghi ngờ nhìn soi mói lương biếng nằm ở trên người nam nhân dán dán ngược lại nàng rất tiểu nhất chỉ cả người có giúp ở trên người lưu tín a n cũng sẽ không lộ ra rất kỳ quái về phần lưu tín a n có thể hay không bởi vì nàng chủ động dán dán lên cái gì kỳ quái phản ứng ai hẹn quá biết luyện tập vũ đạo gần một ngày sau thể nghiệm dưới tình huống này nếu như lưu tín ăn còn nghĩ làm chuyện xấu nàng kia sau khi kết thúc sẽ đề nghị cứu cứu g i a tăng đối lưu tín an luyện tập l ư ợ g cũng may bây giờ lưu tín an không cái tâm đó tình muốn ngổn ngang sự tình hắn chỉ là đưa tay đem Hãy ải ô m rất sợ người này từ trên người chính mình t ư ợ t xuống tuy nói trên sàn nhà có thảm nhưng kết kết thật thật té xuống lời nói hay lại là thật phân đau lời như vậy buổi tối cũng không cần lai、like、sợ trễ ảm tắm theo ta đồng thời nhìn kịp đi không được ba ngày không truyền bá rồi không còn truyền bá đoàn người khả năng đã cho ta treo lưu tín an lướng biếng từ chối xuống nhà mình bạn gái đồng thời nhìn k ờ i nay có thể nhường cho bùi tiểu thư rất không hài lòng nhưng nàng lại không thể bởi vì nhà mình bạn trai đi lên mà tức giận cho nên chỉ được bản thân p h ồ n g lên khuôn mặt nhỏ nhắn đem bất mãn bực bội ở tâm lý nàng bất mãn lên dáng vẻ thập phần dễ thương lưu tín a n cũng có thể nhận ra được một điểm này lưu tín a n dứt khoát đưa tay nhẹ nhẹ bóp một cái hện quá đáng chân mềm khuôn mặt nhỏ nhắn lần nữa lộ ra ôn nhu nụ cười nếu không theo ta đồng thời lai、like、sở chệ ảm à ta có thể đồng thời sao thoáng cái mới vừa rồi còn thập phần thất lạc hện hương vấn lên nhìn kịch nhiều cơ hội là buổi tối trước khi ngủ các nàng cũng có thể t ụ lại nhìn kịch nhưng đồng thời lai、like、sở chệ ảm cơ hội thật rất ít chớ nói chi là hay lại là lưu tín an chủ động mở miệng mời nàng đồng thời đây cảm giác không tưởng tượng nổi h ề n càng là trực tiếp đem tay đẻ ở lưu tín an cái chán tiếp lấy vẻ mặt mê mội bị bệnh cái gì a không nghĩ đồng thời sao không có muốn siêu cấp m u ố n ai h ề n vội vàng ôm chặt nam nhân sau đó chủ động tiến lên nhẹ nhàng ở nam nhân trên gương mặt hạ xuống vừa hôn tưởng thưởng cho ngươi lưu tín an tẳng h á n g một cái gần một cái chính mình ngôi ai h ề n s ứ n g sở cũng không có phối hợp chỉ là cọ sát đối phương tiến tới đối phương bên hai còn lại buổi tối cho không cách nào ức chế nụ cười từ lưu tín a n mặc hiện lên hắn phản phất khôi phục khí lực trực tiếp ôm đối phương đứng dậy đi chuẩn bị một chút a hôm nay không nói xin nghỉ phòng t r ừ n g hẳn sẽ đúng giờ mở màn chiếu đi t r ứ n g rùa khai môn t r ứ n g rùa khai môn t r ứ n g rùa khai môn cao ly tám giờ tối quốc nội thời gian mười chín h là lưu tín a n ngày thường thường nhất mở màn chiếu thời gian điểm cho nên đến một cái thời gian n à y trước thủy hữu môn cũng sẽ ăn ý đi tới lai、like、sở trệ ảm gian bắt đầu nói chuyện h i ế m kêu cửa thật giống như ngày hôm qua cũng đã đến cao ly đi không phải có tin tức nói bùi tị các nàng đã tại sân bay xuất hiện qua sao tình nhân nhỏ xa cách gặp lại nhất định là yêu cầu một chút tư nhân thời gian thảo thảo thảo em đi ta thật hận ta thật hâm mộ bùi tỷ a trước mặt ngươi có cái gì không đúng ngay tại mọi người lợi dụng hắc bình lai、like, sở trệ ảm gian tiến hành bàn trò chuyện thời điểm màn ảnh đột nhiên sáng lên một cái nữ nhân xinh đẹp xuất hiện trong nháy mắt để cho tất cả mọi người hưng p h ấ n lên ở lưu tín an lai、like, sở trệ ảm gian có thể xuất hiện dưới ống kính nữ nhân xinh đẹp có cũng chỉ có thể có một cái đó chính là mới vừa rồi mọi người còn nhấc lên h i h n ngoa tạo bùi tỷ sóng sóng sóng ô, ô ô ta thằng nhóc quá đẹp đẽ đi nghệ sĩ xinh đẹp đều là trải qua máy thu hình chứng nhận quá cho nên hải hện lúc này xuất hiện ở lai sở trệ h m thời gian thật là đối thủy hữu môn thẩm mỹ tới một lần hàng duy đặc kích nói cách khác nếu như hải hện thật xử lý lai sở trệ h m nghiệp phòng c h ừ n g có thể đem lai sở trệ h m vòng các đại nữ mc trực tiếp cuốn đ ạ tê dần mặt mũi này thanh âm này bài hát này hầu nhất định chính là đại pháo đánh con mũi đương nhiên rồi hải hện nhất định là sẽ không xử lý lai sở trệ h m nghề hôm nay xuất hiện cũng bất quá là cho thủy hữu môn một cái siêu đại kinh hì thôi lai sở trệ hàm gian hậu trường số liệu lấy một cái tốc độ cực kỳ nhanh nhanh chóng tăng lên đến rất nhiều rất nhiều h ẹ những n người hái mộ ở nghe được tin tức này sau đó tất cả đều là nhanh chóng chạy tới che tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn h à i h n lộ ra biểu tình kinh ngạc sau đó nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn liếc mắt bên người mặc dù trong màn ảnh chưa từng xuất hiện lưu tín an có thể nàng động tác này hay lại là bại lộ lúc này nàng ở lưu tín an trong nhà hơn nữa lưu tín an liền ở bên người sự thật này người tốt nhiều đúng không tất cả mọi người là hướng ngươi tới quen thuộc tiếng trung trao đổi lần nữa để cho lai、like、sở trệ hàm gian thuỷ hữu cùng với những người hái mộ mừng như điên. bất kể bao nhiêu lần nghe được hệ nói n tiếng trung cái loại này tự nhiên n ả sinh hưng ơ phấn cùng vui vẻ yên tâm vẫn sẽ chiếm cứ mọi người trong lòng b u i tỉ thi thử qua sao chính nhìn chăm chăm phó bình đạn mạc hệ thấy được cái này đạn mạc nàng đơn giản chỉnh sửa một chút phát biểu lắc đầu một cái còn không có ra thành tích qua một thời gian ngắn mới sẽ biết rõ thành tích có lòng tin q u a sao â ta đương nhiên là rất hy vọng thuận lợi thông qua nhưng cái này tự hồ không phải ta mình nói đoán có lòng tin sao dĩ nhiên lòng tin khẳng định vẫn là phải có làm nghệ sĩ nếu như liền chút lòng tin cũng không có thế nào lên đài lưu tín a n đơn giản điều chỉnh thử một fan sau đó rốt cuộc cũng ở đây trong màn ảnh xuất hiện thật lâu không đồng thời l i a e sở t r ệ ă m rồi hôm nay đồng thời truyền bá một hồi đ ê m hiểu chuyện nam thủy hữu nhường một chút có thể hay không đừng đoạt nữ mc ống kính a cái gì một dạng tống phát hình a ta đã không kịp đ ợ i khoảng cách một dạng tống đường xuyên thấu qua đã qua hơn một tháng nhưng một dạng tống như c ũ không có chút nào tin tức điều này thật là để cho những người hái mộ chờ sốt ruột bất quá đến gấp cũng vô ích dù sao hệ chính mình game show còn không có thả xong cũng không thể một bên để hệ cá nhân game show còn vừa để rét vẹo vẹt đoàn thể game show đi chờ một chút thì tốt rồi năm nay game show tuyệt đối đủ các ngươi nhìn lưu tín an biết do h n khó trả lời cái vấn đề này cho nên trực tiếp thay nàng trả lời mà hắn lần này trả lời thực ra còn bao hàm rất nhiều rất nhiều phong phú nội dung lúc này biết do còn có một chương trình các nàng tình nhân game show chờ đợi quay chụp hệ nghe n h i ể u lưu tín an nói bóng gió, nghiêm mặt cười trống đến nhưng đối với này không biết gì cả thủy hữu cùng với những người hái mộ chỉ cảm thấy hai người này sống chung thật là quá tờ mờ ngọc nào an tử ca ngươi thật không có ở bùi tỷ cá nhân game show bên trong xuất hiện dưới ống kính sao không xuất hiện dưới ống kính cái gì a thế nào không xuất hiện dưới ống kính không phải xuất hiện dưới ống kính rồi không đó cũng coi là xuất hiện dưới ống kính sao đến tương đối phức tạp trao đổi hải hện hay lại là càng quen thuộc dùng tiếng hàn cùng lưu tín a n đối thoại nhưng lưu tín a n rất tự nhiên dùng tiếng chung trả lời vì vậy kỳ quái một màn xuất hiện trong màn ảnh nam nhân dùng tiếng chung trả lời trong màn ảnh nữ nhân dùng tiếng hàn đặt câu hỏi vượt quá bình thường là hai người trao đổi lại còn không có một chút xíu trứng n g ạ i đây là cái gì sinh thảo hiện trường chấm hoàng gia phiên dịch một dạng đây đơn giản mà nói chính là tỷ cho là an tử ca xuất hiện dưới ống kính rồi nhưng an tử ca cảm giác mình không xuất hiện dưới ống kính hại an tử ca lão c ố chấp chồng hắn nói không xuất hiện dưới ống kính khẳng định chính là truyền thống trên ý nghĩa không từ trong màn ảnh xuất hiện đi p h ỏ n g chừng sẽ lấy lời thuyết minh hoặc là điện thoại liên tuyến phương thức xuất hiện ân chỉ có thể nói không hổ là lai、like、sở t r ệ ả m gian thủy hữu môn không khoa chừng nói thủy hữu môn p h ỏ n g chừng so với hển còn hiểu hơn lưu t í n an chương năm trăm ba mươi chín làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm lưu t í n an nếu bùi tỉ đều trở về vậy lần sau có phải hay không là là có thể giải tỏa ở an tử ca lai、like、sở chệ h m gian nhìn bùi tỉ nhìn bùi tỉ chính mình đem xô danh t r à diện nay nhất định là một câu đối hển cực kỳ không hữu chủ yếu là quá vỏng h i hệ ngược lại là có thấy có thể ở trong đầu qua hai ba khắp đều là không có biết dò ý những lời này bất đắc dĩ nàng không thể làm gì khác hơn là lần nữa nghiêng đầu nhìn về phía lưu tín an tiếng cười hỏi câu nói mới vừa rồi kia là ý gì ed cờ vẫn là rất nổi bật lưu tín an không thèm đếm x ỉ a đến thủy hữu môn đồng loạt ha ha ha ha đa mạng ô nhu cho nhà mình bạn gái giải thích không có gì khi bọn hắn có bệnh là được thật cho là chúng ta nghe không hiểu đúng không c h u y ê n xuống an tử ca mắng thủy hữu môn có bệnh hà hà hà an tử ca nói ta có bệnh hắn nhất định là quan tâm ta đi nhanh với bùi tỉ cạnh tranh đi trước mặt nghe được lưu tín a n lời này hển không tiếng động dùng con mắt mắng nam nhân tại sao có thể trực tiếp ở lai、like、sở trệ h m thời điểm nói mình phan có bệnh đây liền hướng về phía lưu tín a n điểm này thói quen nàng cũng là kiên quyết phản đối lưu tín a n chậm rãi trở thành nghệ sĩ không lựa lời nói cái thói quen này sớm muộn sẽ hại hắn lưu tín a n cũng biết rõ hển tại sao chừng chính mình điều sau khi cười xong hắn biết điều đem mới vừa rồi hển vấn đề giải thích một lần vì vậy hển hiếu kỳ nhìn máy thu hình từng chữ từng câu hỏi mọi người muốn nhìn ta lai、like、sở trệ h m nhìn tiết mục sao suy nghĩ một chút không muốn cho an tử ca cọ từng chút từng chút nhiệt độ hai bên đồng thời nhưng tách ra ở mỗi người tài khoản cho an tử ca một chút tiểu tiểu số liệu rung động như thế nào đây quả thật gần đây an tử ca phiêu không được đúng là muốn cho an tử ca biết rõ hắn không chúng ta cái gì cũng không phải mới được an tử ca chết cười rồi, rồi hắn không có đoàn người còn có bụi tỷ thảo muốn tách ra truyền b ạ sao những thứ này đạn m ạ c quét rất nhanh cho nên hải hển cũng chỉ có thể nhìn một cách đại khái nàng theo bản năng hỏi một bên phụ trách làm nhân viên làm việc lưu tín an chính là vẻ mặt bất đắc dĩ nghe bọn hắn nói bậy b ạ tất cả mọi người là tham gia náo nhiệt mà thôi vậy phải lai、like、sở chệ làm sao nhìn ngươi chứ kỳ sau lời nói chính là ngày hôm sau a ngươi nghĩ truyền bá liền truyền bá ngược lại tương tự dễ các ngươi cũng vô qua bài hát mới phát hành sau đó các nàng dù sao phải thu â m một ít xem chính mình bài hát mới m v dễ bất quá nhìn tiết mục dễ thật đúng là không thế nào l ư c quá chớ nói chi là lai、like、sở chệ ảm nhìn bất quá thật đúng là đừng nói nghĩ như vậy tựa hồ vẫn thật thú vị nếu không thư một chút đừng hỏi ta ta có thể không làm chủ được h ã hẹn thiêu mi chút chuyện nhỏ này công ty chắc chắn sẽ không ngăn cản nàng nàng chỉ cần tượng trưng hỏi một chút thành thái thiên lấy được một cái cho phép liền có thể quan minh chính đại ở lưu tín an lai、like, sở t r ệ ảm thời gian lai、like, sở t r ệ ảm nhìn chính mình tiết n g mục nói làm liền làm hãy hẹn đứng dậy cái này lệnh những người h ái mộ nhớ thương bóng người rất nhanh đó là biến mất ở rồi máy thu hình trước chỉ để lại cho mọi người một cái dịu dàng bóng lưng kèm theo một tiếng tiếng động ở cửa hãy hẹn rời đi lưu tín an lai、like, sở t r ệ ảm căn phòng lần này lưu tín a n rốt cục thì có thể ngồi tại chính mình trên ghế rồi nam thủy hữu đừng đoạt vị trí a bụi tỷ đã làm gì chuyền b á trò chơi chuyền b á trò chơi mọi người thiên vị cũng đừng l ệ c h rõ ràng như vậy à nàng không ở đây ngươi môn sẽ không nhìn ta chứ mặc dù rất m u ố n chối nhưng sự thật tựa hồ thật là như vậy đừng đùa an tử ca an tử ca đầu góc nhỏ một sẽ trực tiếp hạ truyền bá rồi đoàn người này nạ báng mới vừa rồi đóng chặt lai、like、sợ chệ ảm cửa phòng lần nữa bị người từ bên ngoài đ ờ i ra tiếp đó mới vừa mới rời khỏi không mấy giây hển lại vừa là một lần nữa xuất hiện so sánh với với mới vừa rồi có chỗ bất đồng là lúc này hển hai cái tay đều cầm đồ vật một cái tay nắm điện thoại di động của mình một cái tay khác là một cái kem ly nàng không nhanh không chậm đem kem ly đặt lên bàn sau đó mới hậu chi hậu giác hỏi thăm nam nhân bên người ta ở nơi này ăn kem ly có thể không động tác này cũng làm xong mới hỏi gần đó là lưu tín an cũng không khỏi không khen ngợi một tiếng nhà mình bạn gái nhản nhã dạ bước hắn còn có thể cự tuyệt hay sao ngài định đoạt a i hện hài lòng gật đầu một cái bất quá nàng cũng không có trực tiếp mở ra kem ly nắp mà là ngồi ở lưu tín an bên người trước là đối ống kính cười một tiếng sau đó đưa tay điều chỉnh thử ống kính vị trí đem mình điều tra bên trong ống kính nàng trước tiên cần phải với thành thái thiên liên lạc một chút sau đó sẽ xuất hiện dưới ống kính rất nhanh nàng đem mình vấn đề dùng cả cặp t ậ c phương thức phát cho thành thái thiên hôm nay các thành viên cũng không có hành trình thành thái thiên cũng ở nhà hưởng thụ chính mình kỳ nghỉ cho nên cũng không có trước tiên trả lời nàng cũng không gấp đưa tay đem chính mình kem ly cầm lên sau đó nghiêng đầu nhìn trước mặt lưu tín a n màn ảnh máy vi tính đây là cái gì trò chơi này chi n h ậ n ba mộ gia cổ nói ngươi cũng không biết rõ lưu tín a n thuận miệng trả lời sau đó hắn đó là cảm giác bên hông mình một trận đau nói a khu đau đớn khiến cho hắn theo bản năng kêu thành tiếng nhưng nhận ra được mình lúc này đang ở lai sở trệ hạm hắn vội vàng làm bộ như vô sự dùng sức thẳng h ắ n một cái chỉ tiếc cho dù hắn như thế nào đi nữa làm bộ tiêu kỳ quái phản ứng vẫn bị thủy hữu m ô n phát giác đồ mối nếu không ngươi đi ra ngoài xem tv đi đi ngươi ở đây ảnh hưởng ta công việc cân nhắc đến mình coi như lai、like、sở t r ệ ảm chơi game h ải hển cũng xem không hiểu cho nên lưu tín an suy tư sau đó hay lại là lên tiếng đề nghị không sao ta chơi đùa điện thoại di động cũng giống vậy lưu tín an á khẩu không trả lời được bất quá hển đều nói như vậy hắn cũng không tiện nói gì nữa cho nên hắn tiếp tục truyền trù ở trò chơi thường khống chế nhân vật ở trên bản đồ lớn chạy loạn Thái hẹn đúng n là vì n một hồi đ vậy, vậy ở thủy hữu môn trong tầm mắt một đôi trắng đoán tay nhỏ đột nhiên xuất hiện ở ống kính trước xinh xắn dễ thương tiểu tay cầm một cái bàn tay máy mà màn hình điện thoại di động đối diện ông kính t r ư ớ c lưu tín an lưu tín an đơn giản nhìn lướt qua khoe môi mân khởi chính ngươi nói với mọi người đi ừ các vị ngày hôm sau tiết mục phát hình thời điểm ta sẽ ở lai sở trệ ảm gian cùng mọi người cùng nhau nhìn nha vừa nói ra lời này toàn bộ lai sở trệ ảm gian đều là hưng phấn lên chỉ có vẫn k h ô n g chế trò chơi nhân vật lưu tín a n vẻ mặt buồn dầu nay chẳng nhẽ không phải hắn lai sở trệ ảm gian sao thế nào cựu chiếm thức sao rồi ba lai sở trệ ảm nhìn tiết mục khẳng định vẫn là phải chờ tới tiết mục phát hình sau đó mới có thể tiến hành mà trung gian những ngày gần đây t i hệ như n cũng thuộc về một cái ngắn hạn nghỉ phép trạng thái mà lưu tín ăn cũng chưa có như vậy hưởng thụ công việc của hắn liền quyết định hắn sẽ không có cái gì thời gian nghỉ ngơi lai sở chệ hạm yêu cầu mỗi ngày giữ vững chớ nói chi là hiện ở trên người hắn còn khiêng càng gánh nặng tử mình cùng hệ tình nhân game show thiết kế cộng thêm đáp ứng cứu cứu dmv đóng vai tin tức người trước cũng còn khá bây giờ phát đặt internet có thể để cho hắn ở nhà liền tiến hành đủ loại thiết kế chuẩn bị liên quan nhưng người sau chính là yêu cầu hắn tự mình chạy đi gì y ê tờ tham gia chính mình cứu cứu vũ đạo giờ học là hắn vũ đạo giờ học do tắc dù nói thế nào cũng là người trong nhà á c xin răng rút ra chút thời gian dạy một chút cháu ngoại ngược lại cũng chuyện đương nhiên cứ như vậy lại vừa là một ngày đi qua hôm nay h n chưa cùng đến lưu tín an đồng thời chạy đi gì ý tở nàng cũng cần duy trì mình một chút xa i a o cho nên hôm nay nàng chạy về nhà trọ với sẻ ủ n ky các nàng cùng nhau ăn cơm rồi ân nói là duy trì xa i a o nàng việc xa i a o ngoại trừ các thành viên bên ngoài cũng liền mấy người bằng hữu kia tất cả mọi người là nghệ sĩ bận rộn muốn chết cho nên hắn cuối cùng tìm được hương sẻ ùn ky thằng xui xẻo này bất quá nói là kẻ xui xẻo cũng hơi quả đáng dù nói thế nào khương sẽ ủn ký cũng là cùng theo một lúc cọ một trận cơm nàng tiêu tiền trở về rồi hả ừ m lưu tín a n lướng biếng trả lời một tiếng sau đó thẳng đi tới cạnh ghế salon thuận tay ngã xuống luyện mua thật rất mệt mỏi thế nhưng loại mắt trần có thể thấy tiến bộ cũng để cho lưu tín a n cảm giác sâu sắc thỏa mãn hôm nay luyện tập như thế nào đây rất thuận lợi còn nữa mấy ngày là có thể đi theo quay chụp quay chụp lời nói phải đi rất xa địa phương sao cái này còn không rõ ràng thế nào không nỡ bỏ ta sao mệt mỏi là thân thể mệt mỏi nhưng lưu tín ăn miệng không mệt hắn còn có tinh thần t r e o g ẹ o nhà mình bạn gái n à y cũng làm tiểu bùi tức không nhẹ nàng tìm kiếm trên người lưu tín a n có thể để cho nàng hạ thủ công kích địa phương nhưng cuối cùng nàng vẫn là nhịn được người này thật nhìn rất mệt mỏi để cho nàng đánh nàng còn thật không nỡ không có đợi tới theo dự đoán phân quyền điều này cũng làm cho lưu tín a n hết sức vui mừng hắn hướng về phía h ệ n với tay chờ đến hải h n lao đại không tình nguyện lại gần sau đó hắn nhẹ nhàng hôn nhà mình bạn gái chân mềm gò má liền này ra thịt t r ạ thái ai dám noi hệ năm nay đã vượt qua ba mươi tuổi đương nhiên hắn cũng không biết rõ hai mươi tới tuổi tiểu cô nương là cái gì ra thị trạng thái nhưng hắn có thể kết luận hải hện ra thị trạng thái nhất định siêu cấp trẻ tuổi đi giúp ta lấy một chút máy tính bảng n g ư ơ i muốn nhìn cái gì với ly dễ ổng dụ trò chuyện một chút thiết kế sự tình ta hôm nay với cứu cứu luyện tập thời điểm đột nhiên nghĩ đến không ít chủ ý tốt chớ nha n g ư ơ i mới trở về trước nghỉ ngơi thật khỏe một chút không được sao một hồi phương pháp l i ề n quên hải hện mặt lạnh lắc đầu nàng dĩ nhiên hy vọng chính mình bạn trai có lòng cầu tiến nhưng vô cùng đi lên không cân nhắc đến thân thể là tuyệt đối không thể công việc cũng là yêu cầu tiến hành theo chất lượng dĩ nhiên l ờ i như vậy nàng làm nghệ sĩ nhưng thật ra là tối không tư cách nói dù sao các nàng công việc chính là muốn các nàng ở được hoan n ê n nhất thời điểm điên cuồng công việc ngươi nói cho ta biết trước ta giúp ngươi nhớ ây rất nhanh ta đánh liền mấy câu nói mà thôi thật sự là mấy câu nói đúng ta bảo đảm lưu tín a n ở nơi này h n vẫn có độ tin cậy thấy nam nhân nghiêm túc như vậy hải hệ nêu miệng biết điều đứng dậy đi giúp lưu tín a n cầm máy tính bảng bây giờ game show chuẩn bị cũng đến tương đối thời kỳ mấu chốt làm tiết mục đặt kế hoạch một trong lưu tín ăn nhất định là muốn tự thể nghiệm tham dự vào tiết mục đặt kế hoạch bên trong mới được ngay từ đầu nói qua mấy câu nói rất nhanh thì dần dần hướng không cách nào k h ô n g chế tiết đấu phát triển hãy hệ ngay từ đầu còn có thể ngồi ở lưu tín a n bên người đi theo nhìn nhưng càng xem nàng càng thấy được không thể tiếp tục xem tiếp rồi chủ yếu là nàng là lần này thiết kế chủ yếu diễn xuất người làm nghệ sĩ hơn nữa là tham diễn khách quý lời nói nhất định là không thể quá nhiều nói trước giải tiết mục nội tình tốt nếu như trước thời hạn biết tiết mục tiết đấu thời điểm nàng đến thật rất khó lộ ra lần đầu gặp kinh ngạc cảm nàng lại không phải đi diễn viên con đường có thể nàng không thấy lưu tín ăn nhưng khi nhìn rồi bây giờ ngươi cũng biết rõ tiết mục tiến trình rồi đến thời điểm tiết mục chính thức quay trụng ư ơ i còn có thể lộ ra không một chút nào biết tình tiết sự kiện kinh ngạc cầm sao hải hẹn không rõ lắm hiểu hỏi thăm nhà mình bạn trai mà lưu tín a n chính là khé cười một tiếng ở trên bàn gõ làm việc hai tay một chút cũng không có d ừ n g đi xuống yên tâm đi ta chỉ là cung cấp một cách đại khá ý nghĩ cụ thể tiết mục đi về phía còn phải xem ly dễ ổng dù các nàng chính mình kiểm soát lời là nói như vậy có thể ngươi hay lại là biết tiết mục tiến trình cho nên ta theo ly dễ ổng dù đề nghị đến thời điểm mang tính lựa chọn đem ta đưa đề nghị là đủ có bệnh sao game s mà mãi mãi cũng là đang ở vì tiết mục hiệu quả làm suy tính yên tâm đi ta rất hiểu kịch xuyên thấu qua mang đến ảnh hưởng vì chính ta thể nghiệm cảm ta không gặp qua nhiều tham dự hắn trên miệng cái gọi là bất quá nhiều tham dự với hắn lúc này ở trên bàn gõ hai tay bay muốn tạo thành rất lớn tương phản người cái này gọi là bất quá nhiều tham dự chính ngươi nhìn chứ sao ai nha ta không nhìn ngươi lấy đi sợ bị kịch xuyên thấu qua vẻ mặt hền gào thét bi thương một tiếng điên cuồng kháng cự nhà mình bạn trai đem máy tính bảng đưa tới trước mặt mình động tác bộ dáng này tiểu bùi tương đương dễ thương lưu tín ăn trong lúc nhất thời nổi lên trêu g h o ý tưởng sau đó không quá cấm trêu chọc nói đúng ra phải không quá chịu nổi lưu tín an t r e o chọc đùi tiểu thư trong nháy mắt liền nổi giận nàng trực tiếp đem máy tính bảng cướp đi dù n uy hiếp ánh mắt nhìn lưu tín an lưu tín an đã với ly dễ ổng dù nói chuyện phim xong nếu không hắn cũng sẽ không như vậy không có kiên kỵ gì cả t r e o ghẹo nhà mình bạn gái nhưng c ắ c mắt thụ nhãn ải h ề n hay là cho nhân cực mạnh cảm giác bị áp bách vì mình tối nay an ổn giấc ngủ hắn vẫn rất từ tâm phục mềm mại đùa thân ái có phải hay không là nói không muốn làm như vậy bên trong ngươi nói đúng lại như vậy trêu ghẹo ta ta liền bóp chết ngươi bên trong, ở hệ cá nhân game show thứ t ư k ỳ phát hình trước này chương trình do lưu tín an tham dự lưu b u ổ i tình nhân game show tạm định rốt cục thì hoàn thành thiết kế hơn nữa thuận lợi đi tới lý thành t h ủ trên bản s m hiện giờ đối thái độ của lưu tín an thập phần thú vị chỉ cần là liên lụy đến hắn hết thể bật đèn xanh liền có thể cho nên lý thành t h ủ gần như đều không thấy thế nào cái này thiết kế án vung tay lên trực tiếp thông qua mà hắn đẹp trai động tác cũng dự đoán đến ải h ẹ nhàn n nhã kỳ nghỉ sắp nên đón chung kết làm hệ nhận được thành thái thiên để cho nàng công tác chuẩn bị tin tức lúc ải hệ là tan vỡ mà khi nàng biết rõ lần này công việc chính là tình nhân game show thời điểm nàng tan vỡ đồng thời còn mang theo mấy phần vui sướng cùng với đối lưu tín a n mấy phần đoán nghiệm lưu tín a n đang ở lai sở trệ ảm lắm đột nhiên đặt lên bàn điện thoại di động chấn động lên hắn đầu tiên liền cho rằng là cái gì q u á i dày tin nhắn ngắn hoặc là vô dụng tin tức trong lúc vô tình liếc mắt một cái sau mới phát hiện gửi tin nhắn tới lại là nhà mình bạn gái hãy hến lại không vọt thẳng vào tới tìm hắn mà là lựa chọn cho hắn gửi tin nhắn cái này làm cho lưu tín ăn cảm giác vô cùng kỳ quái hắn cầm điện thoại di động lên nghiêm túc nhìn xong tin tức sau đó đứng dậy đi ra sau đó hắn liền bị phẫn nộ hệ n níu lấy cổ áo dùng sức lay động người cái tên này không thể chấm hai ngày lại đem thiết kế nộp lên cho công ty sao có thể vãn hai ngày nàng là có thể nghỉ ngơi nhiều hai ngày tên khốn này bây giờ thế nào liền như vậy điểm đơn giản nói lý cũng không biết đây lưu tín a n bị lay động mắt trợt trắng nữ nhân này nói cái gì có chuyện thần yếu hắn còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đâu rồi không tưởng chính là điểm này chuyện ngươi người đại diện thuốc giúp gấp ta cũng không có biện pháp a bất kể người rõ ràng có thể vãn hai ngày cho thêm ngươi chính là nhìn trời ạ thiên nhàn ở nhà ghen tị ta h ã hến đã đoán đúng lưu tín a n thật là có điểm ý tưởng kia chủ yếu là hệ thiên thiên ở nhà nhàn hơi q u á đáng người này nhàn nhã thì coi như xong đi còn không ngừng hướng hắn khoe khoang cái này ai chịu nổi đương nhiên hắn đ ả o không phải cố ý để cho s m thật sớm đánh nhiệm chuẩn bị nơi này lưu tín a n quả t h ự c quan luồng thế nào thái rời ca cho ngươi đi làm chuẩn bị ừ để cho ta dành thời gian đem trước đó thu âm quay trục xuống trước đó thu âm cũng chính là chính thức thu âm trước công tác chuẩn bị chủ yếu là quay t r ụ nàng khi biết có công việc này lương đường lịch trình trước một dạng tống quay t r ụ trước nàng cũng vũ qua chính mình thu thập hành lý trước chuyện thu âm một cái ý tứ lúc nào đóng cuối tuần tam trước lưu tín a n trận to hai mắt hôm nay cũng mới thứ sáu cuối tuần tam kia còn không có nhiều ngày như vậy rồi hả không giống nhau á lúc trước không thấy được kết vĩ nhưng bây giờ ta có thể thấy rõ lập tức ta kỳ nghỉ liền đem nên đón chung kết vậy nếu không ta và các ngươi công ty phản ảnh một chút trễ giờ trụt lưu tín a n cũng là một cái đem lấy lui làm tiến chơi đ ù a rất tốt h ả o thủ đúng như dự đoán vừa nói ra lời này ải hển đàng hoàng đi xuống nàng chính là phát cầu nhau thật phải đến nên quay trụt thời điểm nàng tuyệt đối là người thứ nhất không nói hai câu phối hợp quay chủ nhân nghệ sĩ cũng phải có chính mình nghề hành vi thường ngày để cho làm cái gì thì làm cái đó không làm gì liền tuyệt đối không làm gì về phần nổ nước bọn cùng đoán trách còn không để cho nhân phát t i ế t sao hừ lưu lại một âm thanh nặng nghề sau tiếng hừ ải hẹn phiên muộn trở về trên ghế s a lon quét điện thoại di động lưu tín a n mặt dày tiến tới chính là ở đối phương mềm mại trên gò má hôn đến mấy lần sau đó n à y mới một lần nữa trở lại chính mình lai、like、sở chệ ảm căn phòng chuẩn bị lai、like、sở chệ ảm mà ở chính thức vào trước cửa hắn vẫn không quên nghiêng đầu hướng về phía hệ giặt giò đừng quên ngươi đáp ứng thủy hữu môn nói đồng thời lai、like、sở chệ ảm nhìn tiết mục hôm nay chính là thứ sáu rồi cũng là thứ tư k ỳ tiết mục đúng sự thật phát hình thời gian đ ư ơ n g khẩu trước h n cũng đã đáp ứng thời điểm mọi người đến cùng đi lai、like、s ở trệ ảm lúc này lai、like、s ở trệ ảm gian nhiều như vậy người xem phần lớn đều là tin tưởng h ẹ những n lời này chờ nhìn một hồi lai、like、s ở trệ ảm lúc này nếu như vai nữ chính thả chim bồ câu vậy coi như phiền phức lớn rồi cũng may ải h n không phải loại người như vậy biết rồi t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi vui ta xem c h í n h ta có h n đồng thời lai、like、s ở trệ ảm nhìn tiết mục lưu tín ăn đột nhiên phát giác chính mình tựa hồ là có thể bắt cá rồi bây giờ h n tiếng t r u n g trình độ sớm đã đạt đến rồi có thể xem h i ể u thủy hữu lên tiếng trình độ chỉ muốn không phải vô cùng c h ị u tượng đạn mạc nàng tuyệt đại đa số đều có thể nhìn biết đương nhiên rồi lưu tín ăn cũng rất nghiêm túc nói với nàng ngàn vạn lần không nên loạn đọc đạn mạc hắn là cái sở trệ a mẹ bình thường đọc được cái gì chỉnh sống đạn mạc thì coi như xong đi nhiều lắm là cũng chính là để cho thủy hữu m ô n h i ể u ý cười một tiếng nhưng nếu để cho h n đọc lên cái gì vượt quá bình thường đạn mạc vật khí tốt cũng chính là để cho thủy hữu m ô n hiệu ý cười một tiếng vật khí không lời hay nói không chừng làm ra cái gì n h u loạn lớn tới cũng may h n mình cũng rất hiểu nghệ sĩ lớp phải học một trong chính là không nói lung tung tới tới bùi tỷ chỉ là hướng ông kính trước ngồi xuống vậy hay để cho nhân không khỏi tâm thần sảng khoái h ả o tiểu t ử đặc biệt tốn trừ mới để cho bùi tỷ xem không hiểu đúng không ta đều có thể nhìn biết nha nhìn vào người đủ loại kiểu dáng thải hồng thí ông kính lúc trước vị tuyệt mỹ nữ tử lộ ra một cái làm người ta không ngừng được động tâm hoạt bát biểu tình cười một cách tự nhiên bộ dáng câu thủy hữu môn mất hồn mất vía bất quá xu thí tiểu bùi trong nháy mắt khơi dậy thủy hữu môn lịch phán trong lòng nếu h ẹ nói n mình có thể xem hiểu vậy bọn họ thế nào cũng phải nghĩ một chút biện pháp để cho h ẹ n xem không hiểu mới được đầu năm nay căn bản không tồn tại bị ủ tợn l o ạ đ ợ xem thường thủy h ư u chỉ có thủy h ư u đem ủ tợn l o ạ đ ợ môn t r e o chọc tê cả ra đầu mới đúng vì vậy tiếp đó thủy h ư u m ô n bắt đầu bọn họ chịu tượng hành vi n g ư ơ i biết chi ta nói quá mức hư bùi chi cũng hư đ o a n n g ư ơ i thật là xấu a trực tiếp dùng cổ văn đúng không cũng đúng chúng ta trực tiếp đánh chữ nàng chắc xem không hiểu sau đó cổ văn phong triều tàn đi t ự phong triều đánh tới này liên tiếp nhìn rõ ràng là rất quen thuộc nhưng nhìn kỹ lại lại một cái tự cũng không nhận ra văn tự thành công để cho hền mắt t r ò n váng nàng ngây tại chỗ hơi thở mùi đàn hương từ miệng k h ẽ n h hết mộng bức nhìn phó bình sau đó tủi thân nhìn về phía lưu tín an không sai biệt lắm được à một hồi các người đem nàng tức khí mà chạy hống không trở lại cũng đừng tìm ta phiền thoái lưu tín an ngang ngược chiếm đoạt máy thu hình tức giận với chính mình thủy hữu m ô n đ o á n giận đám người này lại còn khi dễ đến hắn bạn gái đầu đi lên thật là một chút xíu số cũng không có có lưu tín an điều chỉnh hơn nữa mọi người lần này khi dễ là cô gái xinh đẹp mà không phải là lưu tín an cái này cho nên mọi người rất nhanh đó là lại bắt đầu hống nổi lên vị này tân tấn nữ mc ca ngợi từ ngữ nhìn bao nhiêu lần cũng sẽ không chán rất nhanh mới vừa rồi còn thuộc về một cái hoài nghi nhân sinh trạng thái bùi tiểu thư lúc này lại vừa là mặt mày hớn hở mà bắt đầu ta học tiếng trung thời điểm học tập rất nhiều rất nhiều thành ngữ nhưng cổ thi thật quá khó khăn tại sao có thể sử dụng mấy chữ như vậy liền biểu đạt ra nhiều như vậy ý tứ lâu rồi thật thần kỳ nàng với lưu tín a n học tiếng trung thời điểm càng học tập nhiều là ngữ cảnh hoặc là thực tế trao đổi lúc dùng tiếng trung thì lời nói khẳng định vẫn là đi theo tài liệu giảng dạy đi khá hơn một chút c ổ thi mặc dù liên quan đến không nhiều nhưng nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng biết quá một ít tiếng trung thật là một cái học tập trình độ càng sâu càng có thể phát hiện đem bị lực môn học ngược lại hệện coi như là trong chăn văn tiểu tiểu rung động đến trước giường minh nguyệt quang thủy tinh thủy tinh tốt hơn sương cái gì bản sơn đại thúc nếu không cũng tới đồng thời để cho bùi tỷ nhìn xuân vãn kịch ngắn đi ngược lại tiếng trung đều đã không chướng ngại trao đổi tán thành tán thành xem đến đạn mạc h n theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía lưu tị an cười hỏi mọi người nói kịch ngắn là qua năm mới thời điểm nhìn nhiều chút sao ừ người muốn xem không ta xem ngươi năm nay nhìn cũng thật nhạc ca đối với người trong nước nhất là trẻ tuổi quốc người mà nói bọn họ nhất định là cảm thấy bây giờ xuân vãn k é m xa đã từng xuân vãn nhưng đối với h n mà nói đây chính là thật mới tiếp xúc được đồ mới coi như là năm nay xuân vãn nàng cũng là nhìn nồng nhiệt một bên học tiếng trung một bên nhìn nhà ca ngụ dạy với nhạc có thể nói hoàn mỹ a i hện có thể hỏi ra cái vấn đề này liên đại biểu nàng đối với chuyện này tương đương cảm thấy hứng thú từ học được tiếng trung có thể xem h i ể u rất nhiều tiếng trung tin tức sau đó nàng đối hoa điều văn hóa cực vì cảm thấy hứng thú nghe được lưu tín ăn cái vấn đề sau nàng điên cuồng gật đầu vậy chúng ta là lai、like、sợ chệ àm nhìn hay là trở về đầu lục đồng thời tiết mục a nếu là h ẹ n muốn làm việc lưu tín an tự nhiên đem quyền lựa chọn giao cho h ẹ n trong tay cũng trong lúc đó rõ ràng nghe đến mấy cái này nội dung thủy hữu môn nóng này n à y nhưng là bọn họ cầm ra phương pháp thế nào hai người này cái này thì nghiên cứu muốn đâu không thể lai、like、sợ chệ àm nhìn s ở t r ệ ạ mẹ bánh vẽ loại sự tình này nhưng là phải không phải đây là chúng ta đề nghị a lai、like、sợ chệ àm nhìn không lai、like、sợ chệ àm nhìn lấy đ ó n ngươi là biết thuận tay dắt dê hư rồi an tử ca học xấu bắt đầu trộm đồ rồi nhập ra tùy tục tôi tệ bản hãy hển cũng không có trước tiên đi xem những thứ này đạn m ạ c mà là sau khi suy nghĩ một chút lựa chọn người sau thu âm đi nhìn kịch nắn g nàng nhất định phải phê bình mới được nhưng lai sở chệ ám phê bình nàng có rất nhiều rất nhiều lời cũng không dám nói bậy bạn kịch nắn g có thể tương tự cho các nàng bên này tình cảnh kịch đều là tình cảnh kịch nhất định sẽ liên quan đến một ít chính trị phương diện sự t ì n h lúc này nói nhầm nghề kiếp sống nói không chừng nói không sẽ không hay lại là thu âm được để cho lưu tín a n chính mình kiểm định xảy ra vấn đề gì kịp thời sửa đổi đây cũng là tại sao nghệ rất ít người tham dự lai、like、sở t r ệ ảm tiết mục một trong những nguyên nhân lần này thủy hữu môn là thực sự nóng nảy lai、like、sở t r ệ ảm xem đi van cầu t r ọ c dù sao bùi tị cũng là một nghệ sĩ a lai、like、sở t r ệ ảm nói nhầm liền toàn bộ xong rồi kia bất chính hảo tiết mục hiệu quả kéo căng tiết mục hiệu quả nói nhầm trực tiếp nghề kiếp sống sẽ không có còn tiết mục hiệu quả đây có nhìn là được người anh em không chọn k h i vọng tối nay liền mở lục ngày mai sẽ phát ta đây miễn cưỡng có thể tiếp nhận tối nay liền mở lục buổi tối là cho các ngươi cầm tới làm chuyện này ô ô ô an tử ca ngươi thật tờ mờ đáng c h ế ta một vòng mới đối lưu tín a n dùng ngòi bút làm vũ khí đại hội tổ chức đối với cái này loại lưu tín a n đã sớm miễn dịch mắng đi chứ đỏ con mắt đi chứ cho hắn mắng khó chịu hãy hẹn còn phải hưng hắn xem ai thua thiệt mỗi lần nghĩ tới đây lưu tín a n nụ cười trên mặt liền buộc phát đ ắ c ý hãy hẹn tự hồ có thể đoán được người này tại sao mà cảm thấy đ ắ c ý sau đó nàng đó là dành cho người này một cái có thể để cho hắn thanh tình phân quyền chớ n g u cười đem tiết mục tìm cho ta đi ra quả đấm nhỏ nhìn không dọn người nhưng vẫn rất có lực lưu tín an bất đắc dĩ xoa xoa mình bị công kích bụng thành thật đưa tay nhận lấy con chuột ở cất giữ lan bên trong mở ra rét vẹo vẹn tiểu phá trạm t r a n g chính đập vào mi mắt quen thuộc giao diện để cho hển theo bản năng kinh hô thành tiếng nhưng rất nhanh nàng liền ý thức được chính mình dáng vẹn có chút mất thể diện cho nên không thể làm gì khác hơn là che miệng cởi trộm người tỷ thí thế nào ta còn kinh ngạc trước đều là nơi tay máy r ấ t máy tính bảng nhìn lên đến giao diện trên web nguyên lai、like、là như vậy à. lưu tín an rất muốn nổ nước bọn nhưng suy nghĩ một chút tối cuối cùng vẫn là nhịn được khoảng cách tiết mục phát ra còn có một chừng mười phút đồng hồ này mười phút k hải hện cũng không khách tự mình d ễ chính mình tiết mục đây đối với những người h ái mộ mà nói nhưng là một cái tương đương mới mẻ thể nghiệm cho nên ở được chi tiết mục đích sắp lúc bắt đầu sau khi rất nhiều người bao gồm hiếu kỳ những người đi đường đều là trước tiên chạy tới lai、like、sở trệ ả à m dàn xem tiểu pha trạm cũng quan phương cũng rất mạnh ở quốc nội thời gian bốn điểm năm mươi năm thời điểm đó là bắt đầu gửi đi đủ loại đầy đưa dù nói thế nào lưu tín an hiện nay cũng có thể coi như là lai、like、sở trệ h m vòng đình lưu chớ nói chi là cái này còn mang theo một cái chính kinh nữ nghệ sĩ đây Tiết hiệu mục chân quả kéo đây là nàng đuổi theo kịch tiêu chuẩn hình dáng không lúc này quá có thể không phải hàng thật giá thật đuổi theo kịch thời gian lưu tín an suy nghĩ một chút hay lại là nhỏ giọng nhắc nhở một chút lai、like、sở chê aa ngươi được đánh giá mới được yên tâm đi ta là chuyên nghiệp h ã i hẹn lòng tin tràn đầy trả lời để cho lưu tín an thở pháo nhẹ nhõm thứ tư kỳ tiết mục cũng chính là lâm na liễn cùng kim nhiều hiền tới tham gia tiết mục nửa bộ sau ở trên cao đồng thời kết vĩ hai vị này khách quý đã xuất hiện cho nên kỳ mới nhất ngay từ đầu đó là thấy lâm na liễn đang điên cuồng nghi ngờ hệ hầm thức ăn kỹ xảo hầm thức ăn như vậy khoai tây có phải hay không là có chút quá lớn cầm lên khoai tây khối lâm na liễn đỡ lấy một chương thuần khiết hoàn mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi ra để trò hẹn thiếu chút nữa phá vỡ vấn đề hãy hẹn ấp úng không nói ra lời mê người màu hồng đã trải rộng ở nàng tình xảo lúc này chính ngồi ngay ngắn ở lưu tín an trên đế nhìn tiết mục cải hển không hổ là na liễn dễ như t r ở bàn tay đó là hoàn thành để cho bùi t ỷ đỏ mặt thành cựu ha ha ha ha ha. bùi bây giờ t ỷ khẳng định ngũ vị tạp trần đi na liễn là cố ý đi đoạn này lưu tín an cũng là lần đầu tiên thấy ngoại trừ đệ nhất kỳ hắn là trước thời hạn xem qua bên ngoài còn lại kỳ số hắn đều là nghe đại khái không có nhìn cho nên đoạn này đối lưu tín an mà nói cũng là cực kỳ mới mẻ a i hển nhẹ dên một tiếng ngược lại đúng lúc nàng rất n g ư n g ù n g khá có một loại lời nói dối bị vạch trần sau hốt hoảng thành thật mà nói ta đều hối hận kêu na liễn với nhiều hiền rồi tại sao bởi vì quá quen đúng quá quen cho nên hắn hai một mực ở treo chọc ta vừa nói tiết mục vẫn đang tiếp tục phát lúc này ống kính để lại cho lâm na liễn cùng kim nhiều hiền ly dễ ổng dù nghiêm túc phụ trách phỏng vấn đến hai người để cho hai người vừa nói mình cùng hệ quan hệ thay đổi cơ hội tốt sau đó ống kính còn thỉnh thoảng cho đến vô cùng hiếu kỳ nhưng lại không thể không chuyên chú nơi tay đầu chế tắc trên người hải hển ấy lìn tỷ ngươi thật rất biết làm hầm thức ăn sao lâm na liễn cùng kim nhiều hiền cũng phát hiện rất là tò mò h i hển hai nàng dứt khoát cũng sẽ không tiếp tục trả lời ly dễ ổng dù vấn đề n g h i ê n g đầu hướng về phía hải h ề n hỏi hư thế tiểu bùi lần nữa âu lai đừng xem t r ư ớ c lưu tín ăn nổ nước bọt quá nàng hư thế nhưng nàng chính là không thay đổi bình thường là có làm hầm thức ăn còn là nói có người thích ăn hầm thức ăn lâm na liễn cười đều đem lời để hướng một tên kỳ quái phương hướng dẫn lĩnh hải h ề n xứng sở sau đó mí môi môi gật đầu một cái nói mình thích làm hầm thức ăn khẳng định không phù hợp người một nhà tiết nếu đều thích rồi làm sao có thể còn biểu hiện như vậy xa l ạ đây cho nên nàng rất phối hợp đem lời để dẫn hướng mình bạn trai để cho lâm na liễn các nàng đem sự chú ý đặt ở trên người lưu tín an nói không chừng hai người này liền sẽ không tiếp tục để ý chính mình hầm thức ăn ân nàng kế hoạch rất hoà n mỹ sau đó đó là chỉ cần áp dụng lưu tín a n cũng rất thích gan ta làm hầm thức ăn nàng vẽ mặt tự tin đem nhà mình bạn trai tên báo ra nay đã không phải lưu tín a n lần đầu tiên xuất hiện ở hện cái tóm lại rồi nhưng không thể không nói tên hắn xuất hiện hay lại là đưa đến thủy hữu môn hưng phấn mọi người vẫn luôn rất thích xem lưu tín a n với hện ở các đại trường hợp chính thức xuất hiện mỗi khi lúc này tất cả mọi người sẽ rõ ràng ý thức được ngày thường đi cùng bọn họ lưu tín ăn lại thật có một cái đại minh tinh bạn gái thực tế cùng ảo tưởng đồng thời ảnh hưởng luôn có một loại không khỏi thoải mái điểm t ự u giống với bây giờ thật kim nhiều hiền con mắt sáng lên nàng đột nhiên đưa tay vỗ một cái bên người lâm na liễn cánh tay lấy điện thoại di động ra dơ dơ lâm na liễn hiểu ý bạn tốt nhiều năm thêm đồng đội ăn ý vào thời khắc này thể hiện tinh tế chúng ta đây có thể chứng thực một chút không đùa nơi này ai không có lưu tín ăn g i ấ y số cái này hỏi đánh hền một trở tay không kịp nhưng lúc này nàng cũng không có biện pháp ngăn cản nếu cũng thả ra hảo luôn rồi Hải、hển ả i h cũng chỉ đành kiên trì đến cùng gật đầu dĩ nhiên có thể nàng cương chống đỡ nụ cười nhưng vẫn không q u ê n cấp cứu một chút bất quá thời gian này hắn hẳn trong công việc à không liên quan liền mấy phút mà thôi tin ăn ca lai sợ trệ ả n có thể dừng cái năm ba phút chứ rất tốt lâm na liễn đem một điều cuối cùng đường lui lấp kín、Hải、hển ả i h buồn bực gật đầu một cái lộ r a sinh không thể yêu biểu tình cũng đến trình độ này những người h ái mộ dĩ nhiên đều có thể nhìn ra tới nơi này là hển đang ở hư thế đây chính là ngày hôm qua bùi tỷ nói an tử ca xuất hiện dưới ống kính địa phương chứ sống hay lại là na liễn sẽ chỉnh đúng như dự đoán một giây kế tiếp lâm na liễn cũng đã gọi đến lưu tín a n điện thoại để cho tiện thu âm lâm na liễn trực tiếp mở ra m i ế n đề đại khái mấy giây sau đó lưu tín a n nhận điện thoại trần bổn giọng nam ở thu âm hiện trường vang lên này thanh âm quen thuộc để cho lâm na liễn sắp xếp cười sâu xa nàng háng giọng một cái cố làm t h ầ n bí, đoán một chút ta là ai bên đầu điện thoại kia cũng ăn t ĩ n h mấy giây sau đó mới chuyển tới lưu tín a n không nói gì thanh âm cái gì a ta chú thích tên ngươi rồi lâm na liễn trực tiếp bị gọi tên để cho lâm na liễn cắn răng n g h ĩ lợi người này có phải hay không là không hiểu làm tiết mục à lúc này nên đoán mỏ một trận mới có thú bất quá đoán bậy bạ ra cái gì nữ nhân tên tựa hồ là một món càng không được sự tỉnh nghĩ như vậy nghĩ nàng đột nhiên cảm thấy mới vừa rồi lưu tín an trả lời rất hoàn mỹ rồi nhưng không thú vị hay lại là không thú vị ấy li n h tỉ tin an ca thật không thú vị nàng không thèm đếm xỉa đến bên đầu điện thoại kia nam nhân vọt thẳng đến ai hển nhổ nước bọt nhà mình bạn trai không thú vị trả lời cũng để cho hển từ chột dạ trung đi ra không í nàng cười che miệng sợ mình khen trường tiêu âm thanh chuyển tới Ui uy、oui, oui. ngay t r ưu ớ với nước c của có mặt ta với bạn gái của ta nhổ nước bọn ta thật hay gái phải bạn bọn nhổ không là thật là q á đáng tiên Còn các n g ư ơ nữa không phải ở quay chỗ sao? Tại sao gọi điện lìn nói ngươi nàng ăn, n quay sao. sao ta? phải chỗ thoại cho Ê, thích hầm thức ăn, cho gọi Tại biệt ở Ấy đặc tỉ làm ta muốn tới với thực thức muốn Hầm xuống. ngươi chứng với ăn điện thoại bên kia lưu tín a n thanh âm trước là có chút mộng nhưng rất nhanh thanh âm của hắn cao vút à ta đặc biệt thích có rất nhiều rau cải cái kia hầm thức ăn đúng không trước ở nhận được cú điện thoại này thời điểm lưu tín ăn còn cảm giác mình trả lời rất không sai đây nhưng bây giờ đứng ở thứ ba thị giác lần nữa nhìn này một lần thời điểm lưu tín an bị chính mình vô cùng cao vút thanh em hù dọa Này, có phải hay không là rất kỳ quái ta trả lời ừ rất kỳ quái mọi người thoáng cái liền nhìn ra không được bình thường hạ hển cũng là một chút mặt mũi chưa cho lưu tín a n lưu trực tiếp nhổ nước bọn đùa lưu mặt mũi nàng đến bây giờ còn lòng tràn đầy o á n khí đây đề nghị các ngươi nếm thử một chút không ăn sẽ t i ế c nối u cả đời theo tiết mục bên trong lưu tín an đem lời nói này cửa ra ngồi ở trên ghế hển đã tức trực tiếp đưa tay đi bóp lưu tín an bên hông thịt mềm rồi muốn không phải người này đem lời nói khoa trương như vậy na liễn c á c nàng như vậy sẽ đối với lần này hầm thức ăn ôm lớn như vậy mong đợi a dĩ nhiên cuối cùng thất bại thực ra cũng với lưu tín a n quan hệ không lớn dù sao cũng là hẹn chính mình làm hỏng ha ha ha nhìn cái này phát triển phía sau nhất định là thất bại đi sợ trệ hạ mẹ không muốn tận lực làm tiết mục hiệu quả cho nên a n tử ca thật ăn rồi hầm thức ăn sao nhìn những thứ này đạn mạc khóe miệng của lưu tín a n vừa kéo nếu như nói lần này tiết mục sau khi thất bại a i hẹn chạy trở lại gắng phải cho hắn làm hầm thức ăn k i ê một hồi coi như là đệ nhất bữa ăn lời nói trước lúc này hắn thật đúng là một lần cũng chưa từng ăn qua. bây giờ ta nói cũng không tính là kịch thầu chứ không tính là ngươi trả lời đi đã bị hút hết khí lực đ u ổ i tiểu thư lười biếng dựa vào lưng ghế nay thời điểm lười với lưu tín a n so đo cái gì có h ẹ n gật đầu đồng ý lưu tín a n lúc này mới cười ha hạ cấp nước hữu môn giải thích chưa ăn qua ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là đông bắc bên kia hầm thức ăn đâu rồi dọa cho giật mình tới không nơi này quá ta phải cho nàng giải thích một chút nàng thật làm rất ăn ngon chỉ là ở quay t r ụ thời điểm khả năng có chút khẩn trương phát huy có chút vấn đề nhà ngươi còn không bằng không giải thích đây lưu tín ăn lộ ra vẻ mặt vô tội hắn không nên giải thích sao hãy hẹn nhẹ lên một tiếng t h ẳ người n g nhìn một cái đường tiến độ đã qua hơn nửa nửa giờ đồng thời tiết mục cũng không kém nên đi tới cuối cuối cùng ở h n đáng thương biểu tình hạng lần này hầm thức ăn chính thức tuyên bố thất bại cùng lúc đó ông k i n h trước h n lần nữa khoảng cách gần thưởng thức được rồi chính mình thất bại nàng chật vật đưa tay b ù mặt cảm giác vô cùng mất thể diện tính sai nàng hẳn đợi đồng thời thắng lợi thời điểm chạy nữa tới lai sở chạy h m nhìn tiết mục mà không phải ở duy nhất nơi này thất bại lai sở chạy h m nhìn chính mình mất thể diện một màn đương nhiên rồi hãy h n cảm thấy mất thể diện đối t h ủ hữu môn mà nói đây chính là tiết mục hiệ ha ha ha ha ha cáp mãn bình ha ha ha để cho hển càng không nốc đầu lên được t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi mốt chuẩn bị trước đó thu âm trì hoan chứng là một cái vừa vạn phối rất nhiều người kỳ quái triệu chứng trừ Chứ đi một t í lực tự chế rất mạnh nhóm người ngoại tuyệt đại đa số người cũng không chịu nổi trì hoan chứng kinh khủng rất đúng dịp hải hển chính là một rất mạnh trì hoan chứng người mắc bệnh bất quá nàng trì hoan chứng thường thường đều là từ thích ứng một loại cũng sẽ phân tình huống vừa mới bắt đầu với lưu tín an nhận biết hơn nữa còn không có chung một chỗ thời điểm nàng làm một chút xíu trì hoan chứng cũng không có một loại đều là nghĩ đến cái gì thì làm cái đó tuyệt đối sẽ không có mảy may trần trở giống như là chạy đi mua rượu chăng a hay hoặc giả là giả say đến xem lưu tín an phản ứng a nhưng bây giờ nhân nàng đều đã đoạt tới tay kia ghét chỉ hoan chứng cũng là sau đó đồng thời tìm tới cửa tới cho nên đây chính là ngươi còn không chuẩn bị quay chụp trước chuyện thu âm lý do điện thoại bên kia thành thái thiên nghiêm túc thanh âm để cho hẹn rụt cổ một cái là cự ly này thiên lai sở trệ ảm nhìn tiết mục lại là quá khứ rồi chừng mấy ngày khoảng cách trước chuyện thu âm hết hạn ngày tháng cũng là chưa được mấy ngày rồi đạo không phải nói hẹn không nghĩ quay chụp trước chuyện thu âm mà là loại này tình nhân game show nàng căn bản sẽ không vỗ qua cho nên hắn hoàn toàn không biết rõ nên như thế nào quay trụ chuyện này trước thu âm tốt vâng lộ ra hạnh phúc mong đợi dáng vẻ hay lại là thấp thỏm bất an tâm sự nặng nề hay hoặc là chẳng thèm nó g tới ách chẳng thèm nó g tới hơi cường điệu quá rồi đơn giản mà nói chính là không có vấn đề dáng vẻ đây thật là một để cho người ta khổ não lựa chọn ta không quá biết rõ nên lấy một cái dạng gì phương thức tới mở ra lần này thu âm phương thức ngươi không hỏi một chút tin an h i hẹn k h ắ ừ một tiếng lúc này nàng nọ vậy đáng chết lòng tự ái lại xuất hiện đùa nàng nhưng là game show tiền bối làm sao có thể kém cỏi nhi đến chạy đi tìm hậu bối hỏi quay chủ phương thức ngươi đi hỏi một chút hẳn chứ ngược lại hai ngươi thương lượng đi tại sao hắn cũng phải thu âm a khẳng định được phối hợp ngươi đồng thời mới được ôi chao giống như là nghe được cái gì làm người ta khiếp sợ trả lời như vậy h ã i hẹn hô to một tiếng theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía ngoài nhà nàng vẫn còn ở nằm bì lúc này lưu tín a n sớm đã thức dậy vấn đề ở chỗ nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy lưu tín ăn chuẩn bị chuyện gì trước thu âm a thậm chí cũng không thấy lưu tín ăn đề cập tới chuyện này chớ nói chi là nhìn hắn khổ não ngươi không biết rõ hắn không theo ta nói a h à i hẹn rất bất mãn chuyện lớn như vậy người này lại không tự nói với mình đó có thể là tin an không cảm thấy đây là cái gì đại sự đi ngươi xem một chút nhân ra tin an ngươi thu âm với quay chụp kinh nghiệm có thể so với hắn phong phú rất nhiều ở một điểm này ngươi lại còn không sánh bằng hắn như vậy một cái hậu bối thành thái thiên rất thành công hoàn thành đổ dầu vào lửa một lúc này là lưu tín an biết rõ thành thái thiên vẫn còn ở dùng chính mình kích thích h à i hẹn khẳng định sốt ruột nhưng rất đáng tiếc hắn cũng không biết rõ hơn nữa thuận lợi bị thành thái thiên tới một cái đâm lưng ô hát học thêm học vội vàng lanh lẹ quay chụp xong chuyện phát cho ta đừng để cho ta đi nhà ngươi t ì m ngươi a nói chuyện điện thoại bị thành thái thiên c ố t trên cái thế giới này có thể làm được treo h ẹ n điện thoại treo dứt khoát như vậy phòng chừng cũng chỉ có thành thái thiên mình đi bất quá những thứ này vào thời khắc này cũng không phải đặc biệt trọng yếu rất giận bùi tiểu thư trong nháy mắt thoát khỏi nằm y tình cảnh trực tiếp mặc dây đeo quần ngủ từ trên giường nhảy lên tiếp lấy nàng chạy thẳng tới lưu tín an phòng thể dục giận đùng đùng đẩy cửa ra một loại ở tập thể hình thời điểm trên thân thể người bắp thịt cũng sẽ bành trướng lúc này cánh tay trần lưu tín an liền đang đứng ở cái tia tư thái trong ngày thường mặc quần á t ớ i quần áo có thịt lưu tín a n ở đại sức nặng dụng cụ dày v à o hạ n g trên thân thể bắp thịt thập phần bành trướng cả người nhìn đều là cường tráng rất nhiều đây chính là cực kỳ dọa người một màn nhưng ở trong mắt của ải hển này cũng chỉ là phụ vân nha mở đầu này thứ nhất từ cũng đã để cho lưu tín a n cảm thấy không ổn trong nháy mắt mấy ngày gần đây sự tình ở trong đầu nhanh chóng nhớ lại nhưng hắn suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ tới chính mình đến tột cùng là làm sai chỗ nào cái gì vì vậy hắn không rõ vì sao nhìn về phía ải hển thả tay xuống bên trong t ạ thế nào ngươi cũng phải quay chụp trước đó thu âm lưu tín ăn xứng sở n à y rõ ràng cho thấy cái vượt qua hắn dự trù vấn đề bất quá hắn cũng không có dấu diếm cái gì mà là chuyện đương nhiên gật đầu một cái lần này hắn l à như vậy tham diễn khách quý khẳng định cũng phải quay t r ụ chuyện mình trước thu âm đúng vậy ta không phải với ngươi cùng đi ra diễn đ ấy ư khẳng định cũng muốn cùng theo một lúc quay t r ụ mới đúng t i a tại sao ngươi không nói cho ta â tại sao phải nói cho ngươi biết không phải là chia mở tới quay phim ấy ư nói cho ngươi biết khởi không phải không có ý nghĩa lần này trước chuyện thu âm chính là thu âm một ít đối tiếp theo tiết mục tràn đầy hiếu kỳ một mặt chưa tính là khó khăn gì quay chụp mặc dù lưu tín a n chụp vỡ lộm số lần tương đối nhưng cũng không phải hoàn toàn không có chớ nói chi là bây giờ hắn hoàn toàn không sợ âm k í n h sẽ không mất bình tĩnh một cái tiểu tiểu trước chuyện thu âm mà thôi hắn có thể chỉnh ra rất nhiều hoa h o ở đây nhưng ta gần đây này mấy ngày đều đang vì chuyện này khổ não a ngươi không phát hiện sao phát hiện a cũng bất kể ta sao thân ái ngươi hy vọng ta nhúng tay vào người trước đó thu âm bên trong sao ai hên biết chứ truy lắc đầu một cái đợi thấy lưu tín ăn mở ra tay sau đó nàng tức giận dập chân đang giảng đạo lý phương diện này nàng tựa hồ sẽ không thắng nổi nhà mình bạn trai bất quá một số thời khắc bãi công cũng là một không t ệ cách làm nàng trực tiếp ngồi một bên trên sàn nhà hai tay ôm đầu gối sau đó ý thức được lưu tín a n tầm mắt dừng lại ở hắn không nên dừng lại vị trí sau đó vội vàng cuốn quýt đứng lên xuyên là dây đeo q u ầ n ngủ l à n váy cho đến bắp đ u ổ i cái l o ạ i này có lúc vô cùng vô thần kinh cũng không t i ệ n ít nhất nàng không muốn ở chỗ này với lưu tín a n phát sinh cái gì đó quá thật không có có không khí cảm ngươi nói cho ta biết ngươi nghĩ thế nào c h ủ p hít khu phải nói sao đừng nói cho ta quá cụ thể liền ngươi đang chờ mong chúng ta lần này đem xô thu âm sao đây là từ biết rõ muốn quay c h ụ tiết mục sau đó nàng lần đầu tiên hỏi lưu tín an cảm thụ rất rõ ràng đây là một đã có đáp án vấn đề lưu tín an làm sao có thể không chờ mong lần này game sau đây đương nhiên là mong đợi quay c h ụ cũng không thể biểu hiện rất đó không quan trọng ừ hải hệ yên lặng để cho lưu tín an khỏe môi khều một cái ngươi thật muốn rất không có vấn đề quay c h ụ một chút nhỏ ngươi cảm thấy rất không có vấn đề làm sao có thể ta cũng siêu cấp mong đợi đặc biệt đặc biệt đặc biệt mong đợi rất sợ lưu tín an lầm sẽ tự mình hải hẹn tay liền chuẩn bị ôm lên đi bất quá khi nhìn đến lưu tín an kêu mồ hôi đẩy người sau đó nàng hay lại là trần trở không nên hoài nghi nàng đối lưu tín a n tình yêu nhưng này tình yêu ở mồ hôi thúi trước mặt vẫn là phải thua trận nàng thương hắn nhưng nàng bệnh thích sạch sẽ, sẽ vậy tại sao sẽ cảm thấy không có vấn đề lưu tín a n ngược lại cũng không để ý dù sao lúc này trên người mình khắp người đại hãn chính hắn cũng ghét bỏ không được chính là cảm thấy đơn thuần quay c h ụ cái loại này mong đợi bộ dáng thật sự là quá bình thường cảm giác mỗi lần muốn thu âm tiết mục gì thời điểm cũng là muốn đặc biệt đặc biệt mong đợi mới được có hay không một loại khác cảm giác có thể phơi bày có ý tứ một ít đây nhân đều là đi lên hải hện không nghĩ mỗi lần đều là một bộ kia lao phản ứng tuy nói nàng làm làm thần tượng cái loại này phối hợp phản ứng là cần phải ngươi cảm thấy hình dáng gì thú vị một ít ngược lại không muốn mong đợi a bất quá không chờ mong lời nói những người hái mộ có thể hay không hiểu lầm a ta cảm giác một cái biểu tình không đúng đều sẽ có nhân hoài nghi ta môn cảm tình có phải hay không là có vấn đề để cho bọn họ đoán đi chứ chính thức tiết mục phát hình thời điểm biểu hiện thân mật một ít không phải tốt liệu tín an lơ đẽn hắn đã không phải mới bắt đầu cái kia hắn hắn hiện tại rất rõ ràng nhiệt độ đối với một người nghệ sĩ ý vị như thế nào đặt lúc trước trên người hắn khả năng ngay tại mới bắt đầu liền phòng ngừa cái tình huống này xảy ra nếu không phòng vệ hắn cũng sẽ nghĩ đủ phương cách vội vàng giải thích nơi nào giống bây giờ mặc cho dư luận phát triển sau đó từ trong nhu cầu lợi nhuận lớn nhất ân không thể nói đoán học xấu chỉ có thể nói hắn trở nên tinh minh rất nhiều ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra nghĩ tới một cái rất thích hợp n g ư ờ i quay chụp phương thức lưu tín an đột nhiên con mắt sáng lên nếu như nói trên người hển sẽ khiến người ta cảm thấy thú vị một chút trước hắn với ly dễ ổng dù thảo luận thời điểm thật đúng là tìm được một chút tương phản là một cái rất tốt thiết lập trên người hển thì có một kinh điện tương phản hơn nữa còn là lặp đi lặp lại bị nói tới cái loại này chỉ là h n chính mình không quá nguyện ý thừa nhận thôi hắn cách nói đưa tới h n hiếu kỳ cái gì cái gì lưu tín an cố làm thần bí đưa tay gật một cái chính mình ngôi sóng hôn nhẹ đối với một đôi đã yêu một năm rưỡi tình nhân mà nói căn bản không tính là cái gì yêu cầu dễ dàng như thế liền bị thỏa mãn lưu tín an cảm giác có chút đáng tiếc nhưng h n đáng sợ kia ánh mắt nhìn hắn run sợ trong lòng sau khi suy nghĩ một chút hắn vẫn mở miệng cười hư thế một ít như thế nào đây hư thế thế nào hư thế còn có ta nơi nào hư thế xem đi liền nói hẹn không sẽ chủ động thừa nhận mình là hư thế người đ i n đến xem đi ta liền biết rõ ngươi không muốn tốt một chiêu lấy lui làm t i ế n hải hẹn có trước gấp nàng đổi vội vươn tay đi túm lưu tín an lần nữa giơ lên tay tờ ập tờ tạ cánh tay bị dọa sợ đến lưu tín an liên tiếp lui về phía sau mấy bước sau đó mang trên mặt tức giận nha điên rồi này có thể không phải đùa mặc dù trung quy mà nói tay tờ ập tờ tạ không tính là trọng nhưng bạn nhất đập phải hải hẹn h ắ n chính là sẽ đau lòng đến khó lấy hô hấp trình độ lưu tín an rất sợ hãi loại chuyện đó phát sinh cho nên ở sau khi thu tay lại không nhịn được tức giận tiểu tiểu h u n g ải hển xuống bất quá hắn nhanh chóng cũng liền phản ứng đến chính mình giọng có chút quá h u n g cho nên vội vàng thả tay xuống bên trong tay tờ ập tờ tạ đưa tay kéo ngây người hẹn tay nhỏ đem đối phương kéo ra khỏi phòng thể dục h ờ lần nữa trở lại phòng khách ải hển lúc này mới phục hồi lại tinh thần nàng không có tức giận mà là không ức chế được bên trên khoẻ miệng nàng không phải là cái gì không biết phải trái nhân nàng rất rõ ràng lưu tín a n nổi giận là bởi vì nàng thiếu chút nữa thương tổn đến chính mình nay nông nặc để ý để cho nàng rất có lợi cũng rất hài lòng đúng là hết chữa còn cười ngây ngô hi hi hi sau này ta ở đúc luyện thời、điểm. không cho phép ngươi đi vào không cho nói chính sự biết không bên trong không thể không nói thỉnh thoảng bị lưu tín an hung như vậy một lần còn rất thú vị nhưng là ta nơi nào hư thế nhu thuận thuộc về nhu thuận mạnh miệng vẫn là phải mạnh miệng có lẽ có tội danh nàng mới không gánh vác đây lưu tín an khép cười một tiếng vì chính mình giải thích không phải nói ngươi hư thế ý tứ của ta là ngươi có thể quay t r ụ thời điểm hơi chút nói thêm nhất mình là lem xô tiền bối chính mình muốn càng thích hướng loại này quay t r ụ p kiểu lộ ra một bộ thông thả tự các bộ dáng đó không phải là ta nói không có vấn đề sao ừ hơi chút vẫn có một ít khác nhau chuyện đương nhiên một ít hiểu không bị lưu tín a n một nhắc nhở như vậy hải h ẹ ngược n lại là hơi chút có một chút cảm giác nàng cái hiểu cái không gật đầu một cái tiếp lấy lại vừa là đuổi theo hỏi vậy ngươi nói hư thế là ý gì trước chuyện thu âm thời điểm biểu hiện như vậy không có vấn đề chờ đến chân chính quay chụp thời điểm tiết tấu nắm giữ trong tay ta ngươi trở nên tay chân luống cuốn một ít cái này không liền hình thành một loại rất thú vị tương phản không thể không nói lưu tín a n làm game show thật có một tay ly dễ ổng rủ cũng xác thực không có nhìn lầm lưu tín ăn vẹn vẹn vài ba lời một cái hình ảnh thú vị liền bắt đầu ở hệ trong đầu hiện lên nàng bị chính mình trong đầu nhớ lại hình ảnh chọc cười. nhưng rất nhanh nàng cũng ý thức được một cái có cái gì không đúng địa phương không thể chối n à y đúng là cái rất thú vị cũng rất có thể nổi lên m g ị lực của nàng điểm có thể vấn đề ở chỗ như vậy so sánh khởi không phải lộ ra nàng rất ngu khá có một loại ngu ngốc mỹ nhân cảm giác người này thiết tốt thì tốt có thể các nàng tổ hợp bên trong người này thiết đã có nhân đảm nhiệm a đang ở nhà trọ đuổi theo kịch khương mỗ nhân hung hăng hát hơi một cái sau đó hàm hàm cười một tiếng đưa tới bên người tôn mỗ nhân ghét bỏ ánh mắt thật giống như bị cảm hắc <cười> hắc nói không chừng có người phía sau chửi ngươi đây làm sao có thể đúng vậy làm sao có thể hàm hàm gấu con ai sẽ ghét như vậy khởi không phải sẽ có vẻ ta rất ngu mọi người rất thích xem ngươi phạm ngu xuẩn đừng sợ ta có thể hiểu được cho ngươi là đang tìm cớ sao hải hệ nôi mắt đẹp h í p một cái khí tức nguy hiểm bắt đầu ở bên người nàng bay lên lưu tín an không chút nào hoảng hắn hai tay mở ra làm ra vẻ mặt vô tội vậy ngươi chọn mà không thú vị quay chủ, với thú vị nhưng bị hư hỏng tự ái quay chủ, ngươi cảm thấy cái nào tốt nói xong hắn tự hồ còn cảm thấy chưa đủ lại bổ sung một câu muốn cho những người ái mộ nhìn cảm thấy thú vị mới được mặt sau này tăng thêm một câu nói không thua gì ác ma nói nhỏ hãy hệ nắm chặt phân quyền nhưng cuối cùng vẫn không thể không vô lực lòng ra tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon được rồi nàng q h u ấ t phục đúng như lưu tín a n nói như vậy tiết mục là phục vụ với f a n cùng người xem chỉ cần f a n với người xem cảm thấy thú vị cảm thấy nhìn biết rất vui vẻ nàng kiên nên làm như vậy lưu tín a n đề nghị rất tốt nàng chỉ là nhớ lại đều có thể chính mình cười ra tiếng không ra ngoài dự liệu lời nói những người ái mộ cũng đều nhất định sẽ thập phân thích một hồi giút ta quay chụp xuống ở nhà ta chụp nhà ta chụp á già trang cái gì mọi người lại không phải là không biết rõ vô cùng trực tiếp nổ nước b ọ t đưa đến hải h n một trận căm t ứ c nàng tức giận đưa tay vỗ một cái lưu tín a n cánh tay sau đó rất là ghét bỏ mồ hôi còn không có hoàn toàn giết chết bây giờ trên người lưu tín a n hay lại là dính dính nàng ghét bỏ để cho lưu tín a n rất bất mãn vì vậy ở h n mang theo kinh hoàng nhìn soi mói nam nhân tới đến trước mặt nàng đem nàng chặn ngang ôm lấy a ngươi cũng muốn rời giường rửa mặt ta hỏi cảm thấy ta mình có thể ngươi cảm thấy không hữu hiệu tây ba đầy đủ rửa mặt hơn nữa ở hưởng dụng một hồi mỹ vị bữa trưa sau đó hệ ả i h n đó là mỹ mỹ bắt đầu chuẩn bị trang điểm nếu đều phải quay trụ phải ra kính rồi kia khẳng định vẫn là phải đem đẹp nhất một mặt hiện ra cho những người hái mộ nhìn mới được mà thưa dịp h n phòng hóa trang khe lưu tín a n lựu vào gian phòng của mình bắt đầu chuẩn bị lên tối nay muốn lai、like、sở trệ am trò chơi đại làm cái gì lại đều đã thông quan game offer liền sở trệ a mẹ liền điểm này không được đậu một chút là trò chơi hoang rất nhiều hắn cảm thấy hứng thú mãnh liệt cũng phải chờ tới sang năm mới bán năm nay lúc này mới khó khăn lắm hơn n ữ a còn lại nửa năm này đối với trò chơi người yêu thích lưu tín ăn mà nói là cực kỳ khó chịu、được. bất quá so với khắc những khổ kia đợi mánh liệt trò chơi người yêu thích môn mà nói hắn còn có một cái siêu cấp đại ưu thế đó chính là hắn có một siêu cấp siêu cấp gái đẹp bằng hưu ân có lúc làm một cái phong phú ở trong cuộc sống hiện thực hiện sung mãn cũng không có gì không tốt mà chính nhất tay nâng quai hàm suy nghĩ min man căn phòng cửa bị đẩy ra đã vẽ lên rồi tinh xảo trang điểm ra mặt h n thờ đầu thấy không có chuyện làm lưu tín an sau đó dương môi cười một tiếng ta chuẩn bị x o n g á, nhanh tới giúp ta quay c h ụ ừ ta bây giờ đi qua lưu tín an xác nhận một chút trò chơi đang ở sau đó, đó là đứng dậy đi theo h ệ n cùng ra ngoài trải qua hành lang hai người lại tới đến hai hển trong nhà mình thực ra bên này h ẹ n đã có đoạn thời gian không đã trở lại rồi mặc dù chỉ cách rồi một bức tường nhưng cũng sớm đã dọn đi với lưu tín a n ở chung h ẹ n ép căn bản không hề hồi tới bên này cần phải nàng nhìn quen thuộc ra một loại không khỏi cảm giác tự nhiên nảy sinh tin an người nói sao hai có phải hay không là có bệnh rõ ràng có nhà ở không dừng được lại không phải là phải bỏ tiền ở cách vách ngón nhà lưu tín a n cũng là khỏe miệng nhăn đúng hắn lấy điện thoại di động ra lật một cái r ồ i tay ôm lấy nhà mình bạn gái bà vai trầm giọng nói đem cách vách mua lại đi bên này giá phòng xác thực rất đắt nhưng ở hai người bọn họ tài sản trước mặt còn chưa quá đủ n h ì n hải hện cũng nghiêm túc suy tư một điểm này hai cái này nhà ở hai cái sân thượng là chứng kiến hai nàng ái tình toàn bộ từ mới bắt đầu đến hiện nay hết thể hết thể đều phát sinh ở nơi này để cho lưu tín ăn trả lại sau đó sẽ để cho cái nhà này nên đón hạ nhất đảm nhiệm người mướn cái này không khác nào phá hư loại này cảm tính tâm tình hải hện rất vui vì chính mình cảm tính trả tiền vì vậy nàng dùng sức gật đầu một cái ta tới mua phú bà bùi o n l i năm nay nàng tiếp rất nhiều rồi công việc cũng tiếp rất nhiều rồi đại sứ hình tượng Này nhưng à y n đều là thật tiền tiền cho nên mua một nhà ở đối với nàng mà nói không là vấn đề lưu tín a n cũng không có với nhà mình bạn gái đi cạnh tranh cái gì mà là cười đón h ậ n cái này làm cho h i n đại cảm thấy ngoài ý mớn ngươi không ý kiến cầm không một s á o p h ò n g ta đương nhiên không ý kiến a i hện hé miệng hí mắt một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng có cái gì không đúng ngươi có phải hay không là không có tiền lưu tín a n xem thường đều nhanh muốn lật tới bầu trời tia ta tới không được chương năm trăm bốn mươi hai mỗi người chủ trì cùng người mới tiểu lưu mọi u a p người khỏe nàng khả khả yêu yêu hướng về phía ống kính phất tay một cái ô nhu lên tiếng chào hôm nay đâu rồi phải đi quay chụp tiết mục trước thời gian chuẩn bị À, đột nhiên thật không được tự nhiên làm sao bây giờ tốt đây bởi vì là lúc trước cho tới bây giờ cũng không có thử quay chụp phương thức cho nên bây giờ trở nên có chút mê man g cũng rất lo lắng mọi người sẽ sẽ không thích lần này tân thiết kế bất quá ta đều đã quay chụp quá nhiều như vậy tiết mục sẽ không có quan hệ đi hải hệ đột nhiên tự tin đứng lên đẹp đẽ nụ cười lần nữa h i ệ n lên mới vừa rồi kia do dự bất quyết bộ dáng cũng là quét một cái sạch cái này tự nhiên biến hóa nhìn ống kính sao lưu tín an đều là không khỏi lắc đầu khen ngợi chuyên nghiệp nghệ sĩ là không giống nhau chỉ cần đem nhu cầu báo lên đối phương là có thể hết mỹ đạt thành yêu cầu như vậy phe ất cái nào phe giáp không thích đúng ở chỗ này lưu tín an coi như là nửa phe giáp dù sao thiết kế cũng có hắn một phần nhờ vào lần này theo ta cùng xuất diễn khách quý đúng cũng có thể nói là khách quý là một cái không thế nào diễn xuất qua game show người mới sở dĩ làm tiền b ố i ta hẳn phải thật tốt dẫn dắt vị này hậu b ố i mới được x ú t h í tiểu bùi đang nói lời này thời điểm còn theo bản năng nhìn một cái ống kính cạnh lưu tín an phát hiện lưu tín an là một bộ bất đắc dĩ biểu tình sau đó nàng nụ cười trên mặt càng tăng lên bất quá trước mắt còn biết do cụ thể tiết chế nội dung a vẫn còn có chút lo âu đây ở trước mặt hậu bối cũng không thể lo âu hô lên tinh thần tới trước đó thu âm thời gian cũng không lâu không mấy phút nữa sau đó chờ đến ải hển cởi h i ế p mắt hướng về phía ống kính phất tay trào từ giã sau đó lưu tín a n đồng bộ tắt đi máy thu hình phong khoáng hướng về phía hển d ơ ngón tay cái lên hắn khen ải hển rất là h ứ n g thụ đắc ý bùi tiểu thư hướng về phía lưu tín a n nháy nháy mắt sau đó nhanh tới đây đến ống kính sau kiểm tra lên mới vừa rồi thu âm một bên nhìn còn vừa không quên hỏi lưu tín ăn mới vừa rồi chính mình biểu hiện có thể không mới vừa rồi thu âm có thể không yêu cầu sửa đổi sao rất khó để cho người ta chọn sinh ra sai lầm sau đó phải làm là được ở chính thức thu âm thời điểm biểu hiện hơi chút tay chân lún g cuốn một ít thì tốt rồi ừ chẳng qua nếu như ta ở chính thức thu âm thời điểm cũng biểu hiện rất tốt làm sao bây giờ h u y ề n đương nhiên là có d i tâm t h ự c vậy biểu hiện hơi chút hư thế một chút sẽ để cho tiết mục trở nên còn có xem chút nhưng nếu như nói nàng thật làm được trước chuyện thu âm lúc nói như vậy bình thản đùng dùng kia khởi không phải cũng tương tự có rất tốt tiết mục hiệu quả không nhất định nhất định phải làm cái gì hư thế đi n đầy phấn khởi hển cũng không có được lưu tín a n trả lời nam nhân cũng đang vẻ mặt nghiêm túc nhìn video thu âm bởi vì là ở nhà thu âm trong nhà bán sạch cũng tốt còn có đủ loại dụng cụ cũng không có chuyên nghiệp thu âm hiện trường như vậy tề toàn cho nên ở quang hiệu phương diện này một số thời khắc lúc tốt lúc xấu nhưng có một chút sẽ không thay đổi là nhà mình bạn gái kia vượt qua nhan giá trị hay lại là tùy tiện đem sự biến hóa này ánh sáng cứu vớt trở lại nàng lại không phải là cái gì cái gọi là không khí mỹ nữ là hoàn toàn trải qua ở ống tính khảo nghiệm chính kinh mỹ nữ cho nên cũng không tồn tại yêu cầu ghi lần nữa chế loại chuyện này nói chuyện với ngươi đây、à. n g ư ơ i nói cái gì ta nói nếu như ta chính thức thu âm thời điểm cũng biểu hiện rất tốt đây hải hện hoạt bát nháy mắt nháy mắt con mắt rất là xú thí hai tay ôm ngực thật cao hất cảm lên một chút xíu cũng không có tay chân luôn cuống sau đó vẫn còn so sánh ngươi nhàn nhã so với ngươi biết làm tiết mục như vậy có phải hay không là liền không cần hư thế à nha dĩ nhiên ngươi có thể biểu hiện tốt hơn làm được chính mình nhưng thuận l ờ i hứa đó là đương nhiên không thể tốt hơn nữa ta đây nhất định phải biểu hiện tốt một ít hư thế cũng là hiện nay thường thường bị những người h ái mộ đem ra trêu g ẹ o trêu chọc nội dung một trong có thể lời nói nàng cũng muốn đưa cái này cái mũ lấy xuống trở thành một hoàn mỹ nữ nghệ sĩ hãy hển tự tin lên tiếng chỉ đổi lấy lưu tín a n một cái thần bí nụ cười cái này không khỏi mỉm cười để cho hển cảm thấy không ổn nàng nắm chặt một bước tiến lên làm l ũ n g một loại đem lưu tín a n cánh tay ôm vào trong ngực mặc cho đối phương bền chắc cánh tay tiếp xúc được chính mình ấm áp cùng mềm mại thân ái cho ta hơi chút tiết lộ một chút quay chụp nội dung mà người cũng không muốn bạn gái ngươi bị người khác t r e o chọc nói luôn là một bộ hư thế dáng vẻ chứ lưu tin ăn ừ một tiếng tận lực không vội trả lời ở đây đủ cảm nhận được hệ ấm áp sau đó hắn tạm h ệ n bùng nổ tiết điểm lúc này mới chủ động thu cánh tay về vấn đề là ta cũng biết rõ chớ ức hãy hẹn r h n mắt lúc này lưu tín a n đã hốn người từ bên người nàng chạy đi rời đi nhà nàng cuối cùng chỉ còn lại có trong nhà hẹn chính mình ở căm thức dập chân bạch đưa tới c ử a để cho người ta chiếm tiện nghi bất quá không liên quan nàng tin tưởng chính mình năng lực cũng tin tưởng chính mình qua nhiều năm như vậy làm tiết mục kinh nghiệm chẳng lẽ thật đúng là để cho một cái không thế nào quay chụp quá game xô xú tiểu t ử nắm núi dẫn đi hay sao đùa gì thế hãy hẹn trước chuyện thu âm video là đã quay chụp được rồi tiếp đó thứ tự đi tới lưu tín a n bên này nếu hẹn thu âm lưu tín a n cũng ở bên cạnh nhìn ai hẹn cảm thấy lưu tín a n thu âm thời điểm mình cũng cùng theo một lúc nhìn là rất chuyện đương nhiên chứ hơn nữa nàng không chỉ muốn xem lưu tín a n này xú ra hỏa ở nàng thu âm thời điểm nhắc gan không dám nói lời nào nhưng nàng hoàn toàn không có cái này bắn gan cũng tờ mợ tình nhân đêm xô rồi còn tại đằng kia kiên kỵ cái gì nhà mình bạn trai thật là cái từ bên trong ra ngoài cũng rất khó để cho người ta chọn mắc lỗi tồn tại nhưng vô cùng cẩn thận từ đầu đến cuối đều là hẹn lên án lưu tín ăn một chút cự giống với bây giờ có phải hay không là rất khẩn trương lần đầu tiên thu âm trước chuyện thu âm hào hứng chuyên viên quay phim tiểu bùi ở ống kính mở ra trong nháy mắt đó liền không kịp chờ đợi hỏi thăm tới rồi lưu tín a n cảm thụ đột nhiên đặt câu hỏi cũng đánh lưu tín a n một trở tay không kịp hắn mất cười ra tiếng bất đắc dĩ lắc đầu một cái ngươi cũng phải tham dự vào chuyện của ta trước thu âm bên trong sao không được ây ta hỏi một chút ly dễ ổng dù với thái rời ca ai nha ta cảm thấy được không có vấn đề gì cũng đã là tình nhân đêm xô rồi còn so đo những làm đó mà ta ngươi không tham dự nhưng ngươi ta tham dự bởi vì ta là tiền bối cần phải quan tâm hậu bối đạo lý này những người ái mộ nhất định sẽ biết rõ vì đ ạ t thành chính mình mục đích tiểu bùi bắt đầu chính mình địa chuyện nhưng thú vị là nàng địa chuyện nghe thật là có như vậy mấy phần đạo lý lưu tín an suy nghĩ một chút phát giác này đúng là cái không tệ phương pháp cuối cùng cũng không có tiếp tục giữ vững mà là đồng ý rồi h ẹ n đem thu âm phương thức đổi thành rồi một hỏi một đáp phỏng vấn phương thức này cũng tương tự có thể càng sâu hắn game xô nịu bị hình tượng chờ đến thời điểm vô luận h i hệ là tay chân luôn cuống hay lại là lòng tin mười phần cũng sẽ để cho tiết mục trở nên thập phần thú vị ân linh quang chợt lõe đối tiết mục thêm được hay lại là rất nhiều có thể hay không thần trương lần đầu tiên trước chuyện thu âm hải hện đem mới vừa rồi hỏi qua vấn đề lại hỏi một lần lưu tín an sau khi suy nghĩ một chút cười nổ nước và nói đây là ta trước chuyện thu âm chứ hải hện cũng phối hợp tương đương ăn ý nàng trực tiếp đem máy thu hình quay lại đem chính mình đáng yêu gương mặt nhét vào đi vào sau đó nhuận miệng cười tiếp đó nàng cứu chiếm tước x ả o như vậy hướng về phía ống kính phất phất tay ngược lại đến thời điểm hai cái trước chuyện thu âm là đồng thời phát ra hơn nữa lưu tín an này đại khái xuất phải đặt ở chính mình phân lượng sau đó cho nên lúc này nàng xuất hiện là không có vấn đề gì mọi người khỏe lại vừa là ta làm tiền bối ta ta tự nhận là rất có cần phải trợ giúp hậu bối thật tốt thu âm mới được hơn nữa nhìn hậu bối bộ dáng hắn tự a hồ thập phần khẩn trương dáng vẻ cái gì a ta nơi nào khẩn trương ta lợi nói đều không nói một câu vậy ngươi có thể dĩ nhiên có thể vậy xin hỏi hậu bối lại nói nếu không chúng ta lần này thu âm liền trực tiếp kéo dài tiền bối cùng hậu bối thiết lập đi bỏ ra tình nhân thân phận như thế nào đây linh quang trợ t lóe rất thú vị nhưng chơi mệnh linh quang trợ lóe sẽ để cho lưu tín an có chút đau đầu cũng may làm chủ bá cùng với nghe tấu hải kinh nghiệm cứu sống hắn nói thế nào lưu tín an không có khe bắt đầu bưng mới xem ra là thời điểm để cho phát biểu văn hóa c ẩ n côi cao ly tới thật tốt tiếp nhận vừa đưa ra tự hoa điều tân thành tấu hài văn hóa lễ r ử a tội rồi cảm giác tiền bối với hậu bối quan hệ càng thú vị một ít ta dạy dỗ ngươi nên như thế nào lục tiết mục sau đó ngươi đối với ta cảm kích rơi nước mắt ừ nghe thật có thú nhưng lần trước chúng ta đồng thời tham gia cái kia tiết mục có rất nhiều fan nói ta muốn so với ngươi thích hợp hơn đem xô a mộ ra cổ lưu tín an lộ ra cười xấu xa sau đó đem máy thu hình ống kính lần nữa nhắm ngay mình hơn nữa thuận thế lộ ra cởi mở nụ cười tiền bối nếu như không thể làm được khen ngợi tác dụng lời nói kia khởi không phải sẽ bị hậu bối vượt qua đi qua sẽ không cảm thấy mất mặt sao tiền bối mở miệng một tiếng tiền bối để cho hệ khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ lên vì tức nàng trực tiếp căm tức đem thu âm đóng lại hú lên q u á i dị sau đó trực tiếp nào h tới béo mập môi mở ra một cái hàm răng đó là dùng sức cắn lấy rồi lưu tín a n trên cánh tay lưu tín a n vội vàng cười chống đỡ cùng thời điểm không quên vội vàng n h ậ n túng sai lầm rồi sai lầm rồi bà bối lại không thể thật tốt phối hợp ta một lần sao ừ tuyệt đối sẽ hơn nữa ngươi mới vừa rồi biểu hiện cực kỳ tốt không hổ xem xong hệ phát tới video thành thái thiên từ đầu đến cuối níu chặt mày rốt cục thì chậm r ã i thư triển ra hắn rất là bất đắc dĩ lắc đầu một cái thở dài một tiếng lưu tín ăn tiểu từ này không đào tới làm tiết mục thật là lãng phí thế nào ngài rất tin chắc đây là lưu tín ăn cung cấp chút từ sao ly dễ ông dù cũng là hiếu kỳ đội theo hỏi ấy liền tính cách ngươi cũng biết rõ nàng gần như sẽ không làm vượt qua lẽ thường bên ngoài sự tình nói như vậy loại sự tình này trước thu âm nàng đều sẽ biểu hiện rất chờ mong mới đúng giống bây giờ loại tâm tình này không có lưu tín an từ trong chỉ điểm ta bất giác phải là ấy liền tự mình nghĩ đi ra ừ như vậy mở ra như thế nào đây ly dễ ông dù gật đầu một cái so sánh với với mới vừa rồi thành thái thiên nói cái loại này truyền thống trước chuyện thu âm mở ra không thể chối bây giờ hển cái này mở ra phương thức phải có thú nhiều ít nhất làm cho người ta tỏa sáng hai mắt vô cùng chờ mong cảm giác rất nhiều người nhắc tới h ã ể n thường thường cũng là một loại tuyệt mỹ ấn tượng đầu tiên nhưng hoặc bắt dễ thương h i hển cũng là có một phen đặc biệt mỹ lực xem ra lần này tiết mục có thể mang hệ hển này hiếm a i biết điểm nhấp nháy thật tốt bày ra nói không chừng còn có thể cùng nhau đem hệ hển game show giá trị moi ra đây không thành vấn đề không thành vấn đề lời nói chuẩn bị tay chính thức tiết chế đi căn cứ vào lần này trước chuyện thu âm ta cảm thấy được tăng thêm nữa một cái để cho nàng hai tách đi ra lẫn nhau hãm hại một chút ngươi cảm thấy thế nào thành thái thiên x ứ sở sau đó vẻ mặt kính nghệ nhìn nhau nhau muốn thử ly dễ ổng dù lưu tín a n là một nhân tài ly dễ ổng dù càng là cái q u ỷ tài bất quá có thể thú vị như vậy sự tình dĩ nhiên muốn cùng nhau tiếp nhận á bên trong bên trong bên trong bên trong bên trong bên trong liên tiếp bên trong để cho lưu tín a n không nhịn được đưa mắt tiến đến gần hải hển tựa hồ cũng nhận ra được lưu tín a n thật tò mò nàng giơ lên một ngón tay tỏ ý lưu tín a n an, an tĩnh sau đó nàng sưng sở bởi vì điện thoại di động trong ống nghe chuyển tới nội dung để cho nàng cảm giác kinh ngạc không cần nói cho lưu tín an lần này là người đơn độc quá tới quay phim đây là chế tác tổ cho người đặc thù cơ hội bên trong ai hên bất động thanh sắc đổi một tay lấy điện thoại di động đem điện thoại di động đặt ở khoảng cách lưu tín an xa hơn khác một lỗ thai bên trên tiếp theo sau đó bên trong không ngừng nói chuyện điện thoại kéo dài không sai biệt lắm năm phút ai hên lúc này mới cúp điện thoại sau đó nàng như không có chuyện gì xảy ra nhìn về phía trên mặt viết đầy hiếu kỳ nam nhân đâu rồi cười híp mắt mở miệng nói có một công việc cần phải đi làm xuống a liền này a cái gì gọi là liền này ta còn tưởng rằng là tiết mục sự tình đâu rồi ly dệ ổng dù cô gái kia có thể hay không lại phải làm chuyện gì ngạc nhiên cổ quái thiết lập ta ta thế nào biết rõ còn ngươi nữa không muốn lao nhổ nước bọt nghiên châu á nàng nói cho ngươi rất nhiều lời khen đây đơn giản chính là khen ta làm tiết mục làm xong chứ cô gái kia luôn muốn đem ta đào được nàng ta bên sách hoa tổ đi đâu rồi nàng đào ta đào bất động cho nên liền muốn để cho ngươi cho ta thổi bên gối phong à là thế này phải không ly dệ ổng dù lời nói với lưu tín an lời nói ở hện trong hai cái nào càng có sức thuyết phục đáp án là rõ ràng Ly dĩ ổng đến nay ở hẹn bên này thành lập khởi tín cho cảm, trong khoảnh khắc liền bị lưu Tín An phá hầu như không còn. Ấn. dụ d từ trước Lưu mặc cho cảm, khắc ở khởi phá hầu bị lập nhiên đây chỉ là so với lưu tín an mà nói nếu là không có lưu tín an lời nói li d ạ ổng d ụ ở nơi này hển hay lại là tương đương có phần lượng dù nói thế nào đều là hợp tác nhiều lần như vậy đại khái đi chỉ là đại khái chính n g ư y i đều không thể chắc chắn lưu tín an đưa tay liền đem hển kéo tới ôm ở trong ngực tinh tế eo mỗi lần bao bọc đi lên cũng sẽ cho lưu tín an mang đến không ai sánh bằng tuyệt cao xúc giác thú chi bản thân hắn liền thích bóp hển eo kia thị thịt mềm bất quá h ẹ n mỗi lần đều rất không tình nguyện chủ yếu là bên hông có thịt thịt loại sự tình này cho dù nàng lại gầy cũng là không có khả năng tránh cho nàng đã rất cố gắng không thấy nhưng lưu tín an người này luôn là có thể rất không đúng lúc b ư ớ c lên đến để cho nàng nhớ tới này một đống để cho nàng vô cùng sốt ruột thịt thịt tại sao ngươi luôn là muốn bóp nơi này a cảm giác được nếu không ta chuyển sang nơi khác cái kia sống động ở e o bàn tay bắt đầu dần dần leo lên phía trên cũng l i ề n tại hắn sắp leo lên đ ỉ n h phong hãy làm tưởng t ư ở n g trái cây lúc từ trên trời hạ xuống bàn tay đưa hắn lần nữa đánh vào đại cốc ba nơi này không được nơi này cũng không được n g ư ơ i dù sao cũng phải để cho ta thả ở một chỗ chứ vô s ỉ như vậy lên tiếng quả thực là đem hên làm tức cười nàng tức giận đưa tay nắm được nhà mình bạn trai gò má dùng sức nắm kéo anh tuấn khuôn mặt theo nàng lực đạo dần dần thay đổi hình lại bóp lại xoa tốt một lúc sau ai hên nhẹ dên một tiếng lúc này mới bỏ qua cho đối phương ta ngày mai phải đi công ty bận rộn chính n g ư ơ i ăn cơm đi được ta đây chuẩn bị đi lai、like、sở trệ ăn rồi được hôm sau sáng sớm ai hên đó là dậy thật sớm bưng một ly lành lạnh băng kiểu mỹ cẩn thận từng ly từng tý đẩy ra cửa phòng họp thu âm cũng liền ở nàng vào cửa một khắc kia đó là bắt đầu nàng đầu tiên là đem cái mũ hai xuống đưa tay đơn giản thuận thuận chính mình nhu thuận tóc dài sau đó nhu thuận hướng về phía bên trong căn phòng biên kịch tắt ra cùng với đạo diễn ly dễ ổng rủ túi người vật an buổi sáng khỏe mọi người chào buổi sáng a ậy lịn ngồi xuống đi bên trong ai hẹn đáp một tiếng ngồi xuống theo bản năng dương mắt nhìn một cái đặt lên bàn lúc này chính đối với mình máy thu hình nàng cùng máy thu hình đối mặt sau đó trời xuôi đất khiến tới một câu như vậy lúc này tin ăn sẽ không ở ống kính trước xem chúng ta chứ thật không có hệ suy nghĩ lung tung chủ yếu là loại chuyện này trước liền đã từng xảy ra rồi một dạng tống thời điểm các nàng ở thu âm cùng nhóm tác giả gặp mặt thời điểm lưu tín an khi đó chính là ngồi ở các nàng không biết rõ trong căn phòng nhỏ trộm nhìn các nàng thu âm ân tuy nói cuối cùng bị ly dễ ổ n g dù hung h ă n g đâm lương rồi có thể đem số loại vật này thường thường cũng sẽ đem tối chuyện không có khả năng biến thành khả năng cùng một cái chiêu số sử dụng hai lần cũng rất bình thường suy nghĩ nhiều quá ấy lần này thu âm là không có có nói cho lưu tín an tiên sinh ngươi nên cũng không nói lỡ miệng chứ ta không có ta bảo mật rất tốt được lần này tới chủ yếu là muốn hỏi một chút ngươi kết quả muốn lần này tiết mục chúng làm những chuyện gì đây chương o n mắt của ẹ n năm trăm bốn mươi ba đối với h n lợi thời điểm tốt dù sao trên thị trường căn bản cũng không có tương tự tiết mục cho nên hải hện sau khi suy nghĩ một chút cũng không thể tìm tới cái gì có thể tham khảo game show bất quá không có đồng loại điều này có nghĩa là lần này tân thử các nàng có rất nhiều có thể lựa chọn không gian với lưu tín an muốn làm nhất nhưng lại bởi vì thân phận một mực không có phương tiện công khai làm việc hải hện phản ứng đầu tiên nghĩ đến cũng chỉ có một phổ n thông là đây chính là một đôi bình thường tình nhân bình thường nhất bất quá thường ngày thôi nhưng đối với hệ cùng lưu tín ăn mà nói này ngược lại thì các nàng tối xa cầu tồn tại Nhìn c á tốt tốt, ừ muốn lấy người bình thường cái thân phận này lên đường cũng không được rồi chỉ là chúng ta yêu đến bây giờ đã một năm rưỡi rồi chính kinh nhận. ước hẹn thực ra cũng không có mấy lần nếu như có cơ hội ta thật tốt muốn đi ra ngoài trời một chút được rồi cái này chúng ta t r ư ớ cất c giữ trừ lần đó ra đây trừ lần đó ra lời nói hải hện trở nên thập phần khổ nào đứng lên muốn làm việc tự nhiên còn rất nhiều nhưng rất nhiều đều là chỉ có thể cảm động các nàng chính mình đặt ở trong tiết mục phát hình lời nói cũng sẽ không có tưởng tượng như vậy thú vị vừa muốn thỏa mãn chính mình lại phải thỏa mãn các khán giả đây là một rất khó vẹn cả đôi đường phương pháp ta cảm thấy cái vấn đề này các ngươi hẳn giao cho lưu tín a n để cân nhắc mới được tiết mục tổ cũng tới phỏng vấn mình h i hện cho là lưu tín ăn khẳng định cũng chạy không thoát đi Đã đem như vậy, nàng liền vậy, cũng á i lại à n cự vĩ đúng ạ i c như hệ nói ăn như vậy những thứ này khiến người ta cảm thấy nhức đầu vấn đề bộ phận cũng rơi xuống lưu tín ăn trên đầu khoảng cách hệ quay chụp hết qua vài ngày nữa sau đó lưu tín a n cũng bị ly dễ ổng dù lấy thu âm danh nghĩa kêu đi qua mặc dù là game show người mới nhưng hắn đạm định trình độ so với h ẹ n sẽ nhiều chớ không ít ai trầm ổn tự tin bộ dáng thật rất khó để cho người ta tin tưởng ngươi là một cái không thế nào xuất diễn quá game show người mới đây ly dễ ổng dù khen ngợi chỉ đổi lấy lưu tín a n một cái ôn hòa nụ cười hắn ngồi ở mấy người trước mặt không để lại vết tích nhìn lướt qua trên bàn máy thu hình sau đó theo bản năng nhìn về phía mấy cái không quá dễ dàng đưa tới nhân chú ý xó xỉnh ân một cái máy thu hình cũng không nhìn thấy cũng bình thường chớ nhìn hắn rất tự nhiên nhưng xét đến cùng hắn vẫn không sánh bằng đám này hàng thật giá thật lao đ i ể u không nói cái khác liền chỉ nói nhìn gương đầu nhạy cảm trình độ Ai hẹn ít ngày trước tới thu âm thời điểm cơ hội là trước tiên liền phát hiện sở hữu máy thu hình vị trí hắn còn cần chậm rãi cố gắng mới được là muốn thảo luận có quan hệ với tiết chế sự t ì n h sao không sai muốn hỏi một chút lưu tín an tiên sinh ngươi nghỉ ở nơi này t r ư ờ n g trình tiết chế thời điểm làm những chuyện gì đây ừ cần cái này ta tới muốn sao lưu tín an trả lời trong nháy mắt để cho ly dễ ổng d cảnh giác lưu tín an phương thức suy nghĩ là nàng hoàn toàn không cách nào hiểu cho nên hắn không thể giống như là dự chủ h ẹ n như vậy đi dự chủ lưu tín an nói cách khác tiếp theo lưu tín an mỗi câu nói không chừng đều có cảm ấy bất quá thực ra nàng cũng không cần khẩn trương như vậy làm chế tác tổ nàng cũng có chính mình đặc quyền g ống giản nghĩ, không diện dệ dụ mới cái coi khơi điểm lời. tính đơn chỉnh sửa một chút chính mình nhận như suy sửa sau khuyết Ly thể. một chút một tự trả cho có đó là ra ra ý lợi bây giờ cái loại này d u n g động sẽ còn tồn có ở đây không ừ dĩ nhiên sẽ có bất quá so với d u n g động càng nói đúng ra hẳn là một loại khâm phục đi ta xem nàng rất nhiều diễn xuất cũng bái kiến nàng hết ngày d à i lại đêm tâu vì trở về sân khấu làm chuẩn bị bình tĩnh mà xem xét ta ở phương diện này bỏ công sức là không sánh bằng nàng cho nên ngài là cảm thấy ấy lìn ở công việc bếp nút giai đoạn là rất tốt quay c h ụ cơ hội sao a dĩ nhiên không vậy không tự là n phải chức vô qua sao lưu tín an tồi tệ cười một tiếng mà hắn lời nói này cũng để cho rơi vào giai cảnh chế tác tổ môn trong nháy mắt ngây người như phóng muốn bộ lời nói của hắn làm sao có thể quay chụp lời nói thực ra có rất nhiều fan rất muốn xem chúng ta sinh hoạt thường ngày bất quá một điểm này chúng ta cũng đang do dự chủ yếu là chúng ta thường ngày thực ra thật rất k h ô khăn nếu như không nghĩ làm một ít tiết mục hiệu quả liền thật thu âm sinh hoạt lời nói phòng chừng tất cả mọi người sẽ rất nhanh ít xuống a tiết mục cho nên ta cảm thấy được tìm một cái không có người nào nhận biết chúng ta hoàn cảnh mới để cho ta với ẩy liền làm một ít bình thường không tiện lắm làm việc liền là một loại rất mới mẻ thể nghiệm lưu t í n a n lời nói này một h ẳ n rộ một nửa mới mẻ nhất định là tương đương mới mẻ nhưng cái này mới mẻ thực ra càng nhiều hay là đối với cho hắn với hển mà nói về phần những người ái mộ với thủy hữu môn những người ái mộ là cái gì trong lòng lưu t í n a n không thể đắn đo nhưng liền thủy hữu môn mà nói đừng nói là buồn chán thường ngày rồi liền là hai bọn hắn sử ở đó câu được câu không nói chuyện phiếm tất cả mọi người sẽ nhìn nồng nhiệt phát hiện phương diện này hắn với hển đều là tài năng xuất chúng về phần cái gọi là lo lắng những người ái mộ không công nhận ải hển phan chung quanh mua xuất đây chính là thật số liệu h á n thủy hữu môn mặc dù phân văn không quét tát chủ bài đi cùng nhưng loại này không cần mọi người bỏ tiền là có thể nhìn hắn phương thức tay không bắt sói thủy hữu môn cũng là rất vui lòng chấp nhận luận ẩ n lưu tín an đang đánh đến tính toán nhỏ nhặt đồng thời ly dễ ổng dù bên này cũng là trao đổi một cái ánh mắt cẩn thận coi một cái lời nói thực ra lúc này lưu tín an nói nói với ái hển là một cây số chuyện khó mà nói là hai người này chính mình thông đồng được rồi còn là đơn thuần ăn ý nhưng ly dễ ổng dù hay lại là lên tinh thần nàng đầu tiên là gật đầu một cái công nhận ý nghĩ này sau đó này mới nói ra lần này tiết mục cuối cùng chủ đề ngài nói chung ý tưởng chúng ta đã nhận được bây giờ liền nói cho ngài lần này tiết mục chính thức chủ đề l ư u tín a n xứng sở cái này không có ở hắn với ly d ạ ổng d ụ thảo luận trong phạm vi chính thức chủ đề mới tăng thêm nội dung lần này tiết mục chiến tranh lưu tín ăn hiếm thấy lộ ra đờ đẫn biểu tình mà cái biểu tình này xuất hiện càng làm cho ly d ạ ổng d ụ nhận định h n cùng lưu tín ăn là đơn thuần đ á n ý bởi vì t r ư ớ c h n khi nghe cái này chủ đề sau đó cũng là bộ dáng này chiến tranh đúng chiến tranh lưu tín ăn tiên sinh ngài y l i cùng với ly d ạ ổng dù chỉ, chỉ chính mình vừa chỉ chỉ bên người nhóm tác giả lộ ra đại thù được báo nụ cười chúng ta chế tác tổ có thể thấy lưu tín a n bộ dáng này quả thực là để cho ly dạy ổng dù hưng phấn không được có thể nàng chưa kịp vui vẻ bao lâu lưu tín a n trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái kia có phải hay không là thật không có có tính khiêu chiến một ít trong giây lát đó ly dạy ổng dù có thể rõ ràng nghe được bên cạnh mình nhóm tác giả hô hấp đều là thô trọng không ít loại này ngay mặt khiêu khích quả thực là kích thích mọi người giác quan chiến tranh đã bắt đầu rồi ừ cố gắng lên thật là p h á lối a lưu tín ăn tiên sinh làm tiết mục mà không khen lớn một chút mọi người làm sao sẽ thích đây lưu tín an cười híp mắt nói ra để cho ly dễ ổng dù á khẩu không trả lời được bình luận có thể mang tiết tấu còn có thể đem mình hái đi ra đây chính là chỉ có sở trệ ạ mẹ môn mới có thể trải qua luyện ra ưu tú kỹ năng không nên cảm thấy võng hồng sở trệ ạ mẹ so với nghệ sĩ kém đi nơi nào nghe thấy đạo có trước sau thuật nghiệp có chuyên về một phía đối mặt ông k í n h đối mặt phan có lẽ bọn họ không sánh bằng chuyên nghiệp nghệ sĩ nhưng chỉnh sống mang tiết tấu loại chuyện này cái nào đại chủ truyền bá không phải từ thi sơn huyết hải trung giết ra tới đùa đây quả thực dễ như chở bàn tay chiến thư đã xuống nhưng khoảng cách chính thức quay t r ụ p như c ũ còn có một đoạn nhỏ thời gian trong kế hoạch quay t r ụ p thời gian là phải chờ tới thủ kỳ một dạng tống phát hình sau đó bây giờ hển cá nhân game show kỳ thứ sáu tiết mục còn không có phát hình đâu rồi phía sau còn có hai kỳ vaccine răng tham gia đoạn phim không có thả đây thời gian vương diện cực kỳ sung túc mà cũng cho ly dễ ổng dù đám người càng nhiều chuẩn bị thời gian nhân tiện nhắc tới từ lúc lưu tín an khiêu khích hết tiết mục tổ sau đó ly dễ ổng dù sẽ không lại kêu hắn đi tham gia tiết mục gì thiết kế nhìn ra được lần này nổi lên thắng bại muốn không chỉ là thắng bại muốn cường giả hển giống vậy thắng bại muốn n ộ i nhịp còn có lấy ly dễ ổng dù cầm đầu tiết mục tổ mọi người điều này cũng đúng lưu tín a n muốn thấy được hắn là cái để ý nhất tiết mục hiệu quả nhân cùng với tùy tiện vô vô hòa làm một hạng hắn càng hy vọng có thể sản xuất chất lượng cao video hoặc là game show bãi công hắn thứ nhất liền không đồng ý nhưng hắn không có gì thắng bại muốn thắng thua với hắn mà nói đều giống nhau trọng yếu là thú vị cho nên bất chi bất giác lưu tín a n ngược lại ngược lại thành này tam phe thế lực chúng nhàn nhã nhất cái kia nên lai、like、sở chệ h m lai、like、sở chệ h m nên nghỉ ngơi một chút mà cũng liền ở một cái quá trình như vậy chung hải h ẹ n cá nhân game show rốt cục thì nên đón thứ bảy kỳ cũng chính là nhà mình cứu cứu bác xin răng tham gia kia đồng thời tiết mục ba thực ra ở du n a tới kia kỳ sau đó hải h ẹ này n chương trình tân game show lại v ừ a là bên trên một lần hotse up lần này lên hotse up lý do đảo không phải là cái gì h ẹ n h xinh đẹp cùng du n a xinh đẹp mà là một cái rất để cho quốc người để ý vấn đề tiếng h trung cấp bậc thi làm h ẹ n ở tiết mục chung nói mình phải chuẩn bị tham gia hs cờ cấp bậc thi thời điểm rất nhiều xem tiết mục những người hái mộ đều là hưng p h n lên Mà dù nạ cũng là một cái thi đậu rồi hs á t cờ cờ nghệ sĩ ngoại quốc nghệ bởi vì hoa điệu f a n đặc biệt trong học tập văn đây thật là một món để cho f a n rất đáng giá kiêu ngạo sự tình chuyện lớn như vậy hải hện những người hái mộ dĩ nhiên cũng sẽ không bỏ qua như vậy một cái thổi phồng nhà mình nghệ nhân cơ hội bất quá học tiếng trung chuyện ngược lại là đem tiết mục cuối cùng kỳ sau dự đoán thần bí khách quý nhiệt độ tách ra không ít trước mặt lục kỳ tiết mục mời tới rồi tống mưa kỳ lâm na liễn kim nhiều h i ể n dù nạ đây chính là tương đương sang trọng một cái đội hình đợi đến mọi người đối hệ thi đậu văn cảm giác hưng phấn tản đi sau đó mọi người rốt cục thì bắt đầu thảo luận tới rồi này vị cuối cùng khách quý là ai dự đoán chung khách quý tồn tại trực tiếp bị đánh lên dấu hỏi ngay cả tối cơ bản thân hình cũng không có cho nên tất cả mọi người chỉ có thể từ dự đoán chung hệ phản ứng tới suy đoán hơn nữa chế tác tổ khiếp sợ phản ứng cũng để cho mọi người đối lần này tới tham gia tiết mục khách quý càng hiếu kỳ hơn rồi theo lý mà nói có thể để cho chế tác tổ cũng kích động như vậy c ũ n g khiếp sợ cũng chính là những đại nhân vật kia đi ra đây trước mù đoán một cái ly su man tràn đầy hay lại là liền như vậy lao già kia không cho đùi tỷ solo còn phải tới bùi tỷ cái tống cọ nhiệt độ mặt cũng không cần hẳn không phải tràn đầy tràn đầy lời nói bùi tỷ sẽ không như thế nhiệt tình chứ vậy có thể là ai chẳng lẽ là an tử ca người nhà tình lại đi cái tống đó chính là bùi tỷ người nhà không thể nào bùi tỷ đem người nhà mình cũng bảo vệ rất tốt hẳn là đại tiền mối loại và tỷ qua mấy ngày liền biết mọi người chớ đắn m ỏ g e n nhi vợ là cũng có loại ảnh hưởng này lượt đi vợ là bây giờ không phải ở nước ngoài tuần diễn hở nhìn chút thời gian trở về chứ cải trắng xử cạo a chết đi trí nhớ đang điên cuồng công kích ta Trắng sủi cũng chính là Hèn cùng c hãy hẹn theo bản năng nhìn lướt qua biểu tình trở nên cổ quái mọi người sẽ không không thích cứu cứu tới tham gia ta tiết mục chứ làm sao có thể cứu cứu ở game show bên trên vẫn là rất tuyển người thích chỉ sợ mọi người bởi vì cứu cứu tới tham gia ta tiết mục từ đó suy nghĩ lung tung đoán đi chứ ngược lại ta theo cứu cứu quan hệ cũng không khả năng lừa gạt cả đời ừ h ã i hển có chút khổ não nhưng cùng với thời điểm có chút mong đợi x u ấ t đạo sau đó lâu như vậy nàng đã sớm quên mất đợi chờ mình tiết mục phát hình sau đó những người h ã i mộ phản hồi mong đợi tâm tình nhưng gần đây loại tâm tình này lại một lần nữa xuất hiện rồi đối với nàng mà nói lần này cứu cứu tới thăm gia sau đó một dạng tống thậm chí còn lui về phía sau nữa mình cùng lưu tín an tình nhân g a m s ô những thứ này đều là nàng thập phần mong đợi tình c ả n hy vọng mọi người sẽ thích nàng với lưu tín an đồng thời tham diễn tiết mục đi nếu như mọi người không thích lời nói nàng không nhìn những thứ kia chê may ngày đó ngươi còn phải tiếp tục lai、like、sở t r ệ ảm nhìn tiết mục sao a ngày đó coi như xong đi ta sợ ta không chịu nổi mọi người truy hỏi thứ bảy kỳ tiết mục phát ra ngày ấy nàng với cứu cứu tuyệt đối sẽ đem các đại giải trí h ép sát tiêu để tàn sát sạch lai、like、sở t r ệ ảm lời nói đến thời điểm lai、like、sở t r ệ ảm thời gian nhất định sẽ có siêu cấp nhiều người tới bắt mái đến thời điểm nàng có thể không chịu nổi những thứ kia truy hỏi đem áp lực tất cả đều cho ta đúng không lưu tín an dở khóc dở cười nhổ nước bọn sau đó đó là thuận lợi lấy được hệ một cái chột dạ hơn nhẹ ở phương diện này lưu tín an mới là cái kêu lão luyện nàng bất quá chỉ là một đáng yêu n ụ m tiểu sở t r ẻ ạ mẹ thôi nói sai làm sao bây giờ nói lỡ miệng làm sao bây giờ đương nhiên thân s o n g sau ải h ề n vẫn không quên dặn dò nhà mình bạn trai ngươi cũng ngàn vạn lần không nên nói lộ ra miệng yên tâm đi muốn không dứt khoát sẽ không truyền bá rồi để cho chính bọn hắn nhìn chính mình thảo luận đi không thì xong rồi đây là một rất không tồi phương pháp giải quyết nhưng h ề n mánh lắc đầu thủy bỏ ý nghĩ này trước mặt đều có truyền bá lần này ngược lại không phát mọi người nhất định sẽ muốn càng nhiều nhất định phải truyền bá nhất định phải truyền bá lưu tín an gật đầu một cái bày tỏ giải chính hắn cảm thấy không phải là cái gì vấn đề chỉ cần không thuận miệng kêu lên cứu cứu là được rồi ân chờ chút nếu như không gọi cứu cứu lời nói đến thời điểm lai sợ trệ ảm thời điểm hắn hẳn quán h ắ c xin r ă n g kêu cái gì chứ phát tổng biên tập hơn nữa nếu là có thủy hữu truy hỏi lời nói lần này đến tột cùng là giả bộ ngu hay lại là nói láo hay là trực tiếp quang minh chính đại kêu cứu cứu đây lưu tín an lâm vào ngắn ngủi châm tư uy hải hệ lanh bất đinh một tiếng cũng làm lưu tín an sợ hết hồn liên quan đến hắn làm t h n g hắng một cái che, che mình lúng túng sau đó vẻ mặt nghiêm trọng thân ái ngươi nói ta theo cứu cứu lúc nào công khai thân phận đối với ngươi trợ giúp là lớn nhất đây lần này sững sốt đến phiên ải h ê n rồi nàng nghe mội chấp chấp đôi mắt đẹp sau đó lo âu đưa tay đi sở một cái lưu tín an cái ải hển cảm thấy hắn có bệnh hắn vội vàng h ấ t đầu đem hẹn tay nhỏ hất ra vẻ mặt không nói gì ta không bị bệnh rất chính kinh đang hỏi ngươi, ngươi lại sẽ làm ra như vậy có nguy hiểm sự tình có cái gì không đúng lưu tín an ngươi có phải hay không là làm rồi chuyện gì xấu hy vọng ta tha thứ ngươi nay vượt quá bình thường lên tiếng để cho lưu tín a n mắt t r ợ t trắng có hay không ngươi thật dự định với thủy hữu môn nói a đúng lần trước hai ta sự ra tình một mực lừa gạt đến liền có rất nhiều fan rất bất mãn tới lần này lời nói ta cảm thấy phải trả là thừa dịp hiện ở thảo luận độ lớn nhất thời điểm đem ta với cứu cứu quan hệ cũng nói một chút được lời nói nói công ty của các ngươi sẽ không không đồng ý chứ hãy hển khoác khoác tay smf căn bản không hề không đồng ý lập trường lưu tín a n lại không phải sm nhân xin răng càng là g e y v l ã o tổng sm dựa vào cái gì q u ả n cái này bất quá nói cứng có hay không mấu chốt tiết điểm để khiến cho chuyện này đối với nàng có trợ giúp lời nói nhưng thật ra là có công ty sẽ không không đồng ý nhưng ngươi nói đúng ta trợ giúp mạnh mẽ nhất có thể là ta hiệp ước thời điểm ngươi hiệp ước lúc nào 2.024 n ă m chờ a ngươi biểu tình gì n h a lưu tín a n ngươi có phải hay không là đang dùng ánh mắt mắng ta làm h ẹ nói n xong lưu tín a n cũng đã biểu hiện ra một cái một lời khó nói hết biểu tình bây giờ mới 2.022 n ă m h a n ó i cái gì 2.024 sự tỉnh chương năm trăm bốn mươi b ố vô sự mà ân cần nhưng từ hắn bên là được cái người trả đại diện ngoại trừ rét vẹo vẹt sự tình bên ngoài còn có một chút lớn lớn nhỏ nhỏ sự tình yêu cầu hắn bận tâm càng lớn trước vị bận tâm càng ít rất đáng tiếc hắn là cái rất tiểu người đại diện trước vị thế nào tiên an thành thái thiên mệt mọi thanh âm để cho điện thoại bên này lưu tín an xương sở rồi sau đó hắn rất là quan tâm hỏi thái rời ca ngươi đang ở đây bận rộn không ừ tạm được ngươi có chuyện gì nói thẳng là được ta không biết rõ chuyện này ca ngươi có thể làm chủ hay không bất quá ta hay lại là kế hoạch tham khảo một chút ca ngươi đề nghị ta chuyện gì ấy l i n h sự tình sao nếu như là ấy l i n h sự tình lời nói đại đa số ta cũng có thể làm chủ À, không phải là ta chuyện mình chuyện gì nếu là lưu tín an chuyện mình thành t hái thiên này cũng không dám nói mạnh được rồi bất quá hắn có thể báo lên vấn đề như cũ không lớn hơn nữa hắn rất hiếu kỳ đến tột cùng là chuyện t h i ề n phái gì có thể làm khó cái này không gì không thể t i ể u tử kế hoạch của ta công khai ta theo cứu cứu quan hệ khu khu tiếng ho khan dữ dội đem lưu tín a n sợ hết hồn hắn theo bản năng đứng lên tao mày ca có khỏe không thành thái thiên là bị chính mình nước miếng sặc chủ yếu là hắn không nghĩ tới chuyện này lại sẽ như vậy bùng nổ quan hệ công khai đến không phải là cái gì vấn đề vấn đề ở chỗ một khi lưu tín a n công khai mình cũng bắt d i n rằng quan hệ ngoại giới á t sẽ liên tưởng đến hài hẹn Ở nơi này mấu cái h thời gian đương khẩu, nếu như ố t tuân gian loại i đương g ra nếu chuyện này, SM giá cổ p h ế u đều chịu là sẽ ả này h hưởng. Không thấy nên cảm thấy đây l cái gì khoa trương sự tình, xa không nói, chỉ nói, nói gì trương không tình, khoa xa lần n sự à hện cá nhân cá đã e m mục SM điều để đó, đ thiết kế báo cho biết tiết giá phiếu sau này fan, hơn nữa nhất hình cũng phát cho kế kỳ báo cổ bắt đầu tiểu bức tiểu tăng đầu đã Cái lên. này rất nói rõ vấn đề ải hển cái hiện tượng này cấp nghệ sĩ sự tình là có thể khoảng đó một cái công ty giá cổ phiếu nếu như nói lúc này tuân ra loại chuyện này không việc gì, ngươi dọa ta một hồi. Không việc gì là được ca ngươi cảm thấy trực tiếp công khai không có sao chứ、Ê. thành thật mà nói ta là ép mở nhân viên là không có tư cách đ ú n g tay đến ngươi với bác xin r ă n g tổng biên tập giữa nhưng ngươi đã hỏi ta ta cũng có thể dùng hai cái thân phận tới đáp ngươi kia hai cái làm thân cận ca ca ta đương nhiên ủng hộ ngươi hết thể quyết định hơn nữa lúc này công khai quan hệ cũng không phải chuyện phiền phái gì dù sao trước ngươi với ấy l i n giấu giếm tình yêu còn công khai xào cp cũng đã để cho rất nhiều f a n bất mãn tiếp tục giấu giếm với bác xin r ă n g tổng biên tập quan hệ chỉ sợ chuyện khi trước xuất hiện lần nữa thành thái thiên tỉnh táo giúp lưu tín an phân tích đồng thời g ư ơ n g mắt nhìn một cái chính mình trên bàn làm việc nội bộ máy riêng chuyện này quá lớn hắn được chuẩn bị với kim phòng trưởng thậm chí còn là lý thành t h ủ thật tốt hồi báo một chút mới được một thân phận khác đây làm Z é t vẹo vẹn người đại diện ấy lên người đại diện sm nhân viên tâm trạng của ta có chút phức tạp không tốt không phải là không tốt mà là khó mà nói sm với g e và hợp tác từ trước đến giờ đều là cái thú vị sự tình nếu như lưu tín an đem chuyện này công lái đi ra ngoài thành thái thiên có thể nghĩ đến xuất hiện hai trường hợp một trong số đó ngoại giới bắt đầu suy đoán ải hện tương lai rét vẹo vẹn a n cùng với hện cá nhân p a n hội rất lo âu lo âu sẽ một mực kéo dài khi đến lần ải hện nhà ước mà các đại hãng quảng cáo cũng sẽ bắt đầu ngắm nhìn hai hết thể đều hướng tốt nhất tình huống phát triển s m cùng g ivr tiến hành cường cường liên thủ hơn nữa báo cho biết với ngoại giới tin tức này lấy thành thái thiên đối công ty giải thứ một cái khả năng là lớn nhất về p h ầ n loại thứ hai s m cùng g ivr không phải là không có hợp tác qua nhưng mặt mũi hợp tác với thật hợp tác vẫn có không đào ngũ đừng hơn nữa coi như là hợp tác nhiều lắm là cũng chính là rét vẹo vẹt với g ivr một cái đoàn đội hợp tác bất quá cho dù chỉ là như vậy nay vẫn là trong vòng siêu cấp đại tin tức đại động đất có khả năng có nhưng thực tế thao tác khó khăn một chút thành thái thiên tỉnh táo đem hai trường hợp cũng với lưu tín an phân tích một trận cuối cùng hắn giơ tay xoa xoa trên c h á n mồ hôi hột cười khổ một tiếng ngươi chuyện này ta có thể với kim phòng trưởng báo cáo một tiếng sao à có thể v ừ a vặn ta cũng phải với cứu cứu nói một chút tổng hợp một chút hai bên công ty ý kiến đi lưu tín an d ừ n g dưng trả lời cũng để cho thành thái thiên thở dài một hơi có lẽ lưu tín an này tùy theo hoàn cảnh tính cách để cho hắn thực ra không phải như vậy thích hợp làng giải trí nhưng có một chút phải không có thể hay không nhận thức đó chính là tiểu từ này đối hện cảm tình sâu từ vừa mới bắt đầu hiểu được người này đến hiện nay hắn trở thành lưu tín an thân cận ca ca ái h ề n từ đầu đến cuối đều là lưu tín an nguyện ý đi vào làng giải trí lý do tiểu t ử này đối kim tiền đối danh vọng cũng không đặc biệt lớn gì nhu cầu không nói cái khác chỉ là lưu tín an phía sau những lực lượng kia nếu lưu tín an muốn trở thành một cái gọn gàng xinh đẹp minh tinh kia cũng bất quá làm ấy câu nói sự tình làm người trong nghề hắn dĩ nhiên rõ ràng chế tạo ra một cái minh tinh có nhiều đơn giản ca ấy lìn ở bên cạnh ngươi sao đột nhiên đặt câu hỏi đánh lưu tín an một trở tay không kịp hắn theo bản năng quay đầu nhìn một cái phòng khách phương hướng hắn hiện tại đang ngồi ở chính mình lai、like、s ở chệ hàm thời gian gọi số điện thoại này cũng là ở lai、like、s ở chệ hàm trước thời gian đánh một hồi cúp điện thoại sau đó hắn liền phải chuẩn bị lai、like、s ở chệ hàm cho nên h ả hển cũng không có chạy tới nghe lén không có thế nào hắn không quá hiểu thành thái thiên vì sao lại ở thời gian này n h ắ c lên h ả hển n g ư ơ i với ấ y lìn nhất định phải thật tốt đi xuống ta rất khó tưởng tượng tương lai ngươi không ở ấ y lìn bên người d á n g vẻ dựa theo tiếp tục như vậy đừng nói không thể nghĩ giống hắn đều sợ tương lai hai người này nếu như thật xảy ra điều gì không may ảy hển có thể hay không chịu được kêu bản thân liền là tính cách thập phần nhạy cả 2020 n ă m dư luận sự kiện càng làm cho h n tâm tình bước vào một cái căng thẳng trạng thái may mà lưu tín an kịp thời xuất hiện nếu không tiên biết rõ khi đó hện có hay không còn có thể kiên t r ì tiếp k i ê n tâm đi ta cũng không thể tưởng tượng ta không có ở đây bên người nàng d á n g vẻ đi hỏi một chút ác diên răng tổng biên tập đi ta có thể phải trực tiếp với kim phòng t r ư ở n g hồi báo ngươi có thể hiểu được sao ấn đâu rồi đã làm phiền ngươi k không việc gì xú tiểu tử thiên thiên cho chúng ta gây chuyện tình hhh á á á người khúc khích cúp điện thoại lưu tín an dối người cũng không cứu cứu ba、like like、cứu cứu thảo r c o m ì n luận đúng là kéo dài rất lâu hơn nữa để cho lý thành thù nhức đầu là trước mắt hắn còn không biết rõ gì y vợ với ý tưởng của lưu tín an vốn là lý thành thù là nghĩ trực tiếp cho lưu tín an gọi điện và tới nhưng kim phỏng lớn lên ở nói với hắn chuyện này thời điểm đặc biệt nói lúc này lưu tín an chính trong công việc sự tỉnh không có cách nào lý thành thù cuối cùng đem công việc giao cho kim phòng trưởng mà kim phòng trưởng thuật tay liền cho hẹn gọi điện thoại đi qua phòng trưởng có chuyện gì không lưu tín an quyết định công khai mình cùng b á c t i n rằng tổng biên tập quan hệ trực tiếp cắt vào chính đề hải hẹn cũng biết rõ trong này sự tình không phải mình có thể nhung tay cho dù mình là mấu chốt nhất một trong những nhân vật nhưng đối với chuyện này nàng vẫn là phải giữ ý lặng đem mình phủ sạch mới được dù sao nàng căn bản t u vô pháp đứng đội giúp công ty giúp bạn trai bên ngoài đều không có kết quả tốt hay lại là đảng hoàng giả bộ ngu tốt ta biết rõ kim phòng trưởng gợn sóng đáp một tiếng sau đó thuận tay đem laptop bên trên ải hển tên quạt đi mà cùng lúc đó ải hển cũng là thông qua điện thoại di động cho lưu tín an phát cái tin quyết định xong đại khái qua mấy giây sau đó lưu tín an bên kia trả lời cũng tới còn không có công ty của các ngươi liên là người đúng mới vừa nhận được điện thoại sách lúc này hiệu suất thật nhanh bình thường cho ngươi chút tài nguyên nhìn tốn sức dáng vẻ lưu tín a n nổ nước bọt để cho hển che miệng cười trộm bạn trai nguyện ý cùng với nàng đồng thời nổ nước bọt công ty nàng dĩ nhiên vui vẻ bất quá bây giờ còn có cả chuyện trọng yếu đang chờ lưu tín a n đâu rồi nàng chính là đơn giản hỏi một chút tình huống lấy được muốn đáp án sau đó nàng liền không tính tiếp tục q u ấ y dày đàn ông ngươi bận rộn ngươi đi ta xem tv đi có chuyện gọi ta là mới sẽ không gọi ngươi lưu tín ăn không trả lời xem bộ dáng là đang chăm chỉ làm việc không có chuyện làm hệ nướng l biến hướng trên ghế salon nằm một cái thuận tay cầm lên điện thoại di động mở ra cái kia chỉ có các nàng năm người gò rút sau đó k h t bạch vô hạ tay nhỏ nhanh chóng hạ xuống tin ăn muốn với những người h á i mộ ngựa bài chính mình với cứu cứu quan hệ á h ã i h n mới không thèm để ý công ty ý kiến đâu rồi trên thế giới này căn bản liền không tồn tại sẽ đối với công ty cảm tạ ân đ ư ợ c nhân viên tuyệt đối không có nàng để ý vĩnh viễn chỉ là công ty bên trong z vẹo vẹn mà không phải là s m cho nên ở trong mắt nàng lưu tín ăn ngựa bài chính mình với cứu cứu quan hệ là tất nhiên đây cũng là nàng tại sao trực tiếp đem chuyện này nói cho mọi người nguyên nhân an dưa Di và g châu huyền tỷ tới nhà trọ sao hôm nay sẽ ủn kỳ t ỷ mời ăn cơm mọi người phản ứng ngược lại là ngoài h n dữ liệu bất quá không chờ nàng mở miệng hỏi kim nghệ lâm phát ra ngoài cái tin tức này lệnh nàng tỏa sáng hai mắt nhổ nước bọt cái gì ngay mặt nhổ nước bọt cũng giống vậy vì vậy nàng qua tay mở ra hệ trạng phát một cái tin cho nhà mình bạn trai ta hồi nhà trọ một chuyến ăn dưa cái gì nhất định là ngay mặt ăn so với trong điện thoại ăn tới có ý tứ h ả i hẹn chân trước hào hứng đi vào nhà trọ chân sau mấy người liền đem nàng v â y lại còn không chờ h n phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra đâu rồi nàng mang theo người sách tay bị tôn thắng hoàn lấy đi điện thoại di động cũng rơi vào kim nghệ lâm trong tay thương x ệ ủn ưng ky càng là thân thiết cho nàng đem ra rồi dép về phân phát tú vinh chứ sao ở quê chủ, cũng không có ở nhà trọ tây ôi chao các ngươi muốn làm gì n g h e bắt quái lưu tín an thật muốn công khai với bác j i n rằng tổng biên tập quan hệ k i ệ u công ty chúng ta sẽ rất khó xử đi ở hệ lái xe quá trước khi tới các nàng ở trong nhà trọ cũng đã trải qua đầy đủ thảo luận sau đó mọi người ra kết luận liền cùng thành thái thiên lo lắng là như thế ừ tốt giống như hôm nay công ty có người đi liên lạc tin an bất quá cụ thể tình huống gì ta không có bắt q u á i công ty quyết định thế nào chúng ta thì nghe thế đó đến thì tốt rồi không nên nghĩ bậy bạn hãy hẹn chính mình cũng không tính tham dự vào trong chuyện này rồi nàng làm sao có thể sẽ để cho các thành viên đối với chuyện này làm lựa chọn giả bộ ngu nghe lời là được cũng không thể các nàng không hề làm gì sau đó còn có thể gặp phải hai bay vạ gió đi s m dù nói thế nào cũng là long đầu lão đại ca tuy nói năm gần đây xa suốt không ít nhưng lạc đà gầy so ngờ còn lớn muốn chân chính dao động đến s m căn cơ hay là chờ s m nhanh sập tiệm ngày đó đi châu huyền tỷ không lo lắng sao ta có cái gì tốt lo lắng các ngươi sẽ không thật cho là coi như bác d i n giang tổng biên tập với tin ăn là cậu cháu quan hệ cứu cứu sẽ suy nghĩ đem chúng ta đào đi di y vật chứ ta không muốn đi bán không tức nửa tiếng âm kiểu hát ta không học được tôn thắng hoàn cười h í p mắt nổ nước bọt để cho tất cả mọi người là nợ nụ cười mới vừa rồi còn có chút nghiêm túc bầu không khí cũng là trong nháy mắt hòa hoãn sau đó bị các thành viên vây quanh hẹn đi tới trên ghế salon dợ khóc dở nhìn vây ở bên cạnh mình các thành viên các ngươi làm cái gì vậy a làm rồi chuyện trái lương tâm gì muốn tìm ta thẳng thắn sao làm sao có thể chúng ta gần đây cũng chỉ là đang nghỉ ngơi mà thôi không sai không sai vậy các ngươi làm cái gì vậy nha kim nghệ lâm đem ta chân bông xuống châu huyền tỷ đi nhiều như vậy đường nhất định mệnh là đi ta đến giúp ngươi lâm bóp kim nghệ lâm tiểu tay xấu không ngừng ở h n tròn trịa trắng non đi lên hồi đến mị màng da thịt kèm theo nàng vừa đúng cường độ có chút lòng xuống rất là mê người vô sự mà ân cần không phải lừa đảo thì là đạo tặc đây là hệ gần đây tân học một câu tiên trung vì hiểu những lời này nàng nhưng là hạ không ít công phu đây hay h n ừ cái này không phải ta theo tin an định bà ta các ngươi trước phải đi hỏi một chút thái rời ca công ty muốn là đồng ý đi thì đi rồi bọn ngồi m ộ i muốn tới quay phim ải hển dĩ nhiên nguyện ý không ra ngoài dự liệu lời nói lần này nàng với lưu tín an game show a d p sẽ với còn lại nghệ sĩ có chút dây dưa dễ má đã như vậy cùng với để cho người khác đưa cái này nhiệt độ cọ sắt đi vậy không bằng đưa cái này nhiệt độ để cho cho mình tổ hợp chỗ béo bở không cho người ngoài đây là hển gần đây học được cái thứ nhì thành ngữ chính là suy nghĩ hỏi trước một chút ngươi nếu như ngươi không muốn để cho chúng ta đi lời nói chúng ta không đi nha thiếu dùng bài này khác ở ta nơi này giả bộ đáng thương ải hển cười mắng nàng còn có thể không hiểu đám nữ nhân này nhất định là không dám cho thành thái thiên nói sợ bị thành thái thiên bắt bỏ cho nên tới trước từ nơi này nàng thỉnh cầu một khối miễn tử kim bài chờ đến đến thời điểm thành thái thiên cự tuyệt các nàng các nàng cũng tốt đem nàng rời ra ngoài nói cái gì châu huyền tỷ đều đồng ý chúng ta đi lời như vậy đến lúc đó nói không chừng thành thái thiên xem ở nàng với lưu tín a n mặt mũi thật cho các nàng ăn bài ân dĩ nhiên đây là kém cỏi nhất khả năng thực ra càng đại khả năng hay lại là thành thái thiên t h ô n g khoái đáp ứng loại này nhiệt độ khẳng định vẫn là người một nhà có tốt bất quá cũng giới hạn nơi này trừ mình ra nảy bốn người mượi mượi bên ngoài h ả i hẹn không tính để cho người khác tới cọ cái này nhiệt độ coi như là quan hệ rất tốt tiền bối hoặc là hợp bối chớ hòng mơ tưởng kế vật bị h n p h ơ i bày mấy người ngược lại cũng không hốt hoảng ngược lại mục đích đã đạt được rồi tiếp theo chỉ cần chờ đợi tiết mục quay chụp là được rồi lúc nào quay chụp phải đợi một dạng tống phát hình sau đó à kia không phải còn phải thời gian thật dài sao ừ chờ ta với tin ăn cái tiết mục này quay chụp xong sau chúng ta liền phải chuẩn bị trở về bây giờ là tháng tám khoảng cách trong kế hoạch cuối tháng m ư ơ i một trở về còn có ba tháng lúc này mọi người cũng đã biết trở về tin tức tân khúc cũng chính thức bắt đầu chuẩn bị đồng thời kim nghệ lâm với phát tú vinh cũng là đồng bộ bắt đầu giảm cân không có cách nào dịch mập thể chất hại chất nhân tất lại không phải tất cả mọi người đều giống như là khương sệ ủn kỳ cùng tôn thắng hoàn như vậy ă n không m ậ p còn thích đ ấ t luyện hải hện thực ra cũng dễ dàng m ậ p nhưng cũng may nàng có một tập thể hình c u ồ n bạn trai ở lưu tín an dùng cơm dưới thói quen hải hện bây giờ ẩm thực vừa hợp lý lại có dinh dưỡng coi như là nói yêu thương thu hoạch ngoài ý muốn rồi tân k ú c ta ngày hôm qua nghe xuống nói đến trở về tôn thắng hoàn tới hứng thú ngày hôm qua nhìn ngươi ở trong b ệ n nói có kỳ quáy như thế sao khái niệm rất kỳ quái có chút tôi tắm với ưu ám à vậy sẽ là rất kỳ quái ca khúc sao quay lại các ngươi nghe liền biết cái này ta thật là khó miêu tả mấy người cái hiểu cái không gật đầu một cái sau đó rất an ý không đi đàm luận nội dung công việc ngày nghỉ bàn công việc nhưng là đại kỵ kết thúc lai、like、sở chệ ảm lưu tín a n nhìn ăn t ĩ n h phòng khách khe khe thở dài h ả i hẹn trước đây không lâu cũng đã nói hôm nay ở nhà trọ ở cho nên hôm nay lưu tín a n muốn cô độc cố thủ một mình không dường bất quá cũng tốt những ngày qua hẹn buổi tối lao với hắn cướp chăn máy điều hòa không khí mở cao một chút đi nàng nhiệt mở thấp một ít đi nàng lại lạnh muốn nên chăn vấn đề là ai hên lạnh hắn cũng lạnh a nhiều lần hắn nửa đêm cũng gắng gượng bị lạnh t ỉ n h hôm nay không có ai với hắn đ o ạ n hắn cũng vui vẻ thanh nhàn bây giờ còn chưa tới đặc biệt đêm đến gian mọi người đều biết người cao ly là không ngủ cho nên lưu tín an đang ngồi ở trên ghế salon sau đó trực tiếp cho nhà mình cứu cứu bấm điện thoại liên quan tới công khai quan hệ sự tỉnh hắn còn phải cẩn thận hỏi một chút cứu cứu ý kiến mới được nếu không đến thời điểm hắn nói mình với bác xin răng là cậu cháu quan hệ b á i n răng đột nhiên không thừa nhận vậy không liền xấu hổ tin an tin an lưu tín an thế nào đột nhiên nghĩ tới cho cứu cứu gọi điện thoại b áp d i n rằng hay lại là trước sau như một ôn hòa lại tràn đầy tinh lực trong nhà có một cái như vậy cứu cứu quả thực là để cho lưu tín an cảm giác thập phần vui mừng bởi vì chính mình lão mụ thân thế nguyên nhân trước mặt rất nhiều năm hắn cũng chưa từng gặp qua lão mụ bên kia thân thích bây giờ rốt cục thì có cái cứu cứu hắn thập phần vui vẻ cứu cứu lần này hai ta quan hệ ta không tính l ừ a gạt đến mọi người trực tiếp công khai có thể không ồ muốn công khai lúc nào ngay tại qua vài ngày ta lai、like、sở trệ ảm nhìn người tham gia châu huyện k i kỳ đem sô thời điểm ở lai sở trệ ảm thời gian đơn giản với thủy hữu môn nhất một câu nơi này ứng không phải một món đặc biệt đáng giá đem ra khoe khoang sự tình cho nên lưu tín ăn cũng không có ý định giống chống thua chiêng chẳng qua chỉ là nghĩ tại cứu cứu xuất hiện sau đó đơn giản trực tiếp gọi vaccine rằng vì cứu cứu thôi khiêm tốn khiêm tốn mới là vương đạo càng v ờ seo lét càng dễ dàng chiêu đến mọi người không ưa tin ăn nếu như muốn nói chuyện nói thẳng thì tốt rồi ừ cho nên vì muốn hỏi một chút ta nói rằng có thể hay không đối cứu cứu ngươi sinh ra ảnh hưởng gì hoặc có lẽ là đánh loạn ngươi kế hoạch gì ha ha ha ha trả lời hắn là b á c xin răng tiếng cười cởi mở không đặc biệt gì yêu cầu để ý vừa vặn chúng ta quan hệ đến thời điểm ta cũng thuận lợi ở bài hát mới phát hành thời điểm gọi ngươi bất quá ấy lìn bên kia vẫn còn cần ngươi đi hỏi một chút được ta bên này không thành vấn đề nhưng s m khả năng sẽ phải gấp đến dậm chân rồi lại nói ngươi không phải trước đây không lâu mới nói không chừng bị công khai sao hay lại là công khai được s m lời nói vậy thì không liên quan đến chúng ta chuyện cậu cháu hai rất là âm hiểm cười một tiếng s m sống chết cũng với hắn hai không liên quan lấy được trả lời sau đó lưu tin an đơn giản với p á t xin răng tán gâu mấy câu sau đó, đó là cúp điện、thoại. thú ấ t cả c mọi u đều chuẩn sau chiếu. qua, cuộc, chiếu, Muốn muốn y bảy bảy ệ n xong liền gian thoáng khoảng màn chính còn tin đã đó đã các chỉ cái cách mục thức chỉ có tức, phải thứ Thời thứ Phát bị loại, game giờ. gia tộc G rồi, rốt rồi, rồi. tiết lại tới tới i số là là một một tộc kỳ kỳ mở ở p lý trình Thú đường. vị như vậy sự tình nàng không có thể tự mình làm chứng hiện trường thật là xuất phát từ nội tâm cảm giác t i ế c n u ố i bất quá cũng may hiện nay internet thập phần phát đạt coi như không có ngồi ở lưu tín an bên người làm chứng một màn này nàng vẫn là có thể với tính bằng đơn vị hàng nghìn thủy hữu môn cùng làm chứng cậu cháu nhận nhau một màn này nàng thậm chí có thể tưởng tượng đến đến thời điểm đạn m ạ c điên cuồng h ải hền bạn trai lưu tín a n lại là bác xin răng thân ngoại sinh đây là một việc biết bao biết bao làm người ta cảm giác rung động sự t ì n h a ngươi thế nào hưng phấn như thế mẹ nuôi ngài bất hưng phấn sao bây giờ ngài nhất định cũng ở đây lưu tín a n lai sở trệ a m thời gian ngồi đi phát t r i n h thục không hồi tin tức không nơi này quá lý trình đường thật đúng là cho đã đoán đúng lưu tín a n liếc mắt một cái hậu trường chính mình lão mụ tài khoản bất ngờ liền xuất hiện ở trong hậu trường người nhà tiểu hào hắn đều nhớ lý trình đường tối tờ mờ vượt quá bình thường nữ nhân này lại làm năm cái tiểu hào loại này xếp chân không muốn hình tượng sự tình dĩ nhiên không thể bại lộ ở những người ái mộ trước mặt cho nên hải hển căn bản sẽ không xuất hiện dưới ống tính mà lai sở chệ ảm giàn thủy hữu môn cũng căn bản liền không biết rõ nàng an vị ở lưu tín an bên người chuyện này hai người bọn họ nào không gây họa không trọng yếu trọng yếu là châu huyền n g ư ơ sẽ không thụ đến ảnh hưởng gì chứ hải hển tiếng trung đã học rất khá c h vượt quá bình thường là lưu tín ăn vệ hển còn luôn là bị kéo ra ngoài làm chính diện tài liệu giảng dạy này có thể nhường cho lý trình đường khổ không thể tả sẽ không ảnh hưởng đến ta ngài yên tâm đi người nhà của mình muốn trò chuyện phong sinh thì khởi mà đang ở lai sở trệ ảm lưu tín ăn chính là bất động thanh sắc nghiêm túc khống chế trong tay tay cầm vui đầu vào trong trò chơi lưu tín a n căn bản liền không để ý hẹn các nàng nói chuyện phiếm ngược lại đơn giản cũng chính là hẹn làm nũng bắn manh h ố n g bốn vị trưởng bối ha ha ha cười to sau đó trung gian lý trình đường lại thỉnh thoảng nói c h ê m c h ọ c cười tiêu hắn đều gánh vắt rồi chơi b ù a h a n g say hắn thậm chí trong lúc nhất thời đều quên thời gian cho đến một bên a i hẹn quả thực là không nhìn nổi bất đắc dĩ đem một cái thuần trắng tay nhỏ tham d ò vào ống kính đẩy một cái lưu tín a n sau đó lưu tín a n lúc này mới đại mộng mới tỉnh à, thế nào? có thể ở bùi tỷ bên người như vậy đầu nhập chơi game trên thế giới này khả năng cũng chỉ có an tử ca một người chứ cây trúc tỷ thật có thể g i u à mở màn chiếu hơn một canh giờ đi dĩ nhiên một câu nói không nói trước ta luôn cảm giác có thể nghe được h ẹ chặt thanh âm nguyên lai là bùi tỷ ngồi ở một bên chơi đùa h ẹ chặt ta bùi tỷ cũng sẽ chơi đùa h ẹ chặt rồi hả đâu chỉ có lúc tranh sẽ phát vòng tròn bằng hữu phơi cây trúc tỷ mắng nàng tiện đồ tới cây trúc tỷ trong lúc này văn ta chỉ có thể nói an tử ca quá sẽ dạy nhìn một chút chính mình đi thăm dò nhiều phải là lưu tín an không có đi để ý tới mọi người lên tiếng mà là nghiêng đầu nhìn h ả i hển lúng túng cười một tiếng đến thời gian rồi hả ừ mọi người vẫn luôn đang thúc giục ngươi ngươi thế nào cũng không nhìn đạn mặc nha ta ta khu khu được rồi các minh đệ một chút chuẩn bị đi nhìn tiết mục nhìn thời gian một chút ngọa tàu còn lại năm phút đơn đi một cái sáu n g ố c đi. bùi tỷ cái tống truyền bá xong sau phía sau chắc là một dạng tống đi an tử ca cho tiết lộ một chút chứ hy vọng có thể không có khe liên tiếp mỗi thứ sáu không thấy được bùi bùi ta cảm giác mình sẽ chết mất không thấy được a n an ta cũng sẽ chết mất an nôn an. an tử ca đem thủy hữu chuẩn bị mang thai Cặn Bùi ã nam, t ỷ cùng ta rời đi chớ cùng cái này cận b ã nam ở cùng một chỗ một dạng tống chuyện có thể nói không ngược lại còn có hai kỳ cái tống cũng liền truyền hình xong rồi sm vốn là kế hoạch tại hạ tuần bắt đầu chính thức phát hành một dạng tống dự đoán hôm nay đã là thứ sáu rồi cũng cứ như vậy hai ba ngày mà thôi cho nên lưu tín an cảm thấy lúc này đem chuyện này nói cho mọi người cũng không có vấn đề gì húng chi cũng sớm đã có rất nhiều rất nhiều fan với thủy hữu môn đã đoán được những người hái mộ một số thời khắc thật là lợi hại đến để cho lưu tín an tê cả ra đầu không nói là một dạng tống những thứ này phan thậm chí đều đã đoán được tiếp theo h ẹ n các nàng trở về kế hoạch thậm chí còn sang năm ca nhạc hội kế hoạch thật vượt quá bình thường nói đi không việc gì một dạng tống hẳn là ở cái tống sau khi kết thúc liền phát hình cho nên mọi người cũng không cần quá lo lắng sẽ sẽ không có tiết mục nhìn năm nay tiết mục nhất định là sẽ cho các ngươi thấy thoải mái cho nên yêu tống an xếp lên trên sao ám chỉ đây tuyệt vách tưởng là ám chỉ chúng ta không muốn xem cái gì một dạng tống chúng ta chỉ muốn nhìn người hai đẹp đẽ tình yêu. yêu tống nhanh an bài đi đừng để cho ta cầu ngươi đột nhiên bị nhấc lên yêu tống dọa lưu tin an giật mình đây chính là cái cực kỳ bí mật đến không thể lại cực kỳ bí mật thiết kế trước mắt cũng bất quá là chỉ có một bộ phận nhân biết rõ mà thôi bất quá nhìn mọi người dáng vẻ chỉ là ngắn ngủi n h ấ t lên chuyện này không hề giống là đã biết có yêu tống sự tình cho nên lưu tín a n ở ngắn ngủi khẩn trương một cái c h ư ớ c mắt sau đó rất nhanh đó là bông l ò n g xuống nói vớ vẩn một hồi chuyện tào lao nhi sau đó thời gian chính thức đi tới quốc nội thời gian sáu giờ chiều lưu tín a n đổi mới một chút rét vẹo v ẹ t trang chính thuận tay liền mở ra cái kia mới ra tới video không mặc dù quá động tác của hắn rất nhanh nhưng trong nháy mắt đó lộ ra mặt địa cùng với bịa cái kia người quen biết mặt thoáng cái liền để cho đối hện chỗ hàng ngu có hiểu biết thủy hữu môn điên cuồng lên ngoa tạo đại tinh tinh vượt quá bình thường d ậ y rồi hôm nay tới tham gia tiết mục khách quý không phải là đại tinh tinh chứ thật n ê n cho ta mới vừa đi kéo một chút đường tiến độ phát hiện thật là gì y tờ. không hiểu lắm gì y tờ là cái gì đồng ca nhanh cho phổ cập khoa học một chút ta một cái khác rất như bức công ty kinh doanh lão tổng ngoa tạo cái này thông tục dễ hiểu giải thích một chút từ liền để cho không quá hiểu phương diện này thủy hữu môn phát giác chuyện này kinh hại trình độ về phần những thứ k i a hiệu công việc thủy hữu với những người hãy mộ lúc này mọi người đã sớm tiến vào vô cùng trong hưng ơ phấn áp j i n giang thích với hậu bối đồng thời làm tiết mục làm âm nhạc sự t ì n h cũng không phải là cái gì mới mẹ chuyện nhưng ai có thể nghĩ tới hai người này có thể cùng tiến tới mau đỡ đường tiến độ thứ bảy kỳ là trong tiết mục nửa đoạn cho nên từ vừa mới bắt đầu áp j i n giang còn chưa có xuất hiện đã biết lần này khách quý thủy hữu môn bắt đầu điên c u ồ n g thúc giục nổi lên liều t í n an bất quá không đợi lưu t í n an tỏ thái độ lai sợ trệ h m thời gian hải hẹn những người h ã mộ trước không lớn bất kể như thế nào đây là hệ tiết mục ở h n tiết mục bên trong điên c u ồ n g chế biến t r ư ớ c tăng tốc chỉ muốn nhìn khách quý đó chẳng khác nào chạy tới khi đồ quỷ sứ chẳng ghét tự mình nghĩ nhìn liền tự nhìn đi đừng ở chỗ này thúc giục các ngươi muốn nhìn tinh tinh chúng ta muốn nhìn bùi t ỷ lớn như vậy chuyện vui không nhìn truy tinh nhân chân mà sợ run ép bờ đồ vật truy tinh cầu nóng n ả y nóng n ả y đột nhiên tràn ngập mùi thuốc s ú n g đạn mạc để cho lưu tín ăn một con hát tuyến hắn tăng hắng một cái thuận tay vua xuống không gạch sau đó trầm giọng nói mang tiết ấu không bảng hiệu b i ệ một hạ nhìn tiết mục thì nhìn tiết mục đừng ở chỗ này mang cho ta tiết ấu không muốn xem liền điểm xin đi ra ngoài. lưu tín an lên tiếng để cho lai sở trệ ả m gian phòng quản môn trong nháy mắt bận rộn mà lý trình đường ở lưu tín an còn không có phát hiệu lệnh trước cũng đã bắt đầu hành xử chính mình đặc quyền trải qua phòng quản môn một trận cố gắng lai sở trệ ả m gian đạn mạt rốt cục thì hơi chút có thể nhìn đi một tí lưu tín an thở phào nhẹ nhõm này mới chậm rãi mở miệng nói mọi người đừng làm một chiếc nhìn cái tiết mục không cần phải bị thương hỏa khí nói xong hắn này mới một lần nữa đẻ xuống không gạch tới để cho tiết mục tiếp tục phát ra các vị ngàn vạn lần không nên hiểu lầm cái này chạy tới theo ta đồng thời thu âm cũng không phải hôm nay tới tham gia tiết m trong video h n đưa tay giới thiệu bên cạnh mình khương sệ ùn kỳ đôi mắt lưu chuyển c ư ờ i doanh doanh giải thích không sai hôm nay châu huyền t ỷ t ỷ thật gọi tới rất lợi hại rất lợi hại khách quý ta hôm nay tới chủ yếu là sang đ â y xem náo nhiệt lúc này chế tác tổ còn không rõ ràng h n mời tới khách quý rốt cuộc là ai mà h n cùng khương sệ ùn kỳ này cố làm thần bí tư thái cũng là thành công treo chân người sở h ư u khẩu vị cho nên cũng đến bây giờ vẫn không thể nói cho chúng ta biết hôm nay mời khách quý là ai chăng xu thí bùi dơ lên một ngón tay không tốt lời trước chính thức bắt đầu làm phim đi một lát nữa ta mời vị bằng hữu này đến ngài liền biết A A. ra thật là tò Cũng liền ở chế tác tổ biệt một đặt chế hẹn nói chuyện phiếm hở, kính cho Khương một cái đặt Chỉ h là liền lộ này mò Cũng cùng cái cái đặc cười cái có c nói ông nụ Ún quái Ki ở Sệ kỳ ân chính khách nhân nhân, cuộc có nhân nhân, Khương tình nhiêu lần này tuyển nơi này Ún biết biết biểu bao mới Ki rốt rõ rõ quý ý Sệ sao về ị thâm trường. Ơn. v phần những biết rõ đó khách quý nhân tuyển mọi người chỉ cảm thấy hàm hàm gấu con rất dễ thương thôi tiết mục chính thức bắt đầu mặc dù trên mặt nội đây là thứ hai đếm ngược kỳ tiết mục nhưng liền quay chụp thời gian đến xem lúc này thực ra chỉ là hệ lần thứ hai quay chụp thôi cho nên hắn trong lúc nhất thời không có chức thông thạo mà là chức nghiêm túc cẩn thận nhìn một chút thụ trên đài nàng có thể dùng sở hữu công cụ đơn giản nhìn một phen sau đó nàng hiếu kỳ nhìn về phía chế tác tổ tờ giờ ta lần này khen thưởng là cái gì chứ ly dệ ông rủ đưa tay chỉ một bên khác bàn đài sau đó mở miệng cười nói thấy trên bàn mỹ sợi sao mỹ sợi không sai khen thưởng chính là nếu như ngươi thật sự là không làm được hôm nay mỹ thực ngươi có thể thay đổi vì dùng mỹ sợi tới chiêu đãi khác h nhân lời này để cho hên trầm mặc lại nhưng tiết mục bên trong h n trầm mặc không có nghĩa là nói tiết mục ngoại nhìn tiết mục những người h ái mộ cũng sẽ cùng theo một lúc yên lặng nhất là ở biết rõ hôm nay khách quý là parkin rằng sau đó ha ha ha ha ha tờ giờ lúc này còn không biết là di y vợ đến đây đi một công ty lão tổng tự mình chạy tới tham gia tiết mục chỗ cô lết tờ giờ lại để cho bùi tỷ dùng mỹ sợ i chiêu đ á i s e ủ n ki nhanh chết cười rồi là chế tác tổ rất xấu thường thường đem ống kính cắt cho khương s e ủ n ki chủ yếu là khương xe ùn ki quá có tiết mục hiệu quả ly dễ ổ n dù hậu kỳ biên tập thời điểm không hề nghĩ ngợi cũng đồng ý đề nghị này ngài chắc chắn sao ừ ngươi có thể nhiều hơn một ít khác h ố i thức ăn à, bên kia còn có một con tôm hùm nâu rồi ngươi nấu mì thời điểm có thể đem tôm hùm bỏ vào như vậy thì có thể làm ra tôm hùm hải sản mà ta ly dệ ông d ủ là biết tiết mục hiệu quả hải hền nhân đều nhanh h ỏ n g mất vậy cùng ta tay nghề có quan hệ gì à, kia không phải nguyên liệu nấu ăn quan hệ tốt sao đều giống nhau chứ ta muốn cầu đổi một khen thưởng trực tiếp đổi thành để cho ta có thể sử dụng tôm hùm có thể không Chuyện、này. chế tác tổ còn nhựa hèn này, tổ dự thoáng cái liền để cho toàn bộ lục ả n h trong d ạ p liên tiếp vang lên h í t một hơi lanh khí thanh âm ai không thích nhìn mỹ nữ ngay cả ly dệ ống rủ chính mình đều là chạy không khỏi bực này mị hoặc h ả o h ả o h ả o t các h i n h đệ ngớ ra làm gì mau đánh tự lấy chứng thuần khi ta nói thật ta thật tò mò trên cái thế giới này thật có thể có người chịu nổi bùi t ỷ làm đúng sao an tử ca chứ lại vừa là thường ngày tiện mộ an tử ca một ngày đây an tử ca là bùi t ỷ bạn trai theo lý mà nói hẳn càng không chịu nổi chứ tới một đi ngược lại bùi tỉ cũng ở đây tới một tới một loại nhịp điệu này lưu tín ăn dĩ nhiên là không nhìn chi lại không nói trước hệ hẹn có nguyện ý hay không coi như hệ hẹn nguyện ý hắn cũng không nguyện ý à nhà mình bạn gái làm nũng đứng lên dễ thương sức lực hắn mới không muốn cùng người khác chia sẻ đây tiết mục vẫn còn tiếp tục khen thưởng khâu đã kết thúc tiếp theo đó là tiếp tục tiết mục chương trình ở khách quý trước khi tới còn có hôm nay công thức nấu ăn rút ra khâu đang đợi hải hện đây làm sơ cầu nguyện sau đó hải hện đem tay nhỏ bỏ vào tuyển công thức nấu ăn trong rổ nhỏ sau đó nàng tay lấy ra tờ giấy thức ăn bánh rán thức ăn bánh rán ồ vẫn khí rất tốt ta thức ăn bánh r á n là rất đơn giản một đạo thức ăn ngon lúc này còn không biết do khách quý ly dễ ổng dù thật là đánh trong đáy lòng vì h ẹ n vui vẻ nhưng h ẹ n chính mình có thể không phải nghĩ như vậy nàng lộ ra một cái mê man g biểu tình cứu cứu tới nàng lại muốn chuẩn bị thức ăn bánh r á n đơn giản như vậy mỹ thức sao cũng may nàng còn rút được một cái tôm hùm tôm hùm làm gì đều có thể sao không sai ngài muốn làm gì đều có thể ra đây có thể dùng f o r m a t cục sao có thể nhưng hết thệ đều là chính ngài chuẩn bị tôm hùm chính ở bên kia ngài có thể đi nhìn một chút hải hện hiếu kỳ lại gần túi đầu nhìn trong k é t nước rất là hoạt bát đại tôn hùng biểu tình rốt cục thì hòa h o a n không ít có câu cứng rắn thức ăn nàng trong lòng cũng là an ổn nhiều nhưng nhìn một chút hải hện liền cảm giác có cái gì không đúng ngài là nói hết thể đều là ta tự mình tới không sai bao gồm mỏ vớt giết xử lý chế tác đều là ta tự mình tới hải hện chỉ có về điểm kia hy vọng cũng theo ly dệ ổng dù gật đầu động tác nên đón phá diệt lấy bùi tỷ lá gan nàng không dám xử lý tôn hùng chứ ha ha ha ha chế tác tổ hay lại là trước sau như một không to ta một bên khương sệ ủ n kì đều có nhiều chút nhìn không được vội vàng lên t i ế nói g n châu huyền tỷ nào dám chính mình hạ thủ a tờ giờ ngài có phải hay không là đánh giá quá cao châu huyền tỷ ly dệ ông d ủ vô tội bung tay vừa mới chuẩn bị nói gì ô n g kính đột nhiên hoán đổi cái k i a từ vừa mới bắt đầu sẽ để cho mọi người nhất định phải hưng phấn nam nhân rốt cuộc là xuất hiện ở rồi trong video chỉ thấy bác xin răng mặc một món áo sơ mi trắng cùng con rin trải chia ba bảy đầu bác xin răng đi từ cửa vào xem ra ta hôm nay mời mời khách nhân tới đây bác xin răng xuất hiện để cho hệ lần nữa tỉnh lại đáng g h ly dệ ông dù lần này rốt cục thì bị nàng hù dọt đi lần này còn không thấy kịch xuyên thấu qua nội dung thủy hữu môn tất cả đều là kinh hãi nhìn trên màn ảnh cái kia quen thuộc nam nhân lưu tín a n trên mặt cũng là nổi lên nụ cười cứu cứu xuất hiện a hắn rất là tự nhiên đem cứu cứu hai cái tự thuyết ra miệng đại khái trải qua hai đến ba giây kéo dài sau đó này âm thanh cứu cứu chuyển vào tính bằng đơn vị hàng nghìn thủy hữu trong hai rất nhanh gần như che kín chỉnh cái màn ảnh trong nháy mắt đem lai、like、sở trệ ả m gian hình ảnh cản cái nghiêm nghiêm thật thật cứu cứu, cứu.